chương sáu trăm hai mươi bảy giao sắc còn chưa chính thức đánh giáp lá cả trình kim hậu liền hạ nghiêm lệnh nghe vào tựa hồ có chút bất cận nhân tình quân tốt nhóm không có lựa chọn mới là tàn khốc nhất sự thật nhưng là quân trong trại còn có thể chiến quân tốt số lượng xem ra bất quá ba ngàn người trong đó còn có không ít là bản thân liền mang thương coi như tăng thêm v ũ khải một nhóm kia lui ra đến thay phiên nghỉ ngơi lại vừa vặn gặp gỡ chuyện này hơn một ngàn người tổng cộng cũng mới không đến năm ngàn đối diện man tộc bao nhiêu đ â u p h ò n g đoán cẩn thận hai vạn khả năng ba vạn cách xa binh lực cho dù có trại tường thủ vững nhưng cục diện như cũ gian nan ai nếu là trong lòng băng âu ngao lấy sợ chiến muốn chạy rất dễ dàng đem cảm xúc phủ lên cho còn lại quân tốt đến lúc đó một khi hình thành quần thể tính khủng hoảng sẽ dẫn đến sở hữu phòng tuyến sụp đổ cho nên trình kim hậu mới có thể chuyện xấu nói trước dùng tàn khốc quân lệnh đến cưỡng chế xóa đi quân tốt đáy lòng khủng hoảng đông đông đông tiếng trống trận lên mỗi một cái đứng tại trại trên tường quân tốt lồng ngực đều tại kịch liệt chập trùng hai mắt đằng đằng sắt khí cầm trường thương cùng đại thuẫn tay cũng không khỏi thấm suất mồ hôi tới đến rồi n h ả lên chính là một con dáng người thấp bé t ử nhân miệng bên trong ngậm một thanh đoàn đ ao trèo lên trại tường nháy mắt đột nhiên hai tay dùng sức chống đỡ nhảy dựng lên tiếp lấy ném qua tới một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thực vật túi bao đâm thập trường một tiếng quát lớn phía trước thương binh đâm thẳng đem còn tại không trung thử nhân trực tiếp đâm thành tổ hong con kia bị thử nhân ném ra túi bao giữa không trung mình phá mất tựa hồ là quán tính đẻ ép chèn phá vẩy ra đến một mảng lớn chất lỏng màu xanh sấm chi chi chi thử nhân bị bỏ xuống trại tường thập tử vô sinh nhưng cái kia thực vật túi trong bọc vẩy ra đến chất lỏng lại làm cho dính vào cân tốt giáp ra một mảnh ăn mòn dính vào làn da càng là nháy mắt nát giữa tiếng kêu rên liên hồi là độc nát giữa bộ phận cần lập tức c ắ t mất không phải sẽ vượt nát càng nhiều cối u cùng cứu không thể cứu liền xem như d à y đặc thiết thuấn tại loại này chất lỏng trước mặt cũng không thể miễn dịch đồng dạng bị ăn mòn suất từng mảnh từng mảnh dọa người bọc khí đã có một lần tức có lần thứ hai khi cái thứ nhất thử nhân bỏ lên trên về sau liền như là cọ rửa nham thạch sóng biển cơ hồ không có rừng đại thuấn phòng ngự rất có hiệu quả cũng không phải là mỗi một cái thử nhân bỏ lên về sau đều có thể nhảy lên một cái cao ném ra ngoài trong tay thực vật túi bao đại bộ phận ném đi ra túi bao đều bị đại thuẫn cản lại so với nhân viên tổn thương quân giới tổn thất hoàn toàn chịu đ ự n g nổi chỉ cần tấm thuẫn nhịn không được lập tức sẽ có quân nhu doanh người đưa một bộ mới tới thay thế hàng sau thương binh cần nhìn chằm chằm mình khu vực phòng thủ nhìn thấy ngoi đầu lên đường nóng nội chờ đối phương nửa người ra lại đâm không phải bị tránh thoát hoặc là bắt lấy thân súng liền nguy hiểm vũ khải đã lại không cảm thấy mình gặp may mắn hắn cũng tại đến kiếm xuyên về sau mới hiểu được những cái kia tham gia qua bốn mươi năm trước trận đại chiến kia các lão binh vì sao luôn luôn nói về chuyện cũ sẽ biểu hiện lòng còn sợ hãi đồng thời chưa có cho dù tốt chiến giả dết đến chết lặng hoặc là điên hoặc là sợ hoặc là chính là trái ánh vũ khải không biết mình về sau đến cùng sẽ như thế nào nhìn thấy những kinh nghiệm này trước mắt hắn duy nhất nghĩ tới chính là dết địch cùng sống sót lúc đầu từ tới lui điểm thay phiên nghỉ ngơi trở về vũ khải là chuẩn bị ngủ say nửa ngày nhưng ai có thể tưởng đến mới ngủ đi hai canh giờ liền bị đánh thức hơn nữa còn là man tộc đại quy mô tập doanh cầm vũ khí chào hỏi dưới trướng đồng dạng m ệ t m ỏ i quân tốt lần nữa khoác ra trượt i n tức tốt duy nhất chính là vũ khải bọn hắn không có được gan bài cụ thể phòng ngự p h i ê khu canh giữ ở chúng quân trong giáo trường chờ tùy thời tiếp viện tối thiểu có thể có cái quá trình thích ứng bất quá thương tổn tốc độ so vu khải trước đó phán đoán càng nhanh man tộc lần này dùng đại lượng thử nhân cùng s á m rắn cỏ túi độc bên cạnh kiên xuống đến trị liệu rất nhiều con tốt đều kêu thảm không lớt đều là trên mặt bị túi độc ăn mòn thẳng xui xẻo loại này tổn thương trên cơ bản cứu không được vũ khải dưới chướng người cũng từng có loại tình huống này bình thường kêu thảm gần nửa canh giờ liền tắt thở đợi đến mệnh lệnh đến thời điểm vu khải nhăn lông mày bởi vì tiếp viện cũng không phải là chỉnh biên chế bị phái đi ra mà là vụ vật bị rút đi bên này rút đi hắn hai cái thập bên kia lại rút đi hắn hai cái cái có thể đoán được rất nhanh hắn sẽ chỉ còn lại mười mấy tên thân binh biến thành chỉ còn mỗi cái gốc chờ vũ khải bên người quân tốt thật đều bị rút sạch thời điểm s á t trời đã sáng rõ từng đợt mùi thối hắn đứng tại trên giáo trường đều có thể nghe được kia là man tộc thi thể mùi thối cùng máu người không giống man tộc máu có loại kỳ quái hương vị cho dù là tươi mới máu nghe cũng có loại mùi hôi nhiều về sau càng là hùn con mắt những này vũ khải đã sớm rõ ràng đồng thời cũng đã ngồi không yên liên tục tấn công mạnh thời gian lâu như vậy cái này không giống man tộc dĩ vãng phong cách bị ai không muốn sống man tộc thật như vậy bỏ được chết sao bỏ được có bỏ được hay không đều không trọng yếu hiện tại bất tử cái kia về sau tất cả đều phải chết man tộc người cũng nhìn thấu triệt liên tục hai canh giờ cường độ cao công thủ chính là thái độ của bọn hắn đứng tại cao ngất tháp bên trên t h ầ m hạo cái c h á n đã chẳng biết lúc nào chạy ra một vòng mồ hôi ngày xưa quen thuộc lay động quạt xếp lúc này cũng hoàn toàn quên mất bởi vì hướng đông về sau bên ngoài xa xa vây quanh quân trại man tộc lần nữa n ê n h đón đại lượng việt quân so trước đó rạng sáng đánh tới những cái kia tổng số cũng còn muốn nhiều thẩm hạo tại tháp bên trên nghe đến trình kim hậu nói một câu hơn năm vạn như thế liền xem như thẩm hạo loại này chiến sự người ngoài ngành cũng có thể minh bạch hôm nay trận chiến này vừa mới bắt đầu man tộc bây giờ bày ra đến chiến trận giống như là không nhổ thượng bộ quân trại thể không bỏ qua nhưng là cứ việc liền thẩm hạo đều cảm nhận được tình thế hữu hiểm nhưng đứng tại tháp thượng trình kim hậu y nguyên biểu lộ bình tĩnh chỉ bất quá lông mày hơi có chút n h ă n lại đột nhiên hai tên huyền hải cảnh tu sĩ cùng nhau hướng phía phía đông trại tường nhìn lại bên kia nơi xa man tộc quân trận cùng trại tường ở giữa chẳng biết lúc nào nhiều một cái bóng người cao lớn mặc dù chỉ có một người nhưng cái kia khí thế trên người lại như thiên quân v ạ n mã cho dù cách như thế xa cũng làm cho thẩm hạo nhìn sang về sau bản năng trong lòng sợ hãi người kia là người quen trước đó cùng hắn không có phân gia thắng bại hôm nay khi lại đánh qua m ở miệng chính là tình hoa cốc nhị trưởng lao viên thanh vân t r í n h kim hậu nhẹ gật đầu chắp tay nói vậy liền làm phiền viên trưởng lão viên thanh vân đáp lấy lại thân hình tung bay vậy mà liền dạng này nhảy ra tháp dưới chân hư không dám đạp từng đoá từng đoá đỏ tươi tình hoa trống rỗng xuất hiện trở đi nàng tại không trúng tiến lên mấy trượng về sau tình hoa bia lớn như thật như ảo như mây đồng dạng bay lên mà viên thanh vân thì đứng ở phía trên đứng chắc tay trên thân khí thế cấp tốc kéo lên phía dưới người đang đánh tại giết rất trọng yếu nhưng cũng không phải tuyệt đối trọng yếu đây cũng là vì sao một cái quân trong trại sẽ có hai cái huyền hải cảnh tu sĩ tồn tại nguyên nhân thẩm hạo cảm giác lòng của mình đều muốn từ trong cổ họng này ra huyền hải cảnh tu sĩ chém giết đây cũng không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy thế nhưng là sự tình cũng không có như thẩm hạo coi là như thế huyền hải cảnh viên thanh vân cùng cái kia man tộc tu sĩ đồng thời không có lựa chọn trên chiến trường đánh mà là tiêu xạ đi xa một lát sau nơi xa thị lực không thể bằng địa phương truyền đến giống như sấm r ề n oanh minh còn kèm theo như sóng biển đồng dạng xa xa đập tới chân khí triều tịch chương sáu trăm hai mươi tám giao thoa thầm hạo cảm giác thật đáng tiếc huyền h ả i cảnh tu sĩ liều chết chém giết loại tràng diện này quá hiếm có nhưng viên thanh vân tránh đi chiến trường kỳ thật cũng rất dễ lý giải n g h e một chút nơi xa thị lực không kịp địa phương truyền về oanh minh cùng trong nhận thức cái k i a kinh khủng chân khí triều tịch k h u ấ y động phải năng lượng thiên địa tựa hồ cũng đang run r dậy loại tràng diện này sợ là một điểm dư d u quét tới liền có thể để trên chiến trường từng mảnh từng mảnh quân tốt hóa thành cho bụi a viên thanh vân rời đi về sau quân trại ba mặt công phòng chiến cũng tiến vào gây cấn giai đoạn trại trên tường quân tốt nhóm giết đến huyết n ụ c lan lộn man tộc bắt đầu đầu nhập mạnh hơn đơn binh t r u n g tộc phối hợp linh hoạt thử tộc cho trại trên tường mang đến p h i ề n thoái rất lớn thường thường bên này vừa thống hạ đi một cái thử tộc bên cạnh lập tức nhảy qua đến một đầu lan g tộc cũng không nghĩ giết địch liền dùng thân thể hướng phía trước nện gắn g đặt tới đập ngã đại thuẫn cho đằng sau tiếp tục bỏ lên trên thử tộc ném sám rắn cỏ túi độc cơ hội mặt khác cao mấy trượng trại tường cũng không thể thời gian dài chống cự mãnh liệt tiến công cho dù trại trên tường ra chỉ phát trận tùy ti nhưng làm sao cao độ có hạn không thể như chuyết hỏa quan cao như vậy đứng thẳng cho nên cao độ chấn động chiến đấu tiếp tục một lúc sau như vậy liền không thể tránh khỏi sẽ tại trại dưới tường mặt đắp lên lên thật dày một t ầ n g thi thể gần trăm mười bộ thi thể còn không quan trọng có thể lên ngàn bộ thi thể liền có vấn đề tối thiểu có thể đem trại tường cao độ triệt tiêu mất nửa trượng chớ xem thường độ cao này cái này tối thiểu có thể để một nhanh nhẹn thử tộc giảm bớt hai hơi leo lên thời gian có thể để l a n g tộc chờ giảm bớt ba đến bốn hơi thở leo lên thời gian trực tiếp để trại trên tường phòng thủ một phương cảm nhận được càng lớn áp lực mà lại theo chiến đấu tiếp tục trại dưới tường thi thể sẽ chỉ càng ngày càng cao không nói l ớ p đầy chỉ cần l ớ p một nửa vậy cái này bức tường liền cơ hồ tương đương không có tác dụng lệnh kỳ ném dầu hỏa t r ì n h kim hậu vẫn là bộ kia mặt không đổi sắc bộ dáng đồng thời cũng phát giác được trên chiến trường vấn đề lập tức làm ra ứng đối thế là nên trong quân hảo thủ ra sân tỷ như nói một mực bị lưu tại trên giáo trường chờ tới bây giờ vũ khải cùng dưới trướng hắn cái kia mười mấy tên thân vệ vũ khải là tụ thần cảnh hậu cảnh tu vi hắn thân vệ cũng đại đa số đều là có tu vi bản thân luyện khí sơ cảnh cùng chung cảnh đều có lúc này bị tách ra ba mặt trại tường giờ phút này đều cần bọn hắn cầm đến gần lại nhóm lửa đừng vẩy ra đến cũng đừng bị c a o ném dán trại tường hướng xuống n ệ n vũ khải bên người trừ mình ba tên thân vệ bên ngoài còn có mười mấy tên đồng dạng một nhóm điều tới h o thủ tại trại dưới tường mặt từ quân nhu doanh người phân phát từng v ò từng v ò mỏng bình cái đồ chơi này gọi dầu hỏa đạn bình ốm nhưng cực mỏng hơi dùng sức liền sẽ bể nát phía trên bùng phong lưu lại một cái miệng nhỏ lỗ h ổ bên trong có dính dầu vải bông liên thông nội bộ trước kia tại hợi hạ đóng quân bên trong thời điểm vũ khải gặp qua loại vật này biết cái đồ chơi này hung hiểm bây giờ vẫn là hắn lần thứ nhất trong thực chiến dùng đến mỗi một cái bình so đầu người hơi nhỏ hơn phía trên có c h ả o sách dây thừng vũ khải cầm hai mươi bình hắn có túi chữ vật tu vi lại tại trong một đám người tối cao quân d u doanh quan hậu cần đối với hắn ôm lấy kỳ vọng cao chuẩn bị lên liệt tốt đội vũ khải vào đầu một nhóm mười lăm người phụ trách mặt phía bắc trại tưởng tả hữu hai mươi triệu một khoảng cách đi lên về sau cũng không dám thò đầu ra giấu ở thương binh phía sau cái mông chờ lấy phía trước đại thuẫn quân tốt cùng thập trưởng chỉ huy ngay tại thương binh lại một lần nữa thống nhất đâm ra trường thương đồng thời thập trưởng một tiếng quát lớn dầu hỏa lên châm lửa vọt tới trước thừa dịp trường thương đâm ra một mảnh đứng không cơ hội vươn tay ra đi dán trại t ư ờ n g hướng xuống ném ẩm nương theo lấy bạo tạc sóng nhiệt từ phía dưới x ô n g lên một bình dầu hỏa nổ đốt ngọn lửa có thể xông lên nửa tường mà lại van g khắp nơi nếu là bị dầu hỏa dính vào trên thân rất khó đ ạ diện cũng có thằng xui xẻo tay vừa vươn đi ra liền bị phía dưới tay mắt lanh lẹ man tộc một đau chặt tê i u thảm bị phía sau đồng bạn kéo đi lưu lại dầu hỏa bình người phía sau cầm tiếp tục hướng xuống ném mà man tộc cũng có muốn tiếp được dầu hỏa người làm sao bình thực tế quá mỏng lực tay lại nhu hỏa cũng khó có thể đụng nhau chỉ có thể là vết nứt về sau nháy mắt cháy bùng ai tiếp ai cái thứ nhất chết vũ khải động tác rất nhanh cảm giác của hắn để hắn có thể không dùng mắt thường liền có thể rõ ràng cách nhau một bức tường bên ngoài là tình huống như thế nào tự nhiên có thể tìm được thời cơ thích hợp nhất trong túi chữ vật ba mươi bình chỉ t r ớ c mắt liền bị hắn đập xuống một nửa sở hữu bốc cháy địa phương man tộc leo lên thế công lập tức tiêu giảm mà phía sau người liền lại càng dễ tiếp tục hướng xuống ném bình cây đốt thế tăng lớn không cần lo lắng c h ạ y tường những này lửa lại lớn gấp m ộ ư ơ i cũng đốt không đến bị pháp trận ra chỉ c h ạ y tường chỉ có thể để những cái kia chạy dưới tường thi thể cùng ý đồ tiếp tục leo lên man tộc hóa thành cho bụi đây chính là trình kim hậu yêu cầu nện xuống dầu hỏa đạn mục đích c h ạ y dưới tường mặt thi thể nhiều lắm công phòng chiến độ chấn động quá cao tiếp tục quá lâu man tộc phát điên bất kể sinh tử nhưng quân c h ạ y bên này lại không thể đi theo n ổ i điên dầu hỏa nhiệt độ cao cùng không dễ dập tắt có thể để trại trên tường quân tốt hơi nghỉ ngơi một hồi cung nỗi thủ cũng có thể đem bởi vì quá độ d ư ỡ n g dây cung mà băng liệt ngón tay băng bó một chút đồng thời thiêu liến khô giáo cùng mềm nát thi thể sẽ không còn có hoàn chỉnh hình dạng cùng thụ lực trạng thái cũng liền không còn có thể bị xem như bàn đạp để phía sau man tộc dẫm lên trèo lên trên đạo lý đều hiểu có thể làm cũng không dễ dàng có phòng bị man tộc nhìn chằm chằm vươn ra tay trong bọn họ cũng có tu sĩ cũng có cao thủ ném dầu hòa bình cũng cực kỳ nguy hiểm có đôi khi một viên như ám khí đồng dạng tảng đá liền có thể chính xác chúng đích vừa vươn ra tay cùng bại dầu sau đó、ẩm. trại trên tường người cũng đồng d ạ n g sẽ bị hỏa d i ễ m thôn vệ thịt nướng hương vị lần nữa tràn ngập trong không khí vũ khải dựa vào cảm giác một mực hết sức thuận lợi thẳng đến một cái mang theo mặt nạ thử nhân tránh khỏi hắn cảm giác một đao chém vào trên cổ tay của hắn cũng may một mực cảnh giác phi thường chân khí mình phản ứng chỗ cổ tay lập tức kéo căng lên một tầng chân khí vòng bảo hộ ngăn lại một đao này đại bộ phận lực đạo nhưng một đạo thấy xương lỗ hổng làm sao cũng tránh không được may mắn là tay bị không phải gân tay tuyệt đối đoạt mất dựa vào trên tay run run kỹ xảo dầu hỏa bình đến cùng còn là bị vũ khải ném xuống dưới đồng thời không có bị ngăn lại hoặc là giữa không trung đánh nát nhưng hắn bước ra đồng thời cái k i a thử nhân cũng đi theo nhảy tới hiu hiu hiu đi lên đồng thời cái này thử nhân chính là một mảnh như l ư ớ i dao đồng dạng sắc bén hát thạch phiến tung ra tinh chuẩn bắt lấy ném dầu hỏa đại thuận đ ứ n g không đem đằng sau đang chuẩn bị đi lên đâm thẳng thương binh bắn ngã một mảnh tiếp lấy hai tay vung lên hai thanh dài một thước ba m ũ i xin liền t ự tay một khi mặt một khi ngược trái hung hăng hướng phía vừa bước ra còn chưa đứng v ư n g vũ khải đâm tới vũ khải một tay nâng đau đ ó đỡ đồng thời dưới chân đạo một、cái. Hướng chương đối p h eo đà Đang. tới. sáu trăm hai mươi chín nguy cơ chỉ nói tới sức mạnh vũ khải rõ ràng không phải đối thủ của đối phương tăng thêm một cái tay thụ thương không dùng được sức lực trường đao trong tay nháy mắt liền bị đối phương cái nĩa giả rơi mà vũ khải đạp tới một cốc kia cũng không thể đá chúng bị đối phương linh hoạt tránh đi thể tu giả thể thuật tự nhiên sở trường cận chiến bên trong chiếm hết tiến nghi bất quá vu khải dù sao cũng là trải qua chiến trận cao thủ một thân tu vi tụ thần hậu cảnh tất cả đều là đang mỏ bỏ l à n đánh bên trong bắt đầu luyện bây giờ hung hiểm đến trước mắt ngược lại để hắn tỉnh táo dị thường trực tiếp bung ra trường đao tránh tay phải cũng đừng đối phương rào tổn thương đồng thời phồng lên trên thân chân khí trước mắt không đến một lớp đùi màu nâu giáp phiến liền cấp tốc tràn ngập vũ khải toàn thân thậm chí trên mặt đều bao vây lại chỉ có một đôi màu đèn tinh thạch trạng đằng sau tựa hồ có ánh mắt ra thổ thuộc tính thuật pháp thật ạ c h h giáp t u Thân là quân ngũ bay tới bay lui thuật pháp cùng đấu pháp rõ ràng không thích hợp tại trong chiến trận dùng cũng không tốt dùng bởi vì trong quân ngũ càng nhiều thời điểm là đánh giáp lá cảm mà không phải n g ư ờ i đứng tại bên trái ta ở bên phải hai người lẫn nhau nện thuật pháp đối hoành hơn nữa còn muốn cân nhắc thuật pháp tiêu hao cùng bền bỉ vũ khải học chính là ngũ hành thổ thuộc thuật pháp vừa đến cùng tư chất của h ắ n tương hỗ phù hợp thứ hai thổ thuộc rất nhiều phòng ngự thuật pháp lại tiêu hao không lớn mà lại đối với lực lượng cũng có vẻ lấy tăng phúc tác dụng lại phối hợp một chút cận thân thể thuật v ậ n dụng vũ khải nhiều năm qua dựa vào những thủ đoạn này cho mình đọ sức bây giờ phần này tiền đồ cho nên lòng tin mượn phần đối phương lực lượng cường hành vũ khải không bằng nhưng tăng thêm thạch giáp thuật về sau tình huống liền không giống c h ỉ ít đơn về mặt sức mạnh đã coi như là ngang hàng mặt khác vũ khải trên thân dơ lên từng tầng từng tầng bụi trong chớp mắt liền đem chung quanh năm trượng bên trong toàn bộ bao lại bên trong chẳng những không thể thấy vật càng sẽ để cảm giác đều trở nên chỉ độn giống như rơi vào một nắm bùng chiều thổng tính thuật pháp bụi mù một bên là thể tu để cho mình thân thể trở thành sắc bén nhất vũ khí có thể đánh có thể chạy có thể chịu thậm chí bình thường đao kiếm cũng khó khăn tổn thương hắn mảy may một bên là thổ thuộc, thuộc thuật pháp tu sĩ s ử chính là thuật dùng chính là pháp dựa vào chính mình dẫn động năng lượng thiên địa sinh ra các loại huyền diệu u y năng ai mạnh ai yếu không có một cái tuyệt đối thuyết pháp sinh tử nhìn mệnh thắng thua mỗi người dựa vào thủ đoạn ẩm vũ khải không có lựa chọn cái gì kỹ xảo cũng rõ ràng mình không nhất định có thể tại trên kỹ xảo thắng q u a đối phương mặt khác sân bãi thời cơ đều không thích hợp chậm rãi cùng đối phương so đấu cho nên hắn dùng mạo hiểm nhất cũng trực tiếp nhất biện pháp ôm q u ả n g mượn bụi mù nháy mắt quái nhiễu cùng bây giờ chạy trên tường có hạn không gian vị trí vũ khải chắc chắn đối phương không có khả năng nhảy xuống c h ạ y tường cho nên giăng hai cánh tay đối đối phương vào tới mà n g h ê n đón vu khải chính là s o n g xin hung hăng chiếu vào hắn hai bên sườn cắm đi qua thế đại lực c h ầ m căn bản cũng không tin vũ khải thạch giáp thuật có thể ngăn trở trang diện hiển thị rõ hung ác bất luận vũ khải vẫn là tên kia mang theo mặt nạ t ử nhân đều ăn ý lựa chọn một chiêu định sinh tử đấu pháp không chút nào né tránh hung hăng đụng vào nhau hết thệ điện quan hòa thạ bụi mù dơ lên vẹn vẹn chỉ là tồn tại năm hơi liền nhanh chóng biến mất phun lên đến đây quân tốt mới phát hiện vũ khải chính bảy trên mặt đất hai sừng chỗ cắm cái n ĩ a cắm thẳng đến trôi mà một bộ thử nhân thi thể chính nằm nghiêng tại trước mặt của hắn mặt nạ tổn hại hai mắt bị trụt toàn bộ cái hót không biết bị cái gì lực lượng là t u n g óc phun t u n g tóe một chỗ vũ khải tại đồng bạn nâng đỡ đứng lên bên người xông tới quân tốt tiếp tục hướng phía dưới nghệm bại dầu mà thuẫn thương trận hình phòng ngự một lần nữa bổ khuyết bên trên từ trại trên tường lui ra tới vũ khải tùy tiện tìm một cái góc ngồi xuống bên cạnh một quân tốt cầm dược cao cùng băng gạc cho hắn xử lý vết thương vết thương rất sâu khả năng làm bị thương tạp khí đại nhân người nếu không về phía sau muốn một viên đan dược ăn vào a ta bên này không có không có chuyện người giúp ta băng bó một chút liền tốt đan dược trong tay của ta còn có quân tốt xác nhận nhanh chóng giúp vũ khải băng bó kỹ về sau liền vội vàng rời đi lưu lại vũ khải ngồi tại nguyên chỗ tạm thời hoán một chút ngay tại vừa rồi vũ khải nháy mắt bông u ra thạch giáp thuật đem đối phương gắt gao ôm về sau lại đem thạch giáp thuật cùng một chỗ đắp lên cánh tay của đối phương cùng thân trên làm cho đối phương nháy mắt động tác đình trệ cũng làm cho cặp kia cái n ĩ a thật sâu cắm vào hắn hai bên sườn kém một chút liền có thể nghiêng đâm đến trái tim của hắn trả giá hung hiểm như thế đại giới tự nhiên theo đuổi là một kích mất mạng cấp chính là cái kia mảy may tốc độ thừa dịp đối phương hai tay thật chặt nắm đầu của đối phương hai cây ngón tay cái hung ác cắm vào mặt của đối phương giáp trừ đi ánh mắt sau đó chân khí trong cơ thể ngưng tụ thành sóng đột nhiên theo cắm vào đối phương đầu ngón tay cái sông đi vào lại lật tung đối phương xương đầu sông ra nháy mắt mất mạng trước sau nếu là vũ khải trầm một kia bây giờ chết mất chính là hắn vừa nghỉ thời gian uống cạn nửa chén t r à trước đó phái nổi giận bại dầu quân nhu danh o quan hậu cần tìm đi qua cũng không nói chuyện chỉ chỉ sau lưng nhỏ xe ba gác phía trên là ba mươi bình mới dầu hòa bình người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm những này là phía đông ớn ngươi cầm đi nệ đi được có thuỷ sao cho quan hậu cần từ bên hông giật xuống một con túi nước đưa tới bên trong kỳ thật thuỷ cũng không nhiều vũ khải một hơi đem túi nước bên trong thủy rút khô k hít một hơi vung tay lên đem trên xe ba gác ba mươi bình dầu hỏa thu vào chữ v ậ t đại nhưng hậu tướng quân cần quan thân thượng món kia giáp ra nhổ xuống mình mặt lên cuối cùng quay người liền hướng phía đông trại tường chạy tới báo sau cùng một nhóm thành hệ thống nhân thủ đã toàn bộ thượng trại tường bây giờ hậu bị c h ố n g rỗng còn xin tướng quân định đoạn đem sở hữu có thể động đều tổ chức bao quát thân binh của ta nói cho mặt lại thủ hai cách giờ vâng tháp thượng một tham tướng đến lại đi vội vàng phải toàn bộ hành trình chạy vội thầm h ạ o tại bên cạnh cũng nghe ra Cục diện đã đến tối hậu q u a n đầu cứ việc trình kim hậu bảo trì bình thản ứng đối cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì nhưng binh lực thượng cách xa để hắn xê dịch không gian càng ngày càng nhỏ bây giờ có thể động đều tổ chức bình bình đạm đạm ở giữa lại để lộ ra quyết tuyệt đến trước mắt trình kim hậu đều không nhắc tới như vậy nửa cái rút tự cho dù mặt phía nam cửa trại vẫn luôn không có man tộc công kích muốn đi chí ít trình kim hậu là nhất định có thể đi được rơi nhưng trình kim hậu ngôn ngữ là lại giữ vững hai canh giờ hiện tại là giờ thìn lại hai canh giờ chính là buổi trưa tính đến rạng sáng bắt đầu công phong chiến lần này muốn c h ọ n vẹn đánh hơn nửa ngày không nghỉ xả hơi mặt khác bây giờ quân trong trại binh lực cùng quân tốt nhóm thể lực thật có thể chống đến trình kim hậu nói tới sau hai canh giờ sao mà lại vì sao là hai canh giờ chẳng lẽ nói còn sẽ có tiếp viện tới không thành thẩm hạo trong lòng không ngừng suy đoán chính hắn cũng không thể không cân nhắc về sau cục diện nên lựa chọn như thế nào bất quá trình kim hậu rất nhanh liền giúp thẩm hạo c h ọ n tốt thẩm đại nhân bây giờ dám quân trọng thương sợ là bất trị người tại tháp thượng cũng nhàn rỗi có thể hay không đi phía đông hỗ trợ lấp một chút chống chỗ n ô n ngữ đã coi như là khách khí tới cực điểm nhưng thẩm hạo dám cự tuyệt tự nhiên là không dám chỉ có ôm quyền xác nhận sau đó hạ tháp dẫn thân vệ của mình vội vã hướng phía phía đông trại tường chạy tới chương sáu trăm ba mươi một tuyến bây giờ trại ngoài tường thế lửa cực lớn cơ hồ dán tường tại đốt ngọn lửa đều không khác mấy nhảy vọt tới có nửa cái tường cao đứng tại trại trên tường đều có thể cảm nhận được tiêu đốt mồ hôi là tà chạy xuống nơi này chính là mặt phía nam sau khi trời sáng nhiệt độ không khí xoạt xoạt xoạt đi lên n h ả lên chạy trên tường như là lò nướng dạng này không được một nước mối nói cho đồ quân nhu chuẩn bị đại lượng nước mới tới cho quân tốt u ố n g không phải không được bao lâu liền phải mất nước cùng theo tới trần tử phương trên nửa đường bị thẩm hạo tìm cớ khuyên đi một cái đan sư cho dù có chút tu vi nhưng nơi nào sẽ cái gì chém giết ta đi cùng có cái dám dùng còn không bằng làm chút am hiểu sự t ì n h trần tử phương đích s á c có chút hoảng hắn vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải loại này sinh tử c h i cục hơn nữa nhìn cho tới bây giờ liền trình kim hậu thân vệ đều muốn ra trận thời điểm càng là minh bạch nguy cơ đến loại tình trạng nào bất quá cũng may hắn cũng cơ linh nhìn thấy thẩm hạo xuống dưới liền vội vàng đuổi theo Hắn trần tử phương muốn hỏi nhưng thực tế không đúng lúc nhưng trong lòng cảm kích minh bạch đây là thẩm hạo đang giúp hắn Lấy trần h hạo bây giờ tạp sự tổng quản thân phận an bài một chút hậu cần thượng chi tiết vẫn là không có vấn đề. Húng chi hắn ẩ m một tạp bây bài giờ tổng tiết t sự quản an cần vẫn vấn là có đề. tử phương cũng là phương diện này người là t r o n nghề, làm sự tình đồng dạng g làm là sự t ạ i vì một t u y ế n làm thẩm r ợ lực. liền cái c Tốt, ta cái này liền đi này u n Chính ngươi cẩn thận. Trần、tử、Phương bị. chiều h ẩ Tử t hạo nhẹ gật đầu sau đó chắp tay thi lễ liền quay người rời đi mà thẩm hạo thì là xuất lĩnh dưới trướng hơn ba mươi thân vệ hướng phía phía đông quá khứ nhân số ít rất nhiều nguyên nhân là tại trước đó thời điểm từ giáo hí dưới trướng cái kia mấy chục người đã bị rút đi thân vệ là làm lực lượng cuối cùng cùng giám sát s ứ thân phận mới lưu đến bây giờ đến trại dưới tường mặt mới phát hiện quân tốt nhóm đích thật là tiêu hao rất nhiều thương binh cùng tử trận đều đã phủ kín phía dưới đất trống trọng thương người kêu thảm lại chưa có người đi để ý tới bởi vì cứu nhưng mà đến chỉ có thể cho một chút cấp cứu biện pháp về sau đem sinh tử giao cho vật khí kháng qua được không kháng nổi người bên ngoài là thật không có biện pháp rút mà chết đi quân tốt cũng căn bản không có thời gian đi thanh lý chỉ có thể đặt chung một chỗ nhìn qua thê lương thầm hạo đột nhiên nghĩ đến tựa hồ một đường này đi tới hắn căn bản không có nhìn thấy chuyên ngành cứu hộ quân tốt chỉ có quân nhu doanh người tại khách mời nhân viên số lượng cùng cứu chứa hiệu suất đều thấp đáng thương trong lòng ghi lại thẩm hạo cũng biết lúc này không phải x á c h cái này thời điểm ở phía dưới đ ổ quân nhu nơi đó lĩnh quân giới có đại thuẫn cũng có trường thương đều không phải mới phía trên còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu không cần hỏi cũng biết những vật này hẳn là thương vong quân tốt lưu lại nơi hẻo lánh bên trong còn có thật nhiều chất đống tiến hình trận liệt các ngươi đều sẽ a hết sức tốt đại thuẫn phía trước trường thương ở phía sau tu t nhiêu. Luyện u vi bao cảnh, cảnh n khí r ghi c ả n không thuẫn thương, chính dùng cùng n g cầm cầm các ư ơ t h u ậ nhớ tay b i n khí thương binh đằng sau trở lấy, có lợi hại xuất sinh Ghi h tại trở xuất lợi liền từ các ngươi đi đằng lên n bỏ sau lấy, lý. có các từ xử nếu là đánh không lại cũng đ ừ n g hoảng hai cái cùng tiến lên chính là thực tế không có cách nào liền ôm lấy hắn phía sau huynh đệ có thể g i ú p ngươi đỏ sức một cái một đ ổ i một đừng sợ ai cũng như thế tới lớn không được liền là chết công vân tự nhiên sẽ một điểm không rơi ghi lại cho ngươi hậu nhân lưu p h ư c ấ m cái gì người vẫn là con côn chính ngươi tìm tới không nàng dâu chạy ai thẩm hạo dưới trướng thân vệ cũng bởi vì như thế bị chia làm hai bộ phận tu vi tại luyện khí cảnh sơ cảnh cầm thuẫn cùng thường còn lại trung hậu cảnh thì là cầm mình nhạn tích đao theo ở phía sau vị đại nhân này man tộc có nhiều cao thủ trên tới làm tập kích còn xin đại nhân ở chỗ này chạy trên tường tới lui nếu là có chuyện nhờ viện binh tín hiệu còn xin đại nhân cho tiếp viện một tiên tướng thận trọng ôm quyền cho thẩm hạo bàn giao nhiệm vụ thẩm hạo tự nhiên xác nhận hắn mục đích tới nơi này chính là cái này mà một mực cùng cùng hắn cái kêu ba tên thị vệ lúc này cũng biểu lộ nghiêm túc không nói một lời thẩm hạo tới chỗ đó bọn hắn liền theo đi đâu nhưng trong lòng có bao nhiêu suất lực ý nghĩ liền không được biết càng nhiều vẫn là suy nghĩ tại bọn hắn trên thân đến từ chỉ huy sứ nha môn nhiệm vụ bảo vệ chỉ dựa vào dầu hỏa cũng đầy đủ đem trại ngoài tường cường độ cao công phòng chiến tiết tấu chỉ hoán rất nhiều nhưng dầu hỏa đạn cái đồ chơi này rất nguy hiểm không ổn định chứa đựng đều có vấn đề lớn cho dù là như trên bộ quân trại loại này cỡ lớn quân trong trại chứa đựng số lượng cũng không nhiều dùng để ngăn địch không có khả năng tiếp tục bao lâu một bữa cơm công phu dầu hỏa tiêu hao hầu như không còn trên mặt đất khét lẹn bùn phía nhiệt độ cao dọa người nhưng man tộc mặc kệ thế mà lại một lần nữa thổi lên bọn hắn thanh â m kia đặc biệt như thú giống tiếng kèn bắt đầu tiếp tục khởi xướng cường công đây là coi là thật không cho quân trại bên này nửa điểm cơ hội t h ở dốc thậm chí lần này x ô n g lại man tộc quân tốt bên trong còn nhiều một chút đầu to r ă n g nhanh toàn thân giữ t ậ n mập lăn chư nhân v á c trên lưng lấy từng cái to lớn túi bên trong tất cả đều là hiện đ à o hiện trang bùn đất xem ra đi hẳn là đang vì đó sau nếu là lại xuất hiện dầu hỏa đạn thời điểm dùng để dập lửa không đúng không đơn thuần là dập lửa mà là tại lớp cao trại ngoài tường cao độ ngay tại khoảng cách trại tường hai mươi lăm bước tả hữu ném bắn vũ tiễn rất khó đạt tới góc chết bắt đầu đắp lên một mặt sườn đất hơn nữa nhìn động tác tuyệt đối là diễn luyện qua chư tộc đem cong đến bùn đất trực tiếp ném luy thế một cái nổi m ụ n sau đó từ bên hông rút ra một mặt cái sẻng thật nhanh ngay tại chỗ sẻng bùn lấy một cái mặt p h ẳ n g nghiêng hình dạng không ngừng thêm c a o cái này đóng đất cao độ thần hạo rất nhanh liền thể nghiệm đến công phòng chiến độ chấn động vẹn vẹn nửa canh giờ trên người hắn liền n ư ớ t đấm cho dù là nội giáp bên trong cũng đấm có mồ hôi càng nhiều vẫn là máu có mình cũng có được nhân áp lực chủ yếu đến từ nhân thủ càng thêm đơn bạc đối mặt man tộc không ngừng cọ rửa càng ngày càng không còn chút sức lực nào thường thường đi lên một cái man tộc liền cần ba bốn thương mới có thể thống hạ đi mà lại sám rắn cỏ túi độc tại đại t h u ẫ n mật độ biến thiếu về sau sinh ra sát thương quả thực khủng bố trên cánh tay trên vai máu thịt be bét quân tốt cũng không phải là bị địch nhân chém bị thương mà là mình cắt thịt lưu máu thậm chí liền băng bó thời gian đều không có chỉ có thể dùng quần áo giật xuống đến v ả i đơn giản quấn một chút liền muốn tiếp tục đẻ vào phía trước thậm chí thẩm hạo tại phía đông trại trên tường mấy cái vừa đi vừa về về sau rõ ràng phát hiện có nhiều c h â quân tốt đã đơn bạc chỉ còn lại hai hàng nhân thủ thậm chí từng cây chất gỗ trường m â u bị ném tới vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì góc độ quan hệ cũng không thể đối chạy trên tường quân tốt tạo thành phiền phức nhiều lắm là chính là hữu khí vô lực đến rơi xuống hoặc là cao hơn đầu chạy đến c h ạ y sau tường mặt đi nhưng một đoạn cơm công phu về sau một mâu góc độ càng ngày càng tốt đã có một ít có thể đâm xuống đến tạo thành sát thương đây chính là bên ngoài những cái kia không ngừng trồng cao đống đất tác dụng một cái thằng xui sẹo bị một cây một mâu đâm xuyên bụng ngã trên mặt đất kêu thảm nguyên nhân là trước người hắn đại thuẫn đã thưa thớt không có giúp hắn ngăn trở loại tình huống này ngay tại càng ngày càng tấp n g p Cũng đem áp lực thêm phải lớn hơn. chương sáu trăm ba mươi mốt cứu mạng thẩm hạo nhìn thấy vũ khải nếu là chậm một bước nữa vũ khải liền mất mạng tại một cái cầm dài ba thước đao man tộc trực tiếp bổ ra vũ khải trên người thạch giáp thuật một đao chạm tiến vũ khải bà vai một khi vũ khải trèo c h ố n g cánh tay của đối phương tiết lực hạ tràng chính là bị đánh thành hai mảnh thẩm hạo đi ngang qua một đạo hồn lực liền che đ ạ i qua sau đó một đao gọt sạch cái kia man tộc đầu người vẫn được không được đương nhiên đi bất quá lần này làm bị thương xương cốt có chút khó chịu trên người ngươi có đan sao cho ta một viên thẩm hạo đem vũ khải kéo tới đằng sau từ trong túi chữ a vật cầm một viên đan dược chữa thương cho hắn nói xương cốt đoạn mất chính ngươi b ó xương sau đó lại dùng thuốc được rồi những này ta so ngươi hiểu chật chật đến cùng là huyền thanh vệ nhà giàu loại này trung phẩm đan nói cầm thì cầm thẩm hạo lắc đầu không có cùng vũ khải nhiều lời phía trước chạy trên tường tình huống càng h u n g hiểm hắn không có thời gian ở phía sau lưu lại tính thời gian bây giờ giờ tị đã nhanh hơn cách trình kim hậu nói tới hai canh giờ đã qua một nửa thời gian nhưng thẩm hạo vừa rồi chiều chạy ngoài tường nhìn chỉ ít phía đông đồng thời không nhìn thấy nửa điểm có viện quân tới dấu hiệu thâm hạo ngươi chuẩn bị một mực thủ tại chỗ này ba tiên thị vệ bên trong một người thừa dịp đứng không chiều thâm hạo nhỏ giọng hỏi không bảo vệ còn đi được rồi chúng ta che chở ngươi có thể đi thâm hạo lắc đầu hắn tự nhiên sẽ không tự thủ hoặc là chơi cái gì người tại trận địa tại sự tình nói cho cùng hắn đối tính cựu triệu nhưng không có cái kia phần tự t r u n g bất quá bây giờ căn bản cũng không phải là cân nhắc bứt ra rời đi thời điểm hiện tại đi trình kim hậu có thể mắt cũng không nháy hạ lệnh đem hắn xử quyết ba cái nguyên đan cảnh thị vệ mà thôi ở đây lại đáng là gì vẹn vẹn trình kim hậu bên người cái kia thiên thiềm tông huyền hải cảnh trưởng lão liền có thể dễ dàng đem thẩm hạo bao quát ba tên thị vệ ở bên trong một bàn tay trực tiếp c h ụ p chết coi như muốn đi cũng muốn chờ quân trại phá mất sự tình không thể vãn hồi thời điểm mới có thể đi bây giờ chỉ có thể từ chúng bên trên người không màng sống chết như vậy thẩm hạo liền muốn đồng dạng không màng sống chết không phải cho dù ngày sau đều sẽ có cũ t h ư ớ n g bị lật ra tới còn có thẩm hạo đến bây giờ mặc dù hoàn toàn nhìn không ra trình kim hậu đang đánh tính toán gì nhưng hắn xác định chỉnh kim hậu hẳn không phải là đang hư trương thanh thế ra vẻ chấn định mà là khẳng định có hậu c h ề u mấn dùng so với người bên ngoài hưu hiểm t h ư ợ n hạo đã lâu cảm thụ một loại vui sướng chém giết đối với hắn mà nói thật sự chỉ là hữu kinh vô hiểm tu vi cùng hắn không kém bao nhiêu màn tộc tu sĩ căn bản tại hắn hồn lực trước mặt khó có phản kháng thậm chí tu vi cao hơn hắn một tuyến nguyên đan cảnh nhất nhị trọng thể tu đồng dạng khó mà đột phá hồn lực trói buộc dễ dàng liền có thể bị hắn cắt bắt đầu nếu là hồn phách cường độ cao hơn nhiều địch nhân của hắn tự có ba tên nguyên đan cảnh thị vệ vây mà diệt chi cho nên phía đông trại tường mặc dù nguyên như trầm o trứng nhưng ít ra tại tu sĩ phương diện tĩnh cựu chiều quân coi giữ không rơi vào thế hạ phòng nhưng tại quân tốt phương diện đã muốn đỡ không ngừng quân trại mặc dù sừng sững không ngã có thể lên mặt người thật muốn bị man tộc cho trả sáng thẩm hạo tính ra từ d ạ n g sáng đến bây giờ man tộc chí ít tại trại dưới tường ném một vạn bộ thi thể mà quân trong trại thương vong nhân số cũng đã vượt qua hai ngàn nhìn xem đơn bạc trận liệt tuyến cùng cường độ không giảm ngược lại tăng công thủ độ chấn động thẩm hạo cảm thấy tiếp tục như thế sợ là chống đỡ không đến buổi trưa hô một trận khí kình đột nhiên từ thẩm hạo đỉnh đầu tiêu xạ ra ngoài hắn vội vang ngẩng đầu trông về phía xa cái t i ế khí kình đúng là một bóng người huyền hải cảnh tu sĩ có thể dựa vào thuật pháp ngự không mà đi hoặc là đăng vân hoặc là ngự kiếm nhưng thẩm hạo chưa nghe nói qua ngự không mà đi tốc độ có thể như thế mau lẹ như buôn lôi có lẽ khoa trường nhưng tuyệt đối so với bình thường chim bay càng nhanh lại quay đầu thẩm hạo trông về phía xa quân trong trại ở giữa tòa k i a t h á p mặc dù xa nhưng lại có thể thấy đại khái trước đó một mực đang đỉnh tháp tầng canh dự ở chỉnh kim hậu bên người tên kia thiên thiềm tông tu sĩ ngũ viễn không thấy bóng dáng vừa rồi bay ra ngoài chính là ngũ viễn thẩm hạo một bên đem vừa bị hắn cắt bỏ một viên đầu hổ ném trại tường một bên triều thị vệ bên người hỏi hẳn là ngươi cẩn thận cảm ứng bên kia tựa hồ lại có mới chân khí triều tịch bành trướng ngũ viên tham gia đi vào phía đông nơi xa vốn là có huyền hải cảnh tu sĩ đang chém g i ế t lẫn nhau đi chính là tình hoa cốc g i ả i lao viên thanh vân mà bây giờ ngũ viên cũng quá khứ hơn nữa còn là lấy như thế cấp tốc tốc độ xem ra bên kia tất nhiên cũng có biến cho nên thầm hạo trong lòng mặc dù hiếu kỳ phía đông cái kia thuộc về huyền hải cảnh tu sĩ chém g i ế t tràn g diện đến cùng cái gì bộ dáng đồng thời cũng vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua quân trại trong quân tháp Trước điều ó trình k m hậu l i n người lấn đến gần bên người, nói nhưng chính bị bảo giám kiệt, là là vì bảo hộ giám sát sứ chủ sự hứa kiệt, nhưng sự thật trình h sát kim sứ sự sự ậ t ổ này thương tay. cánh n Điều nói rõ man tộc cũng có cao thủ có thể đột phá đến trình kim hậu bên người nếu là trình kim hậu đột nhiên chết sẽ như thế nào tối thiểu quân trại sĩ khí tuyệt đối hủy d i ệ n tính đ ạ kích cực khả năng nháy mắt sụp đổ nhưng như thế nguy cơ ngũ viễn vẫn như cũ rời đi điều này nói rõ viên thanh vân bên kia cũng là tiếp tục giúp đỡ kể từ đó trình kim hậu chẳng phải là lại thành chỉ còn mỗi cái gốc nếu là man tộc một lần nữa tập kích cái kia chính kim hậu có thể bị nguy hiểm hay không thầm hạo trong lòng ý niệm mới vừa nhớm liền không thể không bị lần nữa b ò lên trên trại tường man tộc liên lụy đi lực chú ý nếu như nói độc thân tại tháp thượng chính kim hậu bây giờ có khả năng lâm vào nguy hiểm như vậy hiện tại trại tường đã sắp bị man tộc bực xuyên thầm hạo liền xem như cường hành nhưng cũng không có bao nhiêu nhàn d ố i đi giúp những cái kia phổ thông q u â n tốt giết bỏ mắt vừa nghiêng đầu luôn luôn có thể nhìn thấy vừa rồi sượt qua người cái nào đó gương mặt đã đổ vào trong vũng máu thì như nói vũ khải ra hỏa này lại bị thầm hạo vừa lúc cứu một lần lần này bị thương càng nặng trên bụng cắm một cây trường mâu thấu thể m à xuất suýt nữa bị trực tiếp đóng ở trên mặt đất miệng bên trong bước lên bọng máu tử nết miệng tựa hồ đang cười t h ầ m hạo chỉ có thể giúp đỡ phong vũ khải trên người một chút huyết mạch cầm máu sau đó đem hắn trên bụng trường mâu cắt đoạn về sau rút ra lại cho h ắ n đang ăn dược đồng thời đem muốn chạy ra đến ruột cho hắn nhét trở về tại quân lấy vết thương người nếu là không chết thành nhớ thiếu hai ta k h ỏ a trung phẩm đan dược nếu là chết rồi hai viên đan coi như cho người tiên đưa vũ khải miệng bên trong b ọ n máu tử quá nhiều nói không được lời nói chỉ có thể miễn cưỡng triệu thẩm hạo nhẹ gật đầu mà thẩm hạo vừa muốn nói cái gì lại nhìn thấy vũ khải trong mắt đột nhiên nhiều một c ô hoảng sợ thẩm hạo trong lòng sợ hãi vội vàng quay đầu phát hiện trước đó còn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ phía đông trại trên tường chẳng biết lúc nào để chống một mảnh mấy t r ư ợ n g phạm vi bên trong quân tốt toàn bộ một điểm hai đoạn chết thảm tại chỗ một cái khiêng một thanh cự nhận lang tộc đứng tại một mảnh tàn c h i ở giữa chương sáu trăm ba mươi hai điểm chết nếu không phải nhìn thấy tên kia khiêng cự nhận lang tộc thẩm hạo căn bản không có cảm thấy được sự tồn tại của đối phương thật giống như đối phương chỉ tồn tại ở thị giác bên trong lại không tồn tại cảm giác của hắn ở trong thậm chí hắn đều không có cảm giác được liên miên quân tốt bị đối phương một đ a o c h à n diện ba tên thị vệ như lâm đại địch đem thẩm hạo bảo hộ ở sau lưng thậm chí không khỏi thẩm hạo phản ứng trực tiếp mang lấy hắn liền bắt đầu lui về sau cũng không biết có phải là thẩm hạo vật khí, tên tia lang tộc căn bản không có nhìn nhiều thẩm hạo bên này một mắt mà là thử lấy răng nửa đầu nhìn xem trong quân cao ngất tháp nga o một tiếng sói chu tên tia lang tộc dưới chân phát lực trực tiếp đạp đạp vọt lên từ trại trên tường phi thân mà xuống sau đó như là một đạo gió lốc hướng phía tháp chạy đi những nơi đi qua nhấc lên một mảnh chân cụ tay đức sở h ư u dám ngăn trở người đều trong nháy mắt bị trôi này tự nhận xoắn đến vụ t vạt coi như thân mang pháp khí áo giáp cũng không làm nên chuyện gì thầm hạo trong chớp nhoáng này động cũng không dám động hắn có thể cảm nhận được một loại bị nghiền ép thực lực sai biệt tựa h ồ tên kia lang tộc chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem hắn chơi chết mà trước mặt hắn ba tên thị vệ không có khả năng ngăn trở đối phương mảy may, may. kia là huyền h ả i cảnh thể tu l o n g c o n sợ hãi không chỉ thầm hạo ba tên thị vệ đồng dạng có loại sống x u t sau hai nạn cảm giác nói tiếp là hướng về phía trình kim hậu đi phải gặp chỉ có thẩm hạo trong lòng còn có một tia khác cảm xúc đó chính là im lặng bởi vì ngay tại vừa rồi nhìn thấy tên kia lang tộc thời điểm bộ ngực hắn hát thú hình xăm lại n g à y nhót mấy lần đây mới là thật lòng tham không đủ rắn nuốt voi a thẩm hạo đầu tiên là xứng sở trận trong lòng một trận chửi loạn hắn cảm giác hát thú hình xăm chính là một cái hố hàng đối những cái kia chết ở trong tay hắn m a n tộc tu sĩ hồn phách chạy nước miếng cũng coi như dù sao đối với hát thú hình xăm mà nói xem như từ bỏ đến bên miệng đồ ăn nhưng mới rồi cái kia khiêng ự nhận lang tộc cũng là đồ ăn thẩm hạo trong lòng đối hát thú hình xăm loại phản ứng này khịt mũ kỳ thật chính thẩm hạo cũng nói không rõ ràng vì sao đối trình kim hậu có lòng tin như vậy nhưng hắn lại có mình tính toán nhỏ nhặt nếu như trình kim hậu chết rồi quân trại vừa vỡ nhất định hỗn loạn hắn có thổ độn nơi tay mà lại khí tức kéo dài hơn xa tu sĩ tầm thường dựa vào thổ độn đi xa tránh đi vẫn có niềm tin căn bản không nhất thời vội vã nói ngay thẳng một chút đó chính là coi như muốn chạy cũng được nhìn xem trình kim hậu đích s á t chết mới được không phải nhưng chạy không được ba t i ê n thị vệ còn muốn khuyên vừa vặn sau cao ngất tháp lại trực tiếp tầm vang sụp đổ trong đụi mù có thể nhìn thấy tên kia cầm cự nhận lang tộc chính bảo trì một cái vung chặt tư thế ngao ô u ngao ô u một trận chu lên thanh âm trực tiếp tiến đụng vào não hải chấn động đến đầu nào choáng t m tu sao lại có như thẩm hạo gặp qua n i n h t ử ý như vậy âm tu đặc tính không phải âm tu mà là đặc thù thanh âm kích thích một loại đối thân thể trưởng không đến cực hạn năng lực thanh âm khống chế thẩm hạo đầu tiên là không hiểu nhưng chợt nghĩ đến một cái thế giới khác đối thanh âm giải thích chấn động và sóng âm một chút liền minh bạch cũng một chút đối thể tu thủ đoạn lại có nhận thức mới nguyên lai thể tu cũng không vẹn vẹn chỉ là thân thể đủ mạnh mà lại là bị lợi dụng đến cực hạn song t r ì n h kim hậu không có khả năng sống không đúng ngươi nhìn chính kim hậu bên người, người kia là ai bụi mù tán đi đổ sụp trong tháp hiện ra thân hình trình kim hậu đích xác chưa chết thậm chí trên thân liền một điểm vết thương đều không có vừa rồi một đao kia kinh lực vung ra vốn là hướng về phía hắn đến nhưng có người giúp hắn ngăn lại thậm chí không đơn thuần là trình kim hậu tháp thượng tất cả mọi người lúc này đều tại bụi mù tán đi sau hiện ra thân hình đến phát hiện không đúng muốn bảo vệ trình kim hậu lại bị khoát tay lui có huyền trưởng lão ở đây các ngươi không cần lo lắng trình kim hậu biểu lộ bình tĩnh nói như vậy thầm hạo cực lực nhìn ra xa hắn nghe không được trình kim hậu n ô n ngữ nhưng nhìn thấy bụi mù tán đi về sau trình kim hậu bên người che chở người kia không phải liền là trước đó cái kia mấy tên cầm lệnh kỳ giúp trình kim hậu chỉ huy đồng thời truyền lệnh trong đó một tên sao thẩm hạo mặc dù không có ghi lại người kia cụ thể bộ dáng nhưng người kia quần áo hắn là nhớ rõ h ư ớ n g hồ lúc này nhân yêu kia ở giữa cũng còn cắm mấy cái lệnh kỳ Trừ trên l ư n g lệnh kỳ tên kia lệnh kỳ quan trong tay còn nhiều một thanh bộ dáng cổ phát trường kiếm về sau hai bên đều không nói gì trực tiếp giết lại với nhau rất kỳ quái thẩm hạo dành thời gian nhìn xem quân trong trại hai tên cao thủ so chiêu nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là đồng dạng võ giả so tài đồng dạng hoàn toàn không có chân khí minh ngông dấu hiệu hay không uy thế vô lượng lực phá hoại thậm chí thân thể xê dịch phạm vi đều giới hạn tại một cái không lớn trên đất trống thằng đến hắn phát hiện tên kia lang tộc đang di động lúc dẫm lên một ổ bánh tán loạn trên mặt đất binh khí đại thuẫn lúc cái k i a thật dày đại thuẫn thế mà nháy mắt như là hóa khí đồng dạng biến mất không thấy gì nữa mới hiểu được có lẽ đây là một loại cấp bậc k h á c c h é m g i ế t lấy thẩm hạo bây giờ tu vi căn bản lý giải không được thậm chí thẩm hạo không khỏi nghĩ đến vì sao cái này lang tộc muốn lấy loại phương thức này cùng tên kia giấu kín thân phận bây giờ đột nhiên bạo khởi kiếm tu đánh nhau chết đại khai đại hợp không phải càng có lợi hơn với hắn sao có lẽ cái kia lang tộc thân bất do kỳ còn có thẩm hạo nhìn chỉ chốc lát sau tổng cảm giác cái kia kiếm tu múa kiếm pháp rung động rất quen thuộc hắn tự hồ ở nơi nào gặp qua trong lòng nhanh chóng suy tư rất nhanh nghĩ tới trước đó trên đường bách phong nhìn nhiếp vân cùng thanh nguyện tiên tử giao đấu lúc thời khắc mấu chốt cái kia thanh nguyện tiên tử dùng kiếm thuật chính là loại này chỉ bất quá bây giờ cái này kiếm tu dùng xa so với thanh n u y ệ n tiên tử càng thêm trôi chảy giống như tự nhiên bất luận tên kia lang tộc trong tay cự nhận như thế nào vung vẩy đều bị trường kiếm nhẹ nhõm mang mở sau đó nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đạo khách thành chủ đem lang tộc tu sĩ làm cho đỡ trái hở phải thật mạnh đây là đem cực hạn kiếm y bao phủ phương viên ở giữa không để một tơ một hào huy năng tiết ra ngoài đồng thời kiến tạo mình năng lượng thiên địa không gian đây là trong truyền thuyết vực người kia là ai còn có thể là ai có thể kiếm chiêu như là thấy rõ hết thể liệu địch tiên cơ mà lại lại có đem huyền h ả i cảnh tu sĩ vững vàng ngăn chặn thực lực tính cựu triệu địa giới thượng loại nhân vật này có thể đến được trên đầu ngón tay ngươi nói là vạn quyển thư sơn vị tiền bối kia、ừ. chứ hắn ta nghĩ không ra còn có ai có thể có loại thực lực này thế nhưng là vị tiền bối kia không phải hẳn là tại ô hồ trung quân tọa c h ấ n sao tại sao lại xuất hiện ở đây đột nhiên bên kia nơi xa thường thường không có gì lạ một kiếm đâm thẳng tốc độ tựa hồ cũng không nhanh nhưng cứ như vậy quỷ dị đâm chúng lang tộc tu sĩ n g ư ợ c một điểm cùng rút tựa như là chỉ cấp đối phương phá chút ra đồng dạng nhưng cái kia lang tộc tu sĩ lại m ộ t sững sờ đứng không n ú c đ í c h khí tức trên thân nhanh chóng tiêu tán sau đó ngã trên mặt đất thành một cỗ thi thể chương sáu t ố i lui thầm hạo đều mắt trợn hắn nghĩ tới rất nhiều liên quan tới huyền hải cảnh tu sĩ chém giết tràng diện cùng kết quả nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là trước mắt lần này quan cảnh không có dọa người chân khí triều tịch hoặc là hủy thiên diện địa uy năng dư ba chỉ có xem ra phổ thông một trận đao kiếm tương hướng về sau một người liền ngã hạ thân vong nếu không phải biết hai người kia đều là huyền hải cảnh tu sĩ thẩm hạo đối loại này chém giết tràng diện đều chẳng muốn nhìn nhiều một huyền hải cảnh cứ như vậy chết rồi người kia là ai thẩm hạo vô ý thức triều thị vệ bên người hỏi nếu như chúng ta đoán không lầm người kia là vạn quyển thư sơn ngũ trưởng lão huyền thiên thanh tu vi gì không rõ ràng ngoại giới nghe đồn nói huyền thiên thanh đã bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh t h ầ m hạo ngạc nhiên huyền hải cảnh nhất nhị trọng liền có thể trong tĩnh cựu chiều đi ngang thuộc về loại kia vạn người ngưỡng mộ tồn tại huyền hải cảnh hậu cảnh cái này khó trách vạn quyền thư sơn được xưng là siêu cấp tâm môn đây không phải không có nguyên nhân thế nhưng là tu sĩ bên này tựa hồ ổn định cục diện nhưng quân trại đâu không thể để cho vị kia cao thủ chạy tới oanh sát phổ thông man tộc binh sĩ a thâm hạo hoàn hồn chợt phát hiện trại trên tường cao độ chấn động công thủ một chút lui xuống đi rất nhiều trước đó không ngừng nghỉ chui lên đến man tộc bây giờ thế mà mấy chục giây cũng không thấy ngoi đầu lên hẳn là chết mất một cái huyền h ả i cảnh tu sĩ đối man tộc sĩ khí thật có như thế lớn đạ kích hoặc là nói lo lắng bị cao thủ xuyên thẳng bàn trận thẩm hạo trong tay nắm bắt một mặt đại thuẫn lại cho mình bao trùm thật dậy một tầng chân khí h ộ thuẫn đi đến trại bên tường trên hướng xuống nhìn kinh dị nhìn thấy man tộc chính giống như là thủy triều lui về sau đi man tộc lui thật lui không chỉ, chỉ có h ỉ c thẩm hạo phát hiện trại dưới tường biến cố bên cạnh cơ linh gan lớn không ít người cũng phát hiện lớn tiếng la lên tựa hồ thắng lợi càng trực tiếp ý tứ chính là tạm thời tất cả mọi người chết không được cái này một hơi lỏng ra đến coi như có không ít người không kèm được ngồi liệt trên mặt đất biểu lộ nói không nên lợi là may mắn vẫn là bi thường có chút tuổi còn nhỏ trực tiếp mặt mũi khóc lên nam nhân không khóc nhưng lúc này cho dù tôn trọng đánh nát răng lưu thông máu nuốt trong quân ngũ cũng không có người nào chế rêu t h ú t thích người thời khắc sinh t ử đại khủng bố khóc lên phát tiết một chút ngược lại là chuyện tốt thầm hạo trong lòng mặc dù nghi hoặc thế nhưng thở ra một cái chí ít tạm thời tòa này thượng bộ quân trại là giữ vững nhìn xác trời tựa hồ vừa vặn buổi trưa chẳng lẽ là chỉnh kim hậu cái nào đó an bài có hiệu quả rồi đông đông đông vừa lòng khẽ chụp thần kinh bị đột nhiên vang lên đ i ế t hai tiếng c h ố n g cho lần nữa kéo căng t h ầ m hạo vội vàng hướng trại dưới tường nhìn man tộc vẫn tại lui lại không có tiếp tục tiến công ý tư a lúc này nổi c h ố n g làm gì nhận được tin tức chính là trại trên tường thập trưởng cùng bà tổng lập tức chấn tắc tinh thần còn có thể động biết tới ngựa chém giết đến quân trại chuồng ngựa lính mã theo quân giết ra ngoài á kỵ binh tại quân trại công thủ thời điểm không có tác dụng gì chỉ có thể sau khi xuống ngựa khi bộ binh sử dụng bây giờ ngựa tất cả đều tại quân trại chuồng ngựa đặt vào nhưng kỵ binh vốn là ít liên tục hai trận đại chiến xuống tới còn lại liền càng ít cho nên muốn hợp quy tắc xuất một đường truy sát lực lượng chỉ có thể từ biết c ư ớ i ngựa sẽ chém giết người trong trực tiếp tuyển thầm hạo không chút suy nghĩ liền xoay người hạ trại tường thầm hạo người muốn đi đâu lĩnh mã không phải nói muốn đi ra ngoài truy sát sao có thể nào thiếu ta thầm hạo lau mặt một cái trên có chút ngưng kết vết máu nếp miệng cười xem ra g i ữ tợn vô cùng ba tên thị vệ cũng không hiểu có chút trong lòng sợ hãi bị chặn lấy cửa hung hăng dứt tới bây giờ muốn chạy liền chạy thầm hạo trong ngực một cỗ lệ khí bành trướng hắn phải đuổi theo ra đi để những cái kia man tộc nếm thử dao của hắn mới được một thân lệ khí cùng sát khí lúc này càng nồng đậm dù là ba tên thị vệ tu vi cao hơn nhiều thẩm hạo cũng không khỏi trong lòng khó chịu cuối cùng c h ỉ có thể đem loại này hung thần khí diễm bi kết đến trời sinh phía trên đi về phần lo lắng thẩm hạo trước đó còn có hiện tại là không có chút nào lo lắng trình kim hậu lấy buổi trưa là thời gian tuyến đem chiến cuộc tinh chuẩn chia cắt thành hai nửa cái kia gọi huyền thiên thanh vạn quyển thư sơn trưởng lão hoàn toàn chính là một chương đã sớm giấu kỹ át chủ bài thậm chí lần trước trình kim hậu làm bị thương cánh tay khẳng định đều là cố ý diễn. bây giờ thời gian đến man tộc rút lui chắc chắn sẽ không là chết không dạy nổi chết nhiều người như vậy mắt thấy phá trại sắp đến lại lựa chọn rút lui nhất định là có cái gì liên quan đến sinh tử nguy hiểm không thể không từ bỏ bên này đã đánh tới chín thành chiến đấu cho nên trình kim hậu mới có thể bình tĩnh nổi chống truy địch thẩm hạo rất nhanh liền tại trại dưới tường mặt nhìn thấy mình những cái kia phân tán thân vệ trước đó hơn ba mươi người như thế chỉ còn lại không đến hai mươi người đi chùa ngựa, ngựa vẫn là trước đó thẩm hạo bọn hắn dắt tới về sau bị sắp xếp một cái hết sức tạp kị đội cũng không có cái gì kỹ càng mệnh lệnh chỉ nói là truy địch hai mươi dặm làm hạ t định cái này liền hết sức tùy ý quân trại đại môn pháp trận giải trừ cửa trại mở rộng số lượng vẹn vẹn hơn ba trăm kỵ đội thanh thế thiếu thiếu từ bên trong chạy vội ra sau đó mở ra thành hình đường thẳng hướng phía phía trước thối lui man tộc truy s ắ t tới như thế chọn người hữu dụng thẩm hạo k h ô n g chế mã tốc hắn không cần đi tranh công cực khổ trước mắt hắn mới thôi công lao đã đủ đ thiếu k ỳ xuất là ra nhưng chỉnh kim hậu lực lượng ở đâu rất nhanh thẩm hạo liền thấy chỉnh kim hậu lực lượng phía đông nơi xa một mảnh đen n g h ị quân trận đã xuất hiện tại trên đường chân trời mà mặt phía nam cũng đồng d ạ n g có một mảnh đen nghị quân trận dựa vào tới tiếp viện thật đến rồi thẩm hạo bàn giao bên người thân vệ không muốn mù quáng gọn tới trước bảo trì cái này không nhanh không chậm tốc độ kỵ hành tại trận tuyến ở giữa dựa vào sau vị trí trước mắt phía đông bao tới quân trận khoảng cách còn có chút xa nếu là sông đến quá gấp vạn nhất bị man tộc liều chết phản công coi như khôi hải vẫn là muốn t r ư ớ c xem tình huống một chút mới được biến hoa tới so thẩm hạo coi là càng nhanh nguyên bản tại chiều phía tây rút lui man tộc đại bộ đội đột nhiên xuất hiện bạo động trận hình rõ ràng bắt đầu hỗn loạn một chút biên giới man tộc thậm chí bắt đầu biến hướng hướng phía mặt phía bắc thối lui đây là có chút tháo chạy dấu hiệu rồi phía tây cũng có tính cựu chiều quân trở tới thân ở trong quân v ì một tốt thần hạo cho dù dù thông minh cũng không có cách nào thấy rõ toàn bộ chiến trường mỗi một cái biến hóa hãn căn bản sẽ không biết biên quân lấy cỡ nào lớn đại giới hạn như thế nào tổng thể cũng sẽ không hiểu hôm nay trận này thảm liệt công phòng chiến là chỉnh kim hậu đau khổ chờ đợi hơn tháng mới đợi đến cơ hội thật tốt quân trong trại tháp phế tích đã tại bị thanh lý chỉnh kim hậu cùng huyền thiên thanh về đại trướng ngũ viễn cùng viên thanh vân hai vị trưởng lao không có sao chứ t r ì n h kim hậu vẫn là trước đó bộ kia vân đạm phong khinh dáng vẻ chỉ bất quá trong mắt c á i kia một mực hùng hổ dọa người ánh mắt biến mất không gặp ngược lại là lo lắng lên còn chưa trở về ngũ viễn cùng viên thanh vân hai cái huyền hải cảnh cao thủ không cần lo lắng bọn hắn man tộc công thượng trong đại quân không có có thể chém giết hai người bọn họ liên thủ tồn tại bây giờ chưa về ngược lại có thể là chiếm tiện nghi không muốn đi huyền tiên h thanh ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần cùng trước đó cải trang lệnh kỳ quan thời điểm hoàn toàn tưởng như hai người trên thân tự có một cỗ thường nhân không có phong d ệ chi khí bây giờ hắn cũng không cần đến c h á l ố c chương sáu trăm ba mươi bốn thúc đẩy dương kiên bây giờ mỗi ngày có một nửa thời gian đều ngâm mình ở phúc an cung nước ấm bên trong có người nói hoàng cung năm đó sở dĩ lựa chọn tại thiên lan thành kiến thiết là bởi vì thiên lan thành địa lý ưu thế vừa vặn có thể ở giữa tính cựu chiều khổng lồ quốc thổ cũng có chấn áp khí vận ý tứ nhưng dương kiên rõ ràng dương gia tiên tổ sáng lập phen này cơ nghiệp về sau nhìn chúng thiên lan thành vị trí địa lý không giả nhưng càng có khác biệt hơn nguyên nhân thì như nói phúc an cùng chỗ này nước ấm nói ra đều không có người nào tin nhưng đây chính là sự thật tại hoàng thất mỗi một thời đại chấp trưởng giả trong mắt cái này một ao nước gấm không hề tầm thường dương kiên ngực quỷ dị hình mạng nhện đồ vật bây giờ đã trải rộng hắn toàn bộ thân thể t r ứ mặt cổ trợ lộ tại quần áo bên ngoài bộ vị trên cơ bản đều che kín những vật này nếu là ở bên ngoài mỗi một lần theo dương kiên hô hấp những này màu đỏ thấm mạng nhện liền sẽ đi theo có chút rung động cho dương kiên mang tới là cực hạ n thống khổ qua nhiều năm như vậy dương kiên mới hiểu được vì sao lúc trước kế vị trước đó tiên hoàng nhìn hắn biểu lộ sẽ là đã vui mừng lại thương tiếc nguyên lai、like、vị trí này vẫn thật là, là thiên hạ khó khăn nhất thảm nhất một vị trí mà lại căn bản sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội bây giờ dương kiên biết mình tại đi tiên hoàng đường xưa mà lại đây cũng là bọn hắn hoàng gia cho tới nay l o n g đồng đường đi bảy cái hoàng tử tại lịch đại bên trong cũng không tính ít dương kiên đối với mình cách đây mấy năm sinh nhi tử bản sự rất đắc ý điểm này hắn so tiên hoàng mạnh cũng liền cho hắn càng nhiều lựa chọn dương gia hoàng triều không có trưởng tử kế vị loại này buồn cười t h u y ế t pháp từ trước đến nay đều là năng giả cư chi g o ô n g giả hạ mà lại tại trên sử sách cũng không có che đậy lỗi lầm chỉ là có chút che lấp lướt qua không đề cập tới thôi dù sao chính dương kiên cảm thấy bọn hắn hoàng gia coi như quang minh lỗi lạc hoàng quyền giao thế mặc dù một mực hết tình nhưng đối với bình thường lão bách tính ảnh hưởng lại là rất ít vì chuyện này kỳ quái dương kiên từ hai mươi năm trước liền bắt đầu bố trí đầu tiên là chèn ép quản thúc cái kia bảy con trai để bọn hắn minh bạch hoàng quyền mỹ lực từ đó sinh ra đối hoàng quyền hướng tới có loại này hướng tới về sau mới có thể toàn lực ứng phó tham dự vào phía sau tranh đấu bên trong mới có thể đem mỗi người tiềm lực phát huy đến cực hạ sau đó chính là từ từ dẫn đạo bảy con trai phát triển ra cá tính của mình điểm này rất trọng yếu giữa người và người là khác biệt ưu điểm cùng khuyết điểm đều là tương đối ứng không có tuyệt đối tốt hay xấu cá tính trưởng thành mới là một người thành tài mấu chốt cũng có thể để cho dương kiên lại càng dễ thấy rõ mình cái này bậy con trai đồng thời cái này sàng chọn cùng bồi dưỡng quá trình còn có thể đem trong triều thế lực khắp nơi cùng đại thần đều toàn bộ một lần nữa trải vớt một lần dương gia vương triều tàn nhẫn cũng không chỉ là nhằm vào người trong nhà đối với hạ thần nhưng một chút cũng nghiêm túc p h ạ m là tại hoàng quyền thay đổi chung muốn mưu một chút không đúng lúc đồ vật người hạ chàng chỉ có thể là một chữ chết nói một khi hoàng đế một triều thần không đơn giản chỉ là tín nhiệm vấn đề càng có thể có thể là tại hoàng quyền thay đổi chung xuôi sẹo cùng ngốc đều bị xì、si、diệt trừ bất quá dương kiên cũng không thể không cảm thán thế sự vô thường người tính không bằng trời tính hắn hai mươi năm bố trí mắt thấy đến cuối cùng trước mắt lại nhiều thêm mới ra biến cố vốn cho rằng bị ngược phải phế bỏ man tộc bởi vì dương diên tự đám người tư tâm c ó nhiều lần chẳng những muốn trùng kiến vương đình càng tại mặt phía nam cùng quốc triều đánh túi bụi dương kiên bên người hầu hạ hoạn quan co năm cái những người này đều là hắn trung bục về sau muốn theo hắn cùng một chỗ nhập táng cho nên chuyện bí mật dương kiên từ trước đến nay sẽ không tị h ú bọn hắn đương nhiên còn bao gồm đối với hắn một tấc cũng không rời dương tu thắng cùng dương kiên thích ngâm mình ở nước cấm bên trong khác biệt dương tu thắng không thích thủy cho dù trông coi dương kiên cũng là đứng tại trên bờ hoặc là ngồi trên ghế nhắm mắt tính tu vậy hạ tiền tuyến hồng linh cấp báo một hoạn quan vội vã bưng lấy một con rán ba cây đỏ vũ đồng đầu tiến đến quý trên mặt đất nộp dương kiên trước mặt dương kiên từ trong h ồ ngồi thẳng người trên mặt biểu lộ cũng không phải là hết sức vui sướng gần nhất cho dù là ngâm mình ở nước cấm trúng trên người hắn đau khổ cũng không có như trước kia tiêu giảm phải nhiều như vậy tiếp nhận đồng đầu Cẩn thận hạch cấm thận nghiệm phía trên phong cấm không phía sai về sau mới mở sau ra. Sau về đại ó có thật nhanh xem hết, trên mặt mới tính tiếu thời nhanh dung, đồng xem mới l từ đầu nhìn một đầu Đại lần, nhìn liền cười ha ha. cười bá thắng dương kiên thuận tay liền đem đồng đầu đặt ở hoạn quan trong tay để hắn chuyển cho nghe tới tiếng cười đi tới dương tu thắng nhìn tạ ngọc lương quả nhiên không có khiến ta thất vọng lần này đánh cho rất xinh đẹp ẩn nhẫn hơn tháng rốt cục được đ ế n đáp bây giờ nhất cử đánh tan kiếm xuyên thượng bộ quân trại địch nhân triệt để giải khai không cục từ đó kiếm xuyên ba cái quân trại đem một lần nữa cầm tới chủ động tương hỗ tùy ý tiếp viện vây kín man tộc sẽ không còn dám uy hiếp quân trại kiếm xuyên áp lực cũng đem không còn sót lại chút gì ha ha ha cứ như vậy b ư ớ c kế tiếp kế hoạch liền nên chậm rãi thúc đẩy đ ổ i bị động làm chủ động ngược lại muốn xem xem lần này man tộc còn có thể sống sót mấy miệng người dương tu thắng xem hết trong tay đồng đầu trên mặt đồng dạng rào rạt lên ý cười quốc triều tướng quân hay là có thể đánh trận đánh thắng trận trước đó kiếm xuyên cục diện một mực n g u y n h ư trồng chứng cực khả năng dẫn đến một tuyến phòng tuyến triệt để sụp đổ nhưng hôm nay trực tiếp đảo ngược hết thể quả nhiên là lật tay lật tay ở giữa bất quá dương tu thắng mặc dù biết binh bộ kế hoạch nhưng đúng là như thế hắn vẫn tương đối lo lắng nhưng thân phận của hắn không thích hợp nói cái gì chỉ có thể cười cười dương kiên như thế nào nhìn không ra dương tu thắng ý nghĩ nói đại bá có gì muốn nói cứ nói đừng n g ạ i nghĩ nghĩ dương tu thắng mới nói ngươi khẳng định muốn đảo khách thành chủ như thế g i ả i dằng giặc đường tiếp tế xử lý như thế nào bây giờ chỉ là đến kiếm xuyên cùng hộ trụ nguyên một tuyến cũng đã là binh bộ cùng hộ bộ cực hạ nếu là thâm nhập hơn nữa một khi tiếp tế bị cắt đứt lớn như vậy quân là sẽ trở thành đợi làm t h ị cừu non cả bàn đều thua ha ha đại bá nói những này ta ha có thể không biết tạ ngọc lương cũng là đương thời danh tướng hắn như thế nào lại không rõ ràng chiến tuyến quá dài sẽ cho chiến cuộc mang đến bất lợi cái kia đại ba còn nhớ rõ cái kia gọi từ hoành tội con sao trước đó binh bộ tạ thị lang chính là hắn từ hoành cấu kết n g u y tà môn tu sĩ lợi dụng biên quân lôi thủng từ tiểu xuyên thông qua vạn dậm trúc hải đem đại lượng vật tư buôn lậu đến ma n tộc con đường kia bây giờ đã bị tạ ngọc lương phái người đà thông bây giờ trọn vẹn ba vạn người hôn biên quân đã xuyên qua vạn dậm trúc hải đến ma tộc địa vực phía đông đồng thời tạo dựng lên một cái cố định quân trại dương tu thắng nhữ n ữ mày h ắ ý, ý của ngươi là thông qua vạn dậm trúc hải đến man tộc nội địa về sau thành lập quân trại có thể làm lô cốt đầu cầu mà vạn dậm trúc hải đầu kia thông đạo có thể đại đại rút ngắn đường tiếp tế khoảng cách dương kiên gật đầu không chỉ là rút ngắn đường tiếp tế chiều dài hơn nữa còn hết sức an toàn vạn dậm trúc hải bên trong cũng không phải ai cũng có thể ở trong đó đi lại gần như đoạn đồng ư thời thu được tin chiến thắng còn có huyền thanh vệ bây giờ bởi vì giám sát xứ quan hệ cùng tình báo con đường dựng huyền thanh vệ tình báo truyền lại tốc độ kỳ thật còn muốn so binh bộ càng nhanh một chút chỉ bất quá rất nhiều chi tiết kém xa binh bộ tình báo tới rõ ràng xem ra binh bộ đánh một trận sinh đại cầm bây giờ mặt phía nam tình huống liền sẽ đã khá nhiều bang ban rất khó được trong nhà bảy một b à n đơn giản bàn tiệc ba món mặn ba món chay m ộ t canh còn có hai vỏ rượu đúng vậy bây giờ tin tức này phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn dân chúng đều rất cao hứng phú hộ nhóm thậm chí đã tại liên hệ người môi giới đang hỏi đến tiếp sau man tộc nô lệ mua giá tiền bang ban yến tỉnh chỉ có một người chính là tinh tây trấn phủ sứ khương thành cái này khiến khương thành có chút thụ sùng ngực kinh theo hắn biết b à n g ban vẫn là lần đầu mời người đến trong nhà hắn ăn cơm khương thành cũng không dám tay không trọng lễ lại không dám cầm cho nên liền lấy hai vỏ nghe nói hai năm ngưỡng ngũ lương dịch tới chính là trên bàn lúc này đặt vào cái kia hai vỏ mấy n g ụ m đồ ăn ăn và o bụng rượu cũng uống hai bát b à n g ban tự nhiên là nói đến gần nhất trong hoàng thành náo nhiệt nhất chủ đề kiếm xuyên đại thắng ha ha bách tính cũng liền nghe cái vui vẻ thật muốn muốn cầm lợi ích thực tế còn rất sớm dựa theo suy đoán của ta kiếm xuyên đại thắng mặc dù rất trọng yếu nhưng cũng chỉ là đem mặt phía nam đại chiến hướng phía trước đầy một bước mà thôi không tính là tính quyết định thắng lợi cho nên hết thệ cũng còn còn sớm đúng ta nhìn lần này kiếm xuyên bên kia báo lên ban thưởng danh sách thẩm hạo xếp hạng rất cao a không cho chúng ta huyền thanh vệ mất mặt n g ư ờ i bên này nhưng tại chuẩn bị phá lệ ban thưởng rồi khương thành không rõ ràng b ả n g ban ý nghĩ không d á m tùy tiện xác nhận chỉ nói là kia là binh bộ ban thưởng công lao cũng là binh bộ trực tiếp phát xuống thuộc hạ bên này chỉ là tiếp vào liên quan tới bỏ mình quân tốt trợ cấp giấy nhắn tin đồng thời không có thành công cho nên tạm thời không có chuẩn bị phá lệ ban thưởng bàng ban lắc đầu cười nói đại công liền nên thưởng ngươi mô phỏng một phần phá lệ ban thưởng đồ vật đi chỉ vì y sứ nha môn lỗ hổng cũng làm cho những người khác minh bạch chúng ta huyền t h à n h vệ thái độ khương thành lúc này mới xác nhận cho chuyện vài câu bàng ban khen uống rượu ngon đồng thời cười nói hôm trước nghe nói ngươi cái kia lao cấp trên tìm ngài đòi uống rượu rồi tựa hồ không uống tận hứng cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi chuyện này đại nhân ngài cũng biết rồi ha ha liêu thành phong sau khi ra ngoài nói ngươi vong ân phụ nghĩa mắt cao hơn đầu ta tuy ít có đi ra ngoài nhưng cũng có nghe thấy theo lý thuyết ngươi khương thành cũng không phải keo kiệt hàng người loại này rượu ngon thẩm hạo sợ là không ít cho ngươi đưa tới a ngươi không có bỏ được đưa cho liêu thành phong nếm thử nói gần nói xa kỳ thật đều có cho đùa khương thành rõ ràng đây là bảng b à n đang cho hắn cơ hội giải thích hồi đại nhân liêu đại nhân nếu là chỉ muốn uống rượu vẫn còn dễ làm ngũ lương dịch loại này rượu ngon ta vẫn là không thiếu nhưng liêu đại nhân sở cầu cũng không phải là một điểm rượu mà là cái khác thuộc hạ khó mà nhận lời cho nên mới dẫn tới liêu đại nhân bất mãn đến mức cảm thấy thuộc hạ là vong ân phụ nghĩa mắt cao hơn đầu h ạ n g người đây thật là có chút oan u ổ bang ban kẹp một ngụm đồ ăn ăn vào miệm bên trong sau đó cũng không thúc liền đợi đến khương thành nói tiếp việc này vốn không nên cầm tới đại nhân ngài tới trước mặt nói nhưng người hỏi thuộc hạ cũng liền cho ngài bẩm báo một chút dừng một chút khương thành tiếp tục nói vài ngày trước liêu đại nhân đến tìm thuộc hạ cái gọi là sự t ì n h là muốn cho có thuộc hạ mặt phía nam biên quân bên trong cho an bài mấy người thuộc hạ phía nam mặt biên quân bên trong giám sát xứ sự vụ bây giờ từ thẩm hạ phụ trách làm lý do từ chối mấy lần ngôn ngữ không thỏa thuận về sau liêu đại nhân mới nổi giận phẩy tay háo bỏ đi bang ban tự nhiên là rõ ràng sự tình mọi nguồn phải nghe theo nghe khương thành lý do thoái thác khương thành c ầ xong thấy bảng ban bưng chén lên vội vàng cùng đối phương đụng một cái xử lý về sau chủ động rót rượu liêu thành phong vốn là tĩnh nam c h ấ n phụ sứ trước đó mặt phía nam biên quân bên trong giám sát sứ chính là dưới trướng h ắ n người chỉ bất quá bây giờ mới gom vào các ngươi tính tây làm sao hắn có người muốn xếp vào đi vào sớm không làm bây giờ lại nhớ tới có cái gì nói đầu sao thuộc hạ cũng là về sau mới biết được liêu đại nhân sách mấy người kia đều là tam hoàng tử trong phụ khách khanh người trước đó đã thông báo gần nhất tuyệt đối không thể cùng chư vị hoàng tử dính liễu quan hệ cho nên thuộc hạ mới không dám phản ứng liêu đại nhân cái này góc dạ khương thành đích đích xác xác là tại liêu thành phong thủ hạ làm qua một đoạn thời gian rất dài nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chính là liêu thành phong cái t i a nhất hệ đáng tin trước đó tại h ắ c kỳ doanh vấn đề thượng khương thành liền cùng liêu thành phong từng có rất sâu khác nhau về sau dựa vào chuyên quyền độc đoán khương thành ủng hộ thẩm hạo xử lý mấy lên đại án lộ mặt về sau thừa dịp huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc một chút thay thế liêu thành phong trở thành tĩnh tây trấn phụ sứ mà liêu thành phong thì là đến tính nam lại về sau hai người quan hệ càng là người lạ nhưng l i u thành phong đột nhiên tìm tới cựa yêu cầu xếp vào nhân thủ khương thành nào có tốt như vậy nói chuyện hứa hồ hắn nghe tới là tam hoàng tử khách khanh càng là trực tiếp tự tuyệt liêu thành phong đoán chừng không nghĩ tới khương thành cái này đã từng mình dưới trướng binh sĩ bây giờ dám như thế không nể mặt hắn cho nên giận dữ sau khi trở về mới truyền xuất quan tại khương thành v ò ngân phụ nghĩa ngôn luận thật đứng tại liêu thành phong góc độ nhìn khương thành đích sắc không đủ trưởng nghĩa nhưng khương thành cũng không phải đ ồ đần chuyện gì đều có thể đảm đương quả nhiên bàng ban nghe tới khương thành nói xong cũng để tay xuống bên trong đũa nụ cơ trên mặt không gặp thay vào đó chính là một vòng chán ghét biểu lộ liêu thành phong càng ngày càng làm cản khương thành không có nói tiếp nhưng hắn cũng nghe nói liêu thành phong một mực đang đi tam hoàng tử phương pháp thậm chí nghe đồn cùng diệp lan xanh cũng có giao tình nhưng liêu gia là tĩnh cựu triều bên trong một môn nhà giàu đằng sau còn có mấy cái tu tộc thông gia quan hệ rắc rối khó gỡ động một phát mà rắt toàn thân tăng thêm tam hoàng tử thế bàng ban một mực cầm liêu thành phong mở một con mắt nhắm một con mắt bây giờ hộ bộ thích chặt phương lược đã xuống tới trước mắt triều hội thượng thông báo một tiếng nhưng đến tiếp sau nhưng không có rơi vào bất quá cũng không có theo bình thường trước quyền phạm vi như thế rơi vào hộ bộ bạch thường khanh trên thân mà là bị bệ hạ lưu trùng k ô n g phát trong đó dụng ý không có gì hơn chính là muốn tại mấy vị trong hoàng tử chọn một da mượn tiếp này tầm đánh người vẫn cảm thấy thất hoàng tử sẽ thụ trọng dụng đây là tất nhiên mà lại không đơn thuần là ta nhìn như vậy những người khác cũng khẳng định sẽ như vậy nhìn vậy hạ cuối cùng cũng khẳng định sẽ đem thất hoàng tử đẩy lên phía trước đến không phải mạnh y ế u không đều đều tranh đấu cũng liền không tính công bằng nhưng như thế vừa đến còn lại mấy vị hoàng tử liền có chút bị động đ ố i cứng lấy cũng không có kết quả cho nên càng muốn mở ra lối riêng đây cũng là vì sao tam hoàng tử muốn đem mình khách khanh xếp vào tiến mặt phía nam biên quân nguyên、nhân. Thẩm hạo không không có dễ bởi ì n ngươi h chỉ có Chương Đao. Bởi vì hát thủy kế hoạch quan hệ bây giờ phong nhật thành tại toàn bộ h u y ề n thanh vệ bản đồ bên trong đều có cái này không giống ý nghĩa ngay tiếp theo t i n h tây cũng biến thành có chút đặc thù thân là tinh tây trấn phủ sứ khương thành tự nhiên cũng bị bảng ban mắt khác đối đãi trước đó khương thành liền bị đã phân phó muốn đối tại bảy vị hoàng tử cùng các lộ quan văn đều muốn có âm thầm theo dõi mặc dù hát thủy kế hoạch thẩm thấu trình độ còn không có đạt tới vô khổng bất nhập tình trạng nhưng một chút thô sơ giản lược tin tức cùng tình huống khương thành vẫn là ngay lập tức nắm giữ đến tỷ như nói mặt phía nam gần nhất đánh cho hừng hực khí thế trong hoàng thành cục diện cũng bắt đầu từ tối thành sáng các lộ thế lực bắt đầu đứng lên hét lớn dựng c ờ lớn lên loại tình huống này khương thành tâm lý nắm chắc biết đây là hoàng đế ngầm đồng ý hạ một vòng tranh đoạn thắng thua đều đem cải biến rất nhiều người vận mệnh hoặc là nhất phi trùng thiên hoặc là một tr thương thành rất rõ ràng trong những người này đại bộ phận có chủ ý gì không có gì hơn liền hạ chú đánh cược một lần mà lại cơ hội này là thật rất khó được trong ngoài đều đúng lúc gặp đại biến hoặc hứa tính cựu chiều tương lai trăm năm cách cục liền muốn tại một đoạn này trong khi thời cơ định ra tới liền giống với đánh bạc trong tay ngươi có một lượng bạc muốn đọ sức lật một cái vậy sẽ phải chọn một điểm số để lên đi mà bây giờ trên mặt bàn có bảy cái điểm số ngươi ép một bên nào nhưng những này dựng thẳng lên đến trên cờ lớn đắp lên cũng không phải là các thế lực mình đánh dấu hoặc là ký hiệu mà là đánh hoàng tử danh hiệu cái này một hai năm đến bảy vị hoàng tử vốn là trong bóng tối riêng phần mình kinh doanh thế lực của mình bây giờ hoàng đế dần dần thả ra phong thanh khảo giáo tới gần càng thêm kích thích những n à y hoàng tử lớn cất bước bốn phía độc quyền đương nhiên loại này độc quyền không phải nói bảy vị hoàng tử trực tiếp đem thực tế quyền lực cầm ở trong tay mà là thông qua người bên ngoài đứng đội lấy mình vì đại kỳ thời điểm dùng lực ảnh hưởng tới chi phối những cái kia đứng đội tới đồng thời tay cầm thực quyền người loại này độc quyền phương thức mới là bị hoàng đế chỗ ngầm đồng ý rất nhiều người đều đang chọn nhưng huyền thanh vệ bởi vì thể chế quan hệ từ phía trên bảng ban nơi này bắt đầu liền bảo trì bất động thật chặt đứng tại hoàng đế bên người đối với các vị hoàng tử chẳng những giữ một khoảng cách thậm chí không nể mặt m ũ i nhưng huyền thanh vệ lớn như thế thể lượng quyền lực lại đặc thù thậm chí không quá thụ luật pháp quán thúc lại rời rạc tại q u ầ n ngũ cùng quan văn bên ngoài cho nên một lúc sau chắc chắn sẽ có đủ loại người trà trộn vào đến thậm chí tại một chút vị trí bên trên leo đến cao vị bình thường tình huống giới những này có khát tâm tư người trong huyền thanh vệ còn không lộ liễu thủy nhưng đến đặc thù thời kỳ sẽ rất khó nói trước đó hoàng đế khảo giáo phong thanh liền đã phóng xuất tăng thêm lần này hộ bộ thích chặt thuế ruộng phương l ư ợ c bị bạch thường khanh ném tới miếu đường thượng sau đó hoàng đế lưu t r u n g không phát càng l à chính thức vạch ra một đầu nơi xuất phát còn lại liền muốn nhìn hoàng đế lúc nào hô bắt đầu trên bàn rượu vào rượu rất nhanh liền không một cái đẩy ra một cái khác đàn giấy dán khương thành vội vàng lại cho bảng ban rót đầy nói được phần này bên trên hắn cũng có chút minh bạch hôm nay bảng ban gọi hắn tới mục đích sợ là cùng liêu thành phong thoát không khỏi liên quan người đều là có tì khí bị người ô thanh danh liền nên co phản ứng không phải coi như gọi người xem thưởng bàng ban lại cùng khương thành đụng một chén rượu về sau đột nhiên tựa hồ tại cho khương thành b ê n vực kẻ yếu cái này có ý tứ gì là tại để ta c u ố n lên tay áo cùng liêu thành phong đỉnh lấy làm một cuộc khương thành trong lòng nhanh quay ngược trở lại đại nhân ý của ngài là xem trước một chút những này lại nói bàng ban thả tay xuống bên trong bắt rượu lật bàn tay một cái nhiều hơn một phần thật d à y văn thư đặt lên bàn đẩy lên khương thành trước mặt khương thành tiếp nhận văn thư cẩn thận lật xem tờ thứ nhất liền hiểu được lần này mình hẳn là muốn bị thành khi nào làm văn thư bên trong nội dung rất nhiều tất cả đều là liên quan tới liêu thành phong mà lại đều là liêu thành phong b ậ n sự tỉnh có tham ô có làm việc thiên tư còn có một số trái pháp luật cùng lật ngược phải trái vu hoan hãm hại sự tỉnh liêu thành phong trên thân có những này b ậ n sự tình nói thật hương thành là không cảm thấy kỳ quái thậm chí hắn đối bảng bàn có thể nắm giữ liêu thành phong cặn kẽ như vậy tay cầm cũng không thấy phải kỳ quái nếu là điểm này bản thân cũng không có bảng bàn cũng không có khả năng ngồi vững vàng chỉ huy sứ ghế xếp thậm chí khương thành cảm thấy có lẽ tại bảng ban trong tay cũng có một loại như văn thư là dùng đến ghi chép hắn k ư ơ n g thành từng ly từng tý bất quá khương thành mặc dù cũng không tự xưng là người tốt cùng thanh liêm nhưng tuyệt đối xa xa không có liêu thành phong bẩn có lẽ phần này văn thư cũng có bảng ban cố ý gõ hắn mục đích tại không nghĩ tới liêu thành phong thế mà sau lưng làm nhiều như vậy chuyện x ấ u xa khương thành biểu hiện được lòng đầy cam phẫn hắn biết phía sau bảng ban liền muốn bàn giao sự tình cho hắn huyền thanh vệ sạp hàng quá lớn có tốt liền có hỏng bất quá hướng liêu thành phong loại này côn trùng có hại lại là ít có chỉ là liêu thành phong người này bối cảnh có chút phức tạp ngươi tại dưới tay hắn làm qua thời gian rất lâu hẳn là rất rõ ràng a đúng vậy đại nhân nghe nói liêu thành phong phía sau là mấy nhà thông gia tu tộc còn có một số vọng tộc h ợ n quý thậm chí còn có quân ngũ nguồn gốc không sai liêu thành phong bối cảnh phức tạp mà lại ngạch làm bình thường lại ẩn tàng rất sâu khó mà nắm bất quá hắn đã lựa chọn rời bỏ huyền thanh vệ danh giới cuối cùng vậy liền không thể lại tha cho hắn chỉ là bây giờ trong hoàng thành cục diện mất cảm động liêu thành phong dễ dàng tạo thành rất nhiều đối với chúng ta huyền thanh vệ bất lợi giải đ ộ c cho nên phải có một cái thích hợp ớ bang ban nhìn xem khương thành nói nhiều như vậy trên mặt cười tủm tịm một bộ ngươi hẳn là hiểu đi biểu lộ khương thành trong lòng cười khổ chuyên đơn giản như vậy hắn đương nhiên nghe hiểu đại nhân ngài nói là muốn mượn thuộc hạ cùng liêu thành phong tư nhân mâu thuẫn làm lý do đầu đến lập một cái nhằm vào liêu thành phong hồ sơ bang ban cười gật đầu rất hài lòng khương thành không có tiếp tục giả vờ n g â y n ốc nói tiếp đi không sai liêu thành phong cái phiền toái này tại bây giờ cục diện này hạ không tốt lắm trực tiếp xử lý ít nhất phải che lấp một chút dạng này không đến mức đem chúng ta huyền thanh vệ biến thành chim đầu đàn chuyện này giao cho ngươi đi làm có thể làm tốt sao khương thành có thể nói cái gì chỉ có chắp tay xác nhận sau đó đem bảng bàn cho hắn cái kia phần văn thư thu vào ghi nhớ phía trên đồ vật đều là có sẵn không cần ngươi từ đầu tra được chứng minh thực tế phương diện ngươi lập quyền thời điểm có thể đến chỉ huy sứ nha môn đến ta sẽ gọi người giao cho ngươi về quyền bất quá ngươi phải nắm chặt nhất định phải tại cuối tháng một ư ơ i một trước đó hoàn thành lần này điều tra và giải quyết ít nhất phải đem liêu thành phong cho ta khống chế lại hiểu chưa thuộc hạ minh bạch trên ánh trăng đầu cảnh khương thành mới từ bảng b à n trong tiểu viện ra cũng không có ngồi xe ngựa liền thổi gió đem hướng nhà đi biểu hiện trên mặt nghiêm túc hắn rõ ràng bảng ban đây là đem hắn đẩy lên phía trước đi làm tấm mục đến lúc đó thu thập liêu thành phong sự t ì n h liền có thể từ h u y ề n thanh vệ quét sạch nội bộ thân hoàng tử phái biến thành yên đoán cá nhân trả đ u a hai cái này tên tuổi biến hóa mặc dù người sáng suốt đồng dạng có thể phân biệt ra được tình hình thực tế đến nhưng trên mặt tốt xấu liền có một khối c h á i lấp liêu thành phong phía sau tam hoàng tử cũng không có trực tiếp b a o nổi lấy cớ nhiều lắm là chính là nhằm vào tính tây c h ấ n phủ sứ nha môn biểu đạt bất mãn mà thôi chính như bảng ban nói kỳ thật những này lo lắng đều là gần nhất hoàng thành đặc thù thời kỳ mới có nếu không phải như thế lấy bảng ban tính cách thu thập một cái liêu thành phong như thế nào lại làm như thế một phen quanh co lòng vòng chương sáu trăm ba mươi bảy thay đổi bộ mặt từ khi tiến vào sau chín tháng đến bây giờ trung tuần tháng mười một trong hoàng thành vẫn luôn phi thường náo nhiệt lão bách tính cũng tốt những cái kia tự xưng là thượng lưu quan lại quyền quý cũng được mỗi ngày đều có trò chuyện không hết mới chủ đề mặt phía nam chiến sự tự nhiên là nhất làm cho lão bách tính nói chuyện say x ư a sự t ì n h đặc biệt là vài ngày trước kiếm xuyên đại thắng càng đem cái đề tài này đẩy lên nơi đầu sóng ngọc gió lão bách tính sẽ không quá lo lắng nhiều trải qua bọn hắn giản dị chỉ để ý kết quả thua quốc triều liền khó coi mình làm không tốt cũng muốn thủ ảnh hưởng thắng quốc triều đánh cho xinh đẹp về sau lại có thể quá một đoạn thời gian thái bình bây giờ quả nhiên kỳ khai đắc thắng một chút vốn liếng giàu có liền suy nghĩ nếu là đại quân thắng có thể hay không mang về rất nhiều man tộc nô lệ n h à đến lúc đó khẳng định tiện nghi có phải là trong nhà cũng mua một cái tới sai bảo mà những cái kia tự xưng là thượng lưu các đạt quan quý nhân chỗ nhìn chằm chằm liền không chỉ là mặt phía nam chiến sự mặt phía nam đánh thắng trận các đạt quan quý nhân cảm thấy cao hứng nhưng cũng cảm thấy đều trong dự liệu quốc triều cường đại như thế như thế nào còn thu thập không được bị cướp đoạt bốn mươi năm lâu mang tộc cho nên bọn hắn quan tâm hơn chính là mặt khác một ít chuyện tỷ như nói đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tại t i ể u lâu kem chút đánh lên cuối cùng vẫn là cùng bàn diệp lan x a n h khuyên can không phải không tốt kết thúc lại tỷ như nói ngũ hoàng tử gần nhất thường xuyên đi binh bộ đi dạo thích nhất cùng binh bộ tả thị lang văn minh cử tâm sự liên quan tới mặt phía nam chiến sự hơn nữa còn sẽ tại xa bản thượng thôi diễn không giống như là ra vẻ hiểu biết ngược lại có loại biết rõ chiến sự bộ dáng còn có gần nhất nghe nói miếu đường thượng vạch tội hoàng tử n ô n quan càng ngày càng nhiều hôm nay vạch tội tứ hoàng tử sinh hoạt xa hoa lãng phí ngày mai vạch tội lục hoàng tử nuôi dưỡng man tộc nô lệ có chướng ngại thưởng thức hậu thiên vạch tội thất hoàng tử không làm việc đảng hoàng chơi bởi lêu lỏng so sánh với mặt phía nam chiến sự những này thượng lưu nhân vật càng thích tâm sự những này liên quan tới hoàng tử chủ đề bởi vì cơ hồ tất cả mọi người chắc chắn chiến sự kết quả chính là chiến thắng mà hoàng tử chủ đề lại tràn ngập sự không chắc chắn lại ở mức độ rất lớn cùng bọn hắn cùng một nhị tở cùng lao bách tính xem náo nhiệt quá miệng n i ệ n khác biệt những này tự xưng là thượng lưu các đạt quan quý nhân nhìn như nói chuyện là nhàn tho trên thực tế lại càng nhiều hơn chính là lẫn nhau thăm dò loại này thăm dò hết sức mịt mờ nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau càng là địa vị cao nhân tri ở giữa càng là coi trọng loại này tương hỗ thăm dò bởi vì cùng bảy vị hoàng tử khác biệt những này quan lại quyền q u ý ở giữa bản thân không tồn tại ngươi chết ta sống ân đoán cho dù ngày sau đứng đội có khác cũng sẽ có ăn ý lưu ba phần chút tình n ọ n những này đều cần tại loại này thăm dò chung chậm rãi vớt rõ ràng làm bằng sắt thế g i a nước chạy hoàng đế cũng không thể đổi một cái hoàng đế thế ra ở giữa cũng bởi vì đứng đội khác biệt kết một lần từ thù a cho nên so với bảy vị hoàng tử càng là vọng tộc thế gia càng là thấy rõ ràng giờ này khắc này trong hoàng thành phong vân thay đổi linh vương phủ phía ngoài tin đồn không có thay đổi linh vương dương thúc thói quen hắn vẫn là như di vãng như thế xuất nhập các loại thanh sắt t r i địa một bộ không bị trói buộc lãng tử bộ dáng mà lại luôn luôn cùng thương nhân lui tới tại hoàng thành cấp cao nhất thượng lưu vòng tròn bên trong xưa nay không bị chào đón đồ đâu dương thúc tay một đám trước mặt một khách khanh vội vàng lấy tới một cái bọc giấy cùng một v ò rượu vỏ rượu thượng dán ngũ lương dịch ba chữ mở ra bọc giấy bên trong là cắt gọn gà quay dương thúc trực tiếp vào tay nắm lấy gặm bên cạnh cái kia khách khanh cười tủm tìm giúp hắn rót một chén rượu đưa tới nói vương ra đây chính là hai năm n h ư ỡ n g ngũ lương dịch bên ngoài trên cơ bản không gặp được ta tìm phong nhật thành người môi giới hành chủ chu thọ mới thông quan hệ mua được vài hũ người nếm thử dương thúc nhẹ gật đầu một ngụm gà quay một ngụm, ngụm rượu âu â hai tiếng lại ăn v à i miếng mới nói không sai rượu này trần n ư ỡ n g đích sắc muốn so đồng dạng ngũ lương dịch tốt hơn uống thu lại cầm đồng dạng ngũ lương dịch đến uống là được cái này rượu ngon giữ lại chậm giải phẩm nửa cái gà quay ăn xong tại người hầu bưng tới trong nước nóng tịnh tay dương thúc hướng trên ghế rửa khé rửa xem như ăn thoải mái triệu ra lão phô bên kia gà quay ta tại vấn giang thời điểm liền thèm ăn cực kỳ thật vất vả trở về xem như ăn vào hô nói một chút đi ta những ngày này không tại hoàng thành đều có thứ gì sự t ì n h tìm đến các ngươi không có lộ tẩy a hồi vươn g ra không có lộ tẩy người đi vấn giang sự t ì n h trừ phụ thượng có hạn mấy người biết bên ngoài người bên ngoài đều không rõ ràng mặt khác tìm tới cửa người cũng đều lưu lại thiết mời người hiện tại xem qua dương thúc kỳ thật mới về đến nhà rửa mặt đều không có lo lắng vất quá chính sự quan trọng cũng có cứu, cái, liền không có như giảng lên một cái, ra hiệu vậy tay dơ một ra đại ố i thiếp tới thiếp thời điểm phương sắp thu danh thiếp đưa cho hắn nhìn、xem. Khách khanh đưa tới danh thiếp không thật thử dịp dương Thúc đưa đưa Dương đem xem. xem một ít, lật t dày, dịp bên cạnh giới thiệu nói, thiệu giới đa â y là cha quá một lần còn lại. còn Đại đa số đều là các nơi phương nha môn chú hoàng thành bên này chấp sự quan chuẩn bị lễ vật đều rất dày danh mục quà tặng bám vào thiếp mời đằng sau nhưng lễ vật ta tạm thời để bọn hắn mang đi dương thúc không nói chuyện một chương một chương nhìn từ thiếp mời ngẩng đầu đến lạc hoàn lại đến đằng sau phụ lục danh mục quà tặng đều không có bỏ qua biểu lộ nghiêm túc những người này khiếu giác đều láo lỉnh à mà lại lá gan thật to lớn sự tình cũng còn chưa truyền xuống liền gấp hoang mang dối loạn tới hướng ta chỗ này gót liền không sợ diệp lan xanh những người kia có ý kiến gì không ha ha vương ra người nói đùa địa phương thượng là địa phương thượng bọn hắn mặc dù đều tại diệp lan xanh trì hạ nhưng lệ thuộc quan hệ cũng quá phức tạp huống hồ riêng phần mình bản thân tương quan như thế nào cam tâm rơi vào người sau cho nên thuộc hạ coi là càng là về sau đến tìm người của ngài sẽ càng nhiều dương thúc tâm tình hết sức tốt lúc trước hắn lên vấn giang bên kia làm sự tình cũng làm được hết sức thuận lợi trở về trước đó lại nghe được hộ bộ thượng thư bạch thường khanh đem ra chiến sự thuế ruộng thít chặt phương lược bị hoàng đế lưu trùng không phát trong lòng liền rõ ràng chính mình khả năng đụng đại vận bây giờ sự tình còn chưa chính thức truyền xuống cũng đã cảm nhận được những cái kiêng này bình thường mắt cao hơn đầu quan nhân nhóm đối với hắn thái độ đổi mới xuống dốc địa cũng liền vẫn tồn tại biến cố khả năng cho nên những n à y thiếp mời hết thẻ thu chờ tin tức lễ v ậ t không cho phép lưu cho người phía dưới đánh tốt chào hỏi liên quan tới thuế ruộng thít chặt phương lược tương quan lời nói không cho phép nói lung tung người vi phạm trượng đánh chết là vương gia thuộc hạ sẽ nghiêm lệnh đi xuống những ngày này ta không tại hoàn thành ta những huynh trưởng k i a nhưng có cả hoa gì sống ra dương thúc lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi trên mặt một lần nữa treo lên ý cười nói lên hắn những huynh trưởng kia hắn hiện tại luôn có c h ủ n g cảm giác ưu việt bởi vì hắn ngay từ đầu liền cùng hắn những huynh trưởng kia tuyển con đường khác nhau lúc ấy nhìn xem rất ngu ngốc bây giờ lại toàn bộ chó ngáp phải rồi tiến thối chỗ trống xa so với huynh trưởng của hắn nóng h lớn chư vị hoàng tử gần nhất hết sức sinh động chủ yếu tranh đoạt vẫn là quan văn lấy diệp lan xanh cầm đầu trước đó vài ngày cảnh vương cùng càn vương còn kém chút tại quan nguyệt lâu đánh lên Cùng có bàn liền có Diệp Lan n Diệp a x hai ở đây. Đại c cùng nhị ca. nhị ha ha ha, bọn hắn không Ha ha ha, h p ả t h ư ờ người đem đội động thủ đánh treo miệng mặt phong gặp phải thể thủ nhau. Ha ha, lần sau gặp mặt phải hào hảo sao. bên Cũng lần ở sau có cho cho cười b ọ này hắn nhỏ Thúc hồi Hắn huynh hắn không thích nhất chính Trường Dương trưởng bên trong mới một cười. cái được. 638, yếu. lâu sáu l lao lao đại Nghiệp. Hai người cảnh Bách cùng cản vương Dương Thành nhị vương Dương n à tuổi tắc muốn so dương thúc lớn tuổi rất nhiều mà lại ý nghĩ cùng quen thuộc đều cùng hắn khác rất xa thậm chí có thể nói là không hợp nhau khi còn bé liền thường xuyên bị hai người này g ợ trách cùng lặng lẽ lớn lên khai phủ về sau tức thì bị hai người này nói thành hoàng thất x ỉ nhục muốn nói bao lớn thù hận dương thúc cảm thấy lại chưa nói tới hắn cũng không phải là một cái mang thù cùng lòng dạ hẹp hòi người tương phản hắn tự nhận lòng dạ tương đối k h o á n g đ ạ t chỉ bất quá đối với mình đại ca cùng nhị ca dương thúc là thật không hề có chút thiệt cảm mấy tên k h á c huynh trưởng tại dương thúc trong mắt cũng đều không tính là hiền lành nhiều lắm là liền sẽ không để ý tới người cũng không có như lão đại lão nhị như thế tổng nhằm vào hắn nay chủ yếu là bởi vì dương thúc cho tới nay nhìn qua liền rất yếu khi còn bé dương t h ú c yếu ở chỗ hắn thể trạng nhỏ gầy mà lại tính cách có chút mềm bị khi phụ luôn luôn giữ im lặng không biết phản kháng mà lại thường xuyên một người độc lai、like、độc vãng bị cô lập cho nên sưng ơ là mềm yếu về sau lại bởi vì tuổi con nhỏ đợi đến dương t h ú c khai phủ thời điểm hắn sáu người ca ca đã trước một bước hạ thủ vì mạnh đem một vài mấu chốt giao thiệp quan hệ cho chia cắt hầu như không còn lưu cho dương t h ú c cơ hồ chính là một mảnh lẻ loi c h ơ trọi p h ụ đệ lại không cái khác lúc ấy xem ra dương t h ú c cái này thất hoàng tử được xưng tụng thế yếu cho nên nhỏ yếu cái từ này trên cơ bản chính là nương theo lấy dương t h ú c một đường từ hài đồng thời kỳ đi đến hiện tại dương t h ú c hiện tại loại tính cách này kỳ thật cùng hắn khi còn bé biến hóa rất lớn đây là hắn tại khai phủ về sau phát sinh nguyên nhân gây ra là hắn mẹ đẻ cũng chính là hoàng đế chắc phi lệ n h phi lúc sắp chết cho hắn nói một m ậ n văn khi tất cả người đều cảm thấy ngươi khi yếu ớt chính là ngươi cường đại nhất thời điểm từ đó về sau dương t h ú c khai thiếu không tiếp tục tự ti ngược lại đem mình yếu xem như một loại đương nhiên cùng mình ngụy trang đồng thời tránh đi chủ lưu vọng tộc thế gia c h ủ động đi tiếp xúc bị hắn mấy vị h u y n h trưởng coi là bất nhập lưu thương nhân cùng mới phát quyền quý thậm chí chủ động cùng các lộ quan nhân kéo dài khoảng cách cái này một trận bị cho rằng là dương thúc cam chịu thẳng đến dương thúc từ những n à y bất nhập lưu đầu nhập người trên thân học được làm thế nào mua bán cùng đ ú n g tay không đánh người mặt tươi cười cùng ra mặt d à y về sau dương thúc một chút liền thấy một loại bị hắn thiên nhiên bỏ qua đồ vật tiền thân là hoàng tử tĩnh c ử u chiều cái này rộng lớn thổ địa bên trên tôn quý nhất mấy người một trong tiền loại này đối với người bình thường mà nói không thể rời đi đồ vật với hắn mà nói lại là chưa có khái niệm Hoàng đế đối về sau tiếp xúc nhiều thương nhân cùng mới phát quyền quý về sau dương thúc mới phát hiện nguyên lai tiền còn có như thế lớn tác dụng đồng thời cũng trầm trầm bản thân khai quật xuất hắn ngày đó x i n kiếm tiền năng lực dung đã từng một cái thương nhân cảm t h á n để hình dung dương thúc chính là linh vương nhưng vì thiên hạ thương nhân c h i nhân tài kiệt xuất lời này mặc dù có rất lớn khoa trương thành phần ở bên trong thế nhưng trình độ nhất định nói rõ dương thúc tại kinh thương phương diện chỗ hơn người mà lại một loạt sự thật cũng chứng minh dương thúc đích đích s ắ c s ắ c không có thẹn với phen này đánh giá liền nói một cái có thể đem ngũ đại hoàng thương một trong trà từng chút từng chút ăn mòn đồng thời nắm giữ ở trong tay chính mình dương thúc phần này bản sự đủ để được xưng t ụ lợi hại đi tại dương thúc chư vị huynh trưởng đội và ngươi tranh ta đoạt tranh đoạt số lượng không nhiều giao thiệp cùng tài nguyên thời điểm dương thúc lặng lẽ tạo dựng một bộ mình bản đồ đồng thời vẫn tại đối ngoại quá trình bên trong duy trì nhất q u á n yếu thế cũng chính là cái này yếu thế để dương thúc vô cùng có khả năng đạt được đến từ đại khảo t r ư ớ c cân đối phụ cấp cũng chính là lần này sắp chuyển xuống thuế rộn u g thít chặt phương lược chấp t r ư ờ n g quyền mặc dù kiếm xuyên mới vừa vặn đánh thắng một trận nhưng tất cả mọi người rõ ràng trận này thắng trận chỉ là một cái tốt đẹp bắt đầu muốn toàn diện chiến thắng hoặc là kết thúc đối nam man chiến tranh còn cần thời gian rất dài cụ thể còn bao lâu nữa một năm vẫn là hai năm ai cũng không nói chắc được cho nên cả nước phạm vi bên trong thuế ruộng thít chặt phương lược cũng liền bắt buộc phải làm không phải tiền tuyến to lớn tiêu hao như thế nào vì t ụ đây là một hạng to lớn quyền lực mà lại theo phía d ư ớ i khách khanh nói đây là lần thứ nhất tại thuế ruộng thít chặt thời điểm vừa vặn gặp được hoàng gia đại t h ả o cầm tới phần này quyền lực có thể lớn bao nhiêu chỗ tốt dương thúc không rõ ràng nhưng hắn biết mình sẽ trong thời gian cực ngắn dựa vào phần này thuế ruộng thít chặt quyền lực đánh vào quan địa phương trường từ hắn mấy cái kia ở địa phương kinh doanh nhiều năm huynh trưởng miệng bên trong đoạt thức ăn cho nên trừ chỗ tốt bên ngoài còn có đem ngang nhau tệ nạn đó chính là dương thúc cực khả năng tại tương lai không lâu trở thành còn lại hoàng tử ưu tiên nhằm vào đối thủ trước đó các ngươi nói muốn chuẩn bị phương lực nhưng chuẩn bị cho tốt rồi đã không sai biệt lắm chỉ bất quá không có hình thành văn bản cho nên dương thúc khoát tay áo ngắt lời nói thứ này tốt nhất đừng làm tới trên giấy hoặc là đồng đầu bên trong khẩu thuật thích hợp nhất ngươi bây giờ trước tiên nói một chút ta nghe một chút các ngươi mấy ngày nay đều suy nghĩ thứ gì ra vương ra chúng ta nhiều lần cân nhắc về sau cảm thấy lần này nhân vật mấu chốt là hộ bộ thượng thư bạch thường k h a dương thúc bưng chén trà tay dừng một chút ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n hỏi thuế r u ộ n g thít chặt phương lược chủ yếu nhằm vào chính là các nơi phương bên trên đối địa phương hơn quý quan nhân có trực tiếp lợi ích quan hệ nhưng bạch thường khanh chính là hộ bộ thượng thư đến tiếp sau sự tỉnh cùng hắn có quan hệ trực tiếp sao làm sao liền thành nhân vật mấu chốt khách khanh giải thích nói vương ra thuế r u ộ n g thít chặt đích sắc cùng địa phương thượng cùng một nhịp thở nhưng cùng hộ bộ đồng dạng chặt chẽ liên hệ bất luận là triệu tập vẫn là phân công đều q u n không mở tài khoản bộ hiệp trợ thậm chí hộ bộ mới là chủ yếu chân chính người thi hành dương thúc gật đầu thừa nhận khách khanh thuyết pháp ra hiệu đối phương tiếp tục cho nên vương gia người có thể mượn lần này cơ hội tiếp cận đồng thời đem bạch thường khanh cái này trọng lượng cấp nhân vật chiêu đến người dưới trướng sách đứng nói chuyện không đau heo đúng không bạch thường khanh là diệp lan xanh đáng tin diệp lan xanh lại là lao hồ ly sẽ tùy tiện đứng ở ta bên này đến huống hồ bọn hắn từ trước đến nay nhìn ta không vừa mắt dương thúc có chút xem thường cảm thấy cái này khách khanh nghĩ đến có chút đơn giản vương gia bạch thường khanh trước kia có lẽ là diệp lan xanh đáng tin nhưng hôm nay lại không nhất định là dương thúc cừ một tiếng v i tinh liền vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra nói tỉ mỉ vương gia có tin tức chứng thực nói bạch thường khanh trước đó đỉnh lấy trong nhà dòng roi phản đối c ư ớ i một đôi tuổi tác như hắn tôn nữ hoa tỉ mội tục huyền về sau tựa hồ s ủ n g phải không biên giới rơi một cái lo việc nhà tên tuổi chưa có lại cùng đồng liêu tự mình t ụ h ộ i mỗi lần hạ sai về sau đều là về nhà bồi hoa tỉ mội thậm chí liền diệp lan xanh ba phen mới bận mở tiệc chiêu đãi đều bị hắn từ chối bây giờ vụ trộm đã có người lại nói diệp lan xanh đối bạch thường k h a có bất mãn chuyển tới thật chứ b ấ tỷ quả luôn luôn thấu, miếu đều hiểu Bạch bộ lại cứ Chương Thúc mặc cả sức công có Thường Khanh hai nhân như không nghề xanh. không phất phơ nhưng hết thông thượng công đều có không mặt Ta tin. trở tay. trong trư ít t Dương người, đường lờ nữ lan dáng lòng gặp sẽ vì vậy với diệp đối lấy dù rõ.、Tì、như nói hộ bộ thượng thư bạch thường khanh dương thúc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai đem ham mê nữ sát hỏng việc bốn chữ này đặt ở trên đầu người này quá một cái có thể lên làm hộ bộ thượng thư đồng thời quan trường chìm nổi nhiều năm như vậy như cũng không ngã người sẽ là một cái ham mê nữ sát hỏng việc chi đồ dương thúc nửa điểm đều không tin nhưng cùng lúc dương thúc cũng rõ ràng mình khách khanh nhất định là có chắc chắn chứng minh thực tế mới có thể nói xuất mới những những lời kia chí ít bạch thường khanh đích đích xác xác là dùng mới qua cửa hoa tỉ bội đến qua loa huyện cự diệp lan xanh riêng tư gặp mời bạch thường khanh không thể là vì hai nữ nhân liền đi đắc tội diệp lan xanh hắn là có nguyên nhân khác các ngươi có phải hay không còn tra được thứ gì dương thúc cảm thấy chỉ có lời giải thích này mới có thể đem bạch thường khanh loại này cử động khác thường thuyết phục quả nhiên cái kia khách khanh không người trả lời vương gia nói đúng chúng ta cũng là nhìn như vậy bạch thường khanh cho tới nay đều là một cái cẩn thận lại khéo đưa đẩy người mà lại làm người tương đối mà nói xem như tương đối có nguyên tắc nữ s ắ c một đường thượng cũng không có chỗ bẩn bất luận từ cái kia phương diện nhìn đều không nên nhiều lần bác rơi diệp lan xanh mặt m ũ i cho nên chúng ta tìm nguyện ảnh lâu người hỗ trợ cha một chút bạch thường khanh cùng diệp lan xanh gần nhất hành động quỹ tích cùng tự mình sự vụ kết quả phát hiện bạch thường khanh còn đích đích x á t s á t hạ sai về sau liền về nhà một bộ lo việc nhà l a o nam nhân bộ dáng trừ cái đó ra thật sự không có vấn đề khác nhưng diệp lan xanh liền không an phận căn cứ nguyện ảnh lâu truyền về tin tức diệp lan xanh gần nhất tấp nập định ngày hẹn các vị thượng thư mà lại đều là tự mình đơn độc định ngày hẹn trừ một lần là tại quán trà bên ngoài còn lại đều là lựa chọn tại phủ đệ của mình t r u n g mật đàm bên ngoài không rõ ràng đã nói những gì nhưng căn cứ n g u y ệ t ảnh lâu phân tích hẳn là cùng gần nhất thuế ruộng t h í c h chặt phương lược có quan hệ nói thế nào n g u y ệ t ảnh lâu người cho rằng diệp lan xanh hẳn là muốn sâu chuỗi miếu đường thượng quan văn cốt cán cùng một chỗ triệu bệ hạ trình lên khuyên ngăn phản đối đem liên quan tới thuế r u n g thít chặt thực quyền từ hộ bộ trên đầu dịch chuyển khỏi dương thúc khẽ cho mày đây ý là diệp lan xanh muốn đoạn mất p ụ hoàng chuẩ đ ú n g vậy v ư ơ n g ra mà lại chúng ta cầm tới nguyện ảnh lâu tình báo về sau cũng nhiều lần cân nhắc một lần kết hợp với diệp lan xanh gần nhất tại miếu đường thượng biểu hiện cảm thấy diệp lan xanh rất có thể thật đang nổi lên một cái đại động tác nhằm vào chính là thuế ruộng thích chặt bất quá chúng ta còn cho rằng đây đều là biểu tượng biểu tượng đúng biểu tượng v ư ơ n g ra diệp lan xanh nếu là chỉ vẹn vẹn muốn tại thuế ruộng thích chặt phương lược thượng cải biến bệ hạ ý tưởng bạch thường khanh thân là hộ bộ thượng thư coi như không muốn làm chim đầu đàn cũng tuyệt đối sẽ không sớm nhảy đi cùng diệp lan xanh giữ một khoảng cách cho nên diệp lan xanh không nghĩ bậy hạ đem thuế ruộng t h í t chặt đại quyền từ hộ bộ dịch chuyển khỏi khẳng định còn có khác nguyên nhân chúng thuộc hạ người coi là diệp lan xanh cử động rất có thể không tại dưới mắt mà tại mặt phía nam dương thúc trầm mặc hồi lâu đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì sau đó trận to trong mắt nhìn chằm chằm trước mặt vị này khách khánh hỏi các ngươi sẽ không cảm thấy diệp lan xanh là đang tính toán mượn cầm chắc lấy thuế ruộng t h í t chặt đại quyền về sau âm thầm cho mặt phía nam chiến sự hạ ngáng chân a vương gia minh giám chúng thuộc hạ người thương nghị kết quả đúng là như thế bởi vì mặt phía nam chiến sự quan hệ miếu đường quyền lên tiếng cùng quyền lực đá bây giờ quân ngũ khởi thế nhân thể chắc chắn sẽ áp s u ấ các quan văn quyền lên tiếng cái này tại gần nhất mấy tháng đã rất rõ ràng diệp lan xanh cầm đầu quan văn nếu là còn muốn phản kích khả năng duy nhất chính là đem mặt phía nam chiến sự c ắ t đ ứ ớ c cải thành bọn hắn trước đó thổi phồng hòa đàm dạng này bọn hắn mới có thể một lần nữa bắt về trước đó quyền lên tiếng cùng quyền hành mà muốn đem mặt phía nam thế cục từ chiến xoay chuyển thành hòa tại bây giờ tình huống dưới rất khó đặc biệt là kiếm xuyên mới lấy được đại thắng thời điểm khả năng duy nhất chính là lại đến một trận đại bại tốt nhất là có thể triệt để đánh vỡ mặt phía nam bây giờ dây dài thế cục bức bách tạ ngọc lương lui về t r u y ế t hòa quan đồng thời tổn b i n h hao tướng dạng này liền có thể trong chiều kiến nghị một lần nữa chỉnh lý mặt phía nam sách lược các quan văn liền lại có cơ hội đúng không những lời này khách khanh khó mà nói ra nhưng dương thúc nhưng không có lần này bận tâm vươn g ra một lời bên trong chúng ta kết hợp n g u y ệ n ảnh lâu cho tình báo phân tích ra được kết quả đúng là như thế bạch thương khanh hẳn là bị diệp lan xanh đã cho phương diện này ám chỉ sau đó bị hù dọa mới chủ động kéo ra cùng diệp lan xanh khoảng cách lo lắng sự tỉnh đổ ra bị liên lụy diệp lan xanh cái này chó đồng dạng đồ vật ngược lại là đem quốc triều giao cho hắn quyền hành xem như chính hắn đồ vật dám động thủ đoạn đưa cho ngươi ngươi có thể dùng không cho ngươi ngươi không thể đoạt đầu này quy củ dương thúc thân là hoàng thất tự nhiên c h ầ m c h ầ m đến hết sức chết cũng đối k h á c h khanh p h á n đoán phân tích diệp lan xanh dự định càng thêm căm thủ đến tận xương thủy về phần hết thể có phải là thật hay không như khách khanh nói tới xác minh cũng rất đơn giản chỉ cần chờ nhất đẳng nhìn diệp lan xanh bọn họ có phải hay không muốn ngành đôi thuế ruộng thít chặt phương l ư ợ ủy quyền liền có thể thấy rõ về sau lại nhằm vào một chút nhân vật mấu chốt gấp rút ăn mòn liền có thể cầm tới chứng min không tính là nhiều khó khăn. tính nhiều phán chủ Nếu là lần này đoàn đúng, vương ra người chủ động tới gần tới là là ra bởi ạ c có cơ h Thường Khanh liền có rất lớn cơ hội đem hắn thu rất trướng. dưới liền lớn về đem b vì bạch thường khanh bây giờ liền biểu hiện được cùng diệp lan xanh có ngăn cách một khi diệp lan xanh hướng bệ hạ trình lên khuyên ngăn muốn cải biến thuế ruộng thít chặt phương lược ủy quyền như vậy bạch thường khanh nhất định phải đứng đội nếu không chính là diệp lan xanh chi địch cho nên đến lúc đó người đụng lên đi nhất định có thể giải bạch thường khanh khối cục hắn cũng không có lý do không tuyển chọn người bên này phen này thao thao bất tuyệt xuống tới nói dương thúc đều có chút ngồi không yên đứng dậy trong phòng vừa đi vừa về đ ộ bước đích xác nếu là khách khanh nhóm kết hợp nguyện ảnh lâu tin tức phân tích ra được đồ vật là đúng như vậy bạch thường khanh hiện tại liền như là một cái đứng tại hố lửa bên trên kẻ đáng thương hoặc là đi theo nhảy vào hố lửa hoặc là có thể có ai đưa một sợi dây t h ừ n g cho hắn bắt lấy chạy trốn có làm hay không một cây cứu bạch thường khanh tại khốn đốn dây t h ừ n g đâu dương thúc phải thật tốt suy nghĩ một chút bởi vì này hội xáo trộn kế hoạch lúc trước của hắn sớm tham gia quan diện cao tầng quyền lực tranh đoạt sẽ tăng lên hắn bị mấy vị h u n h trường hợp kích cục diện chỗ t t cũng không cần nói cũng biết hộ bộ từ chức chính là quốc triều cực kỳ trọng yếu trung tâm bộ m t r ư ý nghĩ cho dù tốt đều chỉ là ý nghĩ mà thôi có thể hay không thực hiện còn phải thực tế thử qua về sau mới hiểu được dương thúc cũng không định bỏ qua cơ hội này cho nên muốn trước tìm kiếm bạch thường khanh ngọn n g u ồ n như là thật có có thể đem bạch thường khanh kéo qua chính là nhạc đại tiện nghi đúng người ảnh lâu bên kia gần nhất còn an phận sao rất bình thường chỉ bất quá bởi vì gần nhất thế cục quan hệ bọn hắn trào giá t r ư ớ n g đến tương đối cao tiền cái này đối ta đến nói tính vấn đề sao đi đ ừ n g lão nhìn chằm chằm tiền nhìn người giúp ta lại hẹn một chút phơ ư cơ lần này nàng giúp ta tìm người ta rất hài lòng phải ngay mặt t ạ chương sáu trăm bốn mươi la trả dương thuốc sinh ý cũng không vẹn vẹn chỉ có hoàng thương trả cái kia một đám tử trong hoàng thành lớn nhỏ cửa hàng hắn trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế không dưới năm mươi nhà nếu không phải ngôn quan huyên náo quá hung dương thúc có thể đem hoàng thành một phần ba cửa hàng đều bao vòng mặt khác hoàng thương trà trong kinh doanh chủ yếu liền có lá trà cho nên trong hoàng thành tốt nhất trên nhất đẳng cấp một nhà quán trà chính là dương t h ú c sàng nghiệp cùng người khác thích đem quán trà mở tại quân hầu phố làm xuống chiều quan lại quyền quý sinh ý khác biệt dương t h ú c quán trà mở tại vắng vẻ thành nam nơi hẻo lánh một mảnh dày đặc dừng trúc làm bình chướng ngăn cách bên ngoài chợ búa âu nào náo động bên trong thì là trúc đình tiểu trúc kèm thêm che lấp pháp trận đến cam đoan mỗi một vị khách nhân tư mật cùng thanh l u q u á n trà đặt tên là bất nhị tính cựu triều phương nam sinh trà mà lại danh trà không ít nhưng v ậ t hiếm thì quý quý nhất trà cũng không phải là tính cựu triều sinh ra mà là đến từ bảo tàng hải bên trong một tòa tên là trà đ ả o thượng gia trà kêu là bích hải triều bích hải triều vận vị phi thường đặc biệt thuộc về cấp cao nhất lá trà nhưng lại có một loại khác trà không có về cam trọng yếu nhất một điểm bích hải triều chẳng những là trà vẫn là một loại trung phẩm dược liệu có thể nhập đan khi trả pha đối tu sĩ có rất tốt ngưng thần tác dụng trường kỳ uống thậm chí có thể để cao hồn phách độ mẫn cảm cùng kinh mạch tính bền dẻo cho nên một hai lá trả mười lượng kim bích hải triều chính là cái này lệnh người ngắm mà lùi bước giá cả hơn nữa còn có giá không thành phố bình thường tự xưng là thượng lưu nhân vật cũng khó khăn phải vừa thấy chớ nói chi là h ế t tới đương nhiên bạo lợi về bạo lợi trong đó cũng có manh lưới tại bởi vì bích hải triều mặc dù đích thật là trung phẩm dược liệu nhưng trên thực tế tác dụng cũng không r ộ hiện có thể dùng đến nó đan dược chỉ có chỉ là nhiều loại nhưng dễ uống là khẳng định mà lại trà đương ả o d nhiên muốn uống bích hải triều trước chuẩn bị tiền sau đó lại xem v ậ n khí vật khí tốt mới uống đến đến bất quá trong hoàng thành biết bất nhị quán trà là dương thuốc danh nghĩa sản nghiệp người cũng không nhiều nhưng không ít người đoán được hoàng thương trà nhưng biết hoàng thương trà người thực sự khống chế là dương thuốc đồng dạng lác đắc không có mấy bạch thường khanh thuộc về cái sau hắn biết bất nhị quán trà đại danh thậm chí cũng đã tới mấy lần đoán được nhà này quán trà bối cảnh khẳng định không nhỏ có lẽ chính là hoàng thường trà xây dựng nhưng cũng không rõ ràng phía sau nhưng thật ra là thất hoàng tử dương thúc hôm nay bạch thường khanh là bị người mời tới thưởng thức trà mời hắn người là hắn trước kia lao sư đã trí sĩ hương giã nhiều năm trước hộ bộ tả thị lang trước đó bạch thường khanh còn tại địa phương thượng thời điểm chính là dựa vào vị lao sư này giao thiệp từng bước một trèo lên trên chính hắn bản sự cách không được đồng thời lao sư phúc cấm cũng thật sự cho hắn rất lớn ân huệ cũng may lão sư cũng có tù vi mang theo bây giờ tuổi tắt chín mươi có năm thân thể cũng không tệ lắm hàng năm bạch thường khanh đều sẽ tới cửa tiếp lắng nghe lời dạy dỗ nhưng chưa có bị lão sư mời thời điểm người khác mời bạch thường khanh có thể từ chối nhã nhặn có thể dùng mình là lo việc nhà vì lấy cớ hoặc là tùy ý người khác tưởng rằng sợ vợ đây là hắn khoảng thời gian này đến một mực làm tấm m ộ t thủ đoạn thậm chí diệp lan xanh mời hắn cũng là dạng này ứng phó bất quá lao sư mời bạch thường khanh vẫn là không có biện pháp cự tuyệt bất quá khi bạch thường khanh bị người hầu dẫn đến quán trà tận cùng bên trong nhất một kiện trong rừng trong lương đình lúc hắn biết lao sư hôm nay sẽ không đến bởi vì nơi này nghe nói là bất nhị quán trà tốt nhất sưng phòng lão sư trí s i đã lâu không có khả năng có mặt mũi lớn như vậy ngoài ý liệu nhưng cũng là hợp tình lý bạch thường khanh đối cái này biến cố cũng coi như có tâm lý chuẩn bị biết có đôi khi người sẽ thân bất do k ỷ lão sư có lẽ cũng có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng bất quá bạch thường khanh không có đi mà là an tâm ngồi xuống hắn hiếu kỷ đến cùng là ai hoa như thế lớn tâm tư muốn gặp hắn còn có chính là cái đỉnh bên trong trên bàn trà đặt vào một bình vẽ ngoài đặc biệt trà bình màu lam phía trên c ó một chương thiếp giấy viết bích tự bạch thường khanh thích uống trà càng h i ể u trà cho nên ngồi xuống về sau lần đầu tiên liền nhận ra trên bàn con kia trà bình lai lịch bích hải triều nghi hoặc trung mang theo một tia mừng rỡ còn có một chút không hiểu loại trà này cũng không phải có tiền liền có thể mua được nói là một hai trà mười lượng kim nhưng cái giá tiền này lật gấp m ộ ư ơ i cũng không nhất định có thể mua được dù sao loại trà này quá ít thậm chí bạch thường khanh quan cư thượng thư cũng vẹn vẹn chỉ là tại diệp lan xanh phụ thượng may mắn uống qua một lần ai như thế hào khí nghe nói bạch đại nhân tràng nghệ vô song không biết bản vương có hay không vinh hạnh kiến thức một chút đang lúc bạch thường khanh kinh ngạc thời điểm ngoài rừng có người tiền đến tiếng người tới trước quay đầu nhìn lại bạch thường khanh trên mặt càng là kinh ngạc bất quá cũng liền vội vàng đứng dậy không người chắc tay bạch thường khanh gặp qua linh vương điện hạ người đến dĩ nhiên chính là thất hoàng tử dương thúc bọn họ hạ khách khanh vừa v ẫ n có thể tìm được bạch thường khanh lao sư sau đó sớm chi lấy tình tự nhiên cũng liền để hắn ra mặt hẹn bạch thường khanh ra về phần bạch thường khanh có thể hay không đoán trách tin tưởng một cái thành thuộc hộ bộ thượng thư không có khả năng điểm này lòng dạ cùng kiên nhẫn đều không có về sau sự tình có thể hay không thành tựu nhìn dương thúc ứng phó như thế nào ha ha bạch đại nhân không cần đa lễ mời ngồi dương thúc một thân thường phục nhưng một thân mặc đều lộ ra quy khí cùng hắn ngày bình thường mặc quần áo phong cách hết sức không giống ngồi tại bàn trà đối diện dương thúc cười tủm tìm bắt đầu đem trên bàn nhỏ lò đốt lửa dùng chính là cây ăn quả sau đó đem một bình nước suối đặt ở trên lò đốt bạch đại nhân có thể nguyện ý bộc lộ tài năng bạch thường khanh cũng cười cười nói điện hạ không chê thần tay nghề là được nói cũng không k h á c h khí bắt đầu cầm trên bàn đồ uống trà thu xếp một hạng một hạng động tác nước chảy mây trôi lại tự có một phen mỹ cảm mà cái gọi là trà nghệ lúc này cũng đã bắt đầu mỗi một cái động tác đều là có giảng cứu hiểu tự nhiên hiểu không hiểu cũng liền nhìn cái náo nhiệt dương thúc dựa vào lá trà lá t kiếm i ề nhẹ đối trà ắ chắc n nhiên cũng là hiểu công việc, nhìn、bạch、thường khanh những động tác này, đích đích xác xác như trong truyền thuyết như thế là lao trà bình. Lần thứ nhất ngâm không năm như nào, còn xin điện hạ chỉ giáo nhiều hơn. Dương n tự tác sát sát thuyết thế trà thứ triều, biết thế Thúc hiểu bạch đích đích chế bích hải hỏa hầu phải hạ chỉ việc, giáo là là lao gật đầu đợi đến uống một ngụm pha ra trà về sau mới nghiêm túc trở về chỗ một chút nói hết sức tốt quả nhiên kỹ nghệ thượng thừa dương thúc là thật hiểu mà lại cùng k h á c hoàng tử không giống hắn là có thể đến gặp cả l ư n g t r ụ được mặt người mơ ngựa mà lại thủ đoạn cao minh cực ít có thất thủ thời điểm quả nhiên cho dù bạch thường khanh chi lưu cũng khó có thể chống đỡ một vị hoàng tử lấy lòng cùng m ư ơ ngựa n nụ cười trên mặt đã không có trước đó có gáp trở nên tự nhiên rất nhiều chương sáu trăm bốn mươi mốt nạ bài bạch thường khanh cho tới hôm nay xem như lần thứ nhất cùng trong truyền thuyết hoàng thất sỉ nhục liên hệ không nghĩ tới cảm quan cũng không tệ lắm hết sức k hôi hài có hàm dưỡng hiểu trả hơn nữa còn rất có văn nhân tố dưỡng nói chuyện phiếm quả thực như gặp c h i kỷ khiến người ta cảm thấy hết sức vui sướng lại thêm trong chén là thế gian ít có trà ngon hoàn cảnh cũng lịch sự tao nhã ưu tĩnh quả thực chính là khó được thanh thản thời gian bất quá bạch thường khanh minh bạch người ta đường đường hoàng tử không có khả năng cái này là đến cùng hắn kết giao bằng hữu cha c ũ n g uống không biết điện hạ tìm thần cần làm chuyện gì bạch thường khanh cũng không có quanh coi lòng vòng trực tiếp đem câu chuyện dẫn tới chính đề bên trên bây giờ mấy vị hoàng tử trong hoàng thành các hiện thân thủ thường xuyên có thể nghe tới nghe đồn đến tìm hắn cũng không phải số ít chỉ bất quá trước đó hắn đều thoái thác nghĩ đến linh vương tìm tới cửa cũng là muốn kéo hắn đứng đội sao bạch thường khanh trong lòng âm thầm tính toán dương thúc cũng để chén cha xuống cười nói bản vương nghe nói bạch đại nhân trả nghệ vô song t r ò nên n nghĩ đến kiến thức một chút thuận tiện cũng giúp bạch đại nhân giải một nan đề ồ không biết thần có khó khăn gì cần làm phiền điện hạ hao tâm tổn trí trước mắt vị này linh vương cũng không phải cái gì hoàng thất x ỉ n ụ nghe đồn hoàn toàn là sai lầm bạch thường khanh không thể không giữ vững tinh thần nghiêm túc ứng phó chính ngươi không rõ ràng sao chính là bạch đại nhân ngươi cùng tả tướng ở giữa nan đề nhà ta có thể giúp ngươi bạch thường khanh trong lòng giật mình nhưng trên mặt lại l à mỉm cười dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió lắc đầu nói thần không phải rất rõ ràng điện hạ tả tướng là thần phía trên phòng từ trước đến nay đối thần ưu đãi, thần cùng tả tướng ở giữa sao là nan đề dương thúc hướng trên ghế rửa k h ẽ nghiêng hết sức buông lỏng tiếp tục cười nói không có sao nghe nói tả tướng ngay tại tự mình sâu chỗ muốn hướng phụ hoàng trình lên khuyên ngăn bác bỏ thuế rộn u g thít chặt phương lược đại quyền na di quyết định không biết bạch đại nhân nhưng biết chuyện này không đợi bạch thường khanh mở miệng dương thúc tiếp lấy còn nói coi như bạch đại nhân không rõ ràng cũng không sao bản vương có thể nói cho ngươi tả tướng chính là đang đánh cái chủ ý này mà lại chuẩn bị tại ngày mai cũng chính là đại triều hội thời điểm sâu chuỗi năm thành miếu đường bên trong quan văn cùng một chỗ trình lên quyên ngăn những tin tức này cũng không giả chính là những ngày này dương thúc từ n g u y ệ n ảnh lâu cầm trong tay đến có độ tin cậy hết sức cao bạch thường khanh nghe vậy lông mày hơi n h í u một chút nhưng vẫn không có nói chuyện ha ha bạch đại nhân không dùng d ạ n g này vừa rồi ngươi cùng bản vương trò chuyện vui vẻ bản vương ẩn có gặp cảm giác c h i kỷ cho nên nói chuyện cũng không cùng ngươi quanh c o lòng vòng. d ừ n g một chút dương thúc nói tiếp đi phù hoàng đem bạch đại nhân ngươi sửa sang lại thuế ruộng thích chặt phương lực lưu trung không phát là ý gì bạch đại nhân hẳn là lòng dạ biết rõ a bây giờ đối với bản vương mà thôi đây là đại khảo t r ư ớ c phụ hoàng một phần hậu lễ cũng là chiến thắng mấu chốt tả tướng muốn b ấ y nhiêu chính là cùng ta đối lập có lẽ bản vương thế yếu không ở trong mắt tả tướng thậm chí tả tướng còn cố ý cùng bản vương hai vị hoàng huynh tự mình tiếp xúc nghĩ đến cũng là đang m ư ợ n lực muốn cải biến phụ hoàng ý đồ cái này hết sức để người tức giận bất quá vì cái gì đây vì cái gì tả tướng muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu cùng bản vương đối lập đối với hắn có chỗ tốt sao lại hoặc là hắn đã đứng ở bản vương huynh trưởng trong đội ngũ nói dương thúc liền phối hợp lắc đầu xem như lật đổ mình vừa rồi những cái kia suy đoán bạch đại nhân hẳn là biết tả tướng dự định a và không bạch đại nhân cũng sẽ không cố ý xa lánh tả tướng cái này cùng ngươi vừa rồi nói ngươi cùng tả tướng ở giữa hòa thuận quan hệ cũng không đồng dạng nói đến đây dương thúc cũng không nói gì nữa mà là rót cho mình một ly t r à cười tủm tỉm nhìn xem trước mặt bạch tướng h khanh điện hạ vì sao cảm thấy thần là tại tránh tả tướng dương thúc nhấc một miếng trả lắc đầu bạch đại nhân sao không thản chân nhất chút vẫn vương nói lo lắng bản vương đang mấy người. Thật rất không cần là lo phải. mấy rất Kỳ thật diệp lan sanh mê luyến quyền hành không muốn từ bỏ cho dù đem quốc vận chi chiến làm tiền đặt cực cũng ở đây không tiếc là vì quốc chi l muốn tặc bạch đại nhân không muốn thông đồng làm bậy tự nhiên xem như quốc triều chi trung t i ê n điện hạ ngài đây là dương thúc khoát tay đánh gãy diệp lan xanh nhìn như muốn trình lên khuyên ngăn cải biến thuế rộn u g thít chặt phương lược đại quyền na di đến nơi khác trên thực tế chỉ là muốn để quan văn tập đoàn tiếp tục bắt được cái này to lớn quyền hành sau đó nhờ vào đó quyền hành nhằm vào mặt phía nam chiến sự làm cả tay từ đó kéo đổ biên quân để biên quân lâm vào khốn cảnh cuối cùng lui giữ chuyết h ỏ a quan như thế hắn liền có lấy cớ một lần nữa xuất ra hòa đàm phương lược g à n h đã từng quyền lên tiếng cùng quyền hành ta nói có đúng không dương thúc lúc này biểu lộ âm t r ầ m lại nghiêm túc trên thân tự có một c ỗ uy nghiêm để bạch thường khanh trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào bởi vì dương thúc thật đem hắn trong lòng cất giấu sự tình đạo cái bảy tám phần đích xác bạch thường khanh chính là nguyên nhân này mới có thể kiên trì lựa chọn tránh đi diệp lan xanh nhưng không có nghĩ đến sẽ bị linh vương một câu nói tỏ ra như thế lại giả ngốc giả ngốc đã không có ý nghĩa bạch thường khanh cũng cho mình rót một chén t r à nhưng đồng thời không có uống chỉ là phóng tới trước mặt người, người. trầm mặc hồi lâu mới nói bạch thường k h a xuất thân coi như chúng quy chúng cũ trong nhà hưởng thụ quốc t r i ề u đồng lộc mấy lời tổ điệu từ đường ngoài cửa chính là tiên hoàng ban thưởng bi văn khen ngợi ta bạch ra công t í c h trong nhà tuần tự bảy người vì nước hy sinh chuyến đến bây giờ đã có lục đại hai đời vì võ đ ờ i bốn vì văn như thế ân trọng từ trên xuống dưới nhà họ bạch khắc trong tâm khảm không dám quên nhưng thế sự dòng lũ quốc sự g i a sự luôn có hỗn loạn mê người mắt bạch thường khanh dù sống tạm mấy chục năm nhưng cũng khó tránh khỏi ố c còn không mang nổi mình ố c chỉ có tránh không kịp mà không dám trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hổ thẹn h o à ân thực tế hổ thẹn dương thúc nghe được rõ ràng biết bạch thường khanh đây là thoại thuật tránh nặng tìm nhẹ trực tiếp ngắt lời nói bạch đại nhân ta có lời nói thẳng ngươi cũng tốt nhất có chuyện nói thẳng diệp lan xanh dự định mặc dù găm hiểm nhưng hắn không có khả năng thành công không có người không có người có thể tại hoàng gia đại khảo vấn đề thượng để bất luận một vị nào dương gia hoàng đế làm ra nhuộm bộ hoặc là cải biến đại khảo phương lược đây là hoàng gia thiết luật đừng nói diệp lan xanh cùng những cái kia bị hắn sâu chỗ kẻ đáng thương liền xem như t r y ế t h ỏ a quan phá cũng không thể xáo trộn đại khảo b ớ c đi cho nên diệp lan xanh không có khả năng thành công Mà bạch đại nhân ngươi cũng chắc chắn bị diệp lan xanh xem như thất bại nơi chốt giận một mặt là phụ hoàng thiên h uy một mặt là diệp lan xanh l ử a giận ngươi làm sao tuyển đều là sai chàng bằng nhảy ra cái vòng này tuyển một đầu con đường mới đi có lẽ đường ra có thể rộng lớn hơn nói xong dương thúc giơ lên chén t r à triệu bạch thường khanh ra hiệu về sau tựa hồ thay rượu uống một hơi cạn sạch bạch thường khanh không cùng lấy uống xong trong tay t r à mà là hỏi điện hạ là muốn mời chào ta bạch đại nhân không phải nói thế sự dòng lũ sao đã thưởng sẽ thân bất do kỳ sao không thay cái cách sống Vẫn là nói trắng ra đại nhân là đại ra chương ả m t ấ y bản v không chịu nổi phụ tá. Không chịu nổi sáu Không trăm á Nếu nay là vào hôm t bốn mươi hai phản trí dùng một bình bích hải triều đổi lấy một cái vừa đúng thời cơ tăng thêm đứng tại đối phương tối ưu lựa chọn trước mặt cùng đột nhiên bày ra một loại thâm tàng bất lộ cơ t r í dương thúc chờ đến một cái để hắn rất hài lòng kết quả bạch thường khanh gật đầu đồng ý về sau nếu là thuế ruộng thít chặt đại quyền thật rơi vào dương thúc trên đầu sẽ dốc toàn lực hiệp trợ dương thúc thúc đẩy các hạng thuế ruộng nhiệm vụ ngụ ý chính là đồng ý đứng đội dương thúc nhưng chặt chẽ trình độ còn phải từng bước một nhìn sẽ không trực tiếp liền toàn thân t â m nhập vào đây đã là kết quả rất tốt bởi vì dương thúc chắc chắn mình sẽ rất nhanh cầm tới thuế ruộng thít chặt phương lược đại quyền nhiều năm như vậy thế yếu sẽ không bởi vì trở nên rất có tiền mà có nửa điểm cải biến dương thúc rất rõ ràng hoàng thất nhận biết quen thuộc muốn hắn ngày mai tảo triều tiến vạn dân cung dự tính h chính vụ cái này dự tính h lệnh đầu vừa đến trên cơ bản an vị thực dương thúc trước đó suy đoán ngày thứ hai là đại triều hội dương thúc mỏ mẫm thời gian đến vạn dân cung đứng tại văn võ đội ngũ bên cạnh phía trước hoàng tử rất ít có thể có cơ hội tham gia trong triều nghị sự bình thường đến nói hoàng tử vào triều hoặc là bị vệ tội cần tới ở trước mặt làm một chút nhượng bộ hoặc là giải thích hoặc là chính là có đặc thù an bài rơi vào hoàng tử trên đầu hôm nay văn võ bá quan nhìn thấy dương thúc thời điểm trong lòng kỳ thật liền nắm chắc gần nhất bị hoàng đế lưu trung không phát thuế ruộng thít chặt phương lược kỳ thật rất gấp cũng hết sức ý vị sâu xa rất nhiều người đều tự mình suy đoán hoàng đế dự định bây giờ dương thúc vừa đến cũng liền rõ ràng bất quá dương thúc cái này hoàng thất sỉ nhục danh hiệu hết sức v a n r dội qua nhiều năm như vậy tất cả mọi người nghe quen thuộc chỉ là tới thấy lễ sau đó không có người cùng dương thúc biểu thị thân cận vừa đến cảm thấy cái này hoàng tử không đáng tin cậy b ấ t tiếp xúc vi d i ệ u thứ hai cũng là trường hợp không thích hợp trước mắt bao người chủ động tiếp xúc hoàng tử có vẻ hơi định nọ hiềm nghi tại thanh danh không tốt dương thúc cũng không cùng người tra hỏi đứng ở phía trước không nói một lời Mặc c trên người h về, về sau cứ dựa theo đại triều hội quá trình từ binh bộ bắt đầu một bộ một bộ đối gần đây sự vụ làm báo cáo cùng đưa ra vấn đề mới thương thảo mà binh bộ phía trước trước nói cũng là gần nhất mặt phía nam đánh trận về sau mới có cải biến trước kia binh bộ là cái cuối cùng nói chuyện có thể thấy được miếu đường bên trong biến hóa bao nhanh trước kia đại triều hội tất đến binh bộ thượng thư dương diên tự đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện qua thay thế dương diên tự xuất ban chính là bây giờ binh bộ tả thị lang văn minh cử cả triều văn võ bây giờ độ rõ ràng văn minh cử là hoàng đế con dối mà dương diên tự mặc dù còn mang theo binh bộ thượng thư tên tuổi trên thực tế đã bị treo ở chỗ thoáng mát trở lấy hóng khô hẳn là sự tình lần trước để hoàng đế ác dương diên tự vị này trụ quốc tướng quân lại không tốt vạch mặt tổn thương quân ngũ thượng hạ tâm chỉ có thể như thế xử lý lạnh cho nên bây giờ thoạt nhìn vẫn là lục bộ nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là nam bộ binh bộ tạm thời đã mất đi tương đối độc lập tính binh bộ sau khi nói xong từng bước từng bước nói tiếp đi cuối cùng lục bộ nói xong hoàng đế mới vung ra hôm nay cuối cùng cũng là lớn nhất một sự kiện xét thấy hộ bộ sự vụ bận rộn thuế ruộng thít chặt lại lửa xém lông mày cho nên đem lần này cả nước phạm vi bên trong thuế ruộng thít chặt phương lược chấp hành chấp trưởng chuyển đến linh vương p h ụ từ linh vương phụ trách chấp hành hoàng đế tiếng nói vừa dứt h ạ linh vương dương thúc cũng còn chưa kịp xuất ban linh mệnh bên cạnh đầu một loạt đứng diệp lan xanh lại trước a chắp tay thi lễ nói tiếp bệ hạ thần coi là đem nặng như thế gánh giao cho linh vương phụ trách thực tế không ổn còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hoàng đế có chút ngoài ý mớn hắn là thật không nghĩ tới diệp lan xanh sẽ nhảy ra đối với chuyện này q u á y nhiễu dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ cố ý lưu chúng không phát trên triều đình những này hồ ly nhóm hẳn là có thể lợi dụng mấy ngày nay thời gian đem chuyện này suy nghĩ thâu mới đúng húng chi diệp lan xanh dạng này tuyệt đỉnh người thông minh còn nhìn không ra đây là hoàng tất đại khảo trước cân đối hành vi sao làm sao cũng dám làm liên quan nhìn thấy hoàng đế nhữ mày diệp lan xanh không có một chút e ngại tiếp tục không người nói bệ hạ linh vương điện hạ mặc dù thông minh nhưng thuế ruộng thích chặt một chuyện c a n hệ trọng đại mà lại cần các phương diện kinh nghiệm mới có thể cân đối dính liền trong thời gian ngắn khó mà vào tay vớt thuận thêm nữa mặt phía nam chiến sự hiểm ác lại gấp cho nên thần coi là linh vương điện hạ không thích hợp ngay tại lúc này tiếp nhận nặng như thế đảm nhiệm còn xin bệ hạ vạn vạn nghĩ lại đây là diệp lan xanh lời dạo đầu cũng coi là đỡ một cái thế đi lên tiếp lấy không đợi hoàng đế mở miệng từng cái thượng tư thị lan đứng ra tiếp tục chỉnh lên khuyên ngăn từ năng lực đến thời cơ lại từ kinh nghiệm đến thế cục từng cái miệng lưỡi lưu loát mặc dù không có thao thao bất tuyệt nhưng nghe đi lên thật đúng là hợp tình hợp lý dù sao một cái hoàng thất sỉ nhục có tư cách gì gánh này trách nhiệm từng cái xuất ban trình lên khuyên ngăn sau khi nói xong liền quỳ gối phía dưới không hồi chờ hoàng đế trả lời chắc chắn rất nhanh đại điện phía trước nhất liền quỳ một mạng lớn nhìn qua quan văn ban liệt bên trong gia trí ít một nửa người hoàng đế n h t miệng lên hắn thật lâu chưa bao giờ gặp như thế có ý tứ tình huống thật bất ngờ nhìn xem quỳ gối phía trước nhất diệp lan xanh hắn lại có chút suy nghĩ lượng trái lại quân ngũ ban liệt bên trong mặc dù cũng châu đầu ghé thai nhưng đồng thời không có người nào đứng ra phản bác các quan văn những này lý do thoái thác vừa đến thuế ruộng thít chặt phương lược thuộc về chính vụ mà không phải quân vụ bọn hắn không có lý do x e n vào thứ hai linh vương phong bình đích đích s á t s á t không tốt hơn nữa nhìn đi lên cả lơ phất phơ hết sức không đáng tin cậy đem tiền lương thít chặt đại quyền giao cho dạng này người phụ trách trong quân ngũ đại bộ phận người cũng đồng dạng cảm thấy không thỏa đáng dù sao chuyện này cũng trực tiếp liên lụy đến mặt phía nam chiến sự căn cơ ngược lại là làm người trong cuộc dương thúc lại biểu hiện được rất bình tĩnh hắn không có đi nhìn trong đại điện người bên ngoài sắc mặt chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên ngồi ngay ngắn hoàng đế hoàng gia đại khảo há lại cho người bên ngoài nói này nói kia hoàng đế tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy chục năm hạng nhất đại sự như thế nào lại bởi vì chỉ là mấy cái đại thần phản đối liền cải biến tiến trình bất quá dương kiên không có lập tức n g ạ n h đ ố i trở về mà là đưa tay chỉ chỉ vẫn đứng tại ban liệt bên trong chưa hề đi ra hộ bộ thượng thư bạch tường khanh nói bạch tường khanh các ngươi hộ bộ nói thế nào có thể hay không phối hợp linh vương hoàn thành phần này trách nhiệm hồi o phong sao mong à này là này là n thường khanh cái này vốn nên sung thượng thư vì sao hôm nay lại không nút thường khanh tên, hắn rất chờ mong vị này hộ bộ thượng thư nôn ngựa hiện. g đế đích, điểm hiếu thế bạch hộ thư hôm bạch chờ hộ thư phải khắc h cái lại xuất kỳ bộ bộ có có rất vì vị sẽ bệ hạ thần đưa ra phương lược cụ thể phương hướng từ bệ hạ quyết định bất luận bệ hạ quyết định cuối cùng như thế nào thần đều đem dốc hết toàn lực hoàn thành dương kiên ý cười càng đậm khoát tay áo thanh âm đánh mấy phần chấm là hỏi ngươi có thể vẫn là không thể thần có thể chương sáu trăm bốn mươi ba lấy chết bạch thường khanh về đến trong nhà về sau bản lấy mặt mới tính rào rạt lên tiêu dung không biết vì sao bạch thường khanh muốn h ớ tới trước đó trên vạn dân cung cả triều văn võ nghe tới hắn câu kia có thể thời điểm kinh ngạc biểu lộ liền rất muốn cười lấy l ộ t nhiên quay đầu một mặt không thể tin diệp lan xanh vì cái gì ha ha nhiều năm qua bạch thường khanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy diệp lan xanh trên mặt có loại kia kinh ngạc biểu lộ nghĩ đến liền không tự chủ cười ra tiếng lao ra chuyện gì cao hứng như vậy nha miếu đường thượng sự tình các ngươi không hiểu đúng ban đêm nhưng có rượu hôm nay bồi ta uống chút bạch thường khanh trong lòng khoảng thời gian này kiềm chế phiền não bây giờ g i t hết t â m tình hết sức tốt một tay một cái mềm mại kéo cười đến rất là thoải mái bất quá bạch thường khanh cũng không biết hắn bên này vui tươi hớn hở cùng mình hai cái kiểu thê t r e o t r ọ n g uống rượu thường hết tề nhân tri phúc nhưng ngày thứ hai hắn ban đêm uống bao nhiêu rượu nói thứ gì lời nói đều sẽ lấy đồng đầu hình thức chạy đến phong nhật thành hát thủy trước mặt sau đó bị phân tích về sau lại sẽ bị rất nhanh báo lên tới tính tây chấn phủ sứ khương thành trên bàn khương thành cầm tới tin tức về sau xem xét không do dự trực tiếp quay người liền đi chỉ huy sứ nha môn ở trước mặt giao cho bản trong tay tình báo rất đơn giản nhưng tổng hợp được đi ra kết luận lại có khía cạnh xác minh tác dụng trọng yếu t ỷ như nói bạch thường khanh hôn qua tâm tình thật tốt đồng thời trong nhà uống như đang ăn mừng đầu này tình báo đều không cần ngành nào phân tích kết hợp bạch thường khanh ngày đó trên đại triều hội sở tác sở vi lập tức liền có thể đạt được một cái kết luận bạch thường khanh đích đích xác xác là n g h ĩ sâu tính kỹ về sau lựa chọn cùng diệp lan xanh đứng tại đối lập vị trí bên trên đồng thời không có chút nào bởi vì đắc tội diệp lan xanh mà sinh ra bất đắc dĩ lo lắng bàng ban luông xuống đồng đầu bưng lên chén trà trên bản nhấp một miếng cười nói xem ra bạch thường khanh tìm một cái tốt mới thuộc về vui à vui à cũng là tự nhiên đại nhân bạch thường khanh đây là muốn đi theo linh vương rồi kể từ đó linh vương thế lực coi như lớn không giống khương thành cũng đang chăm chú khoảng thời gian này trong hoàng thành phong vân biến hóa dù không thể vào miếu đường nhưng bởi vì hát thủy quan hệ để hắn xa so với cùng cấp độ người biết được nhiều được nhiều thế là cảm giác sâu sắc cái này thời gian ngắn hướng gió biến hóa quá nhanh lúc mới bắt đầu nhất khương thành liền tự mình cho bảy vị hoàng tử thế lực sắp xếp quá tự chuyện này xem ra hết sức phức tạp kỳ thật hơi tiếp xúc cũng có thể phát hiện trong đó quy luật đó chính là thời gian bảy vị hoàng tử niên kỷ cùng bọn hắn bây giờ vốn có thế lực là ngang nhau nói cách khác vượt lớn tuổi thế lực mới lớn hai huynh đệ niên kỷ nếu là càng tiếp cận thế lực đó cường độ cũng liền càng tiếp cận đồng dạng quy luật tuổi tắc kém đến càng xa thế lực t r ê n lệch cũng liền càng lớn mà cái quy luật này cũng không phải là khương thành mới phát hiện mà là cái này trên hoàng thành lưu vòng tròn bên trong đã sớm thành một loại chung nhận thức hoặc là nói là thưởng thức kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải đối hoàng tử mà nói có thể trắng trận có được cùng tiếp xúc thế lực nhưng thật ra là có hạ trong nổi cơm cứ như vậy nhiều ai bắt đầu trước ăn tự nhiên là có thể ăn được càng nhiều mà phía sau mới bưng lên bắt thất hoàng tử tự nhiên là chỉ có thể đối mặt ăn cơm thừa rượu cạn đây cũng là vì sao đại bộ phận người đều cảm thấy thất hoàng tử nhất thế yếu một cái nguyên nhân căn bản nhất bởi vì trong nồi đều không có thừa đồ vật có thể mò được thứ gì ăn cho nên cũng trách không được cực đói linh vương đem bàn tay hướng những cái kia bất nhập lưu thương nhân cùng mới phát huy quý những người này có thể xem như thế lực sao nếu là trước kia khương thành sẽ không chút do dự lắc đầu đồng thời biểu thị thương nhân mới huy quý những người này hoặc là không có quyền hành hoặc là không gốc gác dựa vào vận khí thượng vị căn bản không chặt chẽ khi dễ người bình thường có lẽ mọi việc đều thuận lợi nhưng gặp gỡ chân chính thế lực không khác lấy chứng t r ọ i đã không có phần thắng chút nào có thể nói bất quá ý nghĩ này theo khương thành lần này tại hát thủy kỹ càng phân tích cùng tình báo bằng chứng hạ đã phát sinh chuyển biến cực lớn bàng ban vẫn như cũ bộ dáng cười mị mị nhưng trong ngôn ngữ lại là đã sớm thông thấu không giống đích sắc không giống bất quá cường giả hàng cường ngươi sẽ không cảm thấy linh vương một mực thật sự là cái kẻ yêu a ngươi bây giờ cầm trong tay nắm bắt hát thủy loại vật này quan niệm cũng nên thay đổi một chút thuộc hạ đích sắc không thể không cải biến ý nghĩ trước kia căn bản không nghĩ tới những cái kia bất nhập lưu người cũng có thể có mạnh như vậy lực ảnh hưởng cùng tiềm lực bây giờ xem ra linh vương xem như chiếm hết tiên cơ thế sự dòng lũ không tiến tắt tối làm bằng s ắ t tính cựu triều còn lại ai không phải nước chảy g i á c rối khó gỡ đích sắc có thể tạo nên cường hoành cùng kéo dài thế lực các mặt tựa hồ cũng có thể chiếu cố đến thế nhưng là quốc triều định thế lực lớn không có cách nào dựa vào trạm thảo trừ căn thủ đoạn đến ngăn chặn mới phát thế lực chỉ có thể có hạn c h è ép một lúc sau tự nhiên sẽ xuất hiện cỏ dại đầy đất cục diện những cái kia cỏ dại vô tự lại không có người quan tâm nhưng lại ở khắp mọi nơi một khi xuất hiện một cái đủ cường đại lời tay những n à y cỏ dại liền có thể nhanh chóng dựa vào quá khứ đồng thời làm cho cứng cùng một chỗ mà tới lúc kia rất nhiều người mới sẽ nhìn thẳng vào bất quá cỏ dại cuối cùng vẫn chỉ là cỏ dại khuyết thiếu trở thành lương trụ năng lực muốn trèo trống trở thành một phương thế lực lớn còn thiếu một cây xương cốt thương thành nghe bàn g ban nói đến đây mới hơi có giật mình kinh ngạc nói ngươi nói là bệ hạ cũng là thấy do những n à y mới bệ hạ nhìn thấy đồ vật xa so với người ta coi là hơn rất nhiều tại hoàng thất đại khảo trong chuyện này cũng xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm coi trọng cho nên có ít người tự cho là đúng hành vi chỉ có thể cho mình đưa tới họa sát thân bàng ban câu nói sau cùng nói đến chém đinh chặt sát nhưng cũng không tiếp tục cho khương thành giải thích dí tứ có nghe hay không hiểu liền muốn nhìn chính khương thành lực lĩnh ngộ bất quá cái này cũng không có gì không dễ đoán bây giờ ai tại miếu đường thượng tự cho là đúng còn không phải liền là trước đó nhằm vào thuế ruộn g tít chặt một chuyện tự mình sâu chuỗi đồng thời hôm qua đương triều trình lên khuyên ngăn lại bị bạch thường k h a n cho đối trở về vị kia nha tả tướng diệp lan xanh ngài là nói tả tướng hắn b à n g ban cười cười ngắt lời nói tốt đã bây giờ bạch thường khanh cùng thất hoàng tử cái kia mặt ngoài cũng không cần lại cùng hắn có liên hệ gì hát thủy bên kia cũng muốn càng thêm chú ý tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh tin tưởng linh vương sẽ phái người giúp bạch thường khanh trải vớt một lần người bên cạnh cái kia hai cái mật thám nhất thiết phải không muốn bại lộ mặt khác liêu thành phong sự tình n g ư ơ i làm được như thế nào rồi khương thành đã sớm quen thuộc b à n g ban dạng này nhảy vọt nói chuyện phong cách vội vàng thu hồi tâm tư hồi đáp đại nhân thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài lập quyển trước mắt ngay tại bộ khống cùng đối một chút chủ yếu chi tiết nhân vật âm thẩm truy n chậm nhất năm ngày liền có thể đạt tới động liêu thành phong thời cơ bang ban gật đầu biểu thị hài lòng dặn dò liêu thành phong tu vi không thấp mà lại bên người thân vệ không ít lại cùng tam hoàng tử tương giao còn có tu tộc bối cảnh cho nên tồn tại biên số ngươi không thể đem hắn xem như đồng dạng bản án đến xử lý cần càng thêm cẩn thận mới được trừ hồ sơ một đỉnh muốn làm vững chắc bên ngoài truy nã lúc cũng muốn một k í c h phải chúng quyết không thể dây dưa dài dòng phức tạp minh bạch thuộc hạ minh bạch chương sáu trăm bốn mươi bốn cố chấp đông đông đông tiếng đập cửa tiến đến trong thư phòng dương thúc vừa ăn một đĩa giang đậu một bên ngồi dựa vào trên ghế một tay liếc nhìn một b ả n thật d à y sổ sách cũng không ngẩng đầu lên để ngoài cửa người tiến đến đi vào là tên kia dương thúc nghệ trọng nhất khách khanh cười tủm tìm xem ra hết sức tinh thần cứ việc dương thúc nhiều lần nói qua tại phủ thượng không muốn cùng hắn đa lễ nhưng khách khanh nhưng xưa nay không dám lãnh đ ạ m quy củ hành lễ về sau mới nói vương ra lý đại nhân vừa đi lưu lại một chương thiếp mời nói muốn hẹn người không chung thời điểm uống rượu cố ý chuẩn bị cho ngài thần tiên nưỡng trăng trận mời ta uống thần tiên ngưỡng hắn thân phận gì mời ta uống một vò mấy chục vạn tiền bạc rượu hắn cho là hắn là huyền thanh vệ loại kia s á m không s á m trắng không trắng thân phận h ừ loại người này tốt nhất cút xa một chút không phải sớm tối bị bản vương cắt đầu đi huyền thanh vệ s á m không s á m trắng không trắng thật đúng là không tiện nói gì dù sao người ta là hoàng đế tư m i n h sinh tử đại quyền hoàng đế một tay cầm b ó p luật pháp đều không còn được cho nên cho chút ưu đãi mở một mắt nhắm một mắt lịch đại đều là như thế vừa chế quan nhân cũng muốn học huyền thanh vệ nà mơ đi thôi khách khanh rất rõ ràng dương thu đưa tới một phần danh mục quà tặng nói vương ra đây là lý đại nhân lưu lại danh mục quà tặng phía trên đồ vật dựa theo phân phó của ngài tất cả đều trống nhưng tờ đơn ta nói muốn chờ người sau khi trở về xem qua cho nên lưu lại phía trên có ân ký có hết sức tốt lưu lại đến lúc đó chúng ta cũng học làm một cái công văn kho đem những n à y trời cho bản vương đưa đồ tốt người tất cả đều đ ặ t vào ha ha nếu như về sau có cơ hội tất cả đều muốn bọn hắn đẹp mắt sẽ có một ngày như vậy vương ra anh minh thần võ nhất định có thể nạo thế h o à n vũ đi, đi. ngươi có biết hay không các ngươi những này tự xưng là văn nhân đập lên mông ngựa đến thực tế không tiếp đất khí sao khó chịu còn có khác sự tình sao không có liền lui ra đi như là còn có người tới bãi phòng liền chiếu trước đó biện pháp xử lý ta bây giờ không có ở đây khách khanh không có đi mà là khuyên nhủ v ơ n g ra bây giờ người chính thức lãnh cả nước thuế rộn u g thít chặt việc cần làm có thể nói đại quyền trong tay sau ba ngày liền muốn tuần sát cả nước các đầu mối thành lớn là vài chục năm nay quốc triều lần thứ nhất chính thức hoàng tử tuần sát ý nghĩa không hề tầm thường ở trong đó người tuyệt đối có thể cầm tới chỗ tốt rất lớn chiêu mộ các nơi nhân tài k i ế n xuất lấy tăng thanh thế nếu là người ai cũng không gặp dạng này đối với ngài thanh danh sợ là có hại cũng làm cho một chút h ư u tâm đầu nhập người của ngài trùn bờ ca người nhìn dương thúc khoát tay trực tiếp đánh gãy k h á c h khanh đồng thời mày nhắc lại hiển nhiên hắn đối k h á c h khanh phen này lý do thoái thác rất bất mãn n g ư ờ i cảm thấy ta dương thúc cần dựa vào lôi kéo một đám tay chân không sạch sẽ đầu hóc cũng không thanh tỉnh người đến tham dự ta hoàng thất đại khảo dựa vào những người kia có thể đấu qua được ta cái kia sáu vị hưng trưởng còn có ngươi cảm thấy hư coi là rắn cùng thông đồng làm bậy là một cái ý tứ h sao khách khanh nghe được dương thúc trong giọng nói tức giận không hề tầm thường vội vàng quỳ xuống nhận lầm nhưng dương thúc lại từ trên ghế đứng lên đi đến cái kia khách khanh trước mặt ngồi sủng xuống nhìn đối phương con mắt gàn tương chữ một ngươi có phải hay không muốn nói cho ta người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết loại lời này ta năm tuổi thời điểm liền biết là dùng để lừa gạt đồ đẩn việc nhỏ cũng không thể tuân thủ nghiêm ngặt có thể nào thành tựu đại nghiệp ngươi làm ta khách khanh cũng coi như ta chủ mưu nếu như lại nói loại này bất quá đầu góc nghĩa khí tri n ô n đừng trách ta dương thúc không n ể tỉnh ghi nhớ vâng vương gia thuộc hạ ghi nhớ dương thúc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương khách khanh cũng không dám né tránh ánh mắt chỉ có thể cùng dương thúc đối mặt trọn vẹn mười hơi dương thúc ánh mắt mới một lần nữa trở nên vô hại ngồi trở lại trên ghế dương thúc bưng lên đã có chút lạnh rơi uống trà một ngụm nói có chút sự tình không thể mở đầu mở đầu liền thu không được tay cho nên ngươi cũng đừng đoán ta đối với ngươi khắc nghiệt bởi vì ta không sai phải a vương gia dạy rất đúng thuộc hạ vừa rồi nói vậy về sau tuyệt sẽ không tái phạm、ừ. còn có việc sao dương thúc không có theo đối phương nói tiếp tái phạm hắn không quan trọng tái phạm người sẽ không lại cho cơ hội điểm này dương thúc giống như chính hắn một mực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đồng dạng chưa bao giờ đối với người nào ngoại lệ quá khách khanh phía sau lưng đã bị mình mồ hôi lạnh ư ớ t đấm cũng không dám ngẩng đầu ứng thanh nói ra vương ra phước cơ đã giúp ngài hẹn xong vẫn giang bên kia người tới cũng đến dựa theo phân phó của ngài ban đêm định t i ử u lâu ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn người nhìn có cần hay không chuẩn bị chút lễ vợ dương thúc nghĩ một hồi nói như vậy đi đem lúc trước đem trong biển vớt lên hát thạch cổ cầm sắp xếp gọn nàng không phải thích thu thập những n à y cổ quái kỳ lạ đằng s a o tảng đá đàn vẫn là cổ vật mà lại nghe nói cùng các nàng kia cái gì âm tu có quan hệ bởi vì nên xem như đại lễ mặt khác lại chuẩn bị một nhóm bảo đan xem như cho vấn rang đến những người kia một cái lễ gặp mặt được rồi vươn g ra ta cái này liền đi làm dương thúc phất phất tay tiếp tục vùi đầu nhìn về phía sổ sách trên bàn những vật này hắn phải nhanh một chút làm một chút trướng vài ngày sau muốn rời khỏi hoàn thành trên chương mục muốn trước làm một cái chấm dứt t r ạ n và tối dương thúc à n h từ đầu không i trước đến nay sống phong túng thành thạo nhất hắn sáu cái huynh trưởng thêm cùng một chỗ cũng không có hắn sẽ chơi càng không hắn sẽ ăn hắn thường xuyên tìm khắp nơi chất lượng tốt món ăn nếm thức ăn tươi đỡ thèm đồng thời cũng là tại giúp nhà mình tự lâu tìm xem món ăn mới linh cảm tỉ như nói trước đó dương thúc thường đi nhà kia quán rượu nhỏ chiêu bài mối tiêu gà nơi này cũng có làm chỉ bất quá hương vị còn kém hai phần mà thôi đương nhiên người bình thường miệng không có dương thúc như vậy chọn ăn không đi công tác khác hoàng tử mời ăn cơm cái này tại còn lại sáu vị hoàng tử trên thân rất ít gặp nhưng dương thúc thường xuyên làm như vậy nhớ tới liền hẹn một cái bàn tiệc nâng ly cạn chén hoặc là ngâm thơ làm ca đi tiểu lệnh hoặc là uống rượu chay món ăn mặn dương thúc đều có thể đem ngươi bồi rất khá thậm chí cùng thân là tu sĩ cấp cao phước cơ dương thúc cũng có thể trò chuyện vui vẻ sớm trong chốc lát đến từ lâu phát hiện p h vợ cơ đã đến đồng thời cùng ở tại trong xương phòng còn có năm tên quần áo quang vinh nhưng biểu lộ cứng rắn tu sĩ ha ha ha phước cơ đã lâu không gặp càng là trói lọi a dương thúc tiến đến trước hết mở miệng cười chào hỏi phước cơ thân là nguyệt ảnh lâu cao tầng cũng là hắn bên người liên lạc trên mặt hắn một mực bình đẳng kết giao vương gia quá khen nói là tuổi đã cao nhưng vợ cơ tu vi cao có thuật chú nhan nhìn qua nhiều lắm là một cái thành t h ụ phụ nhân hơn năm mươi tuổi tính không được lão d ừ n g một chút phước cơ liền dẫn t i ề n nói vương ra ba vị này người còn không có gặp q u a a không có trước đó tại vấn giang thấy lưu tiền bối mấy vị này nghĩ đến hẳn là hồ tiền bối nói tới bọn họ hạ năm vị anh kiệt đệ tử a dương thúc c h ắ p tay cái kia năm vị tu sĩ đáp lễ lại tự giới thiệu v ư ở n g tử thành cựu mệnh chân nhân môn hạ đệ tử lưu thành lưu hạo lưu nhận lưu vũ lưu thanh gặp qua linh vương điện hạ chương sáu trăm bốn mươi lăm mở màn nếu như nói trước đó tịnh tây hành động là bắt được binh bộ bên trong côn trùng có hại gián tiếp kéo ra tĩnh cựu triều bốn mươi năm sau lần nữa đối man tộc khai chiến mở màn cái kia linh vương dương thúc tiếp nhận hoàng đế cắt cử cả nước thuế r u ộ n g thít chặt phương lược á p dụng đại quyền liền mang ý nghĩa hoàng thất đại khảo chính thức mở màn đồng thời hai s u ấ t vợ kịch cùng tiến lên diễn cái này tại tĩnh cựu triều trong lịch sử xem như lần đầu cảm giác được tập tục hòa phong hướng bắt đầu biến hóa chính là trong hoàng thành những cái kia quan to tam phẩm tật lực bồi tiếp trong hoàng thành các bộ trung tâm lại hướng xuống chính là địa phương tương quan thể chế là người đều muốn ăn cơm dùng tiền a bất luận là cao cao tại thượng vẫn là lưu tại chợ bữa tiền cùng lương làm sao đều quấn không ra điểm này cho dù là những cái kia tự xưng là xuất trần tông môn cũng giống như vậy dương thúc động tác rất nhanh hai ngày thời gian ngay tại hộ bộ thượng thư bạch thường khanh phối hợp xuống đem thuế ruộng thít chặt phương lược tiến hành thay đổi nhỏ đem bạch thường khanh trước đó đem ra thít chặt phương án tinh tế chia ba cái giai đoạn mỗi một cái thít chặt giai đoạn đối ứng mặt phía nam chiến tranh thế cục ba loại tiến trình thuận lợi cháy bỏng xu hướng suy tàn thậm chí dương thúc còn trực tiếp công khai trèo lên binh bộ nha môn thì binh bộ tả thị lang dương diên tự cùng binh bộ trùng treo trước quan nhàn tản mấy tên lao tướng quân đem mình cùng bạch thường khanh cùng một chỗ một lần nữa thay đổi nhỏ về sau phương lược cầm đi cho đối phương thương thảo phen này cử động thế nhưng là chấn kinh không ít người cái cảm bởi vì binh bộ cùng hộ bộ bao nhiêu năm ở vào tương hỗ thấy ngứa mắt cơ hồ đối lập lập chờ rồi cũng tài giỏi loại này vượt bộ môn thể chế thương thảo kinh ngạc thì kinh ngạc hộ bộ cùng binh bộ cho dù giữa lẫn nhau sai đến đầu giao có dương thúc cái này đứng giữa người tăng thêm thuế dụng phương lược thay đổi nhỏ cũng đích đích sắc sắc cần binh bộ những này quen thuộc quân lược người tới làm phụ chính cho nên sự tình nhìn như để ngoại giới không ít người không thể tin kinh hô hộ bộ thế mà cùng binh bộ ghé vào một khối không có đánh lên nhưng trên thực tế lại tiến triển được hết sức thuận lợi bất luận là binh bộ bây giờ chủ nhà tạ thị lang văn minh cử vẫn là hộ bộ thượng thư bạch thường khanh trí ít xem ở dương thúc trên mặt m ũ i sẽ không lên cái gì yêu tiêu h thân một phen cẩn thận ước định về sau hộ bộ cùng binh bộ cùng một chỗ xuất ra ý kiến cuối cùng từ dương thúc đánh nhị quyết định đem trước mắt tính cựu chiều trạng thái định tính vì thuận lợi thiên cháy bỏng cũng chính là một loại thuận lợi chưa nói tới cháy bỏng cũng không đến nội trạng thái xem như lấy một cái trung gian giá trị Kỹ binh bộ cho ra kết khả thật thuận lợi, hộ bộ vì đánh ra một chút chỗ trong ứng phó khả năng đột phát tình binh cho chiến hộ đánh chỗ phó cho hạ luận bộ bộ lợi, mới ứng năng trạng xuống nửa cuộc cấp. ra ra là vì dựa theo cái này tiến trình dương thúc liền bắt đầu tuần sát các nơi đồng thời đem cái này tiến trình thuế rộn u g thít chặt phương lược kỹ càng bố trí trước một bước quảng cáo cả nước cảnh sở hữu dính đến phương lược nha môn nhà nước cửa hàng nhà kho hết thệ không được kéo dài lập tức lên liền muốn làm theo mà dương thúc sẽ từng bước từng bước đầu mối thành lớn tiến hành tuần sát n ư c thúc nếu là lá mặt lá trái dương thúc là chuẩn bị tốt lập mấy cái bé con bộ dáng ra gian đe dương thúc rời đi hoàng thành là tại tháng 11-21 một ngày này mà liền tại một ngày này bắt đầu toàn bộ hoàng thành càng thêm trở nên không yên ổn đầu tiên là tháng 11-21 t ố i hôm đó thành nam tống phủ biệt viện xảy ra cháy lớn nha môn thủy thú đội đến năm đài lũ lụt xe còn có lục tục ngao nghe tới gần trăm người bận rộn hơn phân nửa canh giờ mới đem thế lửa dập tắt đây là thủy thú trong đội vừa vặn có một vị tu sĩ t r ư ở n g kíp tại am hiểu ngũ hành thủy trúc thuật pháp tăng cường gồm nước b i lực không phải tống ra chỗ này lớn biệt viện phải toàn đốt rủi bốc cháy nguyên nhân từ thủy thú đội người đi thăm dò mà người nhà họ tống thì là an bài nhân thủ đến thanh lý bị thiêu hủy tạ p viện chuyện này bản thân không có gì để nói nhiều nhưng kỳ quặc liền kỳ quặc tại liền chính tống gia đều không có quá coi ra gì chỉ cảm thấy là ngoài ý muốn thời điểm điều tra bốc cháy nguyên nhân thủy thú đội người lại tại tống gia biệt viện đốt đổ một cái kho củi nền tảng chỗ phát hiện một cái mất thất bên trong sáng loáng đặt vào mười mấy miệng cao cỡ nửa người to lớn cái dương mà bởi vì thế lựa quan hệ cái dương có nhiều tổn hại đem đổ vật bên trong để lộ ra kết quả đem thủy thú đội người nhìn trận mắt hốc mồm thế mà tất cả đều là phiếm linh thạch bởi vì người ở chỗ này nhiều lắm có địa phương nha môn có thủy thú đội còn có chính tống gia gia đình thậm chí còn có một ít ở tại phụ cận tới hỗ trợ dập lửa m á h tính tăng thêm chuyện đột nhiên xảy ra tống gia ở đây cũng không có cái gì thái to mặt lớn trong lúc nhất thời phản ứng c h ậ m n ử a nhịp không có che người bên ngoài miệng một chút liền bị người đem thật nhiều phiếm linh thạch nha chuyện này cho chuyển ra ngoài phiếm linh thạch là cái gì người bình thường có đôi khi đều có thể tiếp xúc đến một chút công s ư ở n g bên trong hoặc là đến tường thành phục lao dịch thời điểm đều được chứng kiến biết là dùng đến thay thế chân khí thôi động pháp trận hàng cao cấp lao quý không hổ là tống gia thật sự là có tiền nhiều như vậy phiếm linh thạch sợ là có mấy trên vạn quả đi người thành thật liền xem náo nhiệt mà hơn trăm người bên trong cũng không chỉ là người thành thật còn nhiều tâm tư nhạy cảm h ạ n g người cho nên vẹn vẹn một bữa cơm không đến công phu địa phương nha môn huyền thanh vệ đều tiếp vào tin tức nói tống gia trong biệt viện tảng đại lượng vi phạm lệnh cấm vật tư ý muốn k h ó hiểu nếu là tại một năm trước trong loại gia đình này t ổ n phiếm linh thạch sự tình mặc dù cũng không hợp quy cụ nhưng không đến mức đắp lên cương thượng tuyến h u n g chi vẫn là tống gia dạng này hào môn đại tộc Quan hệ thượng hệ hạ rắc rối không ó gỡ năng lực k h nhỏ, khó có n g ư ờ ý tứ tống nhị gia nơi này hiện tại xem như vụ án phát sinh địa các ngươi tạm thời không thể đi vào vụ án phát sinh phát cái gì án vội vàng chạy tới là tống gia nhị gia tống tri tùng x u mặt trong lòng đã cảm giác được việc lớn không tốt cái kêu nha dịch không có như dĩ vãng như thế đối vị này tống ra danh tiếng nhân vật không đúng ngược lại lộ ra rất kiên cường giống như cười mà không phải cười đ ố i trả lời tự nhiên là tư tưởng vi phạm lệnh cấm vật liệu bản án mà lại trước mắt xem ra mức rất lớn a không đợi tống chi tùng lại nói cái kêu nha dịch xoay người rời đi đồng thời căn dặn phía dưới người nhìn lao chỗ này biệt viện không cho phép người không có phận sự tiến vào có đại phiên thoái tống chi tùng cũng không có làm nhiều dây dưa quay đầu liền trở về bờ báo nhưng vừa trở lại đại phòng trạch viện cổng liền bị trước mắt tràn g diện làm cho trong lòng r u lên bởi vì một đại đội quần áo hình bộ đại án ti trang phục nha dịch đã đem đại phòng cổng giữ vững gặp hắn quá khứ cũng không hỏi chỉ là phái người ở phía sau đi theo chính hôm đó ban đêm tống gia ra chủ tống văn t i ể u cùng tống gia mấy tên chủ yếu dòng chính thành viên toàn bộ bị hình bộ đại án ti người mang đi loại tin tức này thật không đơn giản lập tức liền chuyển khắp toàn bộ hoàn thành bản thân phiếm linh thạch chính là nghiêm quản vật tư thời gian chiến tranh lại bị liệt vào vi phạm lệnh cấm vật tư tư nhân không cho phép đại lượng nắm giữ buôn bán chuyển di nếu là làm trái chính là địa phương nha môn đến theo luật trừng phạt bất quá nếu chỉ là nắm giữ đại lượng phiếm linh thạch cái này cũng không tính là trọng tội gì nhưng là ngay tại hai ngày trước bởi vì cả nước thuế r u ộ n g t h í t chặt phương lược bước đầu t i ê n quy tắc chi tiết đã công bố đồng thời quảng cáo cả nước cảnh bên trong nâng lên phiếm linh thạch những vật này tư cũng đem đặt vào t h í t chặt phương lược phạm chủ sở hữu làm trái t h í t chặt phương lược hành vi đều sẽ tại bây giờ cái này một đặc thù thời kỳ bị tội thêm một bậc cho nên thống gia liền xem ra có chút không may chương sáu trăm bốn mươi sáu xem kịch p h o n ba từ một trận không hiệu thấu đại hòa dẫn ra sau đó đốt tới một cái rất có ý tứ tống g i a có ý tứ địa phương đang ở đâu ngay tại ở tống g i a lần này sở dĩ phiền phức rất lớn cũng là bởi vì mới ban bố thuế ruộng t h í t chặt phương lược nâng lên đến tội thêm một bậc mà cái này phương lược vừa lúc chính là tống g i a trước mắt lớn nhất chỗ dựa cũng chính là linh vương chủ đạo hạ ban bố có tính không mình tổn thương mình đoán chừng dương thúc cũng sẽ không nghĩ tới mình chân trước mới đem phương lược ban bố ra ngoài chân sau cái thứ nhất đụng vào vết đao thế mà còn là cho tới nay đi theo mình đáng tin phụ thuộc chỗ kia không xử lý trước mắt xem ra chuyện của tống gia đã có người so dương t h ú c càng tích cực địa phương nha môn c h á n hình bộ trực tiếp nhúng tay đại minh đại p h o n g chính là cầm mới ban bố thuế ruộng thích chặt phương lược đến định tống gia tội thậm chí cố ý đem phong ba n h ấ t lên thanh thế tạo lớn vi cũng không chính là muốn đem dương t h ú c chen lên t ừ n g nhà thậm chí trận kia lửa đều kỳ quặc cực số lượng lớn như thế một nhóm phiếm linh thạch thế mà lại qua loa như vậy giấu ở một tòa biệt viện mật thất bên trong mà cái kia mật thất trên thực tế chính là trên mặt đất đào một cái hố sâu mà thôi một không có trận pháp hai không có nghiêm mật che lấp cái này có thể gọi mật thất sao Tăng đồ võ trang dương diên tự phủ đệ hậu viện vẫn là cái kia phiến thức nhắm bên cạnh một bộ nông gia lào hán ăn mặc dương diên tự ngồi tại vườn rau bên cạnh một bên lau mồ hôi một bên nghe sau lương thị vệ bầm báo mà một một cấm mắt một đen một toàn là tại trong thân tức trắng, trước đó liền tới quét ngồi cái liền cách còn con chính không phương đỉnh, khí lãnh, đó đen đó lương xa dương ọ n quá d diên tự một lần, đồng thời bên ị Dương d i tự x ư nói g vương gia người、kia. Dương là Diên bên n ra kia. tự một bên nói, một bên đứng dậy đi đến trong lương đình lúc trước người kia đối diện ngồi xuống nắm lên trên bàn ấm trà cho mình đến một chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch vương ra động tĩnh bên ngoài đã có nghĩ đến mở màn kéo ra bảy vị hoàng tử đã bắt đầu các hiện thân thủ đều là chút hậu bối tiểu tử tâm g i gan lớn tăng thêm nhiều năm qua kiểm chế bây giờ tựa như là bị thả ra lồng giam g i ã thú tập trung tinh thần chính là muốn biểu hiện ra mình sẽ nát đ ị c h nhân ha ha tựa như năm đó ta như thế kết quả luôn luôn sẽ bỏ qua thứ trọng yếu nhất ồ cái gì trọng yếu nhất nhất muốn không đơn thuần là tranh đấu cùng tàn nhẫn quan trọng hơn chính là tại trong tranh đấu như thế nào đem năng lực của mình bày ra mà không chỉ là chém chém giết g i ế t đáng tiếc ta minh bạch đạo lý này lúc sau đã là lang thang đến uổng tử thành nhiều năm về sau nếu là lúc ấy có thể sớm đi tỉnh lộ cũng không đến nỗi bị dương kiên cái này tiểu nhân thắng hiểm một bậc dương r i ê n tự ngược lại là bắt lấy một cái điểm cười nói thắng hiểm người trước kia không phải nói hoàng đế là chơi lừa gạt sao hiện tại cũng nhận thua rồi hắn lúc đầu thắng ta chính là chơi lừa gạt nhưng thắng thì thắng ta vì sao nhận không ra thua chỉ bất q u á không phục mà thôi nếu là ta có thể ngồi ở vị trí đó thượng có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn phụ hoàng năm đó lựa chọn là sai cho nên ta mới phải sửa chữa như thế sai lầm dương diên tự lần này ngược lại là không có gặm âm thanh hai người trầm mặc hồi lâu dương diên tự mới đánh vỡ h ê n lặng nói ra trước ngươi nói cho ta nói nguyện ảnh lâu cùng dương thúc cấu kết cùng một chỗ nhưng làm ta cho kinh đến ngược lại là không nghĩ tới cho tới nay n h ấ t không bị người xem trọng dương thúc thế mà vụn trộm tàng một chiêu như vậy cũng không biết mấy người khác có phải là cũng là như vậy thâm tàng bất lộ ha ha ha kinh đến ngươi rồi năm đó ta không phải cũng tàng một tay cùng sư tôn quan hệ sao nếu không phải như thế lại thế nào trốn được tính mệnh người bên ngoài khi xem kịch đồng dạng đối đãi hoàng thất đại khảo nhưng đối với chúng ta mà nói lại là sinh tử c h i cục ta dám khẳng định dương kiên cái kêu bảy con trai tuyệt đối từng cái đều có át c h ù bài cất giấu bất quá ngươi nói cái kia dương thúc ngược lại là thật có chút ý tứ kia tiểu t ử không đơn giản hắn cùng n g u y ệ t ảnh lâu quan hệ có chút kỳ quái nhìn qua không quá giống là đơn thuần minh hữu quan hệ mà lại bao quát ngươi ở bên trong rất nhiều người đều bị cũ kỹ quan niệm mê mắt là cái gì để các ngươi cảm thấy dương thúc thế yếu trong tay hắn chấp trưởng lấy ngũ đại hoàng thương bên trong trà sinh ý trải rộng quốc triều cơ h ồ một nửa đại thương nhân đều cùng hắn c o i lui tới ba thành mới phát huân quý cùng hắn thân cận trong bóng tối có thể làm bao nhiều sự tình những vật này so với trong mắt các ngươi những cái kia rắc rối khó gỡ cái gọi là thượng lưu cũng không kém mảy may à bây giờ dương kiên đem thuế ruộng tít chặt đại quyền giao cho dương thúc xem như đem dương thúc duy nhất một khối thiếu hụt cũng cho bổ sung chỉ cần dương thúc không đốc cái này đại quyền tăng thêm trong tay hắn lực lượng khác chật chật ta ngược lại là cảm thấy hắn hiện tại mới là mạnh nhất một người kia khó trách ngươi sẽ sắp xếp nhân thủ đến dương thúc bên người nguyên lai、like、ngươi nhìn như vậy tốt hắn một cái sinh ra tại cuối cùng trong tay một bộ nát bài xinh xinh dựa vào từ người khác địa phương không đáng chú ý bắt đầu từng chút từng chút xúc tích lực lượng xem như kiếm tàu tiên phong đi bây giờ thời lai、like、vận chuyển phải làm có một phen làm mới đúng đặt cửa mà thôi áp đối ta có thể thiếu phí rất nhiều khí lực áp sai cũng đ ừ n g gấp lớn không được một lần nữa chọn một dù sao trận này đại khảo một lát phân không ra thắng bại dương diên tự nhẹ gật đầu đồng ý nói không sai bây giờ mặt phía nam biên quân vừa rồi thắng một ván t r ì n h thể chiến sự đã biến được đối tả ngọc lương có lợi hoàn thành thế cục cùng mặt phía nam chiến sự cùng một nhịp thở trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không kết thúc chỉ là không rõ ràng tả ngọc lương nơi nào đến lực lượng dám đem chiến tuyến kéo dài như vậy một khi đường tiếp tế có chút vấn đề cái kia toàn bộ đại quân sẽ trực tiếp bị một phân thành hai hiểm Quá hiểm chiến sự phương diện ngươi là người trong nghề t ạ ngọc lương cho ngươi sách i à y cũng không xứng nhất định là có chỗ nào ngươi chỗ không biết mới có thể tính sai không sai t ạ ngọc lương thích làm hiểm nhưng tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ đại quân đặt hiểm điệu mà đỏ sức một tháng hắn nhất định là có biện pháp nào giải quyết đường tiếp tế vấn đề dương diên tự rơi vào trầm tư kỳ thật vấn đề này tại hắn nghe nói tả ngọc lương đem trung quân di chuyển đến ô hồ thời điểm ngay tại suy tư nhưng lại một mực không có đầu mối dương diên tự tối thiểu tạm thời lại còn không nghĩ đến tả ngọc lương sở dĩ giám xuất quân xâm nhập man tộc nội địa cũng là bởi vì hắn có thể xuyên qua vạn dặm trúc hải tại man tộc địa giới chỗ sâu thành lập lộ trình thêm gần dễ dàng hơn điểm t i ế p t ế mà xuyên qua vạn dặm trúc hải lộ tuyến dương diên tự càng sẽ không nghĩ đến là tới từ hắn đã từng thân tín từ hoành coi như nghĩ đến dương diên tự cũng không dám xác định bởi vì từ hoành biết vạn dặm trúc hải liền nói chỉ là một cái đại phương hướng nơi này có thể cho phép hạ đại quân ghé qua đây là tin tức thượng k á c biệt cũng không phải là có thể chỉ dựa vào suy luận liền có thể đoán được mà trên thực tế Từ tiểu xuyên tiến t xuyên vạn vào giảm r ú chương ả i sáu trăm bốn mươi bảy nội địa có thể một lần nữa ngẩng đầu nhìn đến thanh tịnh bắt ngát bầu trời cùng vùng bỏ hoang tuyệt đối là một kiện lệnh trương khiêm bọn người tâm tình phân chấn thoải mái sự tình nhìn lại sau lưng lâm hải đặc biệt là nửa tháng bên trong ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy bị d ầ m dạp lá trúc cắt phải vụn vặt chân trời bây giờ trước mắt có đạn trương khiêm không hiểu có loại từ một cái thế giới khác chạy trốn ra ngoài ảo giác nơi này là nơi nào trương khiêm duy nhất biết đến chính là mình thế mà thật từ vạn dặm trúc hải bên trong suất quân xuyên đi qua nhưng bởi vì trên bản đồ căn bản không có liên quan tới vạn dặm trúc hải chuẩn xác miêu tả trương khiêm cũng không biết mình hiện tại chuẩn xác vị trí chỉ có thể hết sức không rõ ràng biết đại khái hẳn là tiến vào man tộc mặt đông bắc địa giới sau khi đi ra phía trước đã có đại quân tại ngay tại chỗ đóng quân đồng thời lấy trương khiêm kiến thức đây cũng là đảo chiến hào lại là bảy chống mã còn có không ít tu sĩ lợi dụng thuật pháp tụ thạch thành tưởng một bộ muốn làm một chỗ lớn trại dáng vẻ đây rốt cuộc địa phương nào dám như thế đại minh đại phong cắm trại không sợ bị sinh sinh vây chết ở chỗ này sao đáng tiếc là không có người sẽ trả lời trương khiêm trong lòng cái nghi vấn này thậm chí cho tới bây giờ hắn cũng còn không rõ ràng mình đi theo một đường này chủ tướng đến cùng là ai cầm tới lệnh đầu đều là đi trước đạo hạnh tổng quản nha môn cho từ tùy hành vị kia kim kiếm tu sĩ lâm diệp theo thời gian mở ra chấp hành bây giờ có thể từ vạn dặm trúc hải trung ra trương khiêm trừ đại đại thở dài một hơi bên ngoài cũng muốn mau chóng biết mình chuyến này chủ tướng đến cùng là ai không phải trong lòng hết sức không nỡ đại khái tại trương khiêm sau khi ra ngoài hơn nửa ngày hắn mới nhìn đến đằng sau g a cam lâm hai người xa xa nhìn nhau cười một tiếng cũng coi là bông xuống riêng phần mình trong lòng một tảng đá lớn còn tốt lao hữu vô sự lại về sau trương khiêm đồng thời bị sắp xếp tu xây lớn trại công binh việc phải làm bên trong phụ trách một mảnh rộn u g dốc trình bình đồng thời dựa theo yêu cầu muốn trở lại trí ít có thể an trí một vạn người làm trướng đất c h ố n g loại này việc phải làm không coi là nhiều phiền phức trong quân có tu sĩ có thể g i ú p một tay quân tốt nhóm phí lao lực chọn lấy bông lòng xuống tới bùn đất chính là bận rộn như vậy một mực tiếp tục đồng thời sẽ không đình công mà là phân ba nhóm thay phiên nghỉ ngơi ngày đêm không ngừng、dự. cho mệnh lệnh là trong vòng hai ngày nhất định phải hoàn thành lớn trại ngoại bộ phòng ngự kỳ thật không đơn thuần là lớn trại hướng phía trước tả hữu các hai giam địa còn có hai cái trước dò xét nhỏ trại quy mô thì nhỏ hơn nhiều nhưng khung đồng dạng là dựa theo trường kỳ tồn tại đến l ứng d ự n g hết sức kiên cố mà cam lâm ngay tại dẫn thủ hạ các huynh đệ ở bên trái trước dò xét nhỏ trại bận rộn thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ trương khiêm thu được phần thứ nhất đến tự chủ đem thủ lệnh muốn bọn hắn lập tức tiến đến nghị sự mà ký tên thượng thì là viết một cái để trương khiêm rất cảm thấy tên quen thuộc phan thế quý vội vang đuổi tới lớn trong trại trướng cộng ặ p được đồng dạng chạy tới cam lâm hai người hồi lâu không có tụ cùng một chỗ lập tức tìm về ngày xưa cảm giác quen thuộc lập tức châu đầu ghẻ thai không nghĩ tới là phan đại nhân đương chủ tướng lần này người ta hẳn là có thể dễ dàng h ơ n đi khẳng định phan đại nhân nhất là nhớ tình bạn cũ người ta hảo hảo xấu xem như dưới tay hắn lao nhân tay khẳng định phải y ê u đ á y chút bất quá phan đại nhân không phải chí sĩ sao làm sao đến tiền tuyến đến rồi người có phải hay không ốc phan đại nhân tu vi cần phải tại năm đó chính vào khi đánh thời điểm chí sĩ còn không phải ác dương diên tự bị thu thập khương đại nhân năm đó rời đi quân ngũ không phải cũng có kém không nhiều nguyên nhân sao bây giờ dương diên tự mai danh nhận tích văn đại nhân chấp trưởng binh bộ đại quyền phan đại nhân dạng này d a n h tướng nào có để đó không dùng sơn giã đạo lý cũng đúng phan đại nhân ở đây ta cũng yên lòng cũng không biết chúng ta xây như thế lớn quân trại làm gì hẳn là còn có hậu viện binh chưa từng khó nói ngươi biết nơi này cụ thể là chỗ nào sao biết cái đấy gì ngươi biết ta biết còn phải hỏi ngươi sao bất quá ta đoán chừng chúng ta hiện tại đã vượt qua kiếm xuyên một tuyến trương khiêm đ è ép thanh âm cuối cùng dựng một câu nghe được bên người cam lâm diện mục một tia kinh hãi bất quá trải qua trương khiêm tiểu nói này cam lâm trong lòng cũng có một tia cảm giác giống nhau đích xác phí khí lực lớn như vậy từ tiểu xuyên nhập vạn dặm trúc hải về sau nguy cơ tứ phía nửa tháng mới ra ngoài dựa theo vạn dặm trúc hải vị trí địa lý xuyên qua về sau khẳng định là tại man tộc phía đông nam nội địa mà lại vượt qua kiếm xuyên một tuyến khả năng rất lớn bởi vì chỉ có so kiếm xuyên càng thâm nhập như vậy tại vị trí này d ự n quân trại mới có ý nghĩa không phải chính là thuần túy đầu góc động kinh hai người tại cửa ra vào trò chuyện vài câu liền nghe tới hát đến tên của bọn hắn vội vàng sửa sang một chút quần áo trên người không người nhập sổ thuộc hạ t r ư ơ n g khiêm cam lâm tham kiến tướng quân Ừm, ngồi đi người quen về người quen trường hợp không cho phép hàn h u y ề n cũng không cần như thế đợi đến trương khiêm cùng cam lâm ngồi xuống về sau lục tục no ngoe lại có mấy tên quan tướng tiến đến ngồi xuống một lát sau cái này một chi t ử tiểu xuyên xuất phát cuối cùng vượt qua vạn dặm trúc hải thiên quân rốt cục nên đón trận đầu chính thức quân lược hội nghị đợi đến phan thế quý đem địa đồ triển khai về sau đang ngồi quan tướng mới không ít lộ ra giật mình thân sắc mà trương khiêm thì là hướng phía bên người cam lâm cười cười ý là như thế nào ta đoán không sai a nơi này chính là chúng ta bây giờ vị trí đạo hạnh tổng quản nha môn đặt tên là thạch môn chắc hẳn chư vị cũng nhìn ra nơi đây khoảng cách quân ta kiếm xuyên nhất bắc thượng bộ quân trại cũng không xa khoái mã một ngày đêm liền có thể đến bình thường hành quân cũng liền bốn ngày rưỡi là quân ta tiếp tục hướng phía trước đột tiến nhất muốn dính liền điểm mặt khác trước đó chư vị vất vả mở ra vạn dậm trúc hải mật đạo có thể để tiểu xuyên đến đây vẹn vẹn tốn hao nửa tháng gấp đôi rút ngắn đại quân từ triết họa quan qua ô hồ lại chuyển b ắ t thượng một đường khốn cùng dài dàng dặc binh tuyến nó trọng đ i ề u ý nghĩa chư vị hẳn là không cần ta nhắc lại đi cho nên chúng ta trước mắt nhiệm vụ có hai cái đầu tiên là mau chóng tướng quân trại giữ tốt cái thứ hai chính là cố thủ ngay tại hôm trước kiếm xuyên đại thắng man tộc trung kế ép đại quân trên kiếm xuyên bộ quân trại muốn liều chết phá đi lại hình thành quanh co ba o bọc trung phần dưới quân trại kết quả bị kiếm xuyên chủ tướng thân vạn lâm phản chế nhất cử phá mất man tộc thế công đồng thời hình thành thượng trung hạ ba bộ quân trại liên công chi thế giải kiếm xuyên tình thế nguy hiểm hôm qua kiếm xuyên thượng bộ quân trại đã phái một chi hỗn biên quân xuôi theo vạn dặm trúc hải biên giới tới quân l ư ợ c tương đối đơn giản nhưng là tin tức lại làm cho người phân chấn kiếm xuyên đại thắng đang ngồi đều là mang binh đánh giặc chưa nói tới danh tướng nhưng tuyệt đối có thể thấy rõ chiến cuộc tình thế kiếm xuyên đại thắng thượng bộ quân trại chính là một cây ném vào đàn sói x ư ơ n g cứng man tộc hao hết khí lực muốn cắn đ ứ c kết quả đi trái lại bị giác công cuối cùng mình thành phá vỡ cục diện bế tắc lỗ hồng kia ở giữa có bao nhiêu chi tiết cùng hung hiểm người bên ngoài không biết nhưng kết quả đã rất rõ ràng kiếm xuyên đại thắng về sau toàn bộ phòng tuyến sẽ tiến vào từ thủ c h u y ể n công giai đoạn mà xem như dài dằng giặc chiến tuyến hữu lực dựa vào điểm chống đỡ chính là bây giờ chỗ này mới mệnh danh địa phương thạch môn phan thế quý kiểu nói này phía dưới quan tướng đều hiểu mình trước mắt định vị đồng thời trong lòng cũng xem như lòng một đại khẩu khí kiếm xuyên bên kia phá cục như vậy thạch môn bên này không coi là là một mình xâm nhập mà là thành mới đột xuất bộ giữ vững đồng thời cam đoan đường tiếp tế chính là bọn hắn cái này một chi thiên quân nhiệm vụ chương sáu trăm bốn mươi tám tụ họp nói trong lòng an tâm kia cũng là gặp người liền xem như là gan lớn nhất sắt tài lúc này kỳ thật trong lòng cũng là chỗ dạ n g bây giờ tình cảnh của bọn hắn thế nhưng là một mình xâm nhập địch quân nội địa đem người làm lô cốt đầu cầu đồ xuất bộ thời khắc cũng có thể bị địch nhân ba mặt giáp công hai mặt thủ địch càng mấu chốt chính là bọn hắn còn không thể lui phía sau chính là vạn dậm trúc hải mật đạo đối ra lui một bước vậy liền triệt để xáo trộn trước bộ quân lược làm không tốt kiếm xuyên đại thắng thành quả trực tiếp cứ như vậy bị sông c h ố n g đỡ rơi hơn phân nửa đều nói không chính xác cho nên liền xem như mới từ vạn dậm trúc hải trung hiểm tượng hoàn sinh lao ra không có chút nào nghỉ ngơi liền lập tức dấn thân vào đến quân trại kiến thiết chung m ệ t m ỏ i cùng khẩn trương để đại bộ phận quân tốt s ắ p mặt đều không phải hết sức tốt nhưng lại không ai có nửa câu hoán hận sớm một chút đem quân trại xây xong sớm một chút có một cái cố thủ điểm tựa phía sau đại quân mới dám hướng phía trước quy mô thúc đẩy mới có thể cam đoan thạch môn quân trại an toàn nghiêm ngặt dựa theo đạo hạnh tổng quản nha môn hạch định lớn nhỏ cùng cường độ cố thủ đồng thời còn muốn trí ít có thể dung nạp sáu vạn người diện tích chủ yếu tốn thời gian chính là trại tường bởi vì chẳng những muốn dựng thẳng lên đến còn muốn ở phía trên da chỉ đầy đủ pháp trận phòng ngự đôi này trận pháp sư đến nói tuyệt đối chết một hạng gian khổ nhiệm vụ coi như làm cái này việc phải làm trận pháp sư trọn vẹn ba mươi tên đồng dạng bị m ệ n h từng cái sắc mặt tái nhuận bất quá thiên quân lực lượng vẫn phải có vừa đến bọn hắn tại vạn g i m trúc hải trung tổn thất nhân thủ cũng không nhiều ba vạn biên chế bây giờ cũng có hai vạn tám ngàn dư được cho nhân thủ sung túc mà lại chỉ cần thủ đơn phương áp lực sẽ nhỏ một chút thứ hai thiên trong quân có số lượng đông đảo kim kiếm tu sĩ số lượng quá năm trăm trong đó có bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ vẫn chưa biết được nhưng ít ra man tộc nếu là đại quân tới tại tu sĩ phương diện thượng thiên quân bên này là không thua t r ư ợ đến trương khiêm đến thạch môn ngày thứ hai buổi chiều quân trại chủ thể không đã hoàn thành to lớn diện tích nhưng trừ trại tường bên ngoài bên trong tất cả phụ thuộc kiến trúc còn tại gấp rút đuổi làm chủ yếu là tháp bùn nước h ồ r á c chống nước câu giếng sâu v v mặt khác bởi vì về sau sẽ bị xem như điểm tiếp tế còn cần đại lượng thạch ú c làm đằng sau vật tư tới cất vào kho điện muốn xây một cái hoàn thiện cỡ lớn quân trại mấy ngày tự nhiên không đủ bất quá giản khung sau khi đi ra liền mang ý nghĩa thạch môn đã sơ bộ có được tiếp nhận quân đội bạn cùng làm điểm phòng ngự cơ bản năng lực trước khiêm cùng cam lâm hai người rốt cục vẫn là ghé vào cùng một chỗ phan thế quý an bài bởi vì năm đó ở biên quân thời điểm trương cam hai người cùng khương thành đều từng tại phan thế quý thủ hạ làm qua mà lại thời gian còn không ngắn mai cho đến phan thế quý bởi vì nguyên nhân nào đó sơ n g cáo lao trí sĩ khương thành bị ép chuyển xuất quân ngũ tiến vào huyện thanh vệ mà t r ư ơ n g khiêm cùng cam lâm cũng rời đi biên quân bị đại đi đến cảnh vệ c h u n g ngồi ăn rồi chở chết trước đó trương khiêm nói mình cùng cam lâm là phan thế quý lão nhân tay một điểm không sai mà phan thế quý mặc dù không có nói cái gì thân cận nhưng đem trương cam hai người an bài cùng một chỗ cũng đã là một loại tín hiệu hai cái tín nhiệm lẫn nhau cùng quen thuộc người cùng một chỗ thời gian chiến tranh mới là nhất t i n được ra trận không rời phụ tử binh nói chính là cùng loại ý tứ bất quá tương đối phan thế quý cũng bởi vì phần này tín nhiệm đem c h ấ n thủ mặt phải trước dò do xét doanh trại nhiệm vụ giao cho trương khiêm cùng cam lâm nói cách khác trương khiêm cùng cam lâm bây giờ rời đi chủ quân trại đến chủ quân trại phải phía trước trước dò xét quân trại tồn tại là vì mở rộng quân trại công thủ phạm vi gia tăng công thủ phương thức đồng thời cũng có dự cảnh tác dụng nhưng so với chủ quân trại đến nói trước dò xét quân trại cũng không phải là như vậy an toàn một khi tình huống nguy cấp rất có thể bị vây lại nhưng chậm rãi gặp được lao trương ngươi nói phan tướng quân đây là đang chiếu cố chúng ta đâu vẫn là tại gõ chúng ta à làm sao sợ rồi sợ đến không đến mức chính là cảm thấy loại địa phương này làm cái trước dò xét quân trại ra trong lòng treo sâu sâu không nỡ vạn nhất vạn nhất cái d á m nếu thật là tình huống không đúng cũng sẽ không lập tức liền có đại q có tới tăng thêm kiếm xuyên bên kia cho lực các bách ngươi cho rằng man tộc thực có can đảm quy mô vây khôn chúng ta hừ hừ ánh mắt phóng xa điểm nói không chừng man tộc dám đến lại muốn bị giáp công một lần cam lâm nhẹ gật đầu xem như tán thành trương khiêm thuyết pháp cho tới nay hai bọn họ chính là trương khiêm đa động nào hắn cam lâm đa động tay bây giờ y nguyên như thế so với chủ quân trại trước dọ xét quân trại kỳ thật dựng tốc độ càng nhanh bây giờ chẳng những trại tường toàn bộ xây xong đồng thời gia trì trật pháp đã bắt đầu tại dựng trong trại tháp tương quan phụ thuộc kiến trúc báo đại nhân thám tử truyền về tin tức nói phía tây phát hiện đại đội bên ta nhân mã chính dọc theo vạn dặm trúc hải biên giới hướng chúng ta tới bây giờ khoảng cách không đủ năm dặm trương k i ê m cùng cam lâm vốn là cùng một chỗ nghe tới tin tức liền cùng một chỗ đến phía tây trại trên tường trông về phía xa dừng lại phương công phu về sau đích s ắ c nhìn thấy một đội nhân mã tới nhìn cái kia cờ xí là tĩnh nam con người Kiếm liền chi giữ liền đến một xuyên quân thượng đóng t chạy bộ có chủ lực ừng t ỉ h Nam Quân, ư quân nhân nói tới nhân mã. Ừm, cho chủ quân trại báo cáo đi liền nói kiếm xuyên thượng bộ quân trại nhóm người thứ nhất mà đến nhìn ra một cái doanh biên chế tin tức truyền về chủ quân trại đợi đến đối phương càng gần trại trên tường trường khiêm cùng cam lâm rủi rủi con mắt nhìn thấy chuyển xuống kỵ đội bên trong lại có một cái khuôn mặt quen thuộc đi ở phía trước lập tức có chút hai mặt nhìn nhau kia là t h ẩ thạo hắn làm sao đến nơi đây rồi cam lâm vạn vạn không nghĩ tới nhóm đầu tiên tới người trong sẽ có mình người quen biết cũ thờ thạo tên kia không phải hẳn là đi theo tả ngọc lương trung quân sao cho dù xuất huyết hỏa quan cũng nên tại ố hồ mới đúng a chờ kiểm tra thực hư văn thư cùng lệnh bài xác định những người này chính là tới từ kiếm xuyên thượng bộ quân trại tiên phong doanh chủ quan cũng là trương khiêm cùng cam lâm người quen đã từng đồng liêu vũ khải cùng treo giám sát s ứ chủ sự quan cùng tạp sự tổng quản chức vụ thẩm hạo ngươi làm sao ở chỗ này cam lâm không nín được lời nói chờ thủ tục h ạ c h nhiệm hoàn tất về sau liền đem cởi tủm tìm thẩm hạo kéo đến một bên kinh dị đặt câu hỏi hắn cũng không muốn tại loại này một tuyến chiến trường nhìn thấy hoàn toàn không hiệu chiến sự thẩm hạo nói rất dài dòng các người đóng giữ bên này trước dò xét q u â n trại ta chờ một lúc tìm phan tướng quân giao lệnh về sau lại tới tìm các ngươi nói tỉ mỉ thẩm hạo cũng rất tò mò trương khiêm cùng cam lâm khoảng thời gian này kinh lịch nhưng trên thân còn có quân vụ không thể nhiều trò chuyện cần đến phía trước gặp mặt phan thế quý giao lệnh về sau mới có thể có nhàn tốt chính sự quan trọng làm xong nhớ được tới tìm chúng ta trương khiêm cùng cam lâm đối thẩm hạo nhiệt tình để bên trên vũ khải trong lòng âm thầm ngạc nhiên hắn biết trương khiêm cùng cam lâm cùng thẩm hạo nhận biết dù sao hắn đều là hai người này dẫn tiến cho thẩm hạo chỉ bất quá không nghĩ tới trong đó tựa hồ còn có quan hệ cá nhân vượt qua chỗ này trước dò xét quân trại tiếp tục hướng phía trước thẩm hạo rất nhanh liền nhìn thấy càng lớn một chỗ cự hình quân trại chí ít chỉ xem trại t ư ở n g đã cùng hắn đợi qua kiếm xuyên thượng bộ quân trại không sai bịt lắm chương sáu trăm bốn mươi chín mật đạo thẩm hạo tự cảm thấy mình đã được cho một cái chiến trận lão nhân tay trước đó kiếm xuyên thượng bộ quân trong trại cao như thế độ chấn động một trận công phòng chiến đều bị hắn chống nổi đến làm sao không thể tính thấy qua việc đời lao binh đương nhiên đối với thẩm hạo những lời này bao quát vũ khải ở bên trong đều là khịt mũi c o thường mới đánh qua một trận coi như lão binh rồi n a mơ m đâu nhiều lắm là xem như cởi xuống tân binh đàn tử tên tuổi mà thôi lão binh còn kém xa lắm về sau thẩm hạo vốn cho là mình lần này coi xong thành lâm thời điều khiển nhưng ai biết chỉnh kim hậu một gậy liền đem hắn có cái đâm đến thạch môn đến thậm chí thạch môn cái tên này đều là thẩm hạo đi đến trên nửa đường mới đến tin chính xác mới đặt tên kiếm xuyên đại thắng về sau toàn bộ cục diện tự nhiên vì đó d u n g một cái bất quá thẩm hạo cũng là không nghĩ tới trên kiếm xuyên bộ quân trại phía trước mấy ngày lộ trình gian chặt lấy vạn dặm trúc hải địa phương thế mà còn có một c h i quốc triều thiên quân hơn nữa nhìn bộ dáng đã đến mấy ngày quân trại dựng cơ bản đã hoàn thành cái này không thể nghi ngờ để sở hữu trên đường đi đều tâm tình thấp thỏm quân tốt đại đại thở dài một hơi bất quá khi thấy trương khiêm cùng cam lâm thời điểm thẩm hạo liền có chút tỉnh táo lại trước đó liền có tình báo phản ứng tiểu xuyên tới gần vạn dặm trúc hải địa phương có đại lượng quân tốt bí mật đóng quân về sau lại thần bí biến mất lúc ấy liền phán đoán rất có thể tả ngọc lương tìm được một đầu có thể xuất đại quân đi ngang qua trúc hải m ậ đạo bây giờ xem ra nói không giả mà trương khiêm cùng cam lâm từ khi đi đến tiền tuyến về sau liền không tin tức thẩm hạo đã từng hỏi qua nhưng căn bản không ai biết bây giờ lại tại thạch môn xuất hiện cái kia thẩm hạo suy đoán hai gia hỏa này hẳn là đi theo tiểu xuyên chi kia thiên quân cùng nhau đi theo vũ khải tìm tới chủ quân trại giao lệnh thẩm hạo nhiệm vụ không phải quân vụ mà là tiếp tục lấy tạp sự tổng quản thân phận tham dự quân trại kiến thiết mà trước đó cùng thẩm hạo một đường trần tử phương thì bị điều đi kiếm xuyên trung bộ quân trại tuần sát an bài như thế thẩm hạo có thể biết rõ đây là chỉnh kim hậu trong tay thực tế rút không ra người、trung. phần dưới quân trại người tại hoàn thành trước đó vây kín về sau liền vội vã trở về thủ riêng phần mình quân trại để tránh bị man tộc thừa cơ mà vào nhưng thượng bộ quân trại trước dò xét lại cần một bộ phận cao thủ tuy hành thẩm hạo có tính không cao thủ tu thần cảnh cựu trọng khẳng định tính bên cạnh hắn cái kêu ba tên chỉ huy sứ phái tới thị vệ càng là cao thủ chính kim hậu nhìn thấu không nói thấu đánh chủ ý cũng là vật tận kỳ dụng để thẩm hạo tạm thời không có chỗ nói rõ lý l trên thực tế lại là tổn thương rất nặng dựa vào đan dược miễn cưỡng ổn định thương thế mà thôi chiến giáp phía dưới tất cả đều là bọt chặt băng gạc ruột đều dò dỉ ra đến lại nhét đi người bây giờ còn có thể một đường cưỡi ngựa tới không thể không nói tu sĩ nhục thân đối với ngoại thương sức thừa nhận đích sát so với người bình thường mạnh nhiều lắm chí ít vu khải hiện tại chỉ cần không cùng người động thủ liền nhìn không quá ra nhận qua tổn thương cẩn thận phân biệt khí tức mới có thể có phát giác thầm hạo trước đó hiếu kỳ vu khải vì sao không chữa khỏi vết thương trở ra đ ã được trả lời lại là lo lắng một khi rút về ô hồ dưỡng thương liền có thể bỏ lỡ kiếm xuyên đại thắng về sau đến tiếp sau quân lược hành động cùng thu hoạch dùng vũ khải đến nói có thể kiên trì liền kiên trì không phải chẳng lẽ không phải bạch bạch bị thương nặng như vậy nhưng mà đến trên đường ra mặt dạy vũ khải vẫn là từ thẩm hạo trong tay lại xa đi một viên trung phẩm chữa thương đan đồng thời đem trước trình kim hậu không có tiết lộ cho thẩm hạo biết được quân vụ đơn giản dàng cho thẩm hạo biết kỳ thật trình kim hậu là tại chấp hành đạo hạnh tổng quản nha môn trình thể bố trí nhưng trước đó kiếm xuyên đại thắng lại là kiếm xuyên chủ tướng thân vạn lâm lấy trình kim hậu làm mội nhử nhiều lần bại lộ tại man tộc tấn công mạnh hạ lung lay s ắ p đổ để man tộc tự cho là tìm kiếm được kiếm xuyên phòng ngự lỗ thủng sau đó để lên trọng binh mà kiếm xuyên thượng trung hạ ba bộ quân c h ạ y lại tại lặng lẽ liên động cùng một chỗ cho man tộc hạ bộ tại kiếm xuyên đại thắng về sau tiếp tục thâm nhập sâu mặt đông bắc cái này trên thực tế cũng không tại kiếm xuyên khu vực phòng thủ quân lược bên trong mà là t r u n g quân mệnh lệnh cho nên ô m cẩn thận thái độ trình kim hậu mới chỉ là đập một cái trùng kiến tiên phong doanh tới thậm chí trên đường đồng hành thẩm hạo đều là tùy thời chuẩn bị lòng bàn chân môi dầu mà tới bên này về sau vu khải bị lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính là lập tức trở về truyền bên này tin tức đồng thời hiệp trợ phan thế quý đóng g i ữ người ta gần ba vạn người cần vu khải thủ hạ hơn ngàn người hiệp trợ đương nhiên cần chủ yếu là thực chiến chi tiết phương diện chỉ đạo những phương diện này vu khải tuyệt đối có kinh nghiệm vừa vặn có thể cho những này chưa trải qua đại chiến thiên quân tướng sĩ tăng một chút kiến thức đây đối với vu khải mà nói đã tính nhẹ n h ó m việc phải làm chí ít tại kiếm xuyên phía sau đại quân dựa vào trước khi đến hắn không cần lại tiếp tục trước đó loại kia cao độ chấn động chiến đấu vừa vặn thừa cơ dưỡng thương t h ầ m hạo không có quyền lực tham dự vào cụ thể quân lực chung hắn hiện tại hiếu kỳ vẫn là trường khiêm cùng cam lâm khoảng thời gian này đều kinh lịch thứ gì hết t hệ có phải là như suy đoán của hắn như thế cái này thiền quân là từ vạn dặm trúc hải c h u n g đi ngang qua tới thân là đạo hạnh tổng quản nha môn trao tặng tạp sự tổng quản t h ầ m hạo tự nhiên có quyền lực tại quân trong trại tùy ý đi lại cũng có thể tại trái phải hai tọa tiền dò xét quân trong trại ra vào thầm lão đệ ngươi cái này một thân sát khí so trước kia trọng thật nhiều đúng đúng đúng mà lại tu vi ta đều nhìn không thấu chật chật đã sớm biết ngươi sẽ vượt qua ta cùng lao trương nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy lợi hại t r ư ơ n g c a m hai người vẫn là như dĩ vãng như thế nói chuyện với thẩm hạo chỉ bất qua ánh mắt lại có chút p h i ề u ngựa khí cũng không có ngày bình thường như thế tự nhiên đây là đã lâu không gặp lại đúng lúc gặp phát hiện thẩm hạo tu vi càng phát cao thâm mặt chắc t r ư ơ n g c a m hai người tâm tư cẩn thận nói chính sự t r ư ớ c t r ư ớ c thăm dò hai câu miễn cho dẫn tới thẩm hạo không thích vận khí vận khí mà thôi hai vị đại ca đã lâu không gặp không dùng vừa đến đã nói đùa ta à đúng các ngươi tại sao lại ở chỗ này ta trước đó tại kiếm xuyên thượng bộ quân trại cũng không có thấy các ngươi như thế một t r ì thiên quân lộ quá trương khiêm cười nói trước đó xem như tuyệt mật bây giờ cũng không thể coi là nói cho ngươi cũng không sao chúng ta là từ vạn dặm trúc hải bên trong xuyên qua thẩm hạo không có cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng phi thường tò mò các ngươi làm sao làm được vạn dặm trúc hải bên trong vạn quân đi ngang qua cái này nói ra ngươi đ ừ n g không tin trên đường đi đều bị quen thuộc mặc dù cũng chết không ít người nhưng nói tóm lại cũng coi là hữu kinh vô hiểm đi cũng không biết đạo hạnh tổng quản nha môn là thế nào tìm tới đầu kia mật đạo thế mà tránh đi cơ hồ sở hữu hung thú cùng tuyệt、địa. mật đạo không sai một đầu đánh dấu ra trong rừng đường nhỏ nhưng cũng không rộng rãi nhiều nhất chỉ có thể ba người song song thông hành nhưng trừ một chút độc trùng cùng kịch độc đuổi gai bên ngoài trên đường cơ hồ không có nguy hiểm thẩm hạo tiếp lấy lại hỏi rất nhiều trương khiêm cùng cam lâm đáp án hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn vốn cho rằng sẽ cựu từ nhất sinh t u y ệ t lộ trên thực tế nhưng còn xa không đủ trình độ sợ hai hai chữ lại nói trên đường chết mất cái kia hơn một ngàn người đại bộ phận đều là không cẩn thận dẫm ra mật đạo phạm vi hoặc là vận khí không tốt bị trên đường độc vật chơi chết Về phần c h ả i c h u n g một mực bị người sáu trăm năm g h mươi n g cấp cứu đây là thẩm hạo lần đầu trong quân ngũ quyết định mặc dù chỉ là doanh trại tạm sự phương diện bất quá may mắn trên đường đi đi theo trần tử phương kiến thức nhiều cái binh trạm cùng quân trại nội bộ t r ì n h đốn thẩm hạo đối với đại đa số vấn đề trong lòng đều nắm chắc số ít đột phá tình t trạng hắn sẽ dựa theo mình lý giải khai thác ứng đối biện pháp thậm chí thẩm hạo còn chuyên môn tìm trận pháp sư không mấy cái đơn giản ngũ hành hỏa trúc phôi thô pháp bản dùng phiếm linh thạch làm năng lượng cầm đi nấu nước trực tiếp giải quyết quân trong trại vật liệu gỗ không đủ vấn đề tương đối thô bị chỉ có thể làm nóng pháp trận một viên quy cách phiếm linh thạch có thể cung cấp năng lượng thật lâu hiệu suất thượng cũng liền chưa nói tới thật lãng phí kỳ thật cách đó không xa vạn dặm trúc hải trung có rất nhiều cây trúc có thể đốt nhưng quân tốt nhóm cũng không dám đi chặt có cái thứ nhất trận pháp ứng dụng tiền lệ về sau thẩm hạo tựa như là mở ra một cái thế giới mới đ ạ i môn rất nhiều không cần tinh tế thao túng đồ vật hắn cũng nhịn không được hướng trận pháp hoặc là pháp trên bảng mỹ rất nhiều thứ đối với thẩm hạo đến nói đều là đã từng tập mãi thành thói quen vật bây giờ ở cái thế giới này lại thành kỳ tư diệu tưởng may mà trong quân phiếm linh thạch đủ nhiều mà lại thô phôi pháp trận tiêu hao cũng xác thực không cao không phải coi như hắn là tạp sự tổng quản phan thế quý cũng sẽ không tùy ý hắn làm ẩu cho nhà sĩ trang bị thêm một cái xả nước cỡ nhỏ pháp trận sau đó lại tại hố rác bên kia thêm lập một cái che đậy mùi cái nắp mặt khác hố rác dưới đáy dùng thạch xây t ậ n lực giảm bớt nước bẩn thẩm thấu phong hiểm trừ cái đó ra còn tìm vũ khải một trăm tên không có tu vi phổ thông quân tốt thống nhất đối bọn hắn tiến hành đơn giản cấp cứ thẩm hạo có thể giảm một chút trong doanh trại y sư cũng giảm một chút không cầu những người này có thể chữa bệnh chữa thương nhưng cầu những người này có thể tại y sư chưa kịp tới cho lúc trước trầm trọng nguy hiểm tổn thương người làm hợp lý khẩn cấp xử lý thẩm hạo cũng không có mặt khác nghĩ danh tự trực tiếp cho những này tiếp nhận cấp cứu tập huấn quân tốt định tính là cấp cứu đội đây là trước đó thẩm hạo trên kiếm xuyên bộ quân trại tham gia trận đại chiến kia thời điểm bắt đầu sinh ý nghĩ không có m ắ t thấy quá thảm liệt giết chóc liền sẽ không minh bạch chiến trường đối với thương binh đến nói là cỡ nào tán cốc Thậm chí có đây ô i khi thẩm hạo sẽ nghĩ sẽ có có n là, mình mình là bởi vì chiến trận thượng đại đa số đều là mở ra tính miệng vết thương trừ trực tiếp bởi vì yếu hại trí tử nguyên nhân bên ngoài càng nhiều hơn chính là mất máu quá nhiều đưa tới tử vong mà mất máu quá nhiều nhưng thật ra là có biện pháp sớm can thiệp chỉ cần kịp thời cầm máu là được rồi những chuyện này tương đối mà nói cũng liền lại càng dễ học được đương nhiên y sư cũng có một chút đơn giản dễ hiểu tiểu thủ đoạn có thể khiến cái này cấp cứu đội quân tốt học thậm chí một chút y sư sẽ còn tay nắm tay giáo dùng y sư đến nói đều là chút thô thiển thủ đoạn bọn hắn học được cũng có thể cứu người miễn cho chúng ta bận không qua nổi chỉ có thể nhìn người chết cái này một loạt cử động tự nhiên không có khả năng tránh đi c h ủ tướng phan thế quý thay mắt ngay từ đầu vu khải d ư ớ i trướng điều trăm người quá khứ nghe thẩm hạo điều khiển trên thực tế liền có phan thế quý cho phép không phải vũ khải cũng không có lá gan đem g i ớ i trướng nhân thủ tự tiện điều động cho thẩm hạo dày v ò người bên ngoài có lẽ không biết nhưng phan thế quy đối với vị này thẩm đại nhân thế nhưng là có khá hiểu có chút là hắn rời núi trước đó liền nghe người ta nói đến quá có chút là hắn rời núi về sau tại quân ngũ các loại quan báo bên trong nhìn thấy cùng xuất phát trước cùng tà xoáy nói chuyện trời đất nhiều lần nghe tới nhấc lên biết đây là mấy năm gần đây đến huyền thanh vệ bên trong danh tiếng nhất kình nhân vật có thủ đoạn có bản lĩnh hơn nữa còn là tu hành phương diện khó gặp thiên phú chậm trễ thành thiên tài cho nên phan thế quy cũng tò mò thẩm hạo muốn nhân thủ đi làm gì kết quả chờ đến lại là một chi lúc trước không có qua cấp cứu đội cái này khái niệm kỳ thật cũng không phải là không ai nghĩ tới quân nhu doanh bên trong liền có cùng loại nhân viên tại thời chiến phụ trợ y sư cứu chữa thương binh nhưng thoát ly y sư đơn độc hoặc ba hai một khởi hành động lấy cứu cấp làm chủ yếu mục đích đem một tuyến thương binh kéo xuống đến đồng thời cấp cứu bảo mệnh chuyên môn nhân viên vẫn là lần đầu xuất hiện phan thế quý là một viên lao tướng mà lại năng lực không tệ tại tính c ử u triều trong quân ngũ có tương đương thanh danh ánh mắt đ ác hơi tại trong đầu nhất chuyển l i ề n có thể đại khái đoán được loại này cấp cứu đội đối với quân ngũ mà nói sao mà trọng yếu thế là tại thẩm hạo đem đến một trăm cấp cứu đội năm ngày tập huấn sau khi hoàn thành phan thế quý liền đến nói là muốn nhìn có cái gì hiệu quả nhưng thấy thế nào đâu cái này không làm khó được thẩm hạo công phòng chiến trận đều có thể làm diễn luyện cấp cứu tự nhiên cũng là có thể cho nên tại thẩm hạo là một chỗ cấp cứu diễn tập về sau chẳng những phan thế quý hai mắt tỏa sáng liền liền tham gia náo nhiệt tới còn lại các tướng quân cũng là như có điều suy nghĩ trước đó chẳng hề để ý vu khải lúc này cũng là ánh mắt sáng rực ám đạo hảo vận bởi vì cái này một trăm người nhưng tất cả đều là dưới trướng hắn nhân thủ cái này một trăm người thời gian chiến tranh có thể cứu ngàn người phan thế quý nhìn qua cấp cứu diễn tập về sau cho ra như là đánh giá lại nói tiếp t h ầ m đại nhân có thể hay không tiếp tục vì ta lại huấn luyện quân sự luyện một chút dạng này cấp cứu đội t h ầ m hạo không có cự tuyệt c h ắ p tay nói tướng quân yên tâm cấp cứu đội kỳ thật chỉ cần học một chút thô thiện chiến trường thủ đoạn cứu trị liền có thể ổn định thương thế mới là bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ sau đó còn cần y sư theo vào trị liệu cho nên cấp cứu đội bồi dưỡng rất đơn giản bây giờ đã coi trăm người chỉ cần để bọn hắn một cái mang một cái r có có ồ thẩm đại nhân có thành thục phương lược rồi đại nhân nói đùa nào có cái gì phương lược chỉ là một chút không quá thành thục ý nghĩ thôi cụ thể có thể hay không phổ biến còn cần thực tế nhìn xem mới rõ ràng dù sao phan thế quý k h o á t tay háo ngắt lời nói có thể cứu mạng sự tình nơi này cần phải như vậy phiền p h ứ c thạch môn quân trong trại tốt đẹp binh sĩ mấy bạn hẳn là còn chưa đủ thẩm đại nhân lựa huấn luyện một bên huấn luyện một bên chỉnh lý phương lực chẳng phải có sao sự tình tốt không thể đẩy ra phía ngoài phan thế quý không rõ ràng thẩm hạo còn có thể đợi tại hắn nơi này bao lâu nhiều đào một điểm là một điểm sớm một chút dính vào ngon ngọt thủ hạ các huynh đệ cũng có thể nhiều một phần sống sót bảo hộ người ta chủ tướng đều nói đến phân t ư ợ n g này thẩm hạo tự nhiên không có không biết điều đạo lý huống hồ đôi này hắn mà nói cũng không phải chuyện phiền phái còn có thể kiếm lại một phần công lao đợi đến thẩm hạo tại thạch môn đem lớn nhỏ ba cái quân trại tạp sự xử lý đâu vào đấy đồng thời tiện thể huấn luyện hơn tám trăm tên cấp cứu đội lúc đi ra kiếm xuyên thượng bộ quân trại chủ lực rốt cục di chuyển về phía trước trực tiếp vượt qua thạch môn tại thạch môn đông bắc phương hướng tám mươi dặm chỗ một lần nữa xây lại quân trại chương sáu trăm năm mươi mốt thái điều thẩm hạo là đứng tại trước dò xét quân trại t r ạ i trên tường nhìn thấy chỉnh kim hậu đại quân từ phía trước vượt qua cùng hơn nửa tháng lúc trước phó sống sót sau hai nạn thê lương khác biệt bây giờ chỉnh kim hậu dưới trướng quân tốt lần nữa bồ đ thắng cái trận n h t khẩu chiến kinh lịch được nhiều trong quân uy phong mới có thể hiện lộ ra trong lúc vô hình đối với địch nhân là t h ủ n g áp chế đối với mình là một loại phương diện tinh thần gia trì nói nôm na điểm chính là quân tốt nhóm lòng dạ nhi càng đấy nhiều khi chém giết dựa vào chính là cái kia một cỗ lòng dạ nhi khi thế thượng áp đảo đối phương trí ít liền có thể nhiều hai thành phần thắng sống s ó t liền có khả năng là chính mình cái gọi là dũng tướng chi sĩ nói chính là cái này một cốt h ế vũ khải cũng đi theo trình kim hậu đại quân rời đi thạch môn quân trại cái này nửa tháng tính dưỡng để vũ khải trên người ngoại thương tốt hơn hơn nữa đằng sau chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không lại có trở ngại trước khi đi c ô ý tới cùng thẩm hạo nói tạm biệt nói là chiến hậu sẽ đi phong nhật thành mời thẩm hạo uống rượu về phần nợ cái kia mấy khoản a n dược vũ khải chẳng hề đề cập bất quá trình kim hậu trừ gọi đi trên biên chế vốn là lệ thuộc vào kiếm xuyên thượng bộ quân trại vũ khải bên ngoài đồng thời không có nói tới thẩm hạo đi ở mang ý nghĩa tại đạo hạnh tổng quản nha môn không có mệnh lệnh mới tới trước đó thẩm hạo còn cần tiếp tục đợi tại thạch môn bởi vì trong quân đội quan hệ thẩm hạo cũng quen thuộc đưa trong tay tụ tập tới các loại tình báo dùng tại thôi diễn quân lược bên trên bây giờ mưa dầm thấm đất hắn đã không còn là trước kia loại kia thuần người ngoài ngành mà là hiểu sơ mộ t hai thỉnh thoảng sẽ còn chạy đến trước dò xét quân trong trại đi hỏi một chút t r ư ơ n g khiêm cùng cam lâm ý kiến t r ì n h kim hậu xuất bộ di chuyển về phía trước bây giờ vượt qua chúng ta nơi này trọn vẹn tám mươi dặm xây trại điều này nói rõ trung quân muốn lấy đạo của người trả lại cho người man tộc không phải thích chơi đột xuất bộ trò siết sao chúng ta cũng có thể chơi như vậy l i ê n nhìn man tộc ứng đối như thế nào còn có thể ứng đối như thế nào bọn hắn bây giờ sợ là đã có phát giác cái này đột xuất bộ một khi bị chúng ta t r ú c thực như vậy bọn hắn còn sót lại thổ địa liền trở nên tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị uy hiếp kỳ thật bọn hắn bây giờ chú đóng ở kiếm xuyên những cái kia quân tốt đã coi như là bị nửa bao vây a t r ì n h kim hậu bộ đội sở thuộc di chuyển về phía trước đây tuyệt đối thượng tính c ử u chiều phương diện bền chắc nhất đánh trả cũng chứng thực trước đó tất cả mọi người suy đoán tả ngọc lương đích đích xác xác là kéo ra phản kích đại mạng từ kiếm xuyên đột xuất bộ trái lại đâm về man tộc một bên thời điểm bắt đầu công thủ hai đầu liền xem như trao đổi nhưng vì sao là mới lập quân trại đâu nếu là nhằm vào kiếm xuyên đối diện man tộc đều có thể trực tiếp đơn giản hạ trại dùng công thay thủ chẳng phải có thể sao thầm hạo chỉ vào trên bàn kiếm xuyên khu vực địa đồ hỏi ra bối rối chính mình vấn đề hắn thấy trình kim hậu bộ đội sở thuộc hoàn toàn không cần thiết lại mới xây quân trại trực tiếp đơn giản hạ trại chính là phía sau dựa vào chính là thạch môn cái này cỡ lớn quân trại thì sợ gì mà lại không lập quân trại cũng càng linh hoạt thuận tiện nhằm vào kiếm xuyên đối diện man tộc tiến hành bọc đánh cùng vòng cây nhưng thẩm hạo đồng thời cũng rõ ràng mình mặc dù không tính là chiến sự người ngoài ngành nhưng cách t ạ ngọc lương chi lưu hoàn toàn không thể so sánh liền xem như trường khiêm cùng cam lâm cũng tại chiến sự thượng thắng hắn rất nhiều cho nên hỏi ra càng nhiều vẫn là muốn biết mình rốt cuộc lọt mất cái gì mới có thể phát hiện không được chỉnh kim hậu xây quân trại mục đích cùng c h ỗ t ố t đơn giản hạ trại ha ha l ã o đệ người ý nghĩ này điển hình ân chính là người nói loại kia thái điều mới có thể nghĩ như vậy rất đơn giản t r ì n h kim hậu đột xuất 80 dặm xây mới quân trại mục đích đúng là lực áp bách áp bách man tộc không thể không đối mặt một cái vào trong thịt gai sắt đồng thời cần đem bạch đầu hạp cùng hổ trụ nguyên một tuyến nhân thủ lui về bên trong ứng phó kiếm xuyên chỗ này đột xuất bộ cam lâm cười ha ha lấy cho giải thích nói bên cạnh trương khiêm nói t i ế p đi không đơn thuần là áp bách sẽ còn để man tộc tại kiếm xuyên bạch đầu hạp hổ trụ nguyên một tuyến tương đối cân đối binh lực bố trí bị triệt để đánh vỡ mà lại ngươi có nghĩ tới không ở địa bàn của mình đột nhiên xuất hiện địch nhân quân trại này hội cho man tộc hậu phương láo bách tính mang đến bao lớn tinh thân áp lực bọn hắn bên kia cũng không giống như chúng ta tính cựu chiều cao tầng dễ nói chuyện như vậy tính cựu chiều cao tầng dễ nói chuyện sao thẩm hạo cũng không cảm thấy như vậy hắn cho rằng tính cựu chiều sở dĩ biểu hiện chiến y dâng cao rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hoàng đế thái độ cùng thủ đoạn đám đại thần bị ngăn chặn mới một lòng thôi đương nhiên những này là không tốt lắm cùng t r ư ơ n g cam hai người nói chính là nhưng trải qua đối phương phen này giải thích thẩm hạo cũng minh bạch không ít nghĩ một hồi lại nói nói như vậy kiếm xuyên rất nhanh lại chính là toàn bộ trên chiến tuyến đánh cho kịch liệt nhất địa phương lạc khả năng này rất lớn nhưng phía sau còn phải xem tả xoáy là thế nào bố trí ngươi nhìn kỳ thật kiếm xuyên bên này địa hình cũng không thích hợp đại quy mô quyết chiến chỉ có thể mấy vạn người đối chọi xem như tiêu hao chiến m à i máu m à i n ụ liền một chữ hao tổn trừ phi có thể đem kiếm xuyên triệt để đạt thông không phải kiếm xuyên chiến lược giá trị nhưng thật ra là so ra kém ở giữa bạch đầu hạp vì cái gì bởi vì bạch đầu hạp đằng sau vùng đất bằng thẳng dựa theo trước tia tồn tại bản đồ địa hình đến xem là man tộc còn lại số lượng không nhiều thích hợp lớn diện tích trồng trọt địa phương nói là kho lúa cũng không đủ mà lại bạch đầu hạp qua đi lại hướng phía trước chính là tang bị khâu bây giờ nghe nói mắt đỏ làng tộc liền nâng xương nguyện kỳ ở nơi đó ý nghĩa tượng trưng không hề tầm thường ngươi suy nghĩ một chút nếu là bạch đầu hạp bị chúng ta đột phá t h ầ m hạo minh bạch kiếm xuyên đột xuất bộ liền tương đương với một cái vẫn tiến hồ nước một viên cục đá dần lên b ọ t nước sẽ tạo nên liên tiếp phản ứng về sau tạ ngọc lương sẽ làm thế nào còn phải nhìn man tộc tiếp xuống phản ứng mới có thể biết cái gọi là gặp chiêu phá chiêu có lẽ chính là như thế bất quá ngươi đoán chừng tại một tuyến đợi không được bao lâu trương khiêm nâng trung trà lên nhấc một miếng đổi một đề tài chủ yếu vẫn là cùng thẩm hạo loại này thái điều trò chuyện chiến sự để hắn có chút không có chút hứng thú nào thẩm hạo làm thái điều bản chim khẳng định là đối mình đ ố ăn không phát giác gì thậm chí cảm thấy phải tự mình đối với chiến sự ngay tại phi tốc tiến bộ tâm tình hết sức tốt bây giờ đột nhiên bị t r ư ơ n g khiêm buốc lên một câu như vậy liền có chút kinh ngạc hỏi trương đại ca cớ gì nói ra lời ấy bởi vì ngươi vốn cũng không thuộc về biên quân chiến đấu biên chế dựa theo t r ư ớ c ngươi thuyết pháp ngươi hẳn là bị lâm thời phái tới góp đủ số chủ yếu là coi trọng ngươi tu vi cùng ngươi cái kêu ba tên thị vệ cao thủ bây giờ trình kim hậu đại quân đã đến kiếm xuyên trung hạ hai bộ quân trại khẳng định lần lượt cũng sẽ có động tác thạch môn bên này an nguy trên cơ bản đã coi như là t i ê u mất ngươi cũng chính là thời điểm bước ra mặt khác ngươi tại phan tướng quân nơi này lấy ra cấp cứu đội hiệu quả hết sức tốt tuyệt đối lại là một lớn tiên phong phan tướng quân nhất định sẽ được báo tà x o á i mà lần này trở về ngươi hẳn là sẽ chính thức tiếp vào tà x o á i tương quan mệnh lệnh cho nên liên quan tới cấp cứu đội phương lược ngươi tốt nhất hai ngày này liền chuẩn bị cho tốt chương sáu trăm năm mươi hai trở về hết thệ chính như trương kiếm nói ngay tại trình kim hậu mang binh vượt thạch môn tám mươi dặm xây lại quân trại về sau ngày thứ năm thẩm hạo đạt được đến từ đạo hạnh tổng quản g nha môn lệnh đầu lệnh điều nội dung đơn giản để thẩm hạo tiếp lệnh lên lập tức lên đường trở về ô hồ trung quân cùng đến thời điểm không giống trên đường trở về thẩm hạo tâm tình phi thường đúng l ỏ n g coi như bên người có đôi khi sẽ có vội vã k ỵ đội đi ngang qua cũng sẽ không để hắn khẩn trương trải qua một trận mạnh mẽ sau đại chiến thần kinh tự nhiên trở nên càng lớn đầu nhất kinh nhất xạ không phải thẩm hạo loại này tự xưng là lao binh sẽ có phản ứng Tại từ thạch、môn、xuất phát trước thẩm hạo môn đơn e m mình v vét đầu hóc giản h ĩ ra được l ê biên n quan tới cấp cứu đội cùng sư ở giữa thống nhất hình thành biên chế ý nghĩ từng cái viết xuống cứu giữa tới viết dưới. đội cái i cấp chê Đơn y sư ở ý đến nói chính là cấp cứu đội phụ trách từ một tuyến cứu người xuống tới cứ như vậy có thể kịp thời cứu chữa thứ hai cũng có thể không dùng đ i ề u một tuyến chiến binh hộ tống thương binh đôi chiến tuyến cũng có chỗ tốt đương nhiên đem thương binh kéo xuống đến đồng thời sẽ đối thương binh tiến hành đơn giản thương thế phán đoán cùng cấp cứu biện pháp mà y sư thì không còn cần tại một tuyến trong chiến trận trên nhảy giới tránh áp dụng xác định vị trí thiết trí cứu chữa chỗ biện pháp đem trong phạm vi nhất định y sư tập trung ở cùng một chỗ thu t r ị bị cấp cứu đội đưa tới thương binh thống nhất cứu chữa thống nhất chăm sóc dạng này đ ề cao y sư cứu chữa tốc độ cũng làm cho thương binh có một cái thích hợp hơn trị liệu nơi trốn mà lại bởi vì trị liệu nơi trốn cố định liền có thể sớm bố trí đại lượng chữa thương dược vật cùng vật phẩm không đến mức giống như kiểu trước đây y sư tại một tuyến cứu người kết quả thường thường rất nhanh liền sẽ đem trên thân trong túi chữ vật dược vật dùng hết q u ấ n cảnh ngoài ra còn có một chút đề nghị tỷ như nói nếu là y sư có thể làm ra một bộ cấp cứu khí cụ cùng khẩn cấp đan dược loại hình liền tốt hơn cũng có thể gia tăng cấp cứu đội năng lực kỳ thật có chút chi tiết thẩm hạo là có thể nghĩ đến nhưng lại không có năng lực giải quyết t ỷ như hắn biết ra tổn thương trí tử nguyên nhân chủ yếu là mất máu quá nhiều đưa đến c h ư kịp thời cầm máu bên ngoài càng cần chính là kịp thời chuyển máu tại một cái thế giới khác có hoàn thiện kho máu trình tự mức độ lớn nhất tránh mất máu quá nhiều tạo thành tử vong nhưng một bộ này ở cái thế giới này làm không được c h ỉ ít thẩm hạo không rõ ràng nên làm như thế nào đầu tiên một cái nhóm máu như thế nào phân liền cái này liền có thể đem thẩm hạo c à n chết cho nên thẩm hạo chỉ có thể đưa ra đại khái tư tưởng cụ thể nên như thế nào hoàn thiện cùng thay đổi nhỏ còn cần y sư c u n g cấp cứu đội người mình đi suy nghĩ nhưng cho dù chỉ là đại khái tư tưởng nhưng cầm đến phần này phương lược phan thế quý lại hai mắt tỏa ánh sáng liên tục nói ba tiếng tốt đồng thời trước khi đi còn cố ý đem thẩm hạo đưa đến cửa trại lớn miệng phần này mặt mũi là cho đủ dọc theo kiếm xuyên liền nói trở về trên đường trải qua đã t ư ở n g thượng bộ quân trại thẩm hạo dậm chân thật lâu trong lòng rất có cảm xúc bây giờ đại quân di chuyển về phía trước nơi này bị phía sau quân nhu doanh đổi thành một cái cỡ lớn cất vào kho chỗ chú quân mặc dù cũng không ít nhưng lại thiếu trước kia túc xác quá đã từng thượng bộ quân trại cũng có một đường trở lại ngư thạch binh trạm làm tu trình cuối cùng một đường trở lại ô hồ chuyến đi này vừa đến đã hai tháng tới gần cuối năm ô hồ đã cùng trước đó thẩm hạo rời đi thời điểm có biến hóa rất lớn vẹn vẹn là quân trại quy mô thượng liền so thẩm hạo trong ấn tượng lớn gần gấp đôi điều này nói rõ bây giờ ô hồ chung quanh chú quân cùng vật tư đã cá thẩm hạo lúc rời đi không thể so sánh nổi thẩm đại nhân vừa qua ô hồ bên này cái thứ ba trạm gác công sự thẩm hạo liền thấy nơi xa mấy kỷ lao v ù n một tới người tới là giám sát xứ hai tên phó quan trương giã cùng lý giang cùng mấy tên giám sát xứ bên trong bách hộ quan mặt khác trong đó còn có một cái thẩm hạo thân ảnh quen thuộc đan sư trần tử phương vừa rồi xa xa một tiếng la lên chính là trần tử phương ê ứ mà trương giả cùng lý giang bọn người cũng không dám tại thẩm hạo trước mặt hô to gọi nhỏ cười đến cách thẩm hạo còn có hơn hai mươi bước thời điểm liền tung người xuống ngựa chạy chậm cái này đến thẩm hạo trước mặt sau đó không mình hành lễ c ù n g nên đại nhân về doanh so sánh với trần tử phương lý giang cùng trương giả cùng thẩm hạo phân biệt thời gian càng dài bây giờ lần nữa nhìn thấy trực tiếp nhất giác quan chính là thẩm đại nhân trên người sát khí tại sao lại chọn mấy phần mà lại tựa hồ tu vi cũng rất giống lại cao một chút vượt trên đến có loại bức bách cảm giác thẩm hạo khoát tay háo từ một tiếng sau đó cùng trần tử phương chào hỏi đồng thời tới đồng hành ha ha thẩm đại nhân ngươi xem như trở về thạch môn bên kia không có việc gì à bên kia hết thệ đều rất bình thường chính là một chút tạp sự chỉ hoan mấy ngày trần đan sư trở về bao lâu rồi trần tử phương đối thẩm hạo rất nhiệt tình trong lòng biết trước đó tại kiếm xuyên trận đại chiến kia bên trong hắn thiếu thẩm hạo một cá nhân tình bây giờ có kết giao suy nghĩ vừa đến muốn tìm cơ hội cảm t ạ thứ hai cũng cảm thấy thẩm hạo người này cũng không muốn trong truyền thuyết hung ác như vậy ngược lại là có thể thâm giao người cho nên vừa nghe nói thẩm hạo trở về hắn liền theo giám sát xứ người cùng một chỗ ra đón ta là hôm trước trở về nghe nói ngươi tại thạch môn bên kia làm một cái cấp cứu đội ra chẳng những thạch môn chủ đem phan thế quý đối này khen không dứt miệng liền liền tả xoáy nhìn t r u y ề n về đại khái phương lược cũng nói ghi ngươi một cái công lớn đáng tiếc ta không có tư cách nhìn thấy ngươi phương lược có thể cho ta nói một chút sao cùng hiện tại trong chiến trận bộ kia cứu chữa phương pháp có cái gì khác biệt thẩm hạo cũng không có ra m ộ m thoải mái liền kỹ càng đem mình liên quan tới cấp cứu đội cùng ý sư tương quan ý nghĩ nói ra trên đường đi đều là trần tử phương sợ h ã i t h ả n phục thâm đại nhân trần mỗ t h ạ t phục như thế kỷ tư diệu t ư ở n g thế mà cũng có thể hạ bút thành văn không dùng thử cũng biết một khi loại này cấp cứu đội trải rộng ra đến toàn quân như vậy quân ta nhân viên chiến tổn tối thiểu có thể hạ hàng hai thành lại thêm ngươi trình hợp ý sư thống nhất cung cấp chiến trường trị liệu đề cao thật lớn trị liệu tốc độ cùng hiệu quả nhân viên chiến tổn cực khả năng lần nữa hạ hàng một đến hai thành đây tuyệt đối là đầy trời lớn công lao a Thẩm hạo trước đó đưa ra ý nghĩ này, thời hạo nghĩ không nhắc nhiều, hắn điểm lao ra đưa có cân nhắc quá nhiều. công đó ý này quá bây i khiêm ế t quát trường chắc có, cùng cam nhưng phía mà sau bao bị l m mới ở bên trong không ít người phân tích về hắn mới phản ứng được đúng như là trần、tử、phương nói tới hắn lần n ít tích tử tới được về sau là à k h ô n giờ cẩn thận l ạ lập một cái đại công. Trước đó liền là lên. trận một xem Trước chết cái công. cho cùng chính là xem ai chịu được, đánh đại nói nói ai i đó được g Bây giờ thẩm hạo một cái biện pháp ném ra về sau có thể để tính cựu triều bên này giảm bớt một đến hai thành chế i n tổn đây coi là không tính trực tiếp cất cao hai thành phần thắng đương nhiên phần thắng thật đúng là không thể tính như vậy nhưng lại đích đích xác xác là có cực lớn ra trì tiến vào ô hồ bên này vừa thẩm tra đối chiếu thân phận còn không đợi thẩm hạo đi vòng về giám sát s ứ doanh địa. tạ ngọc lương lính liên lạc trước hết tìm tới nói tạ ngọc lương muốn gặp hắn thẩm hạo không dám trì hoãn xuống ngựa đi trung quân đại trướng chờ gọi tên sau lần nữa nhìn thấy tạ ngọc lương tham kiến đại soái tới rồi ngồi xuống nói tạ đại soái tạ ngọc lương từ trong đại trướng một bộ địa đồ đi về trước tới ngồi xuống ra hiệu thị vệ cho thẩm hạo rót một ly trả sau đó cơ hỏi có hay không nghĩ tới chính thức chuyển tới chúng ta quân ngũ đến đảm nhiệm thực chức à? thầm hạo hơi xứng sở cười nói hạ quan còn mang theo tạp sự tổng quản việc cần làm đại soái h ậ u ai chỉ có thể tâm lĩnh thực tế năng lực có hạn khó xử chức trách lớn tạ ngọc lương lại nói ta nói chính là thực chức không phải ngươi bây giờ cái này trước xuông Ừm. đại soái ý gì hạ quan không phải rất rõ ràng từ đi huyền thanh vệ chức vụ đến quân ta ngũ t r ú n g đến ta trực tiếp cho ngươi ngũ phẩm hàm treo thiên hộ quan chức vụ đem tạp sự tổng quản làm cho ngươi thành thực chức ngươi hẳn là rõ ràng chức vụ này bây giờ phân lược đi chỉ chờ tới lúc trận đại chiến này kết thúc lấy ngươi công lao cùng ta tiến cử trực tiếp tiến binh bộ đều vấn đề không lớn như thế nào lời này để thẩm hạo toàn thân khẽ run rẩy ngồi tại trên ghế cái mông đều cảm giác có chút bỏng đục cái này tình huống như thế nào tạ ngọc lương là đang đào hắn nghe vào tựa hồ hết sức mê người điều kiện cho thực chức thiên hộ lại cho thượng ngũ phẩm chức vụ và quân hàm chiến hậu còn có thể tiến quân ngũ hoạch tâm binh bộ nhậm chức dựa theo quân ngũ thói quen chờ sau này binh bộ bên trong rèn luyện mấy năm lại xuống phóng tới các tròng quân treo tư lịch về sau lại trở về thỏa thỏa một cái hữu thị lang vị trí chờ lấy hắn nhưng thẩm hạo trong huyền thanh vệ chỗ tốt kỳ thật cũng không ít ta mà lại bây giờ còn có tiền đ ồ vô lượng hát thủy nơi tay chờ bên này chiến sự vừa xong hắn trở về đồng dạng cũng là nhất định cao thăng huống hồ huyền thanh vệ bên trong làm quan có thể so sánh trong quân ngũ làm quan kiên cường nhiều thẩm hạo điên mới có thể lựa chọn đi ăn mang khác đa tạ đại nhân nâng đỡ bất quá hạ quan rõ ràng mình tuyệt đối không phải ăn quân ngũ chén cơm này vật liệu tiểu đà tiểu nháo trong huyền thanh vệ kiếm sống là được không dám tới cho đại soái thêm t h u ề n thức thẩm hạo căn bản không có do dự trực tiếp liền cự tuyệt tả ngọc lương mời ha, ha. xem ra khương đại nhân đem ngươi chiếu cố hết sức tốt cũng được ngươi đã trí không ở chỗ này ta cũng liền không làm ắt người bất quá ngươi bây giờ còn mang theo quân ta trung tạp sự tổng quản việc cần làm ngươi thuộc bổn phận sự t ì n h cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn tỉ như ngươi đem ra liên quan tới cấp cứu đội cùng ý sư thống nhất biên chế phương lược cũng quá đơn giản thay đổi nhỏ một chút nói không chừng thừa dịp lần này đại chiến liền có thể kiểm nghiệm hiệu quả thực tế chẳng phải là tốt hơn đích thật là liên quan tới cấp cứu đội sự tỉnh thẩm hạo có tâm lý chuẩn bị thế là mở miệng nói đại soái hạ quan bản phận bên trong sự tỉnh tự nhiên không thể đổ cho người khác Bất một quá quan quân cái hạ chế cùng ngũ dựng này đối độ với sư xây kỳ h hoàn chính ngành cho chỉ khái khung không dính thể chi ố i người ngoài biết đại giản kiến tiết án bài. toàn là mà nên đến án rất ít, cụ đưa ra dám dám k ý thật trong quân các bác sĩ nhất có kinh nghiệm căn cứ hạ quan phương lược bọn hắn hẳn là có thể gốc kết hợp tự thân tình huống cùng thực tế điều kiện hoàn thiện đồng thời chấp hành tin tưởng làm sẽ rất nhanh nếu là sớm trải đến một tuyến trong quân dựa vào thi triển kiểm nghiệm đạt được ưu khuyết điểm sau đó lại phản hồi sửa đổi dạng này liền càng ổn thỏa người có ý tưởng vẫn là thời khắc cùng trong quân ý sư câu thông tương đối tốt trần tử phương cùng người quen biết ta sau này hắn phụ trách cùng ngươi thương lượng các ngươi mau chóng đem cấp cứu đội cùng y sư biên chế thống nhất phương diện vấn đề chuẩn bị cho tốt nếu là thực chiến hữu hiệu ta tự thân lên sách cho người thành công đa tạ đại nhân hạ quan chắc chắn dốc hết toàn lực từ trong quân đại chúng ra vừa về giám sát s ứ doanh địa liền gặp trần tử phương có tìm tới thẩm hạo để người cho trần tử phương dâng trà về sau đồng thời không có lập tức đi gặp mà là tại trong trướng nghe lý giang cùng trương giã đem khoảng thời gian này giám sát s ứ nội bộ sự vụ làm một cái báo cáo cùng xử lý nói như vậy trước mắt sở hữu g i á n quân đều trên cơ bản không nói nữa rồi đúng vậy đại nhân cho dù là bình thường quân vụ giám thị bọn hắn cũng cực ít tham gia nói thậm chí một chút quá kích giám quân đã làm lên người gỗ trừ quân lược hội nghị bên ngoài bình thường liền người đều tìm không thấy quân ngũ thượng những chủ tướng kia có phản ứng gì sao thẩm hạo cũng không cảm thấy những cái kia các giám quân cùng nhau ngậm miệng giả câm sẽ là chuyện tốt vật cực tất phản chắc chắn sẽ có ảnh hưởng không tốt không có gì phản ứng giám quân trong quân đội chỉ có chúng ta giám sát s ứ có giám sát quyền lực nhưng đồng thời không có quyền quản hạt bọn hắn quyền quản hạt tại tả tướng phủ bây giờ bọn hắn không nói lời nào không ai có thể chỉ huy được bọn hắn g i á m quân chức trách nói trắng ra chính là cho trong quân chủ tướng sửa chữa sai tham dự quân lực chế định cùng chiến thuật chiến lược đ à m luận thực tế quyền lực xa so với giám sát s ứ lớn chỉ bất quá đưa ra ý kiến sẽ bị giám sát s ứ bác bỏ mà thôi chủ tướng g i á m quân giám sát s ứ ba cái mỗi người quản lý chức vụ của mình g i á m quân hạn chế chủ tướng giám sát s ứ hạn chế g i á m quân mà giám sát s ứ lại không có thực tế quyền lực không cách nào trực tiếp can thiệp quân vụ một bộ này hệ thống theo thẩm hạo trên thực tế đã hết sức hợp lý chí ít đứng tại hoàng đế góc độ nhìn là hợp lý bởi vì quân ngũ cùng giám sát xứ nói trắng ra bây giờ đều là hắn tại đắm cho nên g i á m quân mặc dù cùng quân ngũ một mực mâu thuẫn trùng điệp nhưng cũng không phải là không chỗ hữu dụng tương phản g i á m quân tại nhiều khi có thể tra để lộ phần bổ sung để chủ tướng quân lực càng thiên hướng về ổn thỏa chí ít có thể tiêu diệt một chút không tất yếu chí mạng phong hiểm nhưng hôm nay g i á m quân tất cả đều làm lên câm điếc chuyện này rất quái dị mà lại hết sức vượt quá thẩm hạo dự kiến g i á m quân bản thân t u y ệ t không có khả năng có qua loa việc phải làm lá gan cho dù bây giờ bị giám sát xứ nhóm truy ở phía sau đỗi nên nói vẫn là phải nói biện k u ấ t cũng không thể ấm ức bây giờ loại này cử động khác thường rõ ràng là đến từ tả tướng p h ụ thụ ý thẩm hạo nghĩ nghĩ lại nói trong quân trung hạ tầng đâu có lời gì không có là lý giang đang phụ trách kết nối phân tán đến các trong quân giám sát xứ bây giờ hấp lại tới tình báo cũng là ngay lập tức trải qua tay của hắn lắc đầu hắn nói không nói lời nào bọn hắn là chịu đủ các giám quân đối với trên sự chỉ huy vung tay m ú a chân bây giờ giám quân ngậm miệng không nói bọn hắn ước gì rơi vào cái bên thai thanh tịnh dạng này tính không tính cho các quân toàn tự do phát huy không gian làm một phần chi tiết tình huống nói do báo lên được rồi đại nhân còn có cho tại các trong quân giám sát xứ để tỉnh một câu để bọn hắn chú ý các quân chủ tướng quân l ư ợ c an bài phải trang phù hợp có phải là tồn tại rõ ràng tệ nạn đồng thời tại những n à y tệ nạn thượng các giám quân có hay không nói c h u y ệ n qua tất cả đều muốn từng cái nhớ kỹ ân riêng phần mình làm hồ sơ đi thuận tiện sau đó thống kê lý giang đầu tiên là s ư ớ sở giám sát xứ chức quyền trung nhưng không có tham nghị quân vụ đầu này có thể tham gia quân l ư ợ c hội nghị cũng sẽ là mang theo lỗ thai đi nhìn chằm chằm giám quân là được nhưng hôm nay còn muốn ghi chép cùng phân biệt quân lực sau đó còn muốn đem các giám quân cùng quân ngũ chủ tướng song phương lỗ hổng đều nhớ kỹ cái này làm sao cảm giác khó khăn nhìn thấy thẩm hạo cái k i a như dao sắc bén ánh mắt quét tới lập tức để lý giang phía sau lưng một lớp da gà liền vội vàng không người nói thuộc hạ minh bạch nhất định dựa theo phân phó của đại nhân làm được thỏa đáng đáp lời đồng thời lý giang trong lòng cũng là thầm ý, khó trách đều gọi thẩm đại nhân s á t tinh một màn này là chuẩn bị muốn đồng thời cho quân ngũ cùng các giám quân đào hố thẩm hạo là tại cho người ta đào hố sao chính hắn cũng không cảm thấy chương ỉ là cho sáu trăm năm mươi bốn xảo tại trung quân thời gian liền so ở tiền tuyến thời gian khoan khoái nhiều mặc dù điều kiện có hạn cũng không dám trong quân đội làm đặc thù hóa trước đó uống miệng nước sôi để nguội đều bị người xem như tay cầm thượng quân lược hội nghị cáo trạng thẩm hạo bây giờ kiên quyết sẽ không cho mình gây phiền t h i không cần thiết chính là trần tử phương con hàng này có chút nhận người phiền cùng con ruồi đồng dạng vung đi không được không làm gì liền chạy trước mặt ngươi đến lắc lư hỏi hắn chuyện gì liền nói không có chuyện liền đến nhìn xem cùng ô m cây lợi thỏ đồng dạng nghị canh giữ ở thẩm hạo bên cạnh nhìn có thể hay không đón thêm ở cái gì kỳ tư d i ệ u tưởng đây không phải trần tử phương đốc mà là hắn thật nếm đến măng ngọt uống nước sôi để n g ộ i bây giờ đã được chứng thực đích xác có thể rất tốt giảm bớt trong quân tiêu chạy phát bệnh nhân số mà lại là một nửa cấp bậc giảm bớt có thể nói hiệu quả nổi bật đằng sau tại ngư thạch binh trạm trần tử phương liền nghe nói đem băng gạc nấu quá lại dùng biện pháp nói là có thể giảm bớt vết thương rót Kết quả p h ạ một vi nhỏ phổ biến về vô biến hiệu nhỏ đồng dạng hiệu quả vô cùng phổ Thậm chí sau quả tốt. m chút gạc cơ hoặc thương nhẹ không vết trên rốt dùng nấu qua băng gạc băng bó trên cơ bản qua bó đã sẽ không rót mũi lần à xuất triệu phát nhiệt chờ triệu chứng. Một hiện chờ chứng. l nói là người ta vận khí tốt và đúng hai lần đâu cái này liền không thể nói là che đi mà lại đằng sau thẩm hạo lại đưa ra cấp cứu đội khái niệm đồng thời tại một tuyến chiến khu thạch môn nơi đó đã dẫn đầu thôi đậu trần tử phương là về sau này nghe tới thẩm hạo nói lên kỹ càng phương lược nội dung lập tức lấy mình nhiều năm trong quân đội xử lý cứu chữa phương diện sự vụ kinh nghiệm ra kết luận việc này rất có triển vọng trần tử phương tính ra chính là cấp cứu đội một khi toàn diện trải rộng ra có thể hữu hiệu giảm xuống chiến trường chiến tổn trí ít hai thành đây là khái niệm gì trần tử phương cảm thấy nếu là mình tham dự vào chuyện này ở trong đồng thời đóng vai một cái người tiên phong nhân vật hẳn là lại có thể tại trên sử sách lưu danh đi đôi này trần tử phương thế nhưng là có cực lớn r ụ hoặc sự tình chớ nói chi là những ngày này trần tử phương thụ mệnh tả ngọc lương phụ trách cùng thẩm hạo kết nối cấp cứu đội cùng ý sư thống nhất biên chế tương quan chi tiết cho nên tiếp xúc rất tấp nập kết quả lại móc ra một cái để trần tử phương hai mắt tỏa sáng chú ý cho quân tốt trang bị khẩn cấp thuốc cầm máu bao trần tử phương thân là đan sư thêm y sư thẩm hạo đưa ra thuốc cầm máu bao bốn chữ này thời điểm trong đầu của hắn liền đã có đem đối ứng đơn thuốc cùng đại khái gói thuốc bộ dáng có thể nhanh chóng xử lý chung tiểu miệng vết thương thể tích tiểu dịch mang theo dễ sử dụng còn có thể thêm một chút thuốc giảm đau ở bên trong loại này d ư ợ c bao mặc dù biết đề cao quân ngũ thường ngày vật tư chi phí nhưng thời gian chiến tranh lại là một cái giảm bất chiến tổn rượu chiêu thậm chí có thể cực lớn tiết kiệm cấp cứu đội cùng y sư chữa bệnh tài nguyên vết thương nhỏ quân tốt nhóm mình liền có thể giải quyết không dùng kéo tới chiến hậu cũng sẽ không đem vết thương nhẹ kéo thành trọng thương thậm chí kéo chết cho nên cũng không thể trách trần tử phương đáng ghét muốn trách chỉ có thể trách chính thẩm hạo không nín được lời nói trong đầu trước kia tập mãi thành thói quen đồ vật để hắn l u ô n l u ô n không tự chủ liền buốc lên một câu ra đợi đến kịp phản ứng thời điểm đã không có cách nào trở về vòng chỉ có thể kiên trì nói rõ ràng có thể đoán được trận này đại chiến bất luận kết quả như thế nào chí ít tính cựu chiều quân ngũ chữa bệnh hệ thống lại bởi vì thẩm hạo luân phiên kỳ tư diệu tưởng hướng phía trước thúc đẩy một bước g i i Bất quả hiệu, những này vẫn phải là là có phải có mặt u quy nhiều, yếu đầu quan cứu hầu đều ố khối n trận thưởng quy mô đại chiến đến kiểm nghiệm. Thầm hạo hiện tại là ngầm miệng, hắn nói đến cũng đủ nhiều, mà lại chủ yếu nhất vẫn là trong đầu hắn liên bệnh này thưởng như nói không rẳng. một mô kiểm Thầm mà một m tại tới thức ra, hạo chủ chữa đại đủ đã lại cái cấp có là là khác mấy ngày nay xuống tới trần tử phương lôi lệ phong hành liên quan tới cấp cứu đội cùng y sư thống nhất biên chế rất nhiều chi tiết cũng đã b ư ớ c thuận còn lại vẫn là muốn giao cho thực chiến đi kiểm nghiệm mới được tả ngọc lương phân công việc cần làm thẩm hạo cũng coi như có cái bàn giao đại nhân trần đan sư lại tới gọi hắn trở về không gặp lý giang cười khổ nói nói nhưng trần đan sư nói hắn có thể chờ người có r ả n h gặp lại bây giờ đang ở phía trước trong lều vải không đi không đơn thuần là lý giang cười khổ thẩm hạo cũng giống vậy là chỉ có cười khổ người ta cười t ủ n g tìm tới cửa đến chính là ra mặt g i ạ y chút ngươi cũng không thể đuổi người đi đúng không húng chi người ta cũng có còn có giải quyết việc công làm ngươi trang mặt mũi cũng nên chửa chút bất quá thẩm hạo vẫn là không có thay đổi chủ ý ngươi liền nói cho hắn nói ta đứng trước đột phá muốn bê quan mấy ngày có chuyện gì để hắn về sau lại nói lý giang trong lòng giật mình cũng không cảm trách h nhà mình đại nhân ấ y đang là kiếm đại cơ t n Trần Đàn Sư, bởi vì gần nhất khoảng thời gian này hắn h thời vị vì kia bởi Sư, ó t ể cảm giác được nhà mình trên người người nhà trên lý ớ tới mới trước n động, loang thoang có loại tựa hồ thời khắc đều đang phun ra nuốt vào chân khí tư thế. Bây giờ nghe tới kiểu nói này mới phản ứng được thật đến đột phá trước mắt rồi. Không khí khắc khí kiểu hết hồ thời thế, thật phá trách tức tựa tư đột mắt sức có được sao loại đều giờ l rồi. ra vào bây giang phản ứng chậm chủ yếu là cụ thể thời cơ đột phá chính thẩm hạo đều đắn đo khó định dù sao hắn bây giờ chỗ nào cũng đi không được may mà liền tin mã tư cương hôm qua mới quá đột ngột cảm ứng đột phá ngay tại mấy ngày nay ở giữa minh bạch đại nhân xin yên tâm thuộc hạ cái này liền đi triệu tập các huynh đệ nhất định sẽ hộ đại nhân đột phá chu toàn lý g i a nghiêm n g mặt cất giọng sau đó hành lễ về sau liền quay người vội vàng rời đi muốn đi an bài doanh địa phòng ngự đoán chừng là chuẩn bị dựa theo lâm chiến đ ể phòng trình độ đến giúp thẩm hạo hộ pháp bên ngoài ngươi thật chuẩn bị trong quân đội đột phá không thể đ ể thêm đẻ ép ba tiên thị vệ lại biểu hiện được hết sức không yên lòng bọn hắn rất rõ ràng thẩm hạo lần này đột phá cùng dĩ vãng cũng không đồng dạng tu thân cảnh cựu trọng lại đột phá đó chính là phá đại cảnh giới bước vào nguyên đ ă n cảnh luyện k h í phá vỡ mà vào tụ thần đều là quá sinh tử kiếp tụ thần bây giờ muốn nhập nguyên đan tự nhiên sẽ càng thêm hung hiểm ba tên i thị vệ cũng là nguyên đan cảnh cao thủ biết rõ cửa này cũng không tốt quá đối với thẩm hạo qua loa như vậy chuẩn bị trong quân đội đột phá liền hộ pháp người đều không có liên hệ một cái cái này có vấn đề gì sao t h ứ trong vạn quân chẳng lẽ còn không đủ an toàn lại nói bên ngoài còn có mấy trăm các minh đệ giữ nghiêm các ngươi ba vị cũng đang giúp ta sợ cái gì về phần có thể hay không đột phá thành công cái này liền nhìn mọi người bạn sự trong lòng ta có ít thâm hạo đích sắc tương đối bung lỏng bởi vì cho dù hiện tại hắn tới gần đột phá tiết điểm hắn vẫn không có nửa điểm lâm vào sinh tử cái t r ù n g loại kia cảm giác khó chịu ngược lại có thể cảm nhận được có loại hưng ơ phấn tựa hồ đang nổi lên ta vẫn là cảm thấy quá qua loa ngươi nếu là có thể ngăn chặn trước hết ép một chút tốt ép không được nhất nhanh đêm nay chấm nhất hậu thiên giữa chưa ta nhất định phải muốn đột phá không phải kinh mạch cùng thức hại đều muốn bị hao tổn nói đến nước này cũng không có người lại quên chỉ bất quá ba tên thị vệ vẫn là cảm giác người so với người làm người ta tức chết nhớ năm đó bọn hắn đứng trước cửa hải này thời điểm ai không phải như g i ố n g trên băng mỏng lơm nớp lo sợ cái này họ thẩm tiểu tử ngược lại tốt một mặt giống như là muốn đi mua món ăn biểu lộ để người nhìn liền tức giận rất nhanh toàn bộ giám sát s ứ doanh địa liền bắt đầu giới nghiêm chẳng những tất cả nhân thủ đều bị kéo ra ngoài mà lại là lâm chiến đề phòng khóa doanh địa không nói từng cái muốn miệng đều nghiêm mật c h ấ n giữ mỗi người toàn thân khoác liền phụ lục đều là chụp tại trong lòng bàn tay về phần trần tử phương thì là do d ự được m ờ ra ngoài đột phá chương â n tử p h trước thẩm t còn có cố nghi ngờ có phải là thẩm hạo đang hơi phải hạo là ý r á n hắn, nhưng h u lúc nhìn t h nhiên giới nghiêm giám sát sứ doanh ấ y đột địa, sát t giới giám sứ r o n lòng g m á y đ ộ n g trùng thật hợp n h ư vậy. c h ư ơ n g 655, khổ tận luyện ký về sau đến tụ thần tụ thần về sau nhập nguyên đan nguyên đan cảnh làm tu sĩ cái thứ ba đại cảnh giới cũng là trên con đường tu hành cần đối mặt đệ nhị tiếp cơ hội chỉ có một lần thành công thì nhập nguyên đan thêm đại thọ thành tựu cao hơn sinh mệnh cấp độ thất bại vậy liền rốt cuộc không có cửa mà vào chỉ có thể quãng đời còn lại canh giữ ở tụ thần con đường tu hành im mặt mà rừng v ậ nguyên khí k h ô n tốt n ế là lui, làm ngoài tái xuất cái ngoài ý muốn, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì làm bị thương hồn phách từ cái phách vi muốn, nhẹ nặng hồn ý bị đ ầ phế đan à n cảnh tương u hai chữ trên thực tế cũng đã đem cảnh giới này hai cái trọng yếu nhất điểm mấu chốt tạo ra nguyên chân nguyên một loại từ chân khí ngưng tụ về sau sinh ra chất biến mới năng lượng cũng là nguyên đan cảnh tu sĩ chủ yếu tu đồ vật đan lấy khí mà thành mở đan điển mà có được làm vật chứa cũng là mệnh ngôn để đ mà chứa ự những g cùng điều động ngưng c luyện ra đến điều ra â n nguyên. Nguyên cùng đàn, cùng một chỗ làm bạn mà sinh, lại cùng nhau kết bạn mà đi, tương tồn lẫn nhau tắc dụng. n chỗ tắc làm mà một mà kết hô h lại lại đi, ý này chính là nguyên đan cảnh cơ sở khái niệm mà thẩm hạo muốn dựa theo đại ngũ hành quyết bên trong bị hắn nhớ kỹ trong lòng đột phá quyết khiếu bắt đầu chậm rãi ấp ủ sau đó nếm thử thẩm hạo khoanh chân ngồi tại trong lều vải một chương bồ đoàn bên trên bồ đoàn là hắn từ trong nhà mang ra phàm là đả tọa tu hành hắn vẫn là thích ngồi ở phía trên này trong lòng sẽ thực tế một chút chứ bồ đoàn còn có trước đó mua về phòng ngự pháp bản lần này cũng cùng nhau mở ra vài bình đại bồi nguyên đan liền đặt ở trong tay thuận tiện cầm lấy thậm chí thẩm hạo còn chuẩn bị một chút đàn ăn hắn không rõ ràng mình lần này bế quan cần bao lâu đầu tiên là trầm lòng yên tĩnh khí dựa theo quen thuộc tu hành một chút chân khí làm nóng người cũng làm cho mình có thể mau sớm tiến vào trạng thái tốt nhất đây đều là thẩm hạo thói quen cũng là kinh nghiệm tuy nói không có cảm thấy nguy hiểm cỡ nào nhưng thẩm hạo vẫn là sắp đến đầu có như vậy một vẻ khẩn trương hít sâu một hơi nhắm mắt lại đột phá tụ thần tiến vào nguyên đan quá trình cùng trước đó đột phá tiểu cảnh giới rất khác nhau bởi vì không có cái gọi là cảnh giới bình cảnh hoặc là cảnh giới bình t h ư ớ n g cho ngươi làm mục tiêu đột phá cho dù trong nhận thức cũng là không có bất kỳ cái gì tham chiếu đồ vật huyết hoặc khó hiểu toàn bộ nhờ mình tìm kiếm cái kia một tia thời cơ cũng may có công pháp phụ trợ làm từng bước luôn có thể tìm được cái kia lớn nhất khả năng cũng chính là cầm tới đại ngũ hành quyết đồng thời lĩnh n g ộ về sau thẩm hạo mới bản thân cảm nhận được công pháp tốt xấu đối với một cái tu sĩ mà nói tuyệt không vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa tu hành tốc độ t h như nói hắn trước kia tập luyện đại ngũ hành chân khí lục bắt đầu luyện cũng không thành vấn đề nhưng thiếu khuyết rất nhiều điểm mấu chốt miêu tả cơ hội toàn bộ nhờ mọi người nộ tính cùng lĩnh nộ g cho trợ lực cực kỳ bé nhỏ mà đại ngũ hành quyết liền không giống thẩm hạo từ bên trong có thể biết được muốn tìm kiếm được cảnh giới đột phá cái k i a m ộ t k i a trong cõi u minh thời cơ có thể thông qua một loại khiếu môn đến gia tăng cơ hội toàn lực vận chuyển chân khí sau đó không ngừng xung kích dưới bụng ba tấc cũng chính là dưới đan điền vị trí đồng thời tận khả năng đem chân khí tại hạ đan điền ngưng tụ cùng đè ép đem hạ đan điền nguyên bản nhỏ hẹp vị trí mở phải càng rộng rãi hơn mà ở trong quá trình này liền có khả năng xuất hiện trong cõi u minh thời cơ đại ngũ hành quyết bên trong đối nguyên đan cảnh thời cơ đến cùng là cái gì cảm thụ không có k ỹ càng miêu tả dù n g một câu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời về sau bất luận là hỏi nhất vân vẫn là ba tên cả ngày đi theo thẩm hạo thị vệ bên người bọn hắn mặc dù đều là nguyên đan cảnh tu sĩ nhưng ai cũng nói không rõ loại kia thời cơ là cái gì chỉ nói là trong cõi u minh bắt lấy thời cơ về sau liền có thể nhìn thấy đan đừng hỏi hỏi cũng không ai nói được rõ ràng đối mặt loại này mơ hồ thuyết pháp thẩm hạo cũng không có truy đến cùng biện pháp cùng bản sự chỉ có thể như người bên ngoài đồng dạng đi đọ sức một điểm vật khí chỉ mong như bọn hắn nói tới ta trải qua một lần đốn l ộ nguyên đan cảnh giới ngăn không được ta rất nhanh t h ẩ m hạo điều chỉnh tốt trạng thái của mình trầm lòng yên tĩnh khí bắt đầu để cho mình trong kinh mạch đã chen lấn nghiêm nghiêm thật thật chân khí hướng xuống đan điền vị trí hội tụ dưới đan điền thực tế quá nhỏ cơ h ộ i không giành khe hở bởi vì nơi đó cũng không phải là cái gì đại huyệt không có chân khí đường l ù i thậm chí không có cách nào tồn tại bao nhiêu chân khí vẹn vẹn làm một thân thể vị trí danh t ử cái này thần hạo trong lúc nhất thời có chút khó khăn nhưng rất nhanh hắn tìm đến phương pháp không phải là không có chân khí tồn tại chỗ chống sao vậy liền dùng lực để ép dùng xoắn ú c phương thức chậm rãi đem một cỗ chân khí v ặ n chặt lại vào cùng một chỗ từng chút từng chút đem vốn không có khe hở dưới đan điển sinh sinh khuyết c h ư n g ra quá trình này nói thật rất thống khổ c h ỉ ít lấy thẩm hạo sức chịu đựng cũng không nhịn được cái chán một mảnh mồ hôi lạnh răng hàm cắn phải vang lên kẹt kẹt thẩm hạo không rõ ràng có phải là tất cả mọi người là như thế mở đan điển nhưng đây là trực giác của hắn đồng thời mặc dù hắn làm như vậy cực kỳ thống khổ nhưng cùng đại ngũ hành quyết thượng nói tới đại phương hướng là đồng dạng còn lại chính là ch đau khổ chung sẽ để cho người đối thời gian cảm thụ vô hạn kéo dài sau đó lại sẽ vô hạn rút ngắn cho nên một ngày bằng một năm điều này nói rõ ngươi ngay tại đau khổ bên trong cảm thấy thời gian quá chậm mà về sau lại cảm thấy nghĩ lại m à kinh bởi vì ngươi không muốn hồi ức cho nên cái kia dừng lại đau khổ lại bị ngươi tận lực vô hạn rút ngắn thẩm hạo cảm thấy mình ngay tại chịu đựng thực hình ban đầu ngày đó hắn còn có thể chính xác phân tâm đi ghi một ít thời gian trôi qua ngày thứ hai bắt đầu hắn liền không có kia phần tâm tình dừng lại nên nghỉ ngơi một hồi thẩm hạo sẽ không làm loại chuyện ngu này trừ phi tinh bì l ự c tẫn không phải hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại ngày thứ ba ngày thứ tư kịch liệt đau khổ cũng không có bởi vì dưới đan điền một k i a mở mà trở nên tiêu giảm bởi vì ở trong đó khe hở vẫn như cũ rất rất nhỏ vừa mở ra đến một chút xíu liền bị điền vào đến chân khí s ở c h i ế m cứ mà trong kinh mạch chân khí lại tại tiếp tục chui vào bên trong không biết có phải hay không là quá đau khổ mà ý thức mơ hồ thẩm hạo trong cõi u minh tựa hồ tại mình dưới đan điền bên trong nhìn thấy một cái bóng đen trong bóng đen pha tạp một vòng chói mắt k i quang một màn này thẩm hạo cảm thấy mình tựa hồ đã từng thấy qua thật giống như mở ra một đôi mắt mặc dù bóng đen kia cùng kim quang lõe lên một cái rồi biến mất lại gọi về thẩm hạo thần chí hắn lúc này rõ ràng chính mình tìm được cái k i a một k i a thời cơ sau đó n h á y mắt dưới đan điền bên trong đã bị đè ép lớn cực hạn chân khí đột nhiên xuất hiện một loại thẩm hạo chưa bao giờ thấy qua biến hóa thật giống như từ một loại nồng vụ t r ạ n g chậm r i yên tĩnh lại sụp đổ thành từng k h o a nhỏ bé so cho b ụ i đều muốn nhỏ hơn nhiều hạt tròn sau đó những n à y hạt tròn bởi vì bốn phương tám hướng tiếp tục không dứt lực á c bách tiếp tục thật chặt đè ép cùng một chỗ thẩm hạo cảm giác thống khổ hơn Bởi v chương ớ i đ sáu trăm năm mươi sáu cam lai nguyên đan cảnh trong đó một cái mấu chốt cùng xuất hiện vùng đan điền xuất hiện đan mặc dù còn cực nhỏ nhưng lại là cực kỳ bước then chốt bởi vì dưới đan điền cũng chỉ có một chỉ có thể mở một lần nếu như bắt không được vừa rồi cái kia một kia trong phút chốc thời cơ cảm nhận được loại kia không thể nói biểu cảm giác cũng liền mất đi cái này cơ hội duy nhất bây giờ đang hiện bất luận lớn nhỏ đã bị thẩm hạo mở ra nguyên đan cảnh một nửa đại môn đồng thời bước một cái chân đi vào còn lại chính là đem một nửa khác đại môn mở ra có đan có phải là liền có thể thử ngưng luyện ra luồng thứ nhất chân nguyên rồi bất quá thẩm hạo không có vội vã liền bắt đầu bước kế tiếp mà là ổn một chút cẩn thận cảm thụ dưới đan điền chung thêm ra cái này một viên đan đến cùng có chỗ nào thần kỳ chỉ á i t ứ n là cái này một vào một da về sau thẩm hạo có thể rõ ràng cảm giác được có như vậy một chút xíu chân khí bị lưu tại đan bên trong trở thành đan một bộ phận đồng thời đi theo thực thể hóa đây có phải hay không là mang ý nghĩa về sau tu hành đều đ e m như thế dù công pháp thu nạp trở về năng lượng hình thành chân khí sẽ lại bị đan không ngừng hấp thu cùng lớn mạnh mà lại so sánh với trước đó chủ động mở đan điền lúc cái chủng loại kia đau khổ kịch liệt bây giờ loại này tự nhiên mà vậy lớn mạnh cơ hồ không cảm giác được càng chưa nói tới đau khổ bất quá tương đối thẩm hạo lại một lần nữa phát hiện mình thu nạp ngoại giới có thể sản xuất hàng loạt sinh chân khí tốc độ biến nhanh hơn một chút chắc hẳn cũng là cái này mai đan tác dụng chỉ là thẩm hạo cẩn thận cảm ứng một chút cho dù đ a n thuận lợi xuất hiện tại đan đ i ể n của hắn bên trong nhưng cảnh giới của hắn đồng thời không có nửa điểm tăng trưởng vẫn như cũ chỉ là tụ thần cảnh cựu trọng kinh mạch cùng thức hải cũng không có đạt được mới tăng lên không gian xem ra đẩy ra nửa cánh cửa còn chưa đủ nắm lên trong tay một viên đan ăn năn vào trong bụng đói rất nhanh biến mất sau đó lại rót một tấm nước lớn xuống dưới tiếp lấy nuốt đại bồi nguyên đan đột phá mặc dù không có kết thúc nhưng xem như đến một cái giai đoạn tính bình đại thẩm hạo mượn cơ hội tập hợp lại bổ sung thể lực của mình cùng thể nội tiêu hao rất lớn trần khí đợi đến lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất về sau thẩm hạo lần nữa trầm lòng yên tĩnh khí lâm vào tu luyện ở trong lần này hắn cảm giác trọng điểm vẫn tại dưới đan điển đan thành còn lại chính là cổ động chân nguyên đây là có khiếu môn dựa theo đại ngũ hành quyết thượng thuyết pháp đan thành về sau liền cần tình đan chỉ có trải qua một bước này mới có thể đem đan biến thành một cái khác vật chứa cũng mới có khả năng tiến hành chân nguyên cổ động mà phương pháp chính là từ đan nội bộ bắt đầu chấn động đem bên trong để chống hình thành vật chứa hình dạng thẩm hạo biện pháp vẫn là như cũ lợi dụng xoắn ốc chấn động từng chút từng chút tại đan nội bộ khai thác cũng may so với trước đó mở đan điền đến đồng thời không có cảm giác khó chịu lần này không tiếp tục kinh lịch mấy ngày làm hao mòn vẹn vẹn hai canh giờ về sau thẩm hạo liền cảm giác được mình mới thành viên kia cực nhỏ đan ở giữa bị hắn phát triển một cái nhỏ xíu không gian ra mà xuống một giây hắn vô ý thức khống chế một chút chân khí tràn vào đan bên trong cường độ kết quả liền có biến hóa lúc đầu chân khí tại xuyên qua đan về sau sẽ lưu lại một chút lớn mạch đan còn lại thì là một lần nữa chuyển vào kinh mạch thế nhưng là lần này trở nên không giống khi chân khí thông qua đan thời điểm bởi vì đan ở giữa bị mới mở ra một cái không gian chân khí tại xuyên qua cái không gian này thời điểm đã không thể hình thành thực thể hóa biến thành đan một bộ phận cũng không thể như trước đó như thế trực tiếp xuyên qua mà là hình thành một chủng loại như chất lỏng trạng thái lưu tại đan ở giữa một cái tia tiểu không gian ở trong cái tia chất lỏng cho thẩm hạo giác quan chính là chân khí một loại khác cao hơn tồn tại hình thái bất luận là đan vẫn là mới xuất hiện chất lỏng đều cực kỳ nhỏ bé cho dù ngay tại thẩm hạo thể nội đồng thời ngay tại nhỏ hẹp trong đan điển nhưng thẩm hạo muốn rõ ràng cảm ứng được bọn chúng cũng là cần hoa chút tâm tư bất quá về sau thời gian dài hẳn là có thể lại càng dễ cảm ứng được bây giờ đan thành chân nguyên cũng ngưng luyện ra đến một chút xíu vậy liền nên đến một bước cuối cùng dựa theo đại ngũ hành quyết làm được thuyết pháp đan cùng chân nguyên cùng lúc xuất hiện về sau đột phá coi như hoàn thành chính thành còn lại bước cuối cùng nếu là thành công liền có thể chính thức mở ra nguyên đan cảnh đại môn tiến vào cảnh giới mới sau cùng một bước chính là mở đan hít sâu một hơi t h ẩ m hạo cần phải làm là dùng thức h ả i của mình đem mới thành đan đặt vào khống chế phạm trù đồng thời nếm thử lần thứ nhất lợi dụng đan để kích thích bên trong chân nguyên hoàn thành lần đầu chân nguyên chấn động dạng này liền có thể đem thức hại đan chân nguyên ba kết hợp chính thức bước vào nguyên đan cảnh bất quá đại ngũ hành quyết thượng đối bước cuối cùng này dùng trọn vẹn ba cái cẩn thận đến k h u y ế n bảo nói có rất lớn một bộ phận đột phá nguyên đan cảnh thất bại người liền ngã tại mở đàn cái này một sau cùng bước tấu lên thậm chí bởi vì thất bại mà hao tổn t h ứ c h ả i thương tới hồn phách từ đó trở thành một tên phế nhân thâm hạo tự nhiên vạn phần cẩn thận nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch vì sao cuối cùng một bước này sẽ làm khó rất nhiều người bởi vì lợi dụng thức hải cấu kết đan thời điểm thế mà lại đối biển sâu cùng độ dày cùng cường độ tạo thành cực lớn khảo nghiệm thật giống như hải lượng chân khí tại nạnh sinh trên vào trong thất hải đ ồ n dạng nghĩ、lại. đan không phải liền là chân khí thực thể hóa thành sao khó trách sẽ có loại cảm giác này kể từ đó thức hại đơn bạc h ồ n phách cường độ không đủ tu sĩ tự nhiên sẽ bị vây ở cửa h ả i này không cam tâm hoặc là cắn răng mạo hiểm cưỡng ép cấu kết thức h ả i khẳng định liền sẽ xảy ra vấn đề chỉ là cửa này đối với thẩm hạo đến bảo hoàn toàn không có áp lực hắn t ừ luyện khí cảnh bắt đầu mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là bị hắn giải tích đến trần nhà về sau mới lựa chọn đột phá kế tiếp tiểu cảnh giới đến tụ thần cảnh vẫn như c ũ n h ư thế một chút như vậy một điểm tích lũy xuống để thất hại của hắn độ dày cùng hôn phách cường độ vượt xa tuyệt đại bộ phận cùng hắn cùng cảnh giới tu sĩ. cho nên thẩm hạo thức hải cấu kết đan thời điểm mặc dù cũng cảm nhận được đè ép cùng x u n g kích nhưng đối với hắn hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng hết sức thuận lợi liền đem đan cùng thức hải thành lập được cấu kết cuối cùng tâm niệm vừa động thức hải khiên động đan mà đan làm động tới trong đó cái kia nhỏ xíu điểm điểm chân nguyên đây là vẹn vẹn trong n g a y mắt thẩm hạo liền cảm nhận được một cỗ tuyệt cường lực lượng từ đan trung v ọ t ra dọc theo kinh mạch mạch lạc cùng ý thức chỉ huy hợp ở đầu ngón tay của hắn tiếp lấy ngón tay búng một cái một đạo đơn giản khí kình bị thẩm hạo bắn đi ra nhưng hình thành hiệu quả lại là trực tiếp đem hắn trước mặt mặt đất a n h ra một cái s Lớn b ằ n g bắp đ u ổ i phá hư m ặ t c h ư ơ n g 657, quan tâm liên thẩm hạo bản thân trải nghiệm vẹn vẹn từ chất lượng đi lên nói chân khí liền tương đương với c u n g tiễn mà chân nguyên liền tương đương với súng kíp là chất cải biến cũng là một loại liên quan đến năng lượng thăng hoa ngay tại hoàn thành mở đàn sau nháy mắt kinh mạch toàn thân xương cốt huyết n ụ lông tóc toàn bộ nhục thân đều xuất hiện một loại mơ hồ cảm ứng từ bên trong ra ngoài thật giống như mở ra nào đó phiến cửa sổ để một cỗ làn gió mới phá vào trực tiếp nhất chính là đầu đội trời linh đóng tựa hồ mở cửa sổ mái nhà Bên b ngoài chẳng i ế từ lúc nào đó thẩm hạo chính thức bước vào cảnh giới mới thành cựu nguyên đan cảnh tu sĩ liên tiếp mấy ngày giám sát sứ trong doanh địa đều là khẩn trương dị thường mỗi một cái quân tốt đều thần kinh căng thẳng có đôi khi cũng sẽ hiếu kỳ hướng phía ở giữa đề phòng xâm nghiêm cái kia lều vải nhìn quanh Muốn b i ế thẩm m ì n chủ sự quan khi nào mới có thể thành công xuất quan. Chân chính khi thể thành h sự quan quan. xuất nào k mới n trương vẫn là cái ba tên Nguyên đàn cảnh thị vệ, chỉ có bọn hắn rõ ràng đột phá Nguyên đàn cảnh lúc không thị đột rõ vệ, là lúc cái chỉ có phá kia i ba ể Ngày t hạo ứ bảy, xảy xảy chuyện chuyện sẽ không thể Thẩm h gì gì. ra ra Có đi. có trước đó đ ố n n g ộ đặt cơ sở nguyên đan cảnh với hắn mà nói vấn đề không lớn vấn đề không lớn làm sao còn chưa có đi ra gấp cái gì lớn như thế cảnh giới đột phá sáu bảy ngày không nhiều bình thường sao ba người thân là thẩm hạo thị vệ bây giờ nếu là thẩm hạo bởi vì đột phá mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn ba người bọn hắn đoán chừng cũng đồng dạng sẽ không tốt qua cho nên một bước không rời canh giữ ở thẩm hạo ngoài trướng mặc dù không cảm ứng được trận pháp che lấp lại thẩm hạo tình trạng nhưng suy tính thời gian cũng nhanh hoàn thành mới đúng đến ngày thứ tám thời điểm ba tên thị vệ liền càng nhiều hơn chính là không bình tĩnh thương lượng có phải là vào xem tình huống nhưng vạn nhất bởi vì bọn hắn tiến vào quấy đến thẩm hạo làm sao bây giờ ngay tại ba tên thị vệ xoắn suýt thời điểm trong lều vải đột nhiên lao ra một cỗ song chấn động năng lượng kỳ dị mặc dù lõe lên liền biến mất nhưng lại không thể gạt được một mực hết sức chăm chú ba người đây là t r â n nguyên nhất định chính là h à n là thẩm hạo mở đan thời điểm tràn ra pháp trận phòng ngự thành công nguyên đan cảnh A. lúc này mới bao lâu liên loại thiên phú này ta dù sao chưa thấy qua cái nào có thể so sánh được hắn tán tu cùng chúng ta huyền thanh vệ bên trong khẳng định không có mấy cái hơn được hắn trong tông môn liền khó nói bên kia thiên tài tụ tập bất quá lấy thẩm hạo bây giờ bày ra thiên phú đi tông môn cũng là đỉnh tiêm thiên phú cái kia một nắm bất quá trước đó không phải nói hắn thiên phú chậm trễ thành còn muốn tính đến lần kia đốn ngộ ra thì sao bây giờ nguyên đan cảnh đã phá phía sau tu hành tốc độ hẳn là cũng nhanh không dậy đi nói chuyện đến cái này ba tiên thị vệ tâm tình liền tốt hơn nhiều dù sao bọn hắn đều là nguyên đan cảnh trung cảnh thẩm hạo kia tiểu tử coi như muốn truy thời gian ngắn cũng đuổi không kịp bọn hắn bởi vì đốn ngộ ra chỉ không có khả năng tiếp tục đến nguyên đan cảnh đều còn tại trơ mắt nhìn bị người khác siêu việt cảm giác này cũng không quá dễ chịu lại chờ một ngày cũng chính là thẩm hạo bế quan về sau ngày thứ mười một rốt cục trong lều vải mấy đạo pháp trận giải khai phía ngoài ba tên thị vệ lập tức minh bạch đây là thẩm hạo l i ế m khí thu công vội vàng đi vào ngươi xong rồi a ừng xong rồi không nghĩ tới lần này đột phá sẽ tiêu thời gian lâu như vậy các ngươi năm đó cũng là như thế sao thẩm hạo đã từ bổ đoàn bên trên đứng lên hắn hôm nay chẳng những chính thức đột phá vào nguyên đ ă n g cảnh càng là lợi dụng phía sau ba ngày thời gian đem sau khi đột phá phủ phiếm toàn bộ lại ba tên thị vệ trong lòng là không bình tĩnh hắn đoán được thẩm hạo đằng sau hẳn là tại bản thân củng cố căn cơ nhưng hôm nay nhìn thấy người mới phát hiện thế mà nửa điểm phù phiếm dấu hiệu đều không có đây chính là nguyên đan cảnh đại cảnh giới đột phá a ba ngày thời gian liền có thể triệt để bình phục phù phiếm sao bọn hắn năm đó thế nhưng là trọn vẹn dùng ít nhất thời gian nửa năm đến củng cố mới bình phục đến thẩm hạo bộ dáng này chỉ có thể nói ba người lại một lần nữa bị thẩm hạo sửa đổi nhận biết thấy ba người tựa hồ có chút kích động lồng ngực chập trùng đến kịch liệt thẩm hạo còn tưởng rằng đối phương là đang lo lắng h ắ n đột phá lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn trong lòng còn rất cảm động thầm nghĩ đến cùng là ở trung lâu cũng coi là có chút giao tình thế là mở miệng nói ba vị không cần lo lắng bất quá là một lần đột phá mà tôi h cũng chính là đằng sau dùng nhiều chút thời gian củng cố căn cơ không phải đã sớm xuất quan ba người nghe vậy nhìn lẫn nhau một cái trên mặt khó mà che giấu phủ lên một vòng tức giận sau đó không nói một lời riêng phần mình xoay người rời đi bọn hắn cảm thấy lại nghe họ thầm nói nhiều một câu bọn hắn đều sẽ nhịn không được chửi ầm lên thậm chí động thủ cũng có thể ai ba vị chớ đi a ta cái này còn có chút nghi hoặc muốn x in ai này làm sao rồi thầm hạo một mặt ngậu hắn mới cảm nhận được ba vị đối với hắn quan tâm làm sao chỉ chớp mắt liền từng cái mã nghiêm mặt không để ý tới người những người này ở đây suy nghĩ gì thẩm hạo lắc đầu có chút không hiểu rõ bất quá thu thập tâm tình k hít sâu hai ngụm toàn thân lực lượng cảm giác rốt cục không còn như mới đột phá lúc như vậy bành trướng cùng phụ phiếm mạnh mẽ một loại mạnh lên cảm giác thật thoải mái tâm niệm vừa động phương viên bốn mươi triệu nhất cắt đều ở trong lòng bàn tay liền liền trong đất bùn tiểu trùng đang bỏ đi cũng không gạt được thẩm hạo cảm giác cảm giác mạnh lên là thẩm hạo sau khi đột phá lại một mực cảm nhận thụ kỳ thật cũng không chỉ phương diện này tăng bên này h nhất thuật pháp năng, ba tên thị vệ vừa đi chân sau nhận được tin tức trương giã cùng lý giang liền vội vàng chạy tới hai người đều đỉnh lấy mắt con thâm bây giờ nhìn thấy thẩm hạo xuất quan lại khí sắc viễn siêu trước đó liền biết nhà mình đại nhân đây là đột phá thành công chúc mừng đại nhân tu vi tiến nhanh chúc mừng đại nhân lại thêm phó nguyên hai người minh bạch từ hôm nay trở đi vị này thẩm đại nhân chính là đường đường chính chính nguyên đan cảnh tu sĩ tiến đ ô một cửa ải từ đó bị để qua thẩm đại nhân sau lưng đợi đến chiến hậu có lẽ lại là một vòng cao thăng cho nên lần này hai người lễ tiết đều hết sức long trọng một chân quỷ xuống ô m quyền hành lễ không cần đa lễ đứng lên đi đúng đi cho ta pha một ly trả đến lại làm ăn chút gì tới vốn là nhất nên trước tẩy một cái tắm nước nóng nhưng trong quân không có điều kiện này muốn tắm phải đợi đến ban đêm thả nước nóng thời điểm mới được cho nên trước hết ăn một chút gì bất quá nhìn trương giã cùng lý giang biểu lộ tựa hồ còn nghẹn sự tình chương 658, chiến báo trong quân cơm nước kỳ thật cũng không tệ lắm mặc dù khẩu vị thượng khả năng so tựu lâu k é m xa nhưng ăn mặn làm lại là không thiếu mà lại tuyệt đối bao ăn no khác đều dễ nói thẩm hạo trong quân đội đợi lâu như vậy vẫn là ăn không quen nơi này bánh canh q u â n q u â n thủy, thủy cảm giác rất kỳ quái nhét đầy cái bao tử ngược lại là không có vấn đề nhưng có lựa chọn tình huống dưới hắn là sẽ không ăn bánh canh ba tấm bánh mì thêm một cái b u ồ n lớn nước muối nấu chân sau nhục bánh mì tương đối làm khảo nghiệm r ă n g lợi chân sau nhục chặt thành quả đấm lớn nhỏ khối tay cái nĩa s á c h ăn sau đó lại phối hợp một lớn ấm trà liền xem như thẩm hạo vị này giám sát s ứ chủ sự quan bữa ăn ngon một bữa cơm đương nhiên thẩm hạo có ăn ngồi đối diện trương giả cùng lý giang nhưng không có chỉ là quy củ bó tay đứng một bên dành thời gian cho thẩm hạo đem hắn bế quan cái này mười ngày qua bên trong phát sinh thứ gì đại sự không sai chính là có đại sự phát sinh Tháng t r ì n h kim hậu bộ đội sở thuộc tại mới lập trước cửa quân trại lấy đông ba mươi dặm chỗ cùng man tộc nhiều tộc pha trộn một chi chủ lực đến một trận giã chiến từ buổi sáng một mực đánh tới buổi chiều song phương cắt ném hơn một ngàn bộ thi thể sau lui về nhưng khi đêm man tộc khởi xướng tập kích đồng thời cách trước cửa quân trại gần nhất thạch môn quân trại cũng đồng dạng l ọ t vào đại quy mô man tộc chủ lực vây công chiến đấu tiếp tục trọn vẹn ba ngày sau bởi vì kiếm xuyên phương diện hai vạn tiếp viện đổi tới mới giải thạch môn chi vây sau đó mới viện binh tới đại quân lại trước bước chuẩn bị thuận thế giải hết trước cửa quân trại công thủ khẩu chiến thế nhưng lại tại thạch môn cùng trước cửa ở giữa bốn mươi dặm chỗ tao nộ phục kích hai vạn quân tốt hao tổn hơn sáu ngàn mới lần nữa rút về thạch môn mà trước cửa quân trại khốn đốn lại kéo hai ngày sau đó từ kiếm xuyên trung bộ quân trại phát lực đẩy về phía trước tiến bức bách man tộc hiệp phòng bởi vì binh lực quan hệ mới khiến cho trước cửa bị vây chi thế tiến mất tháng mười hai hai mươi năm kiếm xuyên trung hạ hai cái quân trại bắt đầu xuất binh quy mô phản công đem chiến tuyến hướng phía trước thúc đẩy năm mươi dặm cùng bốn mươi dặm không giống nhau nhưng bởi vì man tộc du kỵ quấy nhớ cùng bổ cấp liên lụy không có chú trại mà là tại man tộc quân trại bên ngoài đấu một trận về sau lựa chọn lui về nói như vậy phản công mở màn rồi đúng vậy đại nhân bạch đ ầ u hạp cùng hổ trụ nguyên một tuyến cũng lần đầu triển khai chủ động đối man tộc thế công chỉ bất quá độ chấn động thượng không kịp kiếm xuyên t h ẩ m hạo gặm xong một khối xương ném đi về sau nâng c h u n g trà lên uống một hớp lớn mới nói man tộc đâu ứng đối như thế nào kiếm xuyên bên kia đều là đánh cho có qua có lại dựa theo thạch môn cùng chức cửa hai nơi quân trong trại giám sát xứ chuyển về tin tức man tộc đánh cho hết sức hùng chúng ta bên này chết một cái bọn hắn chết ba bốn cái cũng dám tiếp tục đi lên lớp thi thể khắp nơi đều không thu thập c ù n g như bị điên đều là trước đó những cái kia tộc đàn thầm hạo đối với một bên ăn cái gì một bên nói người chết cùng thi thể chủ đề đã tập mãi thành thói quen đúng vậy chủ yếu là mắt đỏ lang tộc tam nhãn lang tộc giang dài tượng tộc các loại xa tộc cùng một chút chư tộc cùng tử tộc lang tộc thử tộc tại man tộc phức tạp tộc đàn phân bố chúng chiếm rất lớn một bộ phận số lượng cũng là nhiều nhất sinh tồn lực mạnh sinh dục năng lực cũng mạnh mà lại thích đại tộc quần tụ cư nhưng là lang tộc cùng t ử tộc cũng chia nhỏ rất nhiều t i ệ u tộc tỷ như tam nhãn cùng mắt đỏ chính là trong đó hai chủng lang tộc mặt khác trừ chia nhỏ tiểu tộc còn có thị tộc phân chia một cái tộc đàn khả năng phân biệt thuộc về mấy cái thậm chí mười mấy thị tộc trước đó tại tang bị khâu dựng thẳng lên sương nguyệt kỳ mắt đỏ lang tộc chính là sương nguyệt thị tộc cũng là trong lang tộc một người cường đại nhất thị tộc dựa theo huyền thanh vệ bên trong công văn tư liệu sương nguyệt thị tộc từng đi ra hai vị man vương đây là bọn hắn lần thứ ba muốn lập vương đ ỉ n h xương vương bất quá vẹn vẹn lang tộc liền không chỉ tam nhãn tộc cùng mắt đỏ tộc cũng không chỉ sương nguyệt cái này một cái thị tộc thậm chí man tộc bên trong cường thế c h ủ tộc cũng không chỉ lang tộc một cái cho nên thẩm hạo rất hiếu kỳ bây giờ đánh tới mức này tính cựu triều cũng bắt đầu cả nước tính thích chặt thuế ruộng lấy ứng đối khả năng xuất hiện dài d ằ n g giặc chiến tranh mây đen thời điểm man tộc nội bộ lại là như thế nào n ă m qua không ít tù binh trong quân ngũ cũng có cha tấn hào thủ nhưng là tiếc nuối là không có bắt đến cấp bậc đủ cao đại nhân vật tiểu binh biết cũng không nhiều có thể xác nhận một sự kiện là man tộc nội bộ đến bây giờ đồng thời chưa từng xuất hiện bọn hắn dự đoán loại kia cấp tốc ý kiến thống nhất sau đó lập vương đình tình huống mà là vẫn tại cái cỏ hổ trụ nguyên bên đó đây nhưng có phát hiện mắt đỏ lang tộc hoặc là giang dài tự tộc không có cung tính h u ố n g trước kia không sai b i ệ t lắm mắt đỏ lang tộc chủ yếu tại bạch đầu hạp cùng kiếm xuyên hổ trụ nguyên bên kia chủ yếu là hôi b ì hầu tộc cùng hùng tộc tại tham dự nhìn như vậy bọn hắn bên kia khác nhau có thể so sánh chúng ta bên này lớn a đúng vậy đại nhân trước mắt tả xoáy sách lược tựa hồ chính là chủ yếu nhằm vào kiếm xuyên cùng bạch đầu hạp hai cái địa phương hổ trụ nguyên một tuyến chiến đấu độ chấn động kỳ thật thấp nhất ngay bên kia giám sát sứ báo cáo nói đến trước mắt hổ trụ nguyên chiến tổn quân tốt tổng cộng cũng vẫn chưa tới bốn ngàn người mặc dù chỉ là dự tính quân lược hội nghị nhưng chỗ tốt lại rõ ràng bây giờ đại quân bên trong sở hữu quân lực thẩm hạo bên này đều có thể từ các trong quân giám sát s ứ nơi đó cầm tới đương nhiên những tin tức này đều là t u y ệ t mật cho dù là tại giám sát s ứ nội bộ trừ qua tay người kia bên ngoài báo cáo tới tin tức biết toàn cảnh người sẽ không vượt qua b u n cái nói cách khác tả xoáy là cố ý cho sương n g u y ệ t thị tộc áp lực mà cùng hồng thổ thị tộc bảo trì ăn ý sương n g u y ệ t chỉ chính là lấy mắt đỏ lang tộc cầm đầu một nhóm kia man tộc trước mắt tại kiếm xuyên cùng bạch đầu hạp tại tính cựu triều tác chiến chính là sương nguyện thị tộc nhất hệ người mà hổ trụ nguyên hùng tộc cùng hầu tộc đều là thuộc về một cái khác khổng lồ thị tộc hệ cũng chính là hồng thổ thị tộc hồng thổ thị tộc lấy hùng tộc cầm đầu hầu tộc phụ thuộc trên đó đồng thời từ trước đến nay cùng sương nguyệt không hợp nhau bây giờ chống lại sương nguyệt thị tộc lập vương đình đúng là bọn họ thuộc hạ coi là khả năng cũng không chỉ là ăn ý càng là tại giúp hồng thổ thị tộc người bảo tồn thực lực lý giang là hiểu chiến sự mà lại rất hiểu trong mắt của hắn hổ trụ nguyên thế cục có thể so sánh nhìn bề ngoài có ý tứ nhiều lắm ồ ngươi nói là tả soái đây là đang lưu chiến trường bên ngoài đồ vật đúng vậy đại nhân dựa theo man tộc thói quen cùng từ tù binh miệng bên trong đạt được thuyết pháp bọn hắn vẫn luôn là nắm tay người nào lớn ai liền nói tính sương nguyệt thị tộc là man tộc bên trong thế lực lớn nhất hồng thổ thứ hai nhưng sương nguyệt lại không thể hoàn toàn áp chế hồng thổ cho nên mới sẽ một mực đem lập vương đỉnh thời điểm kéo lấy nếu như sương nguyệt thị tộc bị tiêu hao đại lượng lực lượng mà hồng thổ lại bảo trì cơ hồ bất động vậy bọn hắn thực lực của hai bên liền có khả năng phát sinh đội chỗ đến lúc đó liền có trò hay nhìn thầm hạo nhìn thấy lý giang trên mặt âm hiểm cười cũng đi theo không tự chủ nợ nụ cười loại nụ cười này hắn tại phong nhật thành thời điểm thường xuyên nhìn thấy d ư ớ i chướng những s á t tài kia trên mặt xuất hiện chính hắn giống như cũng thích như thế cười còn có chuyện gì là so để cho địch nhân nội bộ mình loạn thậm chí đánh lên càng buồn cười hơn sự t ì n h sao không sai những tin tình báo này ngàn vạn chú ý giữ bí mật mặt khác trước đó để các ngươi xây công văn đem các quân quân l ư ợ c lỗ hổng cùng g i á m quân giày trước tình huống đều ghi chép lại đều trải rộng ra rồi chương sáu trăm năm mươi chín hiệu quả so với tám mươi dặm bên ngoài thạch môn quân trại bị trình kim hậu đặt tên là môn tiền quân trại kỳ thật quy mô thượng nhỏ hơn rất nhiều mà lại cũng không có phòng ngự tính phụ thuộc công sự thậm chí v ì kỵ binh ra vào thuận tiện đem chung quanh loạn thạch đều hợp quy tắc x u ấ t mấy cái liền nói từ thượng bộ quân trại đến nơi đây thời điểm trình kim hậu liền biết hắn nhiệm vụ lấy tiến công hình thái làm phòng thủ sự tỉnh nói một cách khác trình kim hậu cần một bên bày ra tiến công trạng thái một bên tiếp tục t ử thủ chỗ này mới quân trại dùng kiếm xuyên chiến khu chủ xoáy thân vạn lâm đ ế nói n ngươi chính là một viên cái đinh cũng là một cái đám ải ta muốn ngươi chết chết đính tại địch nhân trong t h ị làm hao mòn huyết n ụ c của bọn hắn kỳ thật trình kim hậu minh bạch nói đến huyết nhục làm hao mòn không chỉ chết là ma n tộc cũng có tính cựu chiếu tốt đẹp binh sĩ kiếm xuyên bên này chiến đấu độ chấn động quá cao mặc dù địa hình thượng tối đa cũng liền mấy vạn người quy mô chém giết không thể hình thành mười vạn người cấp bậc cỡ lớn quyết chiến nhưng chiến đấu cơ hồ không gián đoạn mỗi lần muốn tại bỏ mình cùng trợ cấp danh sách thượng ký ấn thời điểm chỉnh kim hậu đều cố nén mới có thể để cho mình tay không phát run hắn thậm chí không dám nghĩ lại mình dưới trướng đã đổi quá mấy đám người đều nói tướng quân công lao đống xương trắng lời này mặc dù trói t a i nhưng chỉnh kim hậu là thừa nhận hắn cả đời chinh chiến công vân mỗi một tấc đều là dưới trướng binh sĩ dựa vào mệnh đổi lấy nói một câu sau lưng từng trồng bạch cốt kỳ thật đúng mức nhưng trình kim hậu cũng cùng t u y ệ t đại bộ phận quan tướng đồng dạng tâm như sát nhưng lại không phải chân chính ý chí sát đá cũng sẽ khổ sở cũng sẽ nhỏ máu chỉ bất quá thắng bại trước mặt bọn hắn không thể trực tiếp biểu đạt mà thôi trình kim hậu trải qua lần trước đối man tộc đại chiến cũng là ở trong trận đại chiến đó dương danh về sau c h ậ m d ã i trở thành một quân c h í chủ cho nên trình kim hậu tại đối man tộc tác chiến thời điểm trong lòng là có chuẩn bị man tộc hung ác cùng hung tản cũng không phải chỉ nhằm vào định nhân bọn hắn đối với mình người đồng dạng hung ác đây là phổ biến ác liệt sinh tồn hoàn cảnh mang đến tộc đàn tính cách thế nhưng làm an tộc dám không quan tâm người chết thậm chí dám để lên tộc đàn tương lai l i ề u mạng một lần tính cựu triều cũng không thích bồi t i ế p chơi mỗi chết một cái quân tốt đều là chủ tướng không muốn nhìn thấy mà so với chết thương binh càng là liên lụy nặng nề như thế nào giảm bớt thương binh c ũ n g như thế nào mau sớm cứu chữa cùng c h u y ể n di thương binh vẫn luôn là các quân kẻ làm tướng lâu dài đau đầu vấn đề thậm chí nhiều khi ở phương diện này xử lý năng lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng quan tướng lên chức nhưng cho tới nay giảm bất chiến tổn biện pháp cũng không nhiều bởi vì đánh trận vẫn là dựa vào đại lượng không phải tu sĩ quân tốt cùng quân trận va chạm tu sĩ cấp cao có tu sĩ cấp cao chiến trường đồng dạng tạng khốc cho nên chiến trường chính chỉ có thể dựa vào huyết nhục đi m à i m à i đi xuống kết quả chính là một chồng một chồng danh sách từ trận lần này đại cũng h i có chỗ khác biệt thì như nói nhiều một cái trước kia chưa từng nghe nói qua tạp sự tổng quản chức vụ lần đầu tiên nghe được lúc trình kim hậu là khịt mũi coi thường biết đây là quân ngũ cùng huyền thanh vệ ở giữa giao dịch c a n ý không coi trọng có thể có cái gì thực tế tác dụng nhưng hiện thực chính là như thế không thể nào đ o á n trước đầu tiên là một cái uống nước sôi dự phòng tiêu chạy lệnh đầu từ cái kia vì tạm sự tổng quản miệng bên trong truyền lệnh các quân các quân từ trên xuống dưới đều cơ hồ kinh lịch hoài nghi đến nửa tin nửa ngờ cuối cùng thật có hiệu dạng này một cái trên thái độ biến hóa sau đó mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi vị kia tạm sự tổng quản lại về sau trình kim hậu tận mắt nhìn thấy vị kia tạm sự tổng quản tại trại trên tường vũ dũng đồng thời tại sau này x ô n g trận đội ngũ bên trong cũng nhìn thấy vị này tạp sự tổng quản d u n g phong đi đầu mới phát hiện huyền thanh vệ bên trong cũng là có huyết tính hạ tử lại sau này vị kia tạp sự tổng quản danh tự lại luôn là trong quân đội thường xuyên nghe tới gần nhất nhất bị trình kim hậu chú ý chính là mới phát cấp cứu đội khác trong quân đều không có chỉ có trước hết nhất phổ biến thạch môn quân trong trại có mấy trăm nghe nói là tạp sự tổng quản trước đó tại thạch môn quân trại thời điểm tự mình huấn luyện cho nên trình kim hậu tự thân tới cửa ỉ lại thạch môn quân trại chủ xoáy đại t ư ớ n g không đi đồng thời hứa hẹn chiến hậu mười bữa rượu ngon mới từ thạch môn quân trại muốn đi năm mươi tên cấp cứu đội làm giáo tập mang về mình trong quân đột kích huấn luyện nhân thủ đồng thời từ ô hồ cầm tới liên quan tới cấp cứu đội mới nhất phương lược trong đó thậm chí còn bao quát cấp cứu đội cùng y sư thống nhất biên chế cùng điều phối biện pháp so với người khác trình kim hậu đối cái này cấp cứu đội càng có lòng tin hoặc là nói là đối tạp sự tổng quản có lòng tin thế là một bên để đòi hỏi đến năm mươi tên cấp cứu đội giáo tập tăng tốc chỉ đạo mình trong quân binh lính vừa cùng ô hồ chúng quân bên kia liên hệ tiếp nhận liên quan tới thực chiến kiểm nghiệm cấp cứu đội việc cần làm về sau mấy trận đại chiến xuống tới trình kim hậu vô cùng may mắn lựa chọn của mình cấp cứu đội trong thực chiến thực tế quá hữu dụng thụ thương trực tiếp lớn tiếng la lên cấp cứu đội liền sẽ nhắc lên cáng cứu thương tới đem người bị trọng thương mang lên thích hợp cứu chữa địa phương nếu như tình huống khẩn cấp sẽ lập tức cho một chút tỷ như cầm máu biện pháp sau đó lại khiêng đi không cần lãng phí trong chiến trận cái khác chiến binh tại thương binh trên thân mức độ lớn nhất bảo trì chiến trận hoàn chỉnh tính mặt khác chính là khiêng đi người bị trọng thương sẽ không như trước kia bị để ở một bên tự sinh tự diện mà là sẽ đi đến hậu phương dựng thời gian chiến tranh cứu chữa chỗ từ y sư phụ trách cứu giúp hoặc là trị liệu sau đó lại thống nhất chăm sóc về sau còn có một nhóm làm công tương đối thô giáp cái gọi là túi cấp cứu bị đưa tới phái phát cho một t u y ế n đội quân mũi nhọn kiểm nghiệm sử dụng hiệu quả mà thứ này tác dụng đồng dạng to lớn lại có thể tự hành nhanh chóng xử lý một chút vết thương nhẹ miệng vết thương căn bản không dùng tìm cấp cứu đội hoặc là y sư cũng không cần sợ thương thế kéo hỏng chi tiết phương diện trình kim hậu không hiểu cũng không có thời gian đi cụ thể hiểu rõ nhưng mỗi lần sau đại chiến hắn nhìn thấy thương vong hồi báo thời điểm liền có thể tùy tiện phát hiện trước sau biến hóa chiến đấu giảm quân số số lượng tại cấp cứu đội tiến vào chiến đấu biên chế trước cùng tiến vào chiến đấu biên chế sau tương đối trực tiếp chiến đấu giảm quân số giảm bớt một thành rươi đến hai thành đây là trước đó ô hồ trung quân bên kia tại phương l ư ợ c bên trong cho ra một cái đoán chừng số lượng không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu phổ biến liền đã đạt tới hiệu quả như thế về sau nếu là loại kia túi cấp cứu toàn diện trang bị đến mỗi một cái quân tốt đâu cấp cứu đội trong quân đội tỷ lệ lại cao một chút đâu thậm chí ngay tại trước đó không lâu man tộc đồng thời dạ tập thạch môn cùng môn tiền hai tòa q u n trại lại là không muốn sống tấn công mạnh nếu không phải có cấp cứu đội hỗ trợ t r ì n h kim hậu cảm giác rất có thể sẽ xuất hiện nhân thủ khó mà vì tục khống cảnh loại này cao tiêu hao chiến đấu một đến hai thành chiến tổn giảm bất quả thực như cây cỏ cứu mạng đồng dạng trọng yếu mà tại cái này về sau t r ì n h kim hậu liền liên phát ba đạo đồng đầu cho ô hồ trung quân đạo hạnh tổng quản nha môn yêu cầu duy nhất chính là muốn đơn binh phối tể còn thiếu một người hai phần túi cấp cứu mặt khác tại phản hồi cấp cứu đội cùng ỹ sư thống nhất biên chế thực chiến báo cáo thượng chỉnh kim hậu trực tiếp đề nghị mau chóng đem cấp cứu đội tại toàn quân trải rộng ra thực chiến hiệu quả cho thấy tác dụng lớn mà ô hồ bên kia tiếp vào cùng trình kim hậu tương tự báo cáo cùng thỉnh cầu không chỉ một phần thạch môn chủ tướng phan thế quý có đồng dạng yêu cầu liền kém đem túi cấp cứu ba chữ tràn ngập cả trường mặt giấy chương 660, t r a n h chấp mặt phía nam phong vân khuấy động chiến sự tiến vào mới tinh giai đoạn tương đối thuận lợi nhưng chính như m a n tộc nội bộ cũng không an ổn đồng dạng tính cựu triều nội bộ cũng tại lấy một loại ngầm đồng ý dung chuyển thổi mạnh từng đợt quỷ dị lệnh gió lập trường tại hoàng đế một phương người đều nói năng thận trọng đối quốc triều bây giờ hướng gió chẳng quan tâm từng cái t ự hồ cũng co lên đầu vừa điếc lại vừa cầm liên liên ngày bình thường thích nhất hiện ra mọi người đều say ta một mình tình các n ô n quan đại bộ phận đều chỉ là nhìn chằm chằm mặt phía nam tựa hồ phá lệ quan tâm quân lược chỉ có cực ít bộ phận không biết đúng sai người nhảy ra tham dự vào cái kia một c ô nói không rõ lệnh gió ở trong lửa cháy thêm dầu đương nhiên chứ những n à y quỷ dị lệnh phong chi bên ngoài cũng có khác để người ghé mắt đồng thời suy nghĩ sâu xa đại sự phát sinh tỷ như nói huyền thanh vệ tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới lại tới một lần đại quy mô nội bộ nghiêm túc hành động mà lại trực tiếp một đao chém vào huyền thanh vệ cao tầng trên cổ Tháng huyền thanh vệ tĩnh tây chấn phủ sứ nha môn thụ chỉ huy sứ bảng ban thủ lệnh trong đêm đem tĩnh nam chấn phủ sứ liêu thành phong cùng với trong nhà trực hệ tổng cộng một trăm năm mươi hai người toàn bộ truy nã hạng mục đồng thời đồng thời triển khai đối toàn bộ tĩnh nam chấn phủ sứ lệ thuộc trong khu vực sở hữu huyền thanh vệ biên chế chỉnh đốn hành động ngắn ngủi ba ngày tĩnh nam chấn phủ sứ lệ thuộc trong khu vực ba cái huyền thanh vệ thiên hộ sở trung bị hạng mục bảy mươi lăm người chống cự bị giết chết m ộ ư ơ i bảy người liên lụy gia quyến siêu sáu trăm người đây là tục trước đó huyền thanh vệ thành lập hắc kỳ doanh về sau lần kia đại quy mô nghiêm túc hành động lại một lần đại thủ b bất quá bốn cái c h ấ n phủ sứ trong nha môn bị nhằm vào chính là tĩnh nam c h ấ n phủ sứ nha môn đông bắc hai bên c h ấ n phủ sứ nha môn lần này nhận tác động đến cực kỳ hiếu ớt rất nhiều người đều tại hiếu kỳ vì sao huyền thanh vệ chọn tại bây giờ lúc này làm dạng này một lần nội bộ nghiêm túc mà lại rõ ràng chính là chạy tĩnh nam c h ấ n phủ sứ liêu thành phong đi lại phụ trách vượt địa vực chấp hành lần này nghiêm túc chủ lực vẫn là đoạn thời gian trước cùng liêu thành phong n á o mâu thuẫn đồng thời bị liêu thành phong trước mặt mọi người khinh thường tĩnh tây trấn phủ sứ khương thành dưới trướng đây có phải hay không là tại công báo tư thù a huyền thanh vệ nội bộ nguyên lai đã nát đến loại tình trạng này sao không ít người đều là nghĩ như vậy loại ý nghĩ này xuất phát tại trong những người này đáy lòng đối huyền thanh vệ sợ hãi nhìn thấy sợ hai đối tượng tự giết lẫn nhau tự nhiên sẽ vỗ tay khen hay cho nên t u y ế t pháp này rất có thị trường đương nhiên tuyệt đại bộ phận người đều chỉ dám tại trong âm thầm nói một chút trước đó xuất tần ra cái k i a một việc sự t ì n h về sau bây giờ ai còn dám tùy tiện nghị luận huyền thanh vệ sự t ì n h ít càng thêm ít nhưng là phạm là trong tính cựu triều nhân mạch cùng năng lượng đều ở vào thượng tầng những đại nhân vật kia liền sẽ không cởi trên nỗi đau của người khác đối đ ạ i huyền thanh vệ lần này cái gọi là nội bộ chỉnh đốn thậm chí bọn hắn đều không tán đồng huyền thanh vệ bên trong thiếu chỉnh đốn thuyết pháp này càng thấy dùng thanh tẩy đến muốn chuẩn xác được nhiều ai không biết liêu thành phong phía sau đứng thế nhưng là tam hoàng tử ngô vương dương dũng mà lại trừ ngô vương bên ngoài liêu thành phong sau lưng còn có hai cái tu tộc quan hệ thông gia quan hệ phía d ư ớ i quan hệ rắc rối khó gỡ nói là huyền thanh vệ bên trong một cái điển hình lao bản băng ghế đều không quá đáng thật giống như trước đó một lần kia huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc liêu thành phong khẳng định cũng là có vấn đề nhưng ai động đ ạ y hắn chỉ bất quá đem hắn từ tĩnh tây điều đến tĩnh nam c h ấ n phủ sứ nha môn mà thôi lúc ấy càng nhiều giải đ ộ c là b ả n g ban tại cho khương thành cung cấp tấn thăng bình đại dĩ vãng sự thật nói rõ cho dù là b ả n g ban dạng này cường ngạnh tiệc tùng tại liêu thành phong thế lực sau lưng cũng là có kiên kỵ có lẽ trước một lần điều chỉnh chính là b ả n g ban đối liêu thành phong một mạch người một loại cảnh cáo bây giờ hết lần này tới lần khác lựa chọn tại hoàng thất đại khảo thời điểm động thủ thu thập l i u thành phong điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa trong đó để mà đặc biệt chuẩn bị là chư vị hoàng tử cũng không dám lọt mất bất luận một cái nào khả năng giấu g i ế m huyền cơ sự tình dương thúc không có tại hoàng thành hán trung tuần tháng mười một đi trước tính đông đem to to nhỏ nhỏ bảy tám cái thành lớn đều dạo qua một vòng sau đó chuyển tới đến tính bắc hiện tại dương thúc ở tại tính bắc lớn nhất trung tâm thành lớn phong tiết làm tính cựu c h i ế u bên trong lớn nhất lương thực trồng khu vực tính bắc từ trước đến nay đều là tuyệt đối hạch tâm chi địa yếu hại chỗ lần này đại chiến để phương nam trời u ám nhưng tính bắc bên này lại là khí thế ngất trời mặt phía nam biên quân quân lương có năm thành đều là đến từ bên này cho nên lần này dương thúc lĩnh cả nước thuế ruộng t h í t chặt phương lược chấp hành việc phải làm về sau đem trọng điểm liền đặt ở t n h bắc trước đó đi tính đông vừa đến dương thúc là muốn mình làm quen một chút chuyện này quá trình cùng các loại mấu chốt đồng thời cũng muốn để dưới trướng hắn những cái k i a phụ tá khách khanh nhóm làm quen một chút phương diện này thực vụ đợi đến dương thúc đem thuế ruộng t h í t chặt các mặt đều thăm dò rõ ràng về sau đồng thời đạt được dưới trướng phụ tá khách khanh nhóm gật đầu ra hiệu thời cơ chín mồi về sau hắn mới tại tháng mười một hai mươi bảy mới đi vòng đi tây bắc tương đối có tính đông bên kia kinh nghiệm tích lũy dương thúc tại tính bắc tự nhiên là lộ ra càng thêm không chút phí sức mặt khác hộ bộ bạch thường khanh trước mắt miễn cưỡng xem như đứng ở h ắ n bên này cái này cũng cho dương thúc đang làm trên lệnh thời điểm càng thêm thuận tiện bất luận là ngân khố vẫn là kho lúa hộ bộ trong tay đều có kỹ càng ra vào công văn mỗi một bút vãng lai、like、đều có thể đi theo công văn ghi chép truy tìm đến người cứ như vậy địa phương thượng muốn t ạ i tin tức trên mặt thẻ dương thúc cổ cũng chỉ có thể nằm mơ chỉ có thành thành thật thật phối hợp hắn đem t í t chặt phương lực chấp hành xuống dưới mới là bo bo giữ mình chi đạo cho nên đến trước mắt mùng ba tháng m ư ơ i hai đoạn thời gian này xuống tới dương thúc trong tay việc phải làm tiến triển vẫn luôn tương đối thuận lợi địa phương thượng quan nhân kiến hộ bộ đều đảo hướng dương thúc tự nhiên cũng liền từ bỏ sở h ư u ảo tưởng tập trung tinh thần hy vọng dương thúc có thể thủ hạ lưu t ì n h tận khả năng nhiều cho mình khu quản hạt bên trong t r ở lại càng nhiều có dư dạng này mới sẽ không để bọn hắn chỉ hạ xuất hiện tiêu đ i ề u thích chặt cảm giác dân sinh nếu là bởi vì thích chặt phương lược hạ hàng đôi kia địa phương thể chế thượng hạ đều là một cái không nhỏ chỗ bẩn cho dù bởi vì thời gian chiến tranh đặc thù thời kỳ nhưng ai nguyện ý lý lịch của mình trên có quá dân chúng lầm than tiếng oán than dậy đất ghi chép đâu thế là dương thúc đến tính bắc về sau vẫn luôn bị người bưng lấy cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ mông ngựa vỗ không đủ đúng mức thậm chí vì để cho dương thúc thuận tiện xử lý sự vụ địa phương nha môn chủ sự quan trực tiếp đem nhà mình phụ đệ nhường lại thu thập thỏa đáng cho dương thúc n ủ lại dương thúc cũng không có giả mồm những này trắng trận lấy lòng cung mông ngựa mông ngựa hắn hết thẻ chiếu đơn thu hết đương nhiên muốn hướng hắn đút lót thì xong hắn sẽ còn ghi tạc sách nhỏ bên trên đối với loại này t r i ề u hoàng tử đút lót người không có đầu góc dương thúc không định lưu mặt khác dương thúc lợi dụng trong tay đại quyền lôi kéo quan địa phương người thủ đoạn cơ hồ không cứ như vậy trắng trận tiến hành đứng đội hắn bên này liền có thể tại thuế ruộng thít chặt phương l ư ợ c thượng đạt được một chút ưu đãi bất luận đằng sau chiến cuộc như thế nào biến hóa đầu này đều chắc chắn nếu là đã đứng đội người khác hoặc là cự tuyệt dương thúc lại hoặc là muốn chơi l ư n g t r ừ n g phái cho siếc như vậy liền sẽ bị tiến một bước khắc nghiệt yêu cầu loại này đơn giản t h ô bạo cách làm dẫn tới rất nhiều người bất mãn bởi vì trên quan trường từ trước đến nay giảng cứu có kẻ mặc cả cũng giảng một cái mặt mũi cùng tiến thối trước k i a a i hướng dương thúc như vậy lô mãng thô bị quá nhưng dương thúc ý nghĩ đơn giản đại khảo đều đến tại bản vương chính là tính mệnh du quan t r i trọng làm sao có thời giờ cùng các ngươi mài rằng chơi giải đỗ bộ kia chương sáu trăm sáu mươi mốt đổi lại dương thúc không phải hết sức quen thuộc phía bắc khí hậu quá lạnh hoàng thành tháng mười hai thời điểm cũng lạnh cũng biết rơi nhưng là tốt xấu sẽ không lạnh đến hướng phong tiết thành bên này hát nước thành băng trình độ chỉ cần đi ra ngoài không được bao lâu là có thể đem n g ư ờ i trên mặt thoa một tầng xương vỏ bọc dương thúc tu vi không cao không phải nguyên liệu đó cho nên quá lạnh hoặc là quá nóng đối với hắn mà nói đều không hữu hảo mở một điểm cửa sổ nghĩ thấu điểm khí lần thứ ba mở cửa sổ ra một đường nhỏ dương thúc hút trong chốc lát thấu xương nhưng không khí thanh tân sau đó cau mày chiều sau lưng khách khanh chủ ngư hỏi hồi vương ra hình bộ bên kia nắm rất chết liền nắm lây tống ra tự mình nắm giữ đại lượng phiếm linh thạch cớ điều tra ân tội danh là đại lượng nắm giữ vi phạm lệnh cấm vật tư ý muốn làm loạn hiện tại tống gia sinh ý cùng dinh thự toàn bộ đều bị thiếp giấy niêm phong trong nhà khoản cũng toàn bộ bị hình bộ đại án ti người mang đi khoản ha ha hình bộ người ngược lại là ngây tơ h coi là cha tống gia khoản liền có thể tra được trên người ta tới sao bình thường sinh ý vãng lai tùy tiện bọn hắn cha đúng đem chúng ta cùng tống gia khoản trước tìm ra có thể cầm ra cái k i a một bản ngược lại muốn xem xem hình bộ người có dám hay không hướng tống gia trên trương mục thêm đồ vận nếu là dám lần này bản vương liền muốn bọn hắn chịu không nổi tống gia sinh ý căn bản cũng không có hướng phiếm linh thạch cái này hút hàng tài nguyên thượng dựa vào nghề từ lâu vải vóc lá trải những cái này mới là tống gia nhiều năm qua một mực xử lý nghề cho nên muốn nói tống gia tư tàng đại lượng phiếm linh thạch cái này theo dương thuốc quả thực chính là trò cười tống gia lại không phải tu tộc cũng không làm phiếm linh thạch sinh ý coi như nhà mình muốn dùng cũng không đáng trong nhà tồn thượng vạn và a huống hồ, hồ vật quý giá như vậy thế mà chỉ là qua loa giấu ở biệt viện kho cửi hạ mật thất bên trong cái này vu hoan phải cũng quá qua loa bất quá bây giờ lại đi lật lại bản án trên cơ bản không có khả năng đồ vật là tại trước mắt bao người tại tống gia lật ra đến cái gọi là bắt người cầm bần chính là loại tình huống này về phần có phải là vũ an hình bộ an tâm muốn thu thập tống gia sẽ giúp tống gia lật lại bản án cho nên hiện tại dương thúc ý nghĩ chính là đem người nhà họ tống từ hình bộ trong đại lao lấy ra không phải về sau hay còn nguyện ý đi theo hắn kiếm cơm bất quá tin tức tốt là nắm giữ vi phạm lệnh cấm vật tư làm sao cũng đủ không đến chặt đầu phân thượng cho dù bây giờ đối phương cầm thuế ruộn g t h í t chặt phương lược đến nói sự tình cũng đồng dạng với không tới dù sao nắm giữ cùng buôn bán là hai việc khác nhau có thể phạt nhưng tuyệt sẽ không mất đi tính mạng đây cũng là vì sao hình bộ cầm người phong nhà nhưng không có xét nhà nguyên nhân bởi vì còn không đủ trình độ trước chấn ă n những cái k i a cùng tống gia lui tới mật thiết người để bọn hắn không dùng hoảng đồng thời để bọn hắn mình mau chóng đem mình trong trong ngoài ngoài bẩn t i ệ u đồ vật toàn bộ xử lý sạch sẽ xế, mà lại đem trong nhà người nhìn kỹ chút tống gia chính là gặp nội gian để bọn hắn cũng mình để tỉnh một câu đúng cha được lần này vì sao hình bộ sẽ nhằm vào ta sao phía sau vu hoan tống gia là ai dương thúc sẽ không cảm thấy đơn thuần là hình bộ đang làm hắn hình bộ phía sau là tả tướng diệp lan xanh mà bây giờ đại khảo bắt đầu thế lực khắp nơi nếu là không có sớm đứng đội sẽ có một cái giải quan sát kỳ diệp lan x a n h tại trước đó chưa nghe nói qua đứng đội vị kia hoàng tử bây giờ nhảy ra ngoài làm gì chút giận trước đó bị bạch thường khanh hố một tay vẫn là đã vụn t r ộ n cùng một vị nào đó hoàng tử đứng chung một chỗ rồi vương ra chính chúng ta trong tay tình báo đồng thời không có liên quan tới phương diện này tin tức bất luận là hình bộ mã huyền lâm vẫn là tả tướng diệp lan x a n h trước mắt đều không có dấu hiệu cho thấy bọn hắn lựa chọn vị nào vương ra mà nguyện ảnh lâu tình báo cũng tạm thời không có phương diện này tin tức chỉ bất quá diệp lan xanh gần nhất tại tự mình cùng cảnh vương còn có c à n vương đã gặp mặt hai lần cho nên chúng ta coi là diệp lan xanh có khả năng từ cảnh vương cùng c à n vương trúng tuyển một cái ra làm xem trọng dương thúc lông mày thật sâu nhăn lại nếu là nói bây giờ công nhận thế lực mạnh nhất chính là đại ca hắn cũng chính là cảnh vương dương mãi thành tiếp theo chính là hắn nhị ca cũng chính là c à n vương dương nghiệp diệp lan xanh thân là bây giờ quan văn đứng đầu nếu là tuyển ai quốc triều nhất định có đại lượng quan nhân cùng gió tuyển lấy đồng dạng đứng đội trong lúc vô hình có thể chí ít cầm xuống một nửa quan văn đương nhiên dương thúc bây giờ đại quyền trong tay có thể từ trên căn bản đem diệp lan xanh loại này làm gương mẫu tác dụng rất lớn trình độ yếu hóa cẩn thận muốn đây có phải hay không là cũng coi là đ o ạ t diệp lan xanh nhân thủ cùng thế lực gọi nguyện ảnh lâu người chằm chằm chết diệp lan xanh còn có hình bộ người bọn hắn nếu là thật sự đầu nhập ta đại ca hoặc là nhị ca tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa về phần tống ra để chúng ta người tại lần sau đại triều hội thời điểm bạch tội hình bộ không làm rõ ràng có thể mau chóng kết án lại kéo lấy không làm hoài nghi mang theo h à n lậu sau đó t r a một chút hình bộ thượng thư mã huyền lâm cùng diệp lan xanh phía sau đều có thứ gì sinh ý kiếm sống t r a được về sau cho hết ta quấy nhiễu dương thúc không phải quả h n g mềm cứ việc rất nhiều người đều cho là hát là nhưng lần này dương thúc không định nén giận là người diệp lan xanh cùng mã huyền lâm vị trí trước mắt dương thúc chỉ là một cái hoàng tử còn không động đậy nhưng dương thúc trong tay khổng lồ thương nghiệp mạng lưới thật sự là ăn chay là bài trí để mắt làm như vậy có thể hay không chọc giận diệp lan xanh a dù sao bây giờ diệp lan xanh có phải hay không đảo hướng cảnh vương hoặc cản vương cũng còn không có xác định cho nên thuộc hạ tưởng rằng không phải nhịn thêm một chút không cần đến nhẫn diệp lan xanh từ khi dám nhảy ra đem tư tâm b à y ở quốc triều đại nghĩa phía trên thời điểm hắn liền chú định không có tốt kết cục ngươi cho rằng không có chứng cứ liền có thể giấu được tất cả mọi người sao chúng ta có thể đoán được ta những huynh t r ư ở n g kia liền không đoán ra được phụ hoàng thủ hạ mưu sĩ dư thừa l o n g châu có thể không biết cho nên diệp lan xanh bất luận có phải là đầu nhập ta đại ca cùng nhị ca đều không phải như vậy cực kỳ trọng yếu một cái mắt bị mù lá hổ vẫn là lao h ồ sao không tin chờ chúng ta thu thập diệp lan xanh cùng mã huyền lâm tài lộ ngươi lại nhìn đến lúc đó diệp lan xanh sợ là muốn tự thân khó đảm bảo khoanh tay đứng chủ mưu nghe vậy cũng nhẹ gật đầu dương thuốc loại này suy đoán không phải là không được tăng thêm bây giờ là đến các phương hiện ra đao thời điểm nén d ậ n biện pháp đích sắc kém một chút ý tứ thuộc hạ minh bạch liền theo vương g i a người phân phó xử lý ừng ghi nhớ một nhà cũng đừng cho bọn h ắ n lưu liền để tả tướng cùng hình bộ thượng thư cũng nếm thử thuận dựa vào đồng lộc sinh hoạt là cái gì tư vị chỉ mong nhà bọn họ có còn lại không phải coi như có buồn cười nhìn trong triều đại quan ai là dựa vào đồng lộc ăn cơm chỉ dựa vào đồng lộc nhà ai nuôi nổi mười cái nô b ộ c dương thúc cần phải làm là làm cho tất cả mọi người đều hiểu được đắc tội hắn không phải không quan hệ đau khổ mà là có khả năng liền cơm đều ăn không nổi khách khanh lĩnh mệnh sau đó vội vàng đi làm lưu lại dương thúc một người bưng lấy một chén trà nóng tiếp tục liếc nhìn trong tay văn thư phía trên là dưới tay hắn khách khanh nhằm vào trước đó huyền thanh vệ động tác làm được phân tích xem ra bàn ban là thật dự định xem kịch cũng được hắn xem kịch cũng tốt như thế có thể dành tay ứng phó những người khác chương sáu trăm sáu mươi hai lòng bàn tay mười chín tháng m ộ ư ơ i hai hoàng thành phúc an cung ngự y đã không còn dám cho hoàng đế bốc thuốc bên trong dược lực quá mạnh thuốc độc tính đã lớn hơn hiệu quả trị liệu loại này dược nói là độc dược cũng không quá đáng cho hoàng đế mở độc dược ngự y là không có lá g â n này bất quá ngự y không dám luôn có người dám thì như nói dương tu thắng dựa theo ngự y trước đó đơn thuốc dương tu thắng cải tiến một chút sau đó căn cứ hoàng đế tình trạng trước mắt tăng lớn dược lực tác dụng chính là đem hoàng đế còn sót lại tinh lực bước đi ra để hắn trước khi chết không đến mức nằm trên giường không d ậ y nổi hoặc là lâm vào tư duy hỗn loạn đương nhiên đây là lấy giảm bất tuổi thọ làm đại giới nguyên bản còn nên có ba năm năm bệnh bây giờ có thể chống đỡ một năm coi như vận khí không tệ đại bá không dùng thương cảm tạo hóa chê ngươi ta hoàng tộc đời đời không đều là như thế sao cùng hắn tại trên giường bệnh chịu đủ tra tấn mà chết chẳng bằng giống như bây giờ t h à n h tỉnh đem sự tình song xuôi cũng không hưởng công phụ hoàng năm đó chọn chúng ta chén thuốc là dương tu thắng phối xuất ra cũng là hắn phụ trách nấu chín thậm chí là hắn tự tay bưng đến hoàng đế trong tay tâm tình có bao nhiêu phức tạp quả thực không làm ngoại nhân nói ta biết dương diên tự không có nói nhiều canh giữ ở bên cạnh nhìn xem hoàng đế uống thuốc sau đó tự tay một đám lửa đem còn sót lại cặn thuốc đốt sạch sẽ hoàng đế uống xong thuốc về sau một lần nữa đi vào thiên điện phía sau nước cấm bên trong ngâm đại bá cái này nước cấm đến cùng có gì đặc biệt vì cái gì có thể hóa giải p h ệ tâm chú mang tới thống khổ hoàng đế t ự ở trên nệm êm cảm thụ được nước cấm chung trên người mình thống khổ chậm rãi tiêu giảm mặc dù hiệu quả đã không có lấy trước như vậy tốt nhưng tuyệt đối so tại nước cấm bên ngoài dễ chịu được nhiều rất sớm rất sớm trước kia hoàng thất ngay tại để kim kiếm tu sĩ nghiên cứu cái này một hồ nước cấm huyền cơ nhưng một mực không có tiến triển không rõ ràng bất luận là hồ hạ vẫn là ao nước này đều chưa từng phát hiện cái gì chỗ đặc thù thật muốn muốn làm rõ kỳ thật vẫn là phải đào mở có lẽ có thể giải mở nơi này đáp án quên đi thôi người ý kiến này sợ là mỗi một thời đại hoàng đế đều nghe qua ai dám đồng ý đào cái này a o vạn nhất đào về sau trong hồ thủy đã không còn loại hiệu quả này đây đó mới là khó mà tiếp nhận dương kiên lắc đầu hắn rủ sao là không dám làm loại sự tình này dương gia phía sau hoàng đế đều còn trông cậy vào cái này một hồ nước ấ m tiêu giảm trên người nguyền rùa n ỗ i khổ đâu dương diên tự lắc đầu đây chính là chỗ n g ấ u chốt dương gia mỗi một thời đại hoàng đế tại kế vị đồng thời cũng đem nhận tàn khốc nguyền rùa không cách nào giải trừ không cách nào gỡ ra cũng vô pháp trị liệu chỉ có thể s i n h sinh n mạnh kháng đạt được thiên hạ đại quyền đồng thời lại phải được thụ trên đời tàn khốc nhất trả tấn m ã i cho đến chết duy nhất có thể lấy tiêu giảm nguyền rùa đau khổ chính là dương gia tiên tổ trong lúc vô tình tìm kiếm được chỗ này nước ấ m về sau rời đôn ơ i này xây phúc căn cung đều coi là dương gia hoàng đế thích ngâm nước cấm bởi vì mỗi một thời đại hoàng đế tại phúc an cung đợi đến thời gian đều là dài nhất cho nên phúc an cung cũng một mực bị xem như hoàng đế đất lành một mực địa vị đặc thù như thế một đời lại một đời xuống tới mỗi một thời đại cơ hồ đều sẽ muốn hiểu rõ vì sao nơi này nước cấm có thể giảm bớt nguyền rủa thống khổ nhưng lo lắng cũng đều đồng dạng lo lắng đào mở về sau t h ủ y sẽ lập mất hoặc là hư hao đến cái gì dẫn đến nước cấm hiệu quả thần kỳ biến mất nếu nói như thế coi như hại khổ phía sau hoàng đế xem như di họa tử tôn không ai dám làm bất quá hoàng đế cũng rộng đến chí ít đối với chuyện này hắn nhìn rất thoáng chính hắn đều thụ hơn phân nửa đời nguyền rủa nỗi khổ bây giờ đều phải chết cũng không quan tâm cái này đau khổ lại ăn mấy ngày về phần hậu đại bọn hắn tự sẽ đi cân nhắc cùng lấy hay bỏ được rồi giao cho hậu nhân phiền nào đi có lẽ bọn hắn sẽ có một chút không giống biện pháp cũng khó nói dương tu thắng nghe được hoàng đế trong lời nói cảm khái c ư ờ i hỏi ồ là những tiểu tử kia có động tĩnh gì sao để ngươi đều cảm thấy ngoài ý muốn trong triều đại sự dương tu tháng xưa nay không hỏi coi như hoàng đế muốn nói hắn cũng có khi chọn không nghe nhưng trong hoàng thất sự tình dương tu thắng là xưa nay sẽ không thị húy bởi vì hắn thân là kim kiếm tu sĩ đứng đầu chấn áp tính cựu triều nền tảng cũng chấn áp dương ra đại thế cho nên đối với hoàng thất cực kỳ trọng yếu đại khảo hắn nhất định phải k ỹ càng hiểu rõ thẳng đến hoàng đế chết đi tân hoàng đăng cơ hắn mới có thể công thành lui thân tiếp tục trở lại phong hồng sơn trang tiềm tu hoàng đế đối dương tu thắng cũng không tồn tại dấu diếm trên đời này trước mắt duy nhất có thể để cho hoàng đế tín nhiệm người cũng chỉ có dương tu thắng còn nhớ rõ ta cái kia con nhỏ nhất sao thất hoàng tử thúc không sai chính là dương thúc kia tiệu t u ổ i của hắn nhỏ nhất x u ấ t cung xây phủ thời gian cũng là ngắn nhất trong c u n g thời điểm một bộ mì vắt tính tình nhìn xem rất rát rưởi suất cung xây phủ về sau lại tính tình đại biến trà trộn trợ bữa toàn thân dính đầy thương nhân chi khí lúc đầu ta là không thích hắn vẫn luôn không thích nhưng lần này hắn lại đại đại nằm ngoài sự dự liệu của ta xem như niềm vui n g o à i ý muốn đi dương tu thắng mới n g o à i ý muốn đến cùng tình huống như thế nào sẽ để cho hoàng đế bộ dáng này liên hỏi linh vương buộc không phải là tàng cái gì khó lường át chủ bài không bài của hắn vẫn luôn ở trong tay của h ắ n cầm tất cả mọi người nhìn thấy nhưng lại đều xem nhẹ hoặc là nói bao quát ta ở bên trong đều cho rằng cầm trong tay hắn chính là một tay nát bài cho nên trước đó ta mới có thể đem cả nước thuế ruộng đại quyền hạ p h ó n g cho hắn hy vọng hắn có thể lợi dụng cái quyền lợi này mau sớm đuổi kịp cùng hắn mấy vị k h á c h u n h trưởng ở giữa t r ê n l ệ n h chí ít không đến mức không có chút nào năng lực chống cự thế nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện ta sai dương thúc căn bản cũng không phải là yếu nhất tối thiểu tuyệt đối không giống ta coi là yếu như vậy trong tay hắn nắm giữ lấy khổng lồ thương nghiệp hệ thống đã có thể từ hạ tầng u hiếp được thượng tầng thế lực dương tu thắng cũng là ho về sau không có xem như hoàng đế đi phong hồng sơn trang khi kim kiếm tu sĩ nhân thân kinh lịch t r ù n g chưa hề chân chính từng tới c h ợ bữa tự nhiên sẽ không hiểu một cái bất học vô thuật suốt ngày sen lẫn trong thương nhân cùng nhỏ hơn quý ở trong hoàng tử có năng lực gì có thể dùng hạ tầng lực lượng uy hiếp được thượng tầng ha ha ta ngay từ đầu cũng không biết rõ nhưng về sau cẩn thận nghị nghị cũng đều minh bạch nguyên nhân liền một chữ tiền tiền có ý tứ gì mặt phía nam đang chiến tranh mặc dù cần nhờ các tướng con n g ữ u l ự c có thể nói đến cùng vẫn là xò、so、quốc lực mà quốc lực là cái gì còn không phải liền là nhân khẩu cùng tiền bạc ha ha k i a tiểu tử ngược lại là đi một đầu bị chúng ta xem nhẹ con đường từ dưới đi lên bắt lấy không bị thượng t ầ n g thừa nhận cùng nhìn thẳng đối đại thương nhân cùng mới phát vân quý lực lượng tựa như dưới đĩa đèn thì tối tại tất cả chúng ta đều nhìn chằm chằm những cái k i a cổ xưa thế lực lớn đại môn việt thời điểm hắn lại đã sớm cho mình cầm tới thật d à y tiền vốn ngươi có biết hay không dương thúc phía trước không lâu lợi dụng trong tay thương nhân lực lượng đem tả tướng diệp lan xanh cùng hình bộ thượng thư mã huyền lâm nhà sản nghiệp toàn bộ nệ rồi nệ rồi cái này hắn là gan lớn như vậy lại dám chiều hai vị kia trực tiếp độc thụ dương tu thắng nghe vậy thật đúng là bị kinh đến không không không không phải trực tiếp đ ộ n g thủ mà là dùng thương nhân ở giữa thủ đoạn nện đổ đối phương sinh ý đồng thời làm cho đối phương đảo lại thiếu một số tiền lớn linh vương đây là vì sao như thế chương sáu trăm sáu mươi ba rõ ràng dương kiên từ bên cạnh cầm một gương mặt khăn tại nước cấm bên trong thấm ức về sau khoác lên trên cổ của mình sau đó lùi ra sau lấy nửa nằm nhắm mắt lại còn có thể vì sao diệp lan xanh cùng mã huyền lâm muốn cho hắn khó xử hắn lựa chọn dùng thương nhân thủ đoạn trực tiếp đoạn mất đối phương tài lộ ha, ha. đây là muốn để diệp lan xanh cùng mã huyền lâm uống gió tây bắc a dương tu thắng đối với mấy cái này con con quấn quấn không có nhạy cảm như vậy thời gian ngắn cũng không thể nghĩ thấu liền hỏi linh vương liền không sợ trả thù như thế thời kỳ mấu chốt làm như vậy có chút không lý trí a theo dương tu thắng diệp lan xanh thế nhưng là bây giờ quan văn đứng đầu trong tay quyền lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ dương thúc tại hoàng thất đại khảo cái này trong lúc mấu chốt đi đắc tội loại này thượng tầng đại nhân vật thực tế có chút hành động theo cảm tính dù sao dương tu thắng phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý nhưng hoàng đế lại cười đến rất vui vẻ dương tu thắng tạm thời không hiểu được nhưng hắn lại là nhìn tấu h qua giải thích nói dương thúc đây là đang vì chính mình chính danh chính danh không sai diệp lan xanh để mã huyền lâm đ ộ n g dương thúc thủ hạ một cái đại thương nhân t ố n g ra thủ đoạn là v u hoan bất quá hạ thủ v u hoan người hẳn không phải là diệp lan xanh mà là một người khác hoàn toàn cái này tạm thời còn không biết dương thúc ngạnh đối diệp lan xanh chính là muốn chứng minh mình có năng lực bảo hộ đi theo mình người cũng tại biểu hiện ra mình lực lượng chứng minh hắn cũng không sợ đường đường tả tướng cùng hình bộ thượng thư lực lượng nga có hai cái một cái chính là ta trước đó giao phó tiền lương của hắn thích chặt đại quyền có cái này đại quyền nơi tay địa phương thượng không có khả năng đối cứng lấy đi cùng hắn đối nghịch cũng liền biến tướng suy yếu diệp lan xanh đối địa phương biên chế lực ảnh hưởng dù sao cùng diệp lan xanh không nhất định sẽ có trực tiếp chỗ tốt mà đắc tội dương thúc khẳng định sẽ có lập tức chịu đau khổ cái này hai chọn một hết sức tốt chọn cho nên dương thúc trở tay một bàn tay cho diệp lan xanh cùng mã huyền lâm phiến trở về không có chút nào do dự đây là đoán ra mình đại quyền trong tay trong ngắn hạn không có khả năng có địa phương thượng người dám trắng trận cùng hắn đối n ị c h đây coi như là hợp thời mà lên rất có quyết đoán cùng can đảm một phương diện khác liền có chút phức tạp bất quá dương thúc có thể nhanh như vậy liền hiểu rõ sở cũng hẳn là làm rất nhiều chuẩn bị những năm gần đây tại chúng ta không có chú ý thời điểm hắn đích xác xác thực trưởng thành rất nhiều đại ba muốn nghe xem sao dương tu thắng đi theo hoàng đế bên người thời gian lâu như vậy hôm nay còn là lần đầu tiên nghe tới hoàng đế ngay thẳng như vậy khen một người hơn nữa còn là khen quyết đoán cùng can đảm dương tu thắng cũng là đã từng tham dự qua hoàng vị tranh đoạt biết rõ muốn làm hoàng đế quyết đoán cùng can đảm tuyệt đối là người cực kỳ trọng yếu hai cái phẩm cách bây giờ hoàng đế tại dạng này khen linh vương thúc có phải là mang ý nghĩa linh vương thúc đã như một con ngựa ô trực tiếp đọ sức đến hoàng đế rất nhiều hào cảm kể từ đó dương tu thắng thậm chí không thể không đem trong lòng mình liên quan tới bảy vị hoàng tử thuận vị một lần nữa sắp xếp một lần bây giờ tự nhiên cũng là muốn nghe một chút hoàng đế đối với cái này thất hắc mã thuyết pháp xin lắng hay nghe hoàng đế tiếp tục nhắm mắt lại nhét miệng lên cười nói nguyên nhân thứ hai kỳ thật tại chính diệp lan xanh trên thân trước đó có lần đại triều hội diệp lan xanh tại triều hội thượng đứng ra muốn ta thu hồi đem thuế ruộng tít h chặt đại quyền hạ phong cho dương thúc mệnh lệnh chuyện này đại bá ngươi còn nhớ chứ nhớ được dương tu thắng bây giờ tiếp thân bảo vệ hoàng đế tự nhiên cũng sẽ đi theo vào triều nhớ được hoàng đế nói sự tình lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái ta cố ý lưu chung không phát vài ngày chính là cho người phía dưới phản ứng theo lý thuyết diệp lan xanh không có khả năng đoán không được tính toán của ta nhưng hắn vẫn là nhảy ra ngoài phản đối đồng thời có ý tứ chính là vốn nên dẫn đầu hộ bộ lại trầm mặc không lên tiếng cho nên ta điểm hộ bộ thượng thư bạch thường khanh tên muốn nghe một chút hắn ý tứ kết quả rất thú vị bạch thường khanh thế mà cùng diệp lan xanh hát lên tư phản bạch thường khanh từ trước đến nay theo sát diệp lan xanh như thế nào lại đột nhiên làm trái lại thế là ta để người đi thăm dò một chút hai người này phát hiện hai cái rất có ý tứ địa phương một cái chính là bạch thường khanh từ trước đó lên tựa hồ đang cố ý tránh đi diệp lan xanh tình nguyện bị cài lên một cái sợ vợ mũ cũng không muốn cùng diệp lan xanh đi được quá gần vạch giới tuyến ý đồ rất rõ ràng một cái khác có ý tứ sự tình là cha bạch thường khanh người không chỉ ta còn có một đám về sau bị ta người phân biệt ra được thế mà là ta tiểu nhi kia tử dương thúc nhân thủ ha ha điều này nói rõ dương thúc kỳ thật cũng đã sớm hoài nghi bạch thường khanh khác thường hành vi đào sâu về sau càng là phát hiện bạch thường khanh như thế khác thường muốn cùng diệp lan xanh phân rõ giới tuyến nhưng thật ra là sợ dương tu thắng càng nghe càng mơ hồ lắc đầu nói sợ rồi vì cái gì bạch thường khanh sẽ sợ diệp lan xanh chẳng lẽ nói lo lắng diệp lan xanh gây hai họa đốt tới trên người hắn đi không sai chính là lo lắng tự g i ư lấy họa mà lại cái này một mồi lửa cũng đích đích x á t s á t sẽ đem diệp lan xanh cái này tả tướng thiêu đến không lưu toàn thây dương tiên mặc dù nửa nằm tại nước cấm bên trong hình dung nhàn nhã nhưng câu nói này vừa mở miệng lại là rơi vụn băng đồng dạng ấm l ã n h diệp lan xanh hắn có thể gây cái gì lửa diệp lan xanh tự mình sâu chuỗi một nhóm quan văn hy vọng đem lửa xém lông mày thuế ruộng tít chặt đại quyền tiếp tục lưu lại hộ bộ từ bạch thường khanh đến nắm giữ mà hắn thân là tả tướng chấp trưởng quan văn cũng liền có thể gián tiếp đem chi này quyền hành cầm ở trong tay hắn là muốn một lần nữa bắt về quyền nói chuyện không sai bất quá nếu chỉ là như thế bạch thường khanh cũng không đến nỗi sợ hãi hơn nữa lúc ấy mặt phía nam vừa vạn kiếm xuyên đại thắng sĩ khí huyên áo coi như cầm thuế rộn u g thít chặt đại quyền cũng không đủ để quan văn một lần nữa cưỡi tại quân ngũ trên đầu huống hồ dương diên tự bị chúng ta giấu đi về sau binh bộ bây giờ trên thực tế chính là ta đang ủng hộ trừ phi chiến sự kết thúc không phải quân ngũ uy phong sẽ không khuất tại quan văn phía dưới cho nên diệp lan xanh nghĩ một cái rút t củi dưới đ ấ y nổi chủ ý cũng chính là cái chủ ý này dọa đến bạch thường khanh không dám nói cũng không dám tiếp chỉ có thể trốn tránh diệp lan xanh dương tu thắng những mày sau đó quan văn liền có thể một lần nữa khởi thế lấy hòa đàm làm lý do bức bách quân ngũ bức bách ta cái này hoàng đế diệp lan xanh đây là đang tự tìm đường chết dương tu thắng đều nghe ngốc hắn không nghĩ tới quốc triều đường đường tả tướng quan văn đứng đầu thế mà tâm tư có thể tự tư đến tình trạng như thế quả thực xem biên quân tướng sĩ tính mệnh vì cho đùa xem quốc triều an nguy vì cho đùa nó ác liền liền tả môn tu sĩ đều không kịp hắn rất xa hoàng đế tiếp tục từ từ nhắm hai mắt hắn là đã sớm khi quá bây giờ rất bình tĩnh tiếp tục cười nói diệp lan xanh đoán chừng là nghị trước cầm xuống thuế ruộn g thít chặt đại quyền sau đó bức bách bạch thường khanh đi vào k h u n khổ thật không nghĩ đến bạch thường khanh trực tiếp cho hắn đỉnh trở về quay người đầu nhập dương thuốc chật chật đoán chừng cũng là nổi nóng Diệp liền Lan Xanh chương u ẩ n bị gõ một cái d Thúc, nhưng kết q u ả t r Thúc m ộ t bạt thai vùng sáu n mươi mấy ngày bốn g cố nhân một cái đem mình tư tâm áp đảo quốc triều đại nghĩa phía trên đồng thời không tiếc hy sinh quốc triều tướng sĩ tính mệnh làm đại giá dạng này người không xứng còn sống dương thúc khẳng định cũng là chắc chắn cái suy đoán này cho nên diệp lan xanh muốn gõ hắn thời điểm hắn mới không chút do dự liền cho đỗi trở về một cái sống không được bao lâu diệp lan xanh tự nhiên không đáng hắn n g ừ n n h ị dương tu thắng lần này đều nghe rõ cũng đồng ý trước đó hoàng đế đối dương thúc đánh giá đồng thời cũng nâng một câu cũng thế trước kia còn thật sự xem nhẹ linh vương không nghĩ tới ánh mắt như thế đ gác ha ha như thế có n g ư ờ i năm đó phong phạm ta ha ha đại bá nói đùa năm đó ta nhưng không có dương thúc như vậy thông minh càng sẽ không nghĩ đến từ thương nhân cùng mới phát nhỏ vần quý trên thân mượn lực phát triển toàn cơ bắp nhìn chằm chằm những cái kia môn phiệt cùng đám kia đại quan đến mức về sau phát h ỏ a động binh đao cuối cùng nếu không phải có chút vận khí bản thân nói không chừng nhị đệ lên thắng ha ha. ta còn nhớ rõ hắn năm đó đào thoát lúc nói ta hèn hạ tới dương văn quảng hắn năm đó tu hành thiên phú cũng không tệ đáng tiếc quá ngay thẳng quên quỷ đạo coi là đường đường chính chính mới tính chính tông cuối cùng bị ngươi tính toán cũng là tự làm tự chịu dương tu thắng tựa hồ có chút hồi ức trên mặt rõ ràng có như vậy một nháy mắt phiền m u ộ n đúng chính là dương văn quảng ta nhớ được đại bá ngươi năm đó rất xem trọng thiên phú của hắn hy vọng đem hắn thu nhập phong hồng sơn trang bồi dưỡng nhưng hắn cự tuyệt không sai dương văn quảng thiên phú mặc dù tính không được thiên tiêu nhưng ở các ngươi một đời kia trong hoàng thất đã là tốt nhất về sau cho dù không thể tiếp nhận vị trí của ta cũng tối thiểu có thể trở thành một nhất lưu kim kiếm tu sĩ đáng tiếc hoàng đến ó i nhiều như vậy cũng từ nước cấm bên trong một lần nữa ngồi thẳng đưa tay bưng lên bên trên một ly trà uống một hớp lớn quay đầu nhìn xem dương tu thắng hỏi nói đến đây cái ta một mực rất hiếu kỳ năm đó ta là đoán ra sở hữu mấu chốt đem dương văn quảng hãm tại tuyệt tử cảnh địa hắn vốn nên tứ cố vô thân vương cổ liền giết m ớ i đúng nhưng tối hậu q u a n đầu xuất hiện một vị tuyệt cường tu sĩ đem hắn cứu đi người kia là ai lúc ấy ta vẫn cho rằng là đại bá người an bài nhân thủ bất quá về sau nhiều năm ám tra về sau mới không có lại hoài nghi ngươi dương tu thắng cũng cười ta biết ngươi hoài nghi tới ta lúc trước ngươi mới bước lên đế vị mệnh lệnh thứ nhất chính là muốn tuần s á t phong hồng sơn trang còn tại trong sơn trang ở trọn vẹn một tháng ta liền biết ngươi tại thi ân trong sơn trang kim kiếm tu sĩ đồng thời cũng đang thử thăm dò bọn hắn trung thành bất quá ta có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy tự nhiên sẽ không vì một cái dương văn quảng liền hỏng hoàng thất quý cụ cho nên lúc đó tùy ngươi cha năm đó chuyện cũ bây giờ nói đến sớm đã không có góc cạnh tựa như nằm tiếu hoàng đế cũng tự rêu lắc đầu đích thật là năm đó quá căng thẳng bất quá là năm đó cứu đi dương văn quảng người kia sắp thực không đơn giản trừ bỏ sẽ không nhúng tay quốc triều sự vụ tông môn tán tu bên trong không có vậy chờ tu vi người a người nói là huyền hải cảnh kỳ thật cũng không hẳn vậy tán tu bên trong cũng là có huyền hải cảnh cao thủ chỉ bất quá đều là chút tị thế g i a hỏa đừng nói trong thế tục hoàng quyền chi tranh coi như trong tông môn đại sự cũng chưa chắc bọn hắn ra dương văn quảng năm đó rất không có khả năng tiếp xúc đạt được loại cao thủ kia càng chưa nói tới có thể vì hắn chạy đến k ê u chiến hoàng thất là danh dương tu thắng nói đến chém đinh chặt sát hắn đối quyền lực những cái kia con con quấn quấn có lẽ sẽ phản ứng chậm nửa nhịp nhưng đối với tu giới sự t ì n h lại là biết quá tường tận tính cựu triều cảnh nội có chừng bao nhiêu cái huyền hải cảnh tu sĩ phân biệt đều xuất từ nơi này hắn trên đại thể đều nói rõ được năm đó dương văn quảng sự tình hắn cũng biết mặc dù đích xác hết sức kỳ quặc nhưng hắn cũng không cho rằng lấy lúc ấy dương văn quảng gặp gỡ có thể gặp được huyền hải cảnh cao thủ lại căng nguyện bốc lên đắc tội tính cựu triều hoàng thất phong h i ể m xuất thủ cứu rút trang diện có chút trầm mặc dương tu tháng hồi ức bị câu lên cũng tại hiếu kỳ năm đó là ai động thủ cứu đi dương văn quảng không phải là cái nào đó tông m l á t đầu vẫn cảm thấy không có khả năng thật lâu hoàng đế đột nhiên mở miệng nói tán tu không có khả năng tông môn khả năng cũng không lớn cái kêu đại bá ngươi cảm thấy v ư ở n g tử thành bên trong những tên kia có khả năng hay không v ư ở n g tử thành dương tu thắng nghe vậy đầu tiên là hơi s ư n g sở về sau liền vô ý thức từ trên ghế đứng dậy tại nước cấm bên cạnh vừa đi vừa về đỗ bước nửa ngày sau mới nói ngươi có phải hay không đạt được tin tức gì vẫn là nói ngươi tìm tới dương văn quản rồi dương tu thắng cũng không phải đồ đẩn rõ ràng hơn hoàng đế tính tình trước đó còn tại nghi hoặc vì sao hoàng đế đột nhiên nâng lên dương văn quảng còn tưởng rằng là bởi vì thọ nguyên sắp hết rất nhiều chuyện cũ lóe lên trong đầu mới có cảm khái hiện tại xem ra loại này nhàm chán cảm xúc sợ là căn bản sẽ không xuất hiện tại hoàng đế loại người này trong lòng bất quá hoàng đế nâng lên uổng tử t h à n h đích thật là để dương tu thắng trong lòng du lên nơi đó cũng không phải cái gì đất lành so với tông m ô n đến nói uổng tử thành căn bản chính là một cái k h á c cực đoan tạp nhạp không chỗ không chứa mà lại nói thật lên một cái cao thủ thần bí thật là có khả năng xuất từ uổng tử thành hoàng đế nụ cười trên mặt cũng đã sớm thu vào đem trên cổ mã khăn bóc đến lại thấm ư ớt nước nóng sau đó một lần nữa khoác lên trên cổ lại nửa nằm xuống dưới đồng thời c h i ề u bên trên một hoạn quan dơ tay lên một cái cái sau vội vàng đi tới từ trong túi chữ vật xuất ra một phần đồng đầu hai tay đưa tới dương tu thắng trước mặt đại ba t r ư ớ c nhìn một chút lại nói dương tu thắng tiếp nhận đồng đầu triển khai nội dung bên trong so hắn tưởng tượng càng nhiều lit nha lit nhít thậm chí là một phần rất ít gặp nhiều tầng đồng đầu khó trách so với bình thường đồng đầu thô được nhiều nội dung bên trong thậm chí sớm nhất có thể nhìn thấy là khoảng thời gian là ba mươi năm trước mà gần nhất một cái là khoảng là ở c h i n thắng càng la nhìn xuống dương tu thắng lông mày càng là sâu nhăn như hắn s ợ liệu hoàng đế đích thật là tìm được năm đó trở về từ coi chết dương văn quảng đồng thời vài chục năm nay chưa hề bung lỏng đối dương văn quảng chú ý đến mức vẹn vẹn nhìn phần này đồng đầu thượng ghi chép sợ là còn có chuyên môn cho dương văn quảng lập hồ sơ không phải sẽ không như thế có trật tự hoàn toàn dựa theo thời gian tuyến đem dương văn quảng kinh lịch đơn giản bày ở trước mặt đây là huyền hải cảnh cái này dương tu thắng rất muốn nói đây không có khả năng nhưng hoàng đế có thể đem thứ này cho hắn khả năng nhất định chính là đã có thể mười phần chắc chín tình báo cho nên hắn nên lại đúng e m mấy năm lắm. nửa câu sau nuốt trở vào. Có phải là thật bất ngờ? Hắn chẳng những sống được thật tốt, hơn nữa còn trong mấy chục năm liền thành liền huyền、hải、cảnh. Ha ha, hiện tại coi như không bằng ngươi cũng hẳn là không khác nhau sau Ha ha, câu Có được chục coi khác tốt, trở thật bất thật tại vào. là là phải hải đ hắn hiện tại không gọi dương văn quảng gọi cựu mệnh chân nhân đồng thời tại hưởng tử thành có một cái tiểu môn phái người bên trong dù không nhiều nhưng cao thủ rất nhiều cho dù hưởng tử thành bên trong thế lực hỗn tạp cũng một mực có chút thanh danh đồng thời trường tồn đến nay cho nên tuyệt không đơn giản bất quá đáng tiếc h ư ở tử thành khó tiến càng khó ở bên trong tìm kiếm tin tức t r ư ớ chương sau tổn t ấ mấy t tên thám tử tìm chục cũng không tìm ra d Văn Quảng thế lực sáu a u lưng là c i trăm sáu mươi lăm cuộc thi bổ sung dương tu thắng trong lòng có chút loạn nhiều năm qua tâm bình tĩnh cảnh tựa hồ khi nhìn đến cây kia đồng đầu bên trong tin tức về sau bị nháy mắt t ó é lên g ậ n sóng hoàng đế xưa nay sẽ không trực tiếp đem đáp án nhẹ nhõm nói cho ngươi hắn thích trước hết nghe n g ư ờ i nói sau đó lại xác minh trong tay mình nắm giữ tình báo điểm này dương tu thắng cũng rõ ràng hắn vị kêu hoàng đệ năm đó kế thừa hoàng vị về sau cũng là như thế tựa hồ là hoàng đế b ạ n h trung minh sơn tông cùng vạn quyển tư sơn đều từng có hơn ba mươi năm liền nhập huyền hải một đời thiên kiêu dương tu thắng ngược lại không cảm thấy dương văn quảng tại ba mươi ba năm trước thành t h u huyền hải cảnh đến cỡ nào không tầm t h ư ờ n g trong tông môn những thiên kiêu kia mới thật sự là quái vật huống hồ thật muốn tính toán ra ba mươi ba năm trước dương văn quảng khi đó cũng tu hành sắp hết sáu mươi năm không tính ngắn mà lại cùng là huyền hải cảnh ở giữa mỗi một trọng t r ê n l ệ n h cực lớn rất nhiều người tiến vào huyền hải cảnh chính là cực hạn có thể tiếp tục về sau ít càng thêm ít cũng chỉ có không tới huyền hải cảnh người mới sẽ cho rằng huyền hải cảnh nhất trọng cùng nhị trọng ở giữa sẽ như phía trước mấy cảnh r ơ i kém như vậy cách sẽ không quá lớn mà trên thực tế kém thiên địa xa hoàng đế rõ ràng s ư n g sở ôi một tiếng hơn ba mươi năm chật chật cái kêu đại bá ngươi dùng bao lâu sáu mươi lăm năm vậy ngươi xem dương văn quảng thiên phú có thể so sánh qua được ngươi sao dương tu thắng lắc đầu hắn biết rõ hoàng đế muốn nói gì trực tiếp đạo ta minh bạch ngươi ý tứ dương văn quảng năm đó ở các ngươi một đời kia bên trong thiên phú là tốt nhất nhưng muốn nói hắn một ngày kia có thể tiến vào huyền hải ta là không quá xem trọng đương nhiên nếu là hắn có cơ duyên gì ra chỉ trăm năm bên trong có thể đi vào huyền hải cũng không phải không có khả năng thế nhưng là dương văn quảng đồng thời vô dụng lâu như vậy vì sao hoặc là chính là có trong truyền thuyết tiên đan trực tiếp kéo lên một cái đại cảnh giới hiệu quả hoặc là chính là h ắ n luyện một loại nào đó có thể trong thời gian ngắn không nhìn thiên phú hạn chế có thể man lực đột phá cảnh giới phát n ô n hoàng đế con mắt có chút hư một chút phát n ô n loại kia không rõ ràng nhưng cái này p h á p môn đích sắc tồn tại mà lại đồng dạng tồn tại ở t à môn tu sĩ bên trong thủ đoạn âm t à đồng thời sẽ còn kèm thêm cái giá cực lớn phong hồng sơn trang bên trong có hay không loại p h á p môn này kỹ càng ghi chép không có cũng không có khả năng có loại kia thủ đoạn tại t à môn tu sĩ chung cũng thuộc về đỉnh cấp tồn tại truyền thừa phương thức thành mê không thể nào biết được t à môn tu sĩ càng là tu vi cao t h â m càng là bắt không được người sống bọn hắn đối với hồn phách trưởng không có thể tại bất cứ lúc nào bản thân chấm dứt cho dù là bản khóa loại hình giam cầm thủ đoạn thứ lợi hại tả môn tu sĩ cũng là không có hạn chế tác dụng cho nên tả môn tu sĩ rất nhiều tầng sâu bí mật vẫn luôn không có bị ngoại nhân biết được hoàng đế ừ một tiếng dương tu thắng nói tới đồ vật cùng hắn hiểu rõ đến cơ bản nhất trí đại bá ngươi nói nếu là dương văn quảng lần này trở về là muốn làm gì hoàng đế lông mày cũng là nhân lại hắn là thật không nghĩ tới dương văn quảng chọn ở đây thời điểm từ tuồng tử thành trở về mục đích chỉ sợ không đơn giản không rõ ràng nhưng ta suy nghĩ nhiều nữa sẽ không là trở về cho người tiên đưa mà lại ta rất hiếu kỳ ngươi nhiều năm trước tìm đến hắn vì sao một mực giữ lại hắn lấy dương tu thắng đối hoàng đế nhận biết không có cách đem thủ loại thuyết pháp này thêm nữa dương văn quảng năm đó là được người cứu đi bên trong không xác định nhân tố quá nhiều không khỏi hậu hoạn cũng không nên lưu lại ha ha uổng tử thành bên trong muốn tra một người đều đã rất khó giết hắn càng khó huống hồ lúc trước hắn một mực đang uổng tử thành một cái đặc thù thế lực chung tiềm tu không động đậy hoàng đế cũng không có dấu diếm hắn năm đó thật là nghĩ tới phải n ổ cỏ tật gốc nhưng chờ hắn tìm kiếm được dương văn quảng thời điểm đã là đăng cơ sau nhiều năm mà Dương Văn Quảng cũng kỳ thật đằng sau ba mươi năm qua hoàng đế trong tay đối dương văn quảng tin tức nắm giữ được cũng không nhiều thậm chí lần này dương văn quảng rời đi hưởng tử thành tin tức cũng là có chút trùng hợp tình huống d ư ớ i mới đến dương tu thắng không thể không lo lắng bởi vì tính cựu chiều gần nhất thời kỳ này thực tế là quá mất cảm mặt phía nam ngay tại quốc chiến nội bộ lại tại tiến hành cực kỳ trọng yếu hoàng thất đại khảo đồng thời quan văn tập đoàn thượng tầng còn có thể mặt lâm thanh tẩy cuối cùng thống trị cái này đế quốc to lớn hoàng đế số tuổi thọ cũng muốn sắp hết như thế khẩn yếu quan đầu lại nhiều một cái rất có thể đã trở thành t à môn tu sĩ đồng thời tu vi huyền hải vương gia cái này một đoàn đay dối sợ là đều không đủ lấy hình dung ta nhìn ta vẫn là lại đ i ề u một ít nhân thủ tới cho thỏa đáng cái này phúc an cũng còn có hoàng hậu bên kia ân mấy vị hoàng tử bên người cũng muốn bày lên nhân thủ coi như không giúp cũng không thể để người bên ngoài quấy đến đại khảo mới tốt dương tu thắng chỉ có thể xách một chút ý kiến nhưng hắn hy vọng hoàng đế có thể tiếp thu nhưng hoàng đế lại khoát tay á o nói từ ngươi ở bên cạnh ta tăng thêm mấy tên cung nội nội thị an toàn thượng không có vấn đề huyền hải cảnh tu sĩ lại như thế nào t h ự c có can đảm đến hoàng cung cũng chỉ có thể có đi không về thôi ngược lại là mấy cái hoàng tử ngươi có thể phái người tới nhìn chằm chằm tu vi cao một chút đừng bị phát hiện đặc biệt là dương thúc bên người để các ngươi am hiểu nhất tẩn nấp người đi bên kia là mấu chốt vì sao linh vương bên kia là mấu chốt dương Thúc không biết từ nơi nào liên hệ đến một nhóm bổng tử thành tu tẩy hết thẻ trên không hệ nhóm hắn, lệnh của nơi nào liên đến bổng người, người bài bài làm lá sĩ văn ừ a vặn v trong hoàng cung、co、tồn tại là kiểu mệnh chân nhân môn hạ đệ tử. Kiểu mệnh chân nhân. Dương tại, tử. co hạ là kiểu Kiểu đệ quảng hắn nghĩ nhúng tay hoàng thất đại khảo dương tu thắng có chút minh bạch vì sao hoàng đế đột nhiên nâng lên dương văn quảng đây là dương văn quảng đem bàn tay đến quốc triều hạch tâm đại sự thượng n h à cụ thể muốn làm gì còn không rõ ràng lắm nhưng nhúng tay hoàng thất đại khảo là khẳng định bất quá ta rất yêu kỳ dương văn quảng bây giờ căn cơ hoàn toàn không có hắn coi như nhúng tay đại khảo hoặc là đem đại khảo cấy nhớ lại có thể có chỗ tốt gì vài thập niên trước hắn liền thua bây giờ làm một màn này vi cái gì đây mới là hoàng đế muốn nhất chỗ không rõ một cái đại nạn không chết tu đến huyền h ả i người mấy chục năm sau lại chạy về đến thâm trầm muốn làm mưa làm gió cái này tựa hồ không thể vẹn vẹn dùng báo thù để giải thích ta nhất định có mục đích nào đó chỉ bất quá tạm thời còn nhìn không thấu mà thôi vậy ý của ngươi là trước nhìn chằm chằm không sai thủ hạ ta người tu vi không đủ làm thám tử vẫn được vạn nhất có biến cố gì khó có thể ứng phó cho nên muốn nhân thủ của ngươi đi còn có chính là trước mắt ta chỉ biết dương văn quảng rời đi uồng t ừ thành đến hoàn thành nhưng hắn hiện tại cụ thể ở đâu lại không hề có một chút tin tức nào ta hy vọng ngươi n g ư ờ i có thể từ cái kia năm cái dương văn quảng đồ đệ trên thân đạt được một chút tin tức mặt khác liên quan tới dương văn quảng sự tình ta sẽ cái khác thông báo b a n g ban hắn sẽ từ huyền thanh vệ con đường đồng thời tra được để ngươi n g ư ờ i không muốn cùng bọn hắn va chạm b a n g ban cũng tốt hắn là cái người ti n cần bất quá ngươi nếu biết dương văn quảng trốn ở một bên không có hảo ý vì sao không trực tiếp động thủ giết hắn cái k i a năm cái đồ đệ coi là c h ấ n n h i ế p đâu hoàng đế nghe vậy đột nhiên cười nói c h ấ n n h i ế p đây chẳng phải là lãng phí cái này ngàn năm một thờ đại khảo cuộc thi bổ sung chương sáu trăm sáu mươi sáu tối say sáng sớm thẩm hạo liền đứng tại doanh địa trên giáo trường hắn muốn đi theo trong doanh địa thân vệ cùng một chỗ diễn luyện chiến trận từ khi nhiều năm trước thẩm hạo lên làm tiểu kỳ về sau liền không thế nào luyện qua chiến trận mặc dù trên đại thể còn nhớ rõ nhưng thực tế diễn luyện về sau vẫn là hết sức lạnh hạn không đạt được ra trận giết địch trình độ cho nên liền dứt khoát đi theo thân vệ cùng một chỗ thao luyện bên cạnh còn có vị kia từng đi theo thẩm hạo cùng đi kiếm xuyên cùng một chỗ tham gia qua kiếm xuyên đại thắng từ giáo úy bây giờ từ giáo úy một lần nữa bổ đủ nhân mã liền cắm trại tại giám sát s ứ doanh địa bên cạnh tùy thời nghe điều bình thường cũng sẽ tới bên này t h ô n g cửa sẽ còn mang theo dưới trướng quân tốt cùng thẩm hạo bên này thân vệ cùng một chỗ hòa luyện chiến trận cũng sẽ cho một chút kinh nghiệm thực chiến phương diện chỉ đạo trừ chiến trận thẩm hạo cũng thừa cơ hội này đem mình một chút nhược điểm bổ sung tỉ như nói kỹ thuật còn có một số trong chiến trận cơ sở khái niệm so với trương khiêm cùng cam lâm cái kia hai tên ra hỏa trước mắt vị này từ giáo hí rõ ràng phải có kiên nhẫn được nhiều mà lại vẻ mặt ôn hòa luôn luôn nguyện ý dốc túi tương thụ chỉ cần thẩm hạo tại chiến sự phương diện có nghi vấn gì đều sẽ đem hết toàn lực giải đáp một điểm sẽ không bởi vì thẩm hạo thường xuyên hỏi ra một chút người ngoài ngành buồn cười vấn đề mà không kiên nhẫn cho nên vị này từ giáo hí cho thẩm hạo ấn tượng rất không tệ có loại tìm một cái tốt giáo tập cảm giác mà sự thật cũng đúng là như thế thẩm hạo tại cái này hơn một tháng qua đối với chiến sự lý giải thật là có một cái đột nhiên tăng mạnh tình tiến nói hắn là một cái mới nhập môn thái điều đã không quá phù hợp cơ bản đường lối hắn xem như thăm dò rõ ràng đặc biệt là kết hợp các trong quân giám sát s ứ chuyển về trở về tình báo để thẩm hạo từ từ bản thân cảm giác thấy rõ ràng t ạ ngọc lương tại man tộc địa giới thượng bộ cục cái này hơn một tháng đến nay tính cựu triều cùng man tộc ở giữa chiến đấu vẫn như cũ là lấy kiếm xuyên làm hạch tâm tại triển khai chỉ bất quá một tuyến vị trí từ kiếm xuyên ba cái quân trại di chuyển về phía trước đến thạch môn cùng môn tiền quân trại một tuyến đồng thời kiếm xuyên trung hạ hai nơi quân trại cũng bắt đầu tấp nập xuất kích lấy tập kích quay dối cùng thăm dò tiến công làm chủ uy hiếp man tộc tại kiếm xuyên đối diện quân coi giữ loại tình huống này cùng hai tháng trước đó hoàn toàn phản đi qua Tính cái này cùng trước đó tại thạch môn quân trại thời điểm trương khiêm nói cho thẩm hạo nghe ý tứ đồng dạng đều là không coi trọng trong thời gian ngắn kiếm xuyên bên kia có thể phân ra thắng bại hoàn toàn thay đổi chiến tranh tiến trình Chỉ cần m ộ trước mài tự cũng không biết song phương còn muốn là biết thời gian. tự tổn tưởng cũng còn không song phương Nhưng đừng hao bao lâu ằ n chính song g mài là h p ơ tương nơi n biếng, phản, này hoàn toàn có thể coi như huyết đục nơi say bột đến g giải. tại tự thể huyết bột t lưỡi cái mài coi lý có đục say r đó thẩm hạo trên kiếm xuyên bộ quân trại là chỗ kinh lịch cái chủng loại kia công phòng chiến độ i chấn động bây giờ vẫn như cũ kéo dài chỉ bất quá địa phương từ kiếm xuyên thượng bộ quân trại đổi được thạch môn cùng môn tiền quân trại từ thẩm hạo sau khi xuất q u a n hắn liền cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy thành hệ thống tứ đại cánh quân chủ lực lấy hốn biên quân hình thức từ ô hồ đi ngang qua hoặc là tu chỉnh về sau xuất phát bảy thành đều là tiến về kiếm xuyên mà lại từ kiếm xuyên lui ra đến hôn biên quân lại số lượng rất ít thông thường mà nói đi lên là một chi hai đến ba vạn chủ lực đại quân sau một tháng lui ra đến liền chỉ còn lại một nửa người còn bao gồm thương binh ở bên trong khai chiến đến nay cụ thể số lượng thương vong thẩm hạo cũng không rõ ràng nhưng trong lòng của hắn đại khái tính toàn qua tuyệt sẽ không ít hơn so với năm vạn người nếu như dựa theo một so hai chiến t ổ n so sánh man tộc một phương tử trận nhân số sẽ đạt tới kinh khủng mười vạn người mà lại cái số này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn bởi vì so với tính cựu triều bên này chữa bệnh hệ thống man tộc bên kia khách quan đơn sơ phải không phải một chút điểm thương binh không cách nào cứu chữa cuối cùng chuyển hóa thành bỏ mình nhân số khả năng viễn siêu tính cựu triều một phương cho nên nhìn như vậy trước mắt bị làm hao mòn phải lợi hại hơn vẫn là man tộc nguyên nhân cũng đơn giản dứt bỏ tu sĩ phương diện thế lực ngang nhau man tộc mạnh hữu lực cá thể sức chiến đấu tại tính cựu triều quân tốt tốt hơn trang bị cùng ưu tú hơn chiến trận phối hợp trước mặt trên thực tế là ở vào rõ ràng thế yếu tính như vậy lên tính cựu triều bên này vẫn là kiếm nhưng dựa vào người chết chết được ít đến luận thắng thua đó cũng không phải cái gì cỡ nào làm người ta trong lòng thư sướng sự tình có thể chịu nổi vẫn là muốn cho thạch môn quân trại ghi một cái công đầu đả thông vạn dậm trúc hải lấy ngắn hơn con đường đem các loại vật tư tiếp tế trực tiếp đưa đến tuyến đầu mà lại hầu như không cần lo lắng lộ tuyến bị man tộc từ trong cắt đức vạn dậm trúc hải bên trong hung hiểm ngược lại thành đầu này tiếp liệu mới tuyến bình t h ư ớ n g chính là bởi vì thạch môn quân trại cùng vạn dậm trúc hải đầu kia thông đạo kiếm xuyên bây giờ mới có lực lượng cùng đảm lượng nắm giữ quyền chủ động đồng thời có ý thức làm hao mòn man tộc sinh lực tại kiếm xuyên phía nam bạch đ ầ h ạ đồng dạng đánh cho hết sức hung hơn nữa là tại kiếm xuyên đại thắng về sau đột nhiên để cao chém giết độ ch mặc dù so ra kém kiếm xuyên nhưng đã là rằng có sơ kỳ gấp đôi dư mà so với kiếm xuyên cùng bạch đầu hạt nhất mặt phía nam hổ trụ nguyên liền được xưng tụng thượng là thoải mái nhàn nhã hoàn toàn chính là một bộ hai bên ăn y kéo dài công việc trạng thái tiểu đà tiểu nháo liền ra dáng một lần công phòng chiến đều chưa từng xuất hiện đến trước mắt hổ trụ nguyên thương vong liền kiếm xuyên hai thành cũng chưa tới cái này một mạnh một yếu so sánh cực kỳ rõ ràng thậm chí rất nhiều mới đến ô hồ quân tốt vừa nghe đến đi nói hổ trụ nguyên đóng giữ liền sẽ sắc mặt không tốt bởi vì mới lên chiến trường thời điểm ai không muốn đi chiến đấu kịch liệt nhất địa phương đâu đánh cho vợ ư hung cũng liền mang ý nghĩa càng có thể thu được công lao ai không muốn dựa vào man tộc đầu cho mình đọ sức một cái tiền đồ đâu nghe nói hổ trụ nguyên còn tại giang co đều tình nguyện đi kiếm xuyên lại không tốt đi bạch đầu hạp cũng tốt lắm chỉ có những cái kia từ một tuyến vòng xuống tới quân tốt nhóm không nói một lời nghỉ ngơi ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn là hy vọng lần sau có thể đi chiến đấu đội chấn động tiểu nhân địa phương bọn hắn hiện tại cũng rõ ràng mình không phải cái gì anh hùng cũng không phải cái gì bất tử chiến thần còn sống mới là đ ấ y lòng nhất giản dị ý nghĩ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tính cựu triều bên này đi sĩ、si、khí như hồng Cho d đại nhân lịch trung quân tà xoáy lệnh để người lập tức đi tới nói là có quân lược hội nghị muốn người tham gia thượng hạo đạt được thông báo thời điểm vừa rồi chiến trận thao luyện kết thúc một thân mồ hôi ẩ m ư ớ c cũng không có thời gian thay quần áo tiếp nhận lệnh đầu xác minh không sai về sau liền lập tức xuất doanh trại trong c h i ề u quân đại trướng bước nhanh tới đến lâu như vậy thẩm hạo cũng thăm dò một chút quy luật bình thường thường ngày quân lược t ạ ngọc lương là sẽ không gọi hắn đi dự tính h chỉ có trọng yếu liên quan đến toàn bộ chiến cuộc hoặc là tiến hành toàn quân động viên cùng hỏi sách thời điểm mới có thể kêu lên hắn hôm nay là thẩm hạo lần trước về ô hồ về sau lần thứ nhất bị gọi đi tham gia quân lược sẽ không biết t ạ ngọc lương có chuyện gì muốn nói Chương 667, chờ thẩm hạo đến trung quân đại trướng thời điểm phát hiện lần này quân lược hội nghị quy cách so hắn coi là cao hơn nhiều tất cả đều là trong quân chủ tướng một cấp nhân vật thẩm hạo theo thường lệ ngồi tại đại trướng nơi hẻo lánh bên trong dùng ánh mắt quét một khúc chung quanh sau đó đ à n g h o à n g chờ quân lược hội nghị bắt đầu tạ ngọc lương không nói nhảm thói quen lời dạo đầu đều không có trực tiếp trước đem trước mắt toàn bộ chiến cuộc đại khái tình huống cho đang ngồi tất cả mọi người nói một lần tính làm chính thức toàn quân thông báo trước mắt kiếm xuyên vẫn là chúng ta tiến công trọng điểm dựa vào thạch môn quân trại tiếp tục chấp hành đ ụ xuyên địch nhân kiếm xuyên phòng tuyến cố định chiến lược bây giờ mũi tiến công nhân mã sẽ chậm rãi từ trước đó quân đồn pha trộn tứ đại cánh quân hôn biên quân dần dần giao qua tứ đại cánh quân độc lập xây dựng chế độ làm chủ quyền chỉ huy phương diện duy trì trước đó trạng thái không thay đổi đồ quân nhu phương diện bởi vì nhiều cấp cứu đội cho nên cũng nhiều hơn không ít tâm vật tư tới bao quát túi cấp cứu trước mắt còn không thể thỏa mãn người người đều có cho nên tận lực ưu tiên cho một tuyến tinh nhuệ phân phối điểm này các ngươi muốn tâm lý nắm chắc về sau các thứ sản lượng đi lên sẽ từng bước toàn bộ phân phối bạch đồ hạc bên kia tiếp tục lấy tập kích quấy dối làm chủ cường độ thượng bảo trì lại k h ô n g trụ ă n không g không giảm. Hổ t nguyên tiếp tục lấy đóng quân luyện binh làm chủ tiếp tục dựa theo trước đó phương lược lấy bên kia t h ấ p độ chấn động chiến đấu tận khả năng để các bộ quân tốt đổ máu làm quen một chút chiến trường sau đó cùng kiếm xuyên bạch đầu hạp người thay phiên tạ ngọc lương nói tới những này cũng không mới mẻ nhưng tất cả mọi người rõ ràng hôm nay tạ ngọc lương muốn nói khẳng định không chỉ những thứ này quả nhiên chờ đơn giản đem hiện tại chiến cuộc khái quát một lần về sau tạ ngọc lương từ thượng thủ trên ghế đứng lên đi đến bên trên bản đồ địa hình trước mặt bây giờ chiến cuộc bởi vì lần trước kiếm xuyên đại thắng tiến vào giai đoạn mới đây đối với mã tộc ân phải nói đối với lấy mắt đỏ làng tộc cầm đầu sương nguyệt thị tộc đến nói liền tương đối khó quá bất quá kiếm xuyên cũng đích sắc không phải một cái tìm kiếm quyết chiến địa phương mà lại muốn dựa vào tiêu hao đến đục xuyên kiếm xuyên cũng không quá hiện thực mà lại cho dù là một đội hai chiến tổn đồng dạng không phải chúng ta có thể thời gian dài ngạnh kháng đi xuống Quân tạ ố t t ngọc lương l dùng, Dù dùng sức điểm mấy lần trên bản đồ thạch môn quân trại vị trí sau đó đồng thời điểm trong đại chướng một người danh tự có mặt tướng tạ ngọc lương vừa dứt lời ngay sau đó liền có một vóc người trung đẳng quan tướng từ trên ghế đứng lên không ngừng ngay lệnh tàng tướng quân người d ẫ n theo một quân hai vạn người ngày mai xuất phát tiến về thạch môn hai cái trước dò xét quân trại đâm xuống ta sẽ thông báo thạch môn phương diện quân coi giữ phối hợp các người làm một chút che giấu một bên nói tả ngọc lương một bên tại trên địa đồ họa một đầu mang đường cong đường cong từ ô hồ một mực liên lụy đến phía trước nhất thạch môn đường dây này liền đại biểu tàng chu bộ đội sở thuộc hai vạn người bên trên thẩm hạo cũng lên tinh thần tàng chu hay biết là nửa tháng trước đến ô hồ tu chỉnh tính tây quân chủ lực một trong danh sưng tính tây trong quân tinh huệ nhất là am hiểu giã chiến mặt tướng minh bạch tạ ngọc lương không có làm cho đối phương ngồi xuống mà là lại tại trên bản đồ họa một đường đầu lần này rơi vào kiếm xuyên trung bộ quân trại bên trên đồng thời mở miệng nói lý trung chính lý tướng quân ngày mai ngươi bộ hai vạn người xuất phát tiến về kiếm xuyên trung bộ quân trại đóng quân lại một viên quan tướng đứng dậy chắp tay lĩnh lệnh đây cũng là một vị thanh danh vang dội nhân vật đến từ tĩnh bắc quân dưới trướng hai vạn người cũng đồng dạng là tĩnh bắc quân trong chủ lực tinh nhuệ am hiểu dã chiến cùng công thành mặt tướng lĩnh mệnh thần hạo trong lòng kinh dị dựa theo tiền tuyến giám sát sứ truyền về tin tức k i ế một x u y ê n quân g cái trước mắt đều là cơ trại mắt hồ đầy bên i t nói cũng tả các ngọc lương tăng p một r n vẹn bên tại n n g ư trên địa đồ đánh dấu ba khu man tộc binh lực đóng quân điểm ở giữa họa ba đạo biểu thị vận động đường cong nói tiếp để bọn hán động sau đó lại tại giã ngoại đem bọn hắn chặn đứng chỉ cần tiêu diệt trong đó hai lộ chúng ta liền có thể đem bọn hắn ba khu nơi đóng quân triệt để cắt đứt ra cuối cùng tập trung lực lượng đột phá trong đó một chỗ liền có thể đánh vỡ bọn hắn phòng tuyến cân bằng về sau chặn ngang c h ư a cắt tiến tới triệt để đ ụ c xuyên thẩm hạo nghe được hết sức cẩn thận nhưng chi tiết đồ vật hắn vẫn là nghe không phải quá hiểu nhưng đại khái mạch lạc hắn đã nghe rõ trong lòng gọi thẳng lợi hại dựa theo tả ngọc lương ý nghĩ kỳ thật chính là đem hai cái vây điểm đánh viện binh sách lược chủng điệp dùng chung với nhau đem môn tiền quân trại kiếm xuyên trung bộ quân trại, phần dưới quân trại. Cùng thạch môn quân trải binh lực cơ hồ dốc toàn bộ lực địch môn quân binh toàn lượng, phân tuần nhân trải tự trụ hồ đối với bộ sau ở khởi xướng tiến công, lấy tập kích tư thế chế tạo một loại cảm giác cấp bách, bước bách địch nhân gần nhất tiến loại giác tiếp viện. xướng tư công, gần gấp tập tạo một rút cảm cấp bước lấy s đó lại khởi xướng trận thứ hai tập kích để thứ ba đường quân địch tiếp tục gấp rút tiếp viện như thế liền có thể đem hai cỗ binh lực địch quân từ vững chắc trạng thái điều động về sau lại lấy nửa đường chặn giết phương thức sẽ bị điều động hai cỗ quân địch tiêu diệt tại giã ngoại cuối cùng lại thu nạp giã ngoại chặn giết binh lực tuyển suy yếu nhất một chỗ trụ sở tiến hành hợp vây đồng thời phá đi nếu là thuận lợi có thể phá mất đối phương một chỗ nơi t r n g quân như vậy đối phương phòng ngự hệ thống liền đem triệt để t ăn giã cũng liền cho đục xuyên đối phương chiến tuyến cơ hội tốt thẩm hạo trước mắt cũng chỉ có thể lý giải đến những này nhưng trên cơ bản hào phóng hơi cũng chắc chắn sẽ không k é m qua xa không biết đang ngồi những tương quan này là như thế nào làm nghĩ dù sao thẩm hạo là cảm thấy kế hoạch này khả năng thành công hết sức cao một là hắn cho rằng dùng loại này liên hoàn tính toán để đạt tới trộm thành mục đích đích thật là một tay cao minh bố trí cho dù man tộc có phát giác cũng không có khả năng bảo vệ tốt hai lần phàm là có một lần chúng chiêu vậy liền sẽ bị trực tiếp chia cắt thành hai nửa lâm vào cực kỳ bị động tình trạng hai là tương đối tính cựu triều bên này dựa vào trang bị cùng chiến trận ra chỉ bất luận là công kích vẫn là phòng thủ đều không chút phí sức man tộc tại công thủ hai đầu liền cực kỳ mất cân bằng bọn hắn thời điểm tiến công có thể xâm như lửa nhưng phòng thủ thời điểm lại tương đương vụ về đây cũng là vì sao tính cựu triều tại kiếm xuyên đại thắng về sau tiến vào chỉnh thể phản công tư thái y nguyên có thể bảo trì tối thiểu một đội hai chiến tổn nguyên nhân năng lực phòng ngự thực tế không đủ toàn bộ nhờ nhân mạng tới cứng trồng tại tả ngọc lương làm xong những n à y an bài về sau bao quát thẩm hạo cái này dự tính người ở bên trong không có bị phân công cụ thể nhiệm vụ toàn bộ bị lui duy chỉ có thằng chu lý trung chính bọn người bị lưu lại tả ngọc lương còn muốn mặc thụ tùy cơ hành động chương sáu trăm sáu mươi tám liên hoàn tính cựu lịch tháng hai hai mươi ba đêm từ chính lúc môn tiền quân trại chủ tướng trình kim hậu toàn thân mặc giáp trụ cưới một con ngựa ô bên trên bên người là nhất hệ trưởng bảo mẫu thiên thanh vạn quyển thư sơn ngũ trưởng lao huyền thiên thanh cùng thiên t i ề m tông tam trưởng lao ngũ viễn thình hoa cốc nhị trưởng lao viên thanh vân trình kim hậu đưa tay vung lên trong bóng đêm cửa trại pháp chật bỏ trung môn mở rộng xuất phát một đường không nói chuyện tiền tiêu đi đầu đại quân sau đó mấy trăm tên thám tử tinh la mật bố giải ra vừa đến bảo đảm con đường phía trước an toàn thứ hai tiện tay tận khả năng thanh lý mất dọc theo đường thượng khả năng tồn tại man tộc lính gác trình kim hậu chờ mệnh lệnh này đợi rất lâu đây là hán tại đến kiếm xuyên trước đó liền từng cùng c h ủ tướng thân vạn lâm nhất lên tại đại xoáy trước mặt thương nghị qua chẳng qua là lúc đó tương đối thô giáp lần này chính thức hạ mệnh lệnh tới chi tiết đã làm được cực hạ còn lại phải nhờ vào lâm tràng ứng biến cùng có hay không vật khí từ môn tiền quân trại xuất phát hướng đông bắc tiến lên đại khái năm mươi dặm chính là đối diện man tộc đại doanh bọn hắn cũng có xây quân trại nhưng bọn hắn quân trại bởi vì thiếu khuyết tật h u pháp gia chỉ đồng thời không có nhiều kiên cố so với tính cựu triều một phương quân trại đến nói căn bản cũng không phải là một loại đồ vật cho nên man tộc càng thích giã chiến cũng vì mục đích này cho dù bây giờ ở vào bị động địa vị cái này dựa vào rất nhiều l ạ i cực kỳ ẩn nấp c h ạ m gác ngầm dùng sớm phát hiện phương thức xuất kích sau đó tại giã ngoại dùng công thái thủ biện pháp nhìn như đơn giản nhưng rất có hiệu quả chí ít trình kim hậu trong tay đại quân không có cách nào tránh đi con đường phía trước lít nha lít nhít trạm gác ngầm thừa nhân chẳng những sẽ leo lên càng sẽ đào hàng trạm gác ngầm rất nhiều chính là bọn hắn s u n g làm trong đêm thị lực cũng cực kỳ ưu tú thường thường có thể sớm một đến hai bên trong phát hiện tĩnh cựu triều độc tĩnh lần này trình kim hậu làm cải biến hắn đem vốn nên tác dụng tại bản trận tu sĩ cấp cao toàn bộ phái ra ngoài cùng trước dò xét cùng một chỗ đối man tộc trạm gác ngầm tiến hành thanh trước có tu sĩ cấp cao cảm giác cùng che lấp thủ đoạn trình kim hậu chờ mong có thể h i ệ m h ộ đại quân tiếp cận địa phương đại doanh trừng một dặm mới bị phát hiện không nên xem thường cái này một dặm khoảng cách hai dặm đây đối với nhiệm vụ lần này mục đích mà nói cực kỳ trọng yếu Trình trên vai trách nhiệm trọng nhiệm Hậu Kim vai đây ạ bạn i phải siêu áp cấp lực cũng là lớn cũng cùng. Không phải đường đường siêu cấp tông môn to vô q Thư là đạo hạnh tổng quản nha môn cho trình kim hậu ra lệnh tối nay chi chiến muốn lấy quyết chiến trạng thái đến toàn lực tiến công chỉ có đem phía trước những cái kia man tộc đánh sợ hoặc là cảm nhận được trại phá khả năng mới có thể chiều phụ cận man tộc chú quân tỉnh cầu tiếp viện như thế đạo hạnh tổng quản nha môn kế hoạch đến tiếp sau mới có thể thuận lợi triển khai chỉ bất quá trong dự đoán hoàn mỹ nhất tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện t r ì n h kim hậu cho dù đã đem cơ hồ sở hữu tu sĩ cấp cao phái đi ra tham dự thanh lý man tộc c h ạ m gác ngầm hành động nhưng như cũng không có thể tránh miễn cá l ọ t lưới tại đại quân cách man tộc đại doanh trọn vẹn ba dặm thời điểm bị phát hiện một tiếng tê minh cùng một cái cháy bùng đống lửa đủ để cho mấy dặm bên ngoài man tộc đại doanh phát giác máy khỏe ba dặm kém chút ý tứ mặc dù không đủ hoàn mỹ nhưng t r í n h kim hậu cũng không có cái gì không hài lòng bây giờ ba dặm đã là nhiều lần đến nay tiếp cận nhất địch quân đại doanh khoảng cách huống h ổ vẫn là hữu tâm tính vô tâm mượn t r ê n lệch thời gian lại để cho đại quân hướng phía trước đột tiến một dặm hoàn toàn có thể làm được lệnh kỳ làm cho tất cả mọi người tàn ra dựa theo kế hoạch tốc độ cao nhất tập kích tiếng c h ố n g trận lên hơn hai vạn đại quân bắt đầu chia hai cỗ một trái một phải nhanh chóng hướng phía phía trước sáng lên ánh lửa đại doanh bảy trận phong đi trận chiến đầu tiên mở màn d ầ n chính lúc trải qua hai canh giờ chiến đấu kịch liệt t r ì n h kim hậu bộ đội sở thuộc binh tướng phong tới gần man tộc đại doanh một dặm địa chi bên trong lần thứ nhất trực tiếp uy hiếp được địch quân đại doanh từng viên đạn đá cùng dầu hỏa đạn bị máy ném đá mượn bóng đêm ném ném ra đến bay vọt hơn một dặm khoảng cách toàn bộ rơi vào danh o địa nội bộ đại hỏa trùng thiên như thế đối man tộc si khí đả kích tuyệt đối trước n à y chưa từng có ngươi xác định dạng này sẽ khiến cho bọn hắn cầu v i ệ n sao huyền tiên h thanh một mực canh giữ ở trình kim hậu bên người tự nhiên cũng nghe qua toàn bộ kế hoạch bây giờ cầm đánh tới mức này nếu là không lạ kỳ chiêu vậy cũng chỉ có thể tiếp tục m à i nhưng hiển nhiên t ạ ngọc lương không thích như thế cầm quân tốt tính mệnh đến liều tiêu hao đây là nhất định man tộc so với chúng ta rõ ràng hơn nếu mất đi cái này một cái điểm chống đỡ sẽ lâm vào như thế nào k h â n phục đến lúc đó kiếm xuyên trung hạ hai chi man tộc đều đem đứng trước bị vây quanh nguy hiểm chiến tuyến cũng có khả năng bị nhanh chóng đ ụ c xuyên cho nên bọn hắn gánh không nổi lại không dám ném trước đó mài lâu như vậy mặc dù độ chấn động hết sức cao nhưng một mực không có như lần này đồng dạng b ả y ra l i ề u mạng một lần trạng thái càng không có trực tiếp đánh tới nơi này vị trí tới qua đổi lấy ngươi là man tộc thủ lĩnh ngươi sẽ nghĩ như thế nào lui không lui được đánh lại cảm thấy không ổn vậy cũng chỉ có thể gọi giúp đỡ bất quá ngươi cứ như vậy chờ lấy c h ờ yên tâm đối diện man tộc cũng sẽ không yếu đớt như vậy chúng ta trước khi trời sáng căn bản không có khả năng đánh tới bọn hắn trại dưới tường bọn hắn bất luận là dựa vào thiên lý âm phù vẫn là cái gì khác thủ đoạn cầu viện về thời gian đều khẳng định tới kịp trình kim hậu cho huyền thiên thanh đơn giản giải thích hai câu về sau lại đối bên trên lính liên lạc nói lệnh kỳ để máy ném đá đổi dầu hỏa đạn toàn bộ đánh vào địch nhân đại doanh chú ý phân vung bên cạnh động vừa đánh dầu hỏa đạn đánh xong đạn đá liền hướng phía trước trại tường trào hỏi có thể đập nát bao nhiêu tính bao nhiêu b a o chính lúc nữa liên tiếp phiến trôi chúng trong đất bỏ lổn lổn từng mảnh từng mảnh tính cựu c h i ế u có tốt chung quanh là từ mấy chục cái cựu hình che lấp pháp trận tạo dựng ra lâm thời ẩ nắp n chỗ có thể để cho hai vạn người giấu kín trong đó đồng thời sẽ không tản mát ra thể vị cùng khí tước trừ phi tu vi đạt tới huyền hải cảnh lại khoảng cách tại một dặm trong vòng không phải không có khả năng vạch trần những này che lấp thủ đoạn vì khung loại trận pháp này đồng thời nhiều lần xác nhận không lọt trung quân bên trong mấy tên huyền hải cảnh cao thủ buôn ba trọn vẹn một tháng mới có bây giờ cái này nhìn như hoàn mỹ giấu kín điểm q u â những t người này là đến từ tĩnh tây quân chủ lực chủ tướng tăng chu lúc này cũng đồng dạng phủ phục ở trong đó hắn cùng dưới trướng cái này hai vạn người cùng một chỗ đang chờ man tộc sông vào mình vòng mai phục môn tiền quân trại tình hình chiến đấu sẽ cách mỗi nửa canh giờ thông báo tới một lần tăng chu cùng trình kim hậu phán đoán nhất trí đều cho rằng môn tiền quân trại một tuyến ép s á t khẳng định sẽ để cho trung bộ man tộc rất là khẩn trương liền xem như thăm dò cũng khẳng định sẽ phái ra một bộ phận binh lực hỏa tốc tiếp viện cũng chắc chắn sẽ dọc đường chỗ này mai phục điểm giờ mau sắp hết đột nhiên mặt truyền đến từng đợt y ế u ớt chấn động đôi này nằm dạp trên mặt đất người mà nói cảm giác càng rõ ràng chuyên lệnh xuống hoạt động tay chân chuẩn bị chiến đấu chương sáu trăm sáu mươi chín đánh viện binh nói là phúc í c h kỳ thật mai phục điểm cách đầu kia man tộc lấy ra liền nói tạ hữu đều có nửa dặm tăng thêm trận pháp che lấp man tộc phổ thông quân tốt không có khả năng phát hiện hai bên mai phục man tộc trước dò xét làm ấy đội lang kỵ binh phân tán hướng về phía trước khó khăn lắm từ chỗ chúng bên cạnh vượt qua bởi vì chỗ chúng chung nhiều lông thạch tọa lang móng nuốt đạp lên rất dễ dàng thụ t h ư ơ n g tăng thêm trận pháp che lấp những này lang kỵ vô ý thức ngay tại chỗ chúng bên cạnh tản bộ một vòng l i ê n tiếp theo hướng phía trước hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này l i ê n m i ê n chỗ chúng chung cái này lúc đang trốn đầy người chờ những thám tử này quá khứ lại thời gian một n é n hương mặt đất chấn động trầm đục càng ngày càng gần tất cả mọi người rõ ràng man tộc đại bộ đội đến xa xa nhìn lại tảng sáng nơi xa đen nghịt một đám man tộc chính chạy chậm đến hành quân gấp nhìn cái kia cờ xí hẳn là một cái vạn người biên chế lính liên lạc lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lực chú ý cao độ tập trung hắn cần chờ đợi bên người chủ tướng mệnh lệnh càng ngày càng gần dựa vào giỏ xét cầu có thể nhìn thấy man tộc để cho tiện đi đường dùng chính là trường xà trận liệt năm người một loạt thật dài liên miên ra ngoài dựa theo đội ngũ khoảng thời gian tăng chu tính ra trận này hình hẳn là liên miên ra ngoài ba dặm bao xa thậm chí bốn dặm trong lòng thầm hô một tiếng tốt trường xa trận độ dày nhất mỏng tại đối mặt hai mặt giáp công thời điểm xê dịch chỗ trống cũng nhỏ nhất trước đó an bài tại đầu kia liền nói thượng thủ đoạn cũng liền có thể tốt hơn đưa đến tác dụng gần thêm gần đợi đến thật dài man tộc trận liệt quá khứ tiếp cận tính ra hơn phân nửa về sau tại t ầ n g chu gia hiệu hạn lính liên lạc nhẹ nhàng múa mấy lần trong tay lệ kỳ một cỗ đặc thù pháp lực ba động truyền ra ngoài cơ hồ ngay tại lính liên lạc đem mệnh lệnh truyền ra ngoài sau ba hơi thở thật dài liền nói thượng đột nhiên xuất hiện từng cây dài năm sáu thước to bằng cánh tay trẻ con gái đất cơ hồ bảy đẩy mặt đường giết trận pháp sát chiêu đi đầu dùng chính là trong quân hết sức phổ biến nhưng hết sức thực dụng thổ thứ trận sớm bố trí tại liền nói bên trên chờ man tộc đi lên tận khả năng nhiều đạp lên trận pháp sát thương phương vị sau đó lại k í c h phát đặt tới nháy mắt đại lượng sát thương đối phương phổ thông quân tốt mục đích trước hết nhất xông ra thổ thứ trận sát thương phạm vi chính là man tộc quân trận bên trong thể tu giả chạy tốc độ cực nhanh một bộ phận hướng phía hiện thân tĩnh cựu chiều quân trận lao đến ý đồ chỉ hoán chặn giết giặc công phá phát tiễn ngự lôi phủ g i y đặc phá pháp tiễn ngăn cản những cái kia thể tu giả đột tiến thổ i ế p lấy n ư mưa to lôi phủ kích phía dưới mạng, anh phía cao nửa anh to thể bất tử trên tới tỉnh anh phủ tu ngự còn nâng cũng bản không cùng lôi cái cuối phủ phủ kích chạy có cơ có bị u sĩ đ i thứ e o đao bổ m trận đã đột phá trọng thương man tộc chi này việt quân bối rối ở giữa căn bản không kịp điều chỉnh thích hợp chiến trận phòng thủ mà lại bọn hắn vốn là đối với chiến trận đồng thời am hiểu kết quả có thể nghĩ hai bên trái phải trình bốn cái giao nhau lang trận thật nhanh rút ngắn man tộc trận liệt khoảng cách sau đó trực tiếp xuyên qua đem đối phương thật mỏng trận liệt đục xuyên lại phản bao sắc trời sáng lên tàng chu nhìn thoáng qua bây giờ không sai biệt lắm vừa tới thần lúc đầu chiến đấu so hắn đoán trước phải càng thêm thuận lợi một vạn man tộc viện quân ít nhất bị trận chạm sáu ngàn còn lại chạy tứ tán phe mình bỏ mình không đến hai trăm n g ư ờ i trọng thương không đến m ộ ư ơ i người vết thương nhẹ bất kể đối với đào tẩu địch nhân tạm thời không cần thiết truy kích cũng không có thời gian này không dùng quét dọn chiến trường hành quân gấp chúng ta đi tới một chỗ tàng chu bệ bụn nhiều việc tạ ngọc lương điệu bọn hắn đến chính là nhìn chúng bọn hắn am hiểu dã chiến cũng càng am hiểu dã ngoại đi bộ b u tập đồng thời hai phần phần liên quan tới bên này phục kích thành công tin tức từ tàng chu tự mình dùng thiên lý âm p h ụ truyền ra ngoài một phần trong hội chuyển mấy lần cuối cùng đến ở xa ô hồ t ạ ngọc lương trong tay một phần khác thì là trực tiếp chuyển đến kiếm xuyên trung bộ quân trại chủ tướng thân vạn lâm trong tay tàng chu vội vội vàng vàng đi đường thậm chí một bộ phận đi đầu tu sĩ còn cho mình hai chân thiếp thần hành phụ một chút bố trí còn cần trước đi qua làm chút chuẩn bị mà tại trung bộ quân trại thân vạn lâm tại trong đại t r ư ớ n g ngồi ngay ngắn nhắm mắt dưỡng thần khoát trên người treo đầy đủ võ trang đầy đủ đột nhiên trong tay thiên lý âm phủ rung động một đầu tin tức đến chính là trước đó thằng tru chu truyền lại liền một câu kỳ khai đã thắng thân bạn lâm nhìn lướt qua về sau cười ha ha một tiếng sau đó đứng lên bước nhanh đi ra đại trướng vung tay lên cất giọng nói nổi trống toàn quân xuất kích trung bộ quân trại mục tiêu dĩ nhiên chính là đối diện bọn họ những cái kêu man tộc đúng là bọn họ đối diện đóng quân những này man tộc tại trước đó phái ra hơn một vạn người tiếp viện môn tiền quân trại vây công chiến cùng trước đó trình kim hậu ẩn nấp tiến lên chống đỡ gần khai chiến khác biệt thân bạn lâm bộ đội sở thuộc mặc dù cũng là dốc toàn bộ lực lượng nhưng dòng chống thua chiêng một đường thanh thế hạo đảng rất có lôi đình áp đỉnh khí thế xa xa liền để đối diện man tộc không thể không sớm bố trí chiến trận muốn nửa đường ngăn cản g bởi vì nếu là co đầu rút cổ c o n trại man tộc phần thắng thấp hơn đánh lâu như vậy còn không biết các ngươi bao nhiêu người sao tổng cộng cũng liền hơn năm vạn không đến sáu vạn người bây giờ phái đi ra hao tổn một vạn tính toán đâu ra đấy còn lại cũng liền hơn bốn vạn một điểm ngược lại muốn xem xem các ngươi có thể chống bao lâu thân b ạ n lâm ngồi trên lưng ngựa nhìn phía xa trận địa sẵn sàng man tộc nét mặt biểu lộ một vòng k i n h thường tươi lạnh hắn bây giờ trong tay trọn vẹn năm vạn đại quân trong đó ba vạn là trung bộ quân trại lúc đầu quân coi giữ mặt khác hai vạn chính là c ư ờ n g đến không lâu lý trung chính bộ đội sở thuộc dựa theo trước đó chiến tổn so sánh thân vạn lâm có năm chắc tại tổn thất khoảng hai vạn người tiêu diệt trước mặt cái này bốn vạn man tộc bất quá đạo hạnh tổng quản g nha môn làm như thế đại nhất xuất diễn tuyệt đối sẽ không nguyện ý tiếp nhận lớn như thế thương vong cho nên thân vạn lâm nhiệm vụ tạm thời cũng không phải là cùng đối diện man tộc liều chết mà là muốn chờ, chờ đợi thích hợp hơn thời cơ thế là chiến trường độ chấn động cao nhưng đồng thời chưa từng xuất hiện quyết thắng tình hình c h í ít đằng sau áp trận lý trung chính bộ đội sở thuộc một mực không có cơ hội ra trận thân vạn lâm bày ra tư thế tựa hồ là muốn mài chết đối diện ma tộc đánh một chút ngừng ngừng sau đó lại đánh tiếp lấy lại ngừng thanh lý thi thể đồng thời cũng cứu chữa thương binh cùng bổ sung chiến trận đứng không tinh cựu triều một bên bày ra đến tư thế tuyệt đối không giống trước đó như thế đánh một trận liền đi tựa hồ muốn hôm nay liền quyết ra thắng bại mà cùng lúc đó lại đi về phía nam đi k i ế nguyên nhân là bọn hắn cho rằng trước đó trên kiếm xuyên bộ công kích là đánh nghi binh mục đích đúng là hấp dẫn trung bộ tiến đến tiếp viện giảm bớt trung bộ lực lượng bây giờ tính c ử u triều càng là năm vạn đại quân cường công trung bộ dĩ nhiên chính là phải ngồi hư mà vào cho nên thượng bộ chỉ có thể ngạch kháng trung bộ thì cần phần dưới tiếp viện kỳ thật man tộc phán đoán cũng không sai tạ ngọc lương chủ công mục tiêu đích xác chính là tại trung bộ nhưng chủ công mục tiêu bên ngoài còn có một lần vây điểm đánh việt binh về sau sẽ dính dấp đến phần dưới quân trại đồng dạng lâm vào thượng bộ quân trại không đốn đến lúc đó kiếm xuyên ba cỗ man tộc chủ lực mới tính bị triệt để bị đóng đinh về sau mới thật sự là tổng tiến công bắt đầu chương 670, phá phỏng cho dù chiến tranh còn chưa kết thúc nhưng vũ khải đã, đã được như nguyện trở thành tham tướng cầm trong tay nắm bắt sáu n tướng sĩ mặc dù đại bộ phận đều là mới bổ sung tới tân m i n h nhưng ở môn tiền quân trong trại thấy mấy lần máu xem như đều thích ứng nhưng sức chiến đấu so với tứ đại cánh quân hoặc là hắn trước kia lao nhân tay vẫn là kém rất nhiều vũ khải không đội chiến trường có thể nhất rèn luyện người những này đã từng quân đồn bên trong lưu manh không được bao lâu liền có thể trở thành tinh nhuệ n điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể tận khả năng sống sót đạt được tấn thăng không chỉ là bởi vì vũ khải dẫn binh tác chiến anh dũng càng là bởi vì hắn nộp lên một phần nhỏ chiến thuật chính là bởi vì hắn cái này tiểu chiến thuật để trình kim hậu bộ đội sở thuộc từ trên kiếm xuyên bộ quân trại bắt đầu sau đó đến bây giờ môn tiền quân trại đều duy trì đối man tộc cường lực trọng trang tộc đàn giang giải tượng tộc cao đánh g i ế t số lượng nói thật lên vũ khải biện pháp cũng đơn giản thậm chí đây là trước đó hắn tạ i đến kiếm xuyên trên đường đột phát linh cảm lâm thời nghĩ tới mỗi cái quân tốt trên lưng đừng một thanh cái x e nhỏ bình thường có thể làm bữa nhỏ chém b ả o cũng có thể trên mặt đất đào móc giang giải tượng tộc hình thể khổng lồ cùng lực lượng kinh khủng tăng thêm trên người hạng nặng áo giáp một khi công kích căn bản không phải tính cựu triều tại ngũ bất luận một loại nào chiến trận có thể ngăn cản l i ê n tính toán thượng tu sĩ thuật pháp bảo hộ cũng rất khó bảo vệ tốt răng giải tượng tộc xung kích thường thường răng giải tượng tộc mở đường xông mở chiến trận t ậ n lực bồi tiếp lang kỵ binh cùng nhau tiến lên chém dưa thái rau cấp tốc tan dã vốn nên chiếm cứ ưu thế chiến trận đây cũng là răng giải tượng tộc một mực bị tính cựu triều coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nguyên nhân nhưng có vũ khải đưa ra chủ ý liền không giống một thanh cái xem nhỏ trực tiếp đem răng g i i tượng tộc công kích uy lực tiêu giảm trí ít bốn thành chính là tại răng giải tượng tộc bắt đầu công kích thời điểm trên mặt đất đ à o một chút lớn bằng bắp đùi hố nhỏ mỗi cái chỉ cần nửa thước sâu liền có thể sau đó lui về những ngày hố nhỏ đằng sau dỡ thương trận cũng được nâng thuẫn trận cũng được ứng phó phía sau dư kình xung kích là được rồi bởi vì toàn lực công kích răng giải tượng tộc tại thu hoạch được đầy đủ tốc độ cùng lực trùng kích đồng thời cũng không thể không bị những lực lượng này lôi cuốn để bọn hắn mất đi linh hoạt rất khó tại công kích tuyến đường thượng làm ra linh hoạt chuyển hướng thậm chí rất khó tránh đi trên đường trứng lại dấm nát hoặc là phá tan chính là bọn hắn đồng dạc ứng đối phương pháp thế nhưng là hố nhỏ tượng chân dẫm vào đi phía trước sông chi thế lôi kéo dưới bọn hắn sẽ chỉ có một kết quả và gây chân đều xem trọng nặng quẳng xuống đất trở thành đằng sau đồng bạn tiến lên trên đường to lớn c h ứ n g n g ạ i tận lực bồi tiếp liên tiếp tương hỗ trợ chân cuối cùng vọt tới trong chiến trận giang giải tượng tộc chỉ còn sáu thành mà lại tốc độ cùng lực trùng kích đều bị ép hạ hàng rất nhiều cũng không có loại kia nghiền nát hết t h ể lực lượng mặc dù một thanh cái sẻng nhỏ còn nói không lên phế bỏ giang giải tượng tộc cái này m à n tộc bên trong cường lực tộc đàn nhưng tối thiểu là đưa đến hữu hiệu hạn chế tác dụng cho nên vũ khải bị đạo hạnh tổng q u ả n nha môn lâm trận đề bạn t ừ thiên tướng trực tiếp thượng nhiệm tham tướng chức mà lại là l ã n h binh sáu ngàn thực chức bây giờ chức vụ này tại một tuyến tuyệt đối là thực quyền phái thậm chí v ũ khải đã thu được đến tự chủ đem trình kim hậu thiện ý về sau nếu là có cơ hội trình kim hậu nói hy vọng vũ khải có thể đi theo hắn về tính bắc quân đi đâu tự nhiên là nói sau nhưng vũ khải trước mắt là kiên quyết đi theo trình kim hậu hốn chỉ chỗ nào đánh chỗ nào đồng thời tuyệt đối toàn lực ứng phó s u n g phong đi đầu bất quá v ũ khải có thể còn sống sót đồng thời một đường công lao tấn thăng ngoại trừ chính hắn có đầu vóc có bản lĩnh bên ngoài còn có vật khí trước đó trên kiếm xuyên bộ quân trại thời điểm hắn liền bản thân bị trọng thương nếu không phải có thẩm hạo cái này chó nhà giàu người quen tại bên cạnh cứu hắn một mạng hắn hơn phân nửa đã tiến kiếm xuyên tòa kia phần mộ luân hố chớ nói chi là về sau thẩm hạo lại nợ mấy khoản chữa thương tốt đan cho hắn nếu không hắn hiện tại tổn thương cũng không thể tốt cũng chưa nói tới sông pha chiến đấu bởi vì dưới t r ư ớ n g sáu ngàn người tính không được chủ lực cho nên hôm nay chính diện đồng thời không có phái v ũ khải bộ đội sở thuộc lên trước mà là được an bài tại cánh phòng ngừa địch nhân giả t h o á n một thương từ cánh tìm cơ hội vu khải cũng không có cái gì lập công sốt ruột ý nghĩ vững vàng bất tài là vì đem trọng yếu nhất phẩm cách cho nên hắn hiện tại trong tay trường thương binh cùng đại thuẫn binh nhiều nhất lại phối hợp một chút đao t h u á t thủ cùng tính anh phủ một đội cao thủ tính không được có thể xông có thể đánh nhưng giữ vững chiến tuyến chậm rãi đi theo đại quân c h ỉ n h thể thế công hướng phía trước thúc đẩy vẫn là không có vấn đề bên cạnh thân một mực bảo vệ lấy vũ khải có một tịnh anh phủ cao thủ linh sơn cái này người cùng vũ khải đã rất quen một đường từ t r y ế t họa quan ra đều là một đường tại đi kiếm xuyên thời điểm vũ khải bị thẩm hạo cứu tên kia tịnh anh phủ tu sĩ cũng đồng dạng không chết thậm chí ở phía sau nhiều lần đinh hưng sơn đều đã cứu vũ khải mệnh lần nữa đánh lui địch nhân công kích về sau vũ khải vội vàng để người lợi dụng cái này khó được đứng không gọi tới cấp cứu đội đem thương binh khiên xuống đi cứu trị cái này không xa phía sau có một cái mới thiết lập chiến trường cứu chữa chỗ bên trong có mười mấy danh y sư cùng một chỗ thống nhất xử lý người bị trọng thương về sau lại quay lại quân trại thừa dịp cơ hội vũ khải một bên tại mình đầu này trên chiến tuyến tuần sát một bên chấn an nắm chặt thời gian nghỉ ngơi c o n tốt mà bận rộn nhất chính là cấp cứu đội người những người này bây giờ đã nhanh chóng trở thành các trong quân không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận có bọn hắn cùng chiến trường cứu chữa chỗ người bị trọng thương bị kéo chết số lượng đã giảm đột ngột đến rất thấp nhân số đây là tất cả mọi người bao quát phổ thông quân tốt đều nhìn ở trong mắt biến hóa thù thương cho dù trọng thương cũng không nhất định chết cái kêu e sợ chiến cảm xúc tự nhiên là sẽ tiêu giảm rất nhiều quân tốt chém giết cũng liền càng r ũ n g mánh những biến hóa này tuyệt đối không phải đơn thuần chết ít mấy người mà thôi bất quá chiến cuộc lại làm cho vũ khải t r o mày trong lòng càng là nghi hoặc trung điệp như thế đánh xuống căn bản không hợp lý Coi như muốn tiêu cũng không cần hao tiêu nhiều người như muốn không lần tính như một lấp vũ ậ y tới.、Vạn、nhất man tộc lại có tiếp trước trại, thạch trại lại viện, cái kia. đại phiền thoái. Vạn v man quân môn quân Cửa có có là đều sợ khải không rõ vì sao trình kim hậu hôm nay sẽ như thế cố chấp hoàn toàn chính là bày ra một bộ muốn cùng đối diện man t ộ c quyết thắng thua ý tứ cái này cùng trước đó phương lược hoàn toàn không giống bên kia t h ư ợ n h ư là thạch môn quân trại phan tướng quân đại kỳ bên người đình sơn đưa tay chỉ vào hậu phương đột nhiên xuất hiện một cây cờ lớn nhắc nhở ngay tại thất thần vũ khải、ừ. vũ khải nghe vậy quay người nhìn lại thật đúng là thạch môn quân trại phan tướng quân đại kỷ làm sao liền phan thế quý đều tự mình dẫn đại quân tới rồi thạch môn phòng ngự không muốn sao vũ khải trong lòng c h ấ n kinh nhưng rất nhanh lại nghĩ tới trình kim hậu cùng phan thế quý hai tên chủ tướng đồng thời dốc toàn bộ lực lượng nhất định cũng không phải là cái gì hành động theo cảm tính hẳn là đạo hạnh tổng quản nha môn quân lược n h ư đồ đây là muốn chuẩn bị đ ụ c xuyên man tộc phòng tuyến sao vũ khải nghĩ đến đây trong lòng nổi lên một cỗ bành trướng hắn hiểu được đến bây giờ man tộc tiếp viện đều chưa từng xuất hiện có lẽ không phải man tộc vấn đề mà là bị tinh kế bây giờ toàn bộ kiếm xuyên chiến trường khẳng định đều không bình tĩnh đông đông đông nghỉ ngơi một trận cơm thời gian tiếng t r ố n g trận đột nhiên oanh minh sở hữu quân tốt một lần nữa nắm chặt vũ khí chương sáu trăm bảy mươi mốt cùng thắng mặc dù đã đêm khuya nhưng ô hồ trong trung quân các lều vải vẫn đèn đ u ố c sáng trưng rất nhiều người trắng đêm không ngủ thầm hạo đứng tại ngoài trướng thổi gió mát ngựa đầu nhìn xem đầy trời phồn tinh nỗi lòng có chút không yên dựa theo trước đó quân lược hội nghị bộ trí hôm qua dạng sáng chính là kiếm xuyên liên hoàn thế công điểm khởi đầu mà hết hệ thuận lợi buổi tối hôm nay hoặc là buổi sáng ngày mai liền sẽ đạt được tin tức xác thực chờ đợi thời gian nhất là gian a n thẩm hạo coi như đối tính cựu chiều không có cái gì gia quốc tình hoài cũng không trở ngại hắn hy vọng tính cựu chiều chiến thắng bởi vì hắn hiện tại dựa vào tính cựu chiều ăn cơm không hướng về quốc chiều chẳng lẽ đi n g â n man tộc chân thúi kiếm xuyên bây giờ làm toàn bộ trên chiến tuyến đội xuất bộ nếu là có thể sẽ mở lỗ hổng kia đối với toàn bộ chiến tranh tiến trình mà nói tuyệt đối có tả hưu thắng bại địa vị lấy thẩm hạo bây giờ nửa tới chiến sự kiến thức hắn cũng có thể nhìn ra một khi kiếm xuyên đột phá như vậy lộn vòng trở về trực tiếp liền có thể bao bọ hoặc là tiếp tục hướng phía trước x e n kẽ binh phong uy hiếp man tộc lãnh địa nội địa nếu như thất bại kiếm xuyên cục diện trước mắt sẽ một lần nữa trở lại trước đó trạng thái tiếp tục trình diễn huyết nhục nơi xây bột tiêu hao chiến đôi này tính cựu triều mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì đừng nhìn hiện tại cả nước thượng hạ nhất trí đối ngoại thanh n m cao vút n h i ệ t huyết người trẻ tuổi đều chen trúc đến mặt phía nam muốn tham quân giết mọi d ợ nhưng đánh trận tiêu hao hết đều là thanh trắng yên một khi trong thời gian ngắn chết nhiều lắm loại chuyện này tuyệt đối là một n g ụ n đại hát nổi hiện tại không ai sách có thể chiến sau đâu làm thanh toán thời điểm một đỉnh coi thường quân tốt tính mệnh ngũ chắc là phải bị cài lên đến đến lúc đó vận khí tốt có người bảo đảm lớn không được công tội bù nhau còn có thể còn lại chút chỗ tốt cầm sợ nhất đến cái công không chống đỡ quá trước cho ngươi khỏa đường quay người lại hung hăng cho ngươi một bàn tay nói không chừng đầu đều cho người phiến đến rơi thẩm hạo cho rằng tả ngọc lương cũng là ra ngoài phương diện này suy tính mới tại kiếm xuyên vừa mở ra một chút c ụ c diện về sau ngay sau đó triển khai trận này mới thế công có được hay không mặc dù không có niềm tin tuyệt đối nhưng một khi thành công cái kia có thể tiết kiệm bao nhiêu nhân mạng tháng hai d ạ n g sáng xấu chính lúc có một đầu giám sát xứ nội bộ tin tức thông qua thiên lý âm phụ truyền đến lý giang trong tay mà về sau lý giang vội vàng lập tức trình báo thẩm hạo trước mặt đã có một lần tức có lần thứ hai đi theo liên tiếp liền có tin tức mới phân biệt từ thành môn môn tiền trung bộ cùng hạ bộ quân trại một t u y ế n t r u y ề n trở về lý giang cùng hỏi ý chạy tới trương giã cùng một chỗ đem lấy phần tin tức thật nhanh chỉnh lý về sau triển khai tại thẩm hạo trước mặt cửa trước quân trại toàn quân xuất kích ban đêm mô tập sau đó tặng chu bộ đội sở thuộc ở nửa đường thượng bố trí mai phục chặn giết từ kiếm xuyên trung bộ tiếp viện quá khứ hơn một vạn quân địch tiếp lấy trung bộ quân trại thân vạn lâm chuyển cùng tăng binh đến lý trung chính lấy ưu thế binh lực tại bình minh lúc đối kiếm xuyên trung bộ man tộc khởi xướng tấn công mạnh tăng t r u bộ đội sở thuộc lần nữa buôn tập chặn giết rơi kiếm xuyên phần dưới tiếp viện đi lên man tộc viện quân về sau làm sơ chỉnh đốn chỉ huy trở về trước kia sau giáp công trạng thái gia nhập trong vây công bộ chi địch hàng ngũ cuối cùng thạch môn quân trại toàn quân để lên liên hợp môn tiền quân trại chỉnh kim hậu cùng một chỗ cho kiếm xuyên thượng bộ tạo áp lực mà tại hạ bộ đồng dạng khởi xướng tấn công mạnh tiến hành kiềm chế về sau trước phá trung bộ quân địch đại doanh sau phá thượng bộ quân địch đ Trung diệt bộ đại nhân tiền tuyến cùng thắng mặc dù không có nói cụ thể chiến tổn nhân số nhưng tuyệt đối so man tộc ít hơn nhiều như thế cùng thắng cơ hội trong chiến báo không dễ nhìn tin tức tự nhiên sẽ sau đó báo cáo lập tức cho khương đại nhân báo cáo cái này tin vui nghĩ đến hắn cũng hẳn là chờ sốt ruột vâng lý giang cùng trương giã cũng là hương phấn lộ rõ trên mặt một bên thu xếp lấy cho phía trên báo tin một bên đem thảo luận về sau chiến cuộc sẽ như thế nào triển khai bây giờ cùng thắng tự nhiên là thừa thắng xông lên trước hết giết hắn cái chăm dặm lại nói sau đó chỉ huy xuôi nam một đường p h á mất bạch đầu hạp lại sau này liền có thể bình phong trực chỉ tăng bị khâu ta lại cảm thấy có thể v ữ t vàng từ kiếm xuyên rết tới bạch đầu hạp ở giữa lộ trình cũng không ngắn trận này tuy nói cùng thắng nhưng là chiến tổn nhân số chắc chắn sẽ không thiếu tùy tiện xuôi nam làm không cẩn thận sẽ biến khéo thành vụng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn ăn thiệt thòi bây giờ giáp công chi thế lấy thành ma n tộc nguy như trồng trứng nơi nào còn có sức phản kháng trương giã tương đối tự tin cho rằng thừa thắng s ô n g lên cấp tốc mở rộng chiến quả hơn nữa có thể trực tiếp liên hợp bạch đầu hạp phương hướng giáp công liên tiếp đả thông tiến về tăng bị khâu tuyến đường chính lý giang liền lộ ra càng lão thành hơn hắn cảm thấy mặc dù cùng thắng nhưng cũng hẳn là tỉnh táo tiêu hao chiến quả mà không phải xua quân xuôi nam lo lắng sẽ bị bạch đầu hạp h ư ơ n g diện ma tộc chặn giết bạch đầu hạp cũng không so kiếm xuyên bên kia địa hình khoáng đạt bằng phẳng chưa có loạn thạch chỗ trũng cực thích hợp kỵ binh hành động ngươi cảm thấy kiếm xuyên những bộ binh kia dựa vào hai cái đùi buôn tập đến bạch đầu hạp khu vực chống trải gặp lại đại quy mô lang kỵ binh sẽ là kết quả gì cái này trương giã không đáp lại được bởi vì tuy nói bộ binh cũng có đối phó kỵ binh phương pháp nhưng công nhận là tại vùng bỏ hoang bên trong tao nội đại c ổ kỵ binh bộ binh hết sức ăn thiệt thòi trốn trốn không thoát truy đổi không kỵ xinh xinh bị mày chết thần hạo không có đi quản trương giã sắc mặt khói hắn cũng đồng ý lý giang phán đoán đối với chiến sự lý giang minh hiện so trương giã càng lành nghề nói như vậy đến kiếm xuyên về sau sẽ có một cái bình tĩnh kỳ đại nhân thuộc hạ cho là như vậy bởi vì kiếm xuyên lại hướng phía trước lại đem đem chiến tuyến kéo dài sẽ đem thạch môn quân trại cùng vạn dặm trúc hải mật đạo ưu thế lần nữa làm nhạc dạng n à y gặp phải một mình xâm nhập nguy hiểm cho nên kiếm xuyên trong thời gian ngắn hẳn là tiêu hóa hiện hữu chiến quả mà không phải tiếp tục đột tiến hoặc là xuôi nam trợ chiến trương g ã ngầm miệng hắn cũng muốn tại thẩm đại nhân trước mặt lộ một chút mặt nhưng chiến sự phương diện thật sự là hắn tỷ như lý giang vừa rồi liền nói sai lời nói bây giờ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cũng không dám lại c ắ m miệng thần hạo cũng nhìn xem treo ở đánh gậy thượng bản đồ địa hình đích xác kiếm xuyên lột thượng chung hai viên cái đinh về sau coi như triệt để đặt vững nền móng mà lại từ vị trí bên trên đến nói kỳ thật đã đối bạch đầu hạp hình thành hai mặt giáp công trạng thái cái này đã coi như là ưu thế cục diện đi đúng vậy đại nhân bây giờ tả x o á y đã triệt để mở ra cục diện phất phất tay để lý giang cùng t r ư ơ n g giã riêng phần mình đi làm việc các quân giám sát xứ khẳng định đằng sau còn có tương quan kỹ càng tin tức sẽ đưa về những n à y đều cần cẩn thận chính thể hai người mấy ngày nay đều không được không t h ầ m hạo cũng không có đi ngủ mà là đứng tại bản đồ địa hình trước mặt xuất thần hắn rất hiếu kỳ bây giờ đối với man tộc đến nói chiến cuộc bất lợi nội bộ một mực rằng có không s o n g liên quan tới thiết lập vương đình sự tỉnh có thể hay không bị kích thích mâu thuẫn tương phản căn cứ hát thủy cho tới nay tin tức tính cựu triều nội bộ đồng dạng không yên ổn thậm chí mấy vị hoàng tử đã thoải mái muốn lẫn nhau vung mạnh nằm đấm lần này kiếm xuyên cùng thắng có lẽ có thể cho triều chính thượng hạ một viên thuốc can thần không đến mức bị càng ngày càng nghiêm trọng hoàng thất đại khảo làm cho lòng người bàng hoàng Chương c ả m thụ trước có kiếm xuyên đại thắng sau lại cùng thắng t rất nhiều trước kia chỉ ở trong quân ngũ tương đối nổi danh danh tự bây giờ đã tại phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe tới lão bách tính liền thích nhà mình làm lính có thể đánh thắng trận vừa đến có mặt mũi thứ hai thắng trận càng nhiều đó có phải hay không liền mang ý nghĩa có thể sớm một chút đánh xong bất quá cũng không phải tất cả mọi người chỉ là cao hứng rất nhiều người một bên cao hứng một bên trong lòng lo lắng nhà mình oa nhi tham quân ăn công lương đỏ sức tiền đồ nhưng không nghĩ tới gặp gỡ đánh trận nghe nói đã đến phía nam đi c ũ n g không biết tình huống bây giờ như thế nào tiêu người cực kỳ từ khi phía nam đánh lên về sau chỉ là hoàng thành bên này liền rõ ràng có thể cảm giác được trên đường xử lý tăng sự người so bình thường nhiều rất nhiều tất cả đều là người đầu bạc tiễn người đầu xanh mà lại đều là mộ quần áo từ cảnh vệ binh sĩ n h ấ t lên hạ táng sau đó sẽ có công văn bằng chứng ban phát x u ố n g dưới còn có một số trợ cấp tiêu t r ờ i trách đất người có trong lòng bi thương cũng có nhưng càng nhiều hơn là đối man tộc c ứ u hận mà không phải chiến tranh bản thân đây chính là rất nhiều lão bách tính đối với trận chiến tranh này một mạc ý nghĩ thật giống như trong nhà tiến con chuột đánh chết cũng liền sạch sẽ trừ xử lý tăng sự nhiều bên ngoài trong hoàng thành lao bách tính môn cũng cảm nhận được chiến tranh đối với mình ngày thường sinh hoạt mang tới trực tiếp ảnh hưởng t u ổ i gạo dầu muối cùng một chỗ tăng giá mặc dù tốc độ tăng không lớn nghe nói nha môn không để thương nhân lương thực lên nào hào giá cả nhưng so trước kia còn là quý hai thành mà lại không thể rộng mở mua phải cầm trong nhà hộ tịch sách vợ theo người trong nhà đ ế mua đại nhân tiểu hai định lượng k á c biệt mỗi tháng có thể mua lương thực cũng liền vừa vặn đủ ăn đói không đến nhưng cũng tồn không d ậ y nổi lương đại hộ nhân gia còn tốt đồng dạng đều có lưu lương thói quen tạm thời còn không hoảng hốt bình thường tiểu dân liền trong lòng không nỡ ngóng nhìn quốc triều có thể sớm một chút đánh giặc xong cũng không đến nỗi giống bây giờ như thế hả lương kỳ thật hạn chế không chỉ là lương thực loại thịt đồ sắt vải vóc dược liệu chờ một chút đều tại thích chặt hạn chế danh sách ở trong cũng không phải tiền tuyến khan hiếm mà là sớm làm chuẩn bị vì khả năng xuất hiện tiêu hao chiến đánh g a có dư vạn nhất chiến cuộc không thuận cũng không đến nỗi luôn uống đồng thời cũng có thể sớm cho cả nước bách tính một cái khó khăn sống qua ngày thích đứng quá trình mặt khác tứ lại cánh quân cùng các nơi cảnh vệ cũng bắt đầu tiến hành nhóm đầu tiên mở rộng t r i ê u binh cái này một nhóm t r i ê u binh sẽ không trực tiếp ra tiền tuyến mà là ở lại trong nước huấn luyện đồng thời thay thế trong nước đóng giữ chủ lực nếu là tiền tuyến căng thẳng bọn hắn cũng sẽ căn cứ huấn luyện tình huống phân luyện phái đi mặt phía nam có thể nói theo cả nước thuế ruộn g thích chặt cùng quân ngũ phạm vi lớn mở rộng tin tức tính cựu chiều tầng dưới chót nhất bách tính cũng cảm nhận được chiến tranh mây đen trước mắt khẩn trương mà các nơi quan nhân so lão bách tính càng thêm mất cảm bọn hắn bây giờ đều là trong lòng ưu tư tổng lo lắng đi đạp đạp sai rơi vào trong hố một bên là chiến tranh mang tới thuế r u ộ n g thích chặt các mặt đều tiến vào đường đường chính chính chiến sự quản chế mặc dù phương lược là hộ bộ cùng binh bộ cùng nhau nghiên cứu chế định người thi hành cũng chủ yếu là hộ bộ người đều có thể chấp trưởng cái này đại quyền lại là hoàng đế con thứ bảy linh vương dương thúc dạng này các nơi quan nhân không dám đắc tội hắn mảy may chỉ sợ bị b ó p cổ sau đó quan thanh bị hao tổn một bên là lấy tả tướng cầm đầu quan văn lãnh tụ hoặc sáng hoặc tối biểu thị muốn các nơi phương tận khả năng chống lại linh vương liên quan tới thuế dộn thích chặt phương lược còn có một bên là vụ n trộm sóng ngẩm đ ế t ử chứ linh vương bên ngoài mặt khác sáu tên hoàng tử á m chỉ ý tứ cũng cùng t ả tướng phủ không sai biệt lắm nói đơn giản chính là không nghĩ để linh vương t ố t qua nhưng chân chính đần độn đứng ra chống lại linh vương người cũng không nhiều đứng ra đã đều tiến huyền thanh vệ đ ạ i lao bởi vì linh vương nói chống lại thuế ruộng thít chặt so như thông đồng với địch muốn từ huyền thanh vệ nghiêm tra về phần hình bộ linh vương căn bản không có đi phản ứng trước quan phẩm cấp những này quan trường bên trong giới tuyến tại linh vương trước mặt cái dám dùng không có quản ngươi quan mấy phẩm ở trước mặt hắn đều cầm không được giá đỡ cuối cùng các nơi quan nhân đại đa số đều biểu hiện ra thuận theo một mặt chủ động phối hợp trước tiên đem linh vương vị này cầm cán đao tử người làm yên lòng thuận tiện cầm tới giai đoạn thứ nhất phát thóc tiêu chuẩn ngăn chặn trì hạ bách tính tâm tình khẩn trương về phần khác kia cũng là nói sau lại nói bây giờ ai còn dám khinh thường linh vương sợ không phải không có đầu góc k h ở hàng trước đó liền có tin tức p h o n g xuất nói tả tướng lúc đầu muốn thượng mời bệ hạ đem thuế rộn u g thít chặt đại quyền giao về hộ bộ kết quả hộ bộ thượng thư bạch thường khanh lại chủ động đứng đội linh vương để tả tướng mặt mũi lớp vải lót toàn thất bại thế là tả tướng liền mượn hoàng thành tống ra gõ linh vương kết quả không có mấy ngày tả tướng cùng tham dự động thủ hình bộ thượng thư mã huyền lâm nhà sở h ư u sinh ý toàn bộ bị quấy nhiễu mà lại trở ngại thuế ruộng thít chặt đại quyền huy áp địa phương thượng thậm chí không dám giúp tả tướng nói chuyện đây coi là không tính bị người đánh một cái sau đó lập tức một b à t h a i đánh lại dương thúc thân là trận gió lốc này trung tâm chung quanh hết thệ đều thấy rất rõ ràng hắn hiện tại đắc tội người không thể tính toán nhưng toàn bộ đều trong tay hắn đại quyền trước mặt để nén một khi trận này đại khảo hắn thua vậy thì chờ lấy người khác bỏ đá xuống giếng đi cho nên dương thúc hiện tại hoặc là không làm hoặc là liền làm tuyệt chính hắn đều không có đường lui sẽ còn quản người khác có hay không lui lại chỗ trống càng là ở các nơi tuần sát càng là có thể cảm nhận được loại này đại quyền trong tay cảm giác thực tế là quá thư sướng nếu là cao hơn vị trí kia đâu có thể hay không thoải mái hơn dương thúc thả tay xuống bên trong văn thư hướng phía sau trên ghế rửa khẽ nghiêng vớt vớt có chút toan trướng con mắt đột nhiên bên ngoài tựa hồ ở mỹ giống như là một đám người đang gọi lấy cái gì lờ mờ có thể nghe tới kiếm xuyên đại thắng chờ để người tinh thần phấn c h ứ n tử không đợi dương thúc đứng dậy bên ngoài thư phòng tiếng đập cửa liền vang được phép đi vào là dưới trướng hắn tên kia chủ mưu vương gia kiếm xuyên đến chiến báo vừa rồi hồng linh tín sứ một đường hát vang đại thắng từ truyền tống trận dục ngựa ra bây giờ địa phương nha môn cổng cũng đã gián tiếp h thượng tin mừng cái gì dương thúc đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt đối phương đoạt lấy cái kia phần thác ấn tới chiến báo triển khai nhanh chóng xem hết ha ha ha không sai tạ ngọc lương đích sắc đương thời danh tướng kế hoạch một vòng bộ một vòng có thể xưng không có kẽ hở bây giờ kiếm xuyên phá cục mang ý nghĩa chiến cuộc đã vượt qua rằng co triệt để tiến vào phản công giai đoạn như thế so với các ngươi trước đó dự tính nhanh hơn rất nhiều đúng vậy vương gia trước đó chúng ta thôi diễn rất có thể sẽ m à i đến ba một năm sáu tháng cuối năm mới có tính thực chất đại thắng lại không nghĩ rằng lúc này mới ba tháng liền đã phá cục nghĩ đến về sau cũng sẽ đại đại tăng tốc có lẽ dương thúc khoát tay ngắt lời nói chớ vội kết luận chiến sự như thế nào từ từ xem tả ngọc lương biểu hiện chính là ta đối với hắn rất có lòng tin ngược lại là lần này đại thắng về sau sợ rằng sẽ tăng lên ta mấy cái kêu h u n h trưởng mâu thuẫn dù sao đại khảo không thể nào để cho chúng ta từ từ sẽ đến rất có thể sẽ cùng mặt phía nam chiến sự cùng một chỗ kết thúc ai cũng chậm không được như vậy phiền phức của ta hẳn là có thể gánh vác một chút ra ngoài chương sáu trăm bảy mươi ba nghi kỵ chú ý phân phó gần nhất tăng cường phòng hộ bất luận là trụ sở vẫn là xuất hành cũng không thể qua loa đặc biệt là mấy người các ngươi nhất định phải chú ý an toàn dương thúc minh bạch đại khảo bởi vì kiếm xuyên lần này cùng thắng không thể không ra tốc dựa theo dĩ vang ví dụ một khi có ai không chịu nổi tính tình vậy thì không phải là vung mạnh nằm đấm mà là đưa đao vương gia yên tâm chúng ta mấy cái sẽ nhiều hơn một chút thị vệ người bên này càng là trọng yếu một khi có ai động sát tâm người có lẽ đều muốn đứng m u i chịu xảo dương thúc khép lại cái kia phần kiếm xuyên chiến báo đặt lên b à n một lần nữa ngồi trở lại đi mới nói nguyện ảnh lâu giúp ta liên hệ cao thủ bây giờ ngay tại ta phòng cách vách bọn hắn sẽ toàn bộ ngày đi theo ta trừ phi đến chính là huyền h ả i cảnh tu sĩ nếu không tới một cái chết một cái cùng dương thúc tự tin khác biệt trước mặt vị chủ mưu này lại là có chút do dự nghe nói sát vách liền có năm người kia tại chủ mưu nghị nghị móc ra một viên pháp bàn dùng phiếm linh thạch kích hoạt về sau che l ớ p thanh n em mới nói vương gia thuộc hạ coi là năm người kia không thể tin hết vẫn là lại chiêu một ít nhân thủ đến mới thỏa đáng dương thúc không có ngăn cản mình chủ mưu xuất ra trận pháp che l ớ p cái này một bộ cẩn thận bộ dáng cũng sẽ không làm cho người tức giận tương phản dương thúc cảm thấy đối phương dạng này mới là tỉ mỉ cân nhắc mỗi một chuyện bộ dáng ồ không thể tin ngươi là không tin được những người kia vẫn là không tin được m i ệ c ảnh lâu phơ cơ lại hoặc là ngươi phát hiện manh mối gì dương thúc từ trước đến nay cho bọn thủ hạ cơ hội nói chuyện nói sai không sao nhưng không thể tin miệng thư hoàng nói lung tung mà trước mắt vị chủ n ư u này từ trước đến nay phải hắn tín nhiệm bây giờ đột nhiên ngôn ngữ cẩn thận như vậy hắn cũng muốn nghe một chút ra sao nguyên nhân vương gia thuộc hạ không tin được nguyện ảnh lâu cũng tin không được hưởng tử thành nguyện ảnh lâu năm đó cùng đường mạt lộ kém chút bị diệt mới tìm được vương gia tìm kiếm che chở nhiều năm qua cũng tại vương gia cánh chim phía dưới phi tốc lớn mạnh nghe nói đã có khôi phục ngày xưa cường thịnh tình thế nhưng từ khi bọn hắn cùng uổng tử thành người cấu kết lại về sau liền rõ ràng bắt đầu ngôn ngữ cứng nhắc mọi chuyện đều có tiểu tâm tư mà lại làm việc cũng rất nhiều yêu cầu trào giá càng là càng ngày càng cao rất có lông cánh đầy đủ không n g h ĩ khuất tại ý vị trước đó chuyện của tống gia thuộc hạ đã cảm thấy không thích hợp đám k i a phiếm linh thạch rõ ràng chính là người bên ngoài v ũ a n trong nha môn những cơm tia thùng có lẽ thật không t r a được nhưng n g u y ệ t ảnh lâu bản sự như thế nào thời gian dài như vậy một chút tin tức đều không có t r a được trừ phi bọn hắn không nghĩ cha hoặc là không nghĩ rằng chúng ta biết tình hình thực tế dương thúc lông mày thoáng ngăn lại trầm giọng nói ý của ngươi là nguyệt ảnh lâu có khả năng đã lên dị tâm thuộc hạ không có chứng minh thực tế nhưng lại có phương diện này lo lắng mặt khác chính là hưởng tử thành thanh danh thực tế là quá kém thuộc hạ thông qua đao bên kia thiên dực thương hội hiểu rõ không ít tin tức liên quan tới hưởng tử thành bên k i a nhưng không có cái gì luật lệ hãm hại lừa gạt tả hữu ngang nhảy quả thực c h u y ệ n thường ngày đặc biệt là cái tiêu cựu mệnh chân nhân thực tế không phải người lương thiện mà lại cực kỳ thần bí vương gia còn xin thận trọng dương thúc cầm trong tay nắm bắt hoàng thương trả tự nhiên đối với mặt khác bốn cái hoàng thương tương đối quen thuộc lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có vắng lai chỉ bất quá sở hữu tiếp xúc đều hết sức cẩn thận mà đao kinh doanh trong đó một khối chính là trên nước vận chuyển còn có tạo thuyền t i n h cựu chiều trên nước đi thuyền thuyền có năm thành đều là đao thú bút mà đao đẩy ra thiên dược hiệu buôn ngay tại nhược thủy phía trên cầm giữ vãng lai vận tải đường thủy nghề mà hưởng tử thành thường ngày vật tư bảy thành đều là thiên dược hiệu buôn tại đi đến chuyển vận cho nên nếu là muốn hỏi hưởng tử thành tình huống hỏi thiên dược hiệu buôn thích hợp nhất cũng nhất có thể tin khách khanh thấy dương thúc mày nhăn lại không mở miệng nói vì vậy tiếp tục nói ra vương ra dựa theo ta được đến tin tức cái tiêu cựu mệnh c h â n nhân tại uổng tử thành rất đặc biệt ngày bình thường cực ít lộ diện mà lại một mực có uổng tử thành thế lực lớn che chở đệ tử học tập theo hắn trong uổng tử thành là nô lệ thương khách quen cơ hổ mỗi tháng đều sẽ mua đi mười cái tiểu hải vòng đi vòng lại thuộc hạ cho là bọn họ chỉ sợ không phải không phải tu sĩ tầm thường không phải tu sĩ tầm thường dương thúc nghe vậy lông mày tự nhiên là vượt nhăn càng sâu hắn nghe ra được mình vị chủ mưu này ý tứ trong lời nói không bình thường đó chính là đặc biệt tu sĩ bên trong có, có cái gì là đặc biệt kiếm tu thể tu âm tu đều đặc biệt nhưng cũng không đến nỗi sẽ nhản dối đi mua nhiều như vậy hài đồng a đại phát hiện tâm cứu những cái kêu a nhi thoát ly khổ hại chỉ sợ không phải đi theo chủ mưu ngữ khí hướng xuống đoán cũng liền có thể nghĩ đến một cái tử tà môn tu sĩ đây không có khả năng tà môn thủ đoạn của tu sĩ không g ạ t được nếu thật là tà môn tu sĩ bọn hắn liền trận pháp truyền tống đều không có cách nào đi vào chỉ ít lưu thành bọn hắn năm người sẽ không là tà môn tu sĩ mặt khác cái kêu cựu mệnh chân nhân có phải là người tốt tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta lần này gọi bọn họ tới chính là nhắm ngay bọn hắn nguyện ý lấy tiền làm việc bây giờ nguyên đan cảnh hậu cảnh cao thủ nguyện ý đến ta nơi này cũng không có mấy cái sách như vậy đi ngươi để đao lại hỗ trợ cẩn thận sờ sờ cái k i a cựu mệnh chân nhân nội tình lưu thành bọn hắn năm cái ngươi cũng nên cho người cẩn thận tra một chút nhận ra thủ đoạn cũng làm cho bọn hắn tiếp qua một lần nghe người ta khuyên an cầm no dương thúc sẽ không bởi vì chính mình tin được người nào liền không nhìn người bên ngoài đề nghị đặc thù thời kỳ làm sao cẩn thận đều không quá đáng minh bạch thuộc hạ sẽ lại cùng đao liên hệ điểm này bận b i ể u bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng mặt khác có mấy tên tán tu kỳ thật gần nhất cũng cùng chúng ta có tiếp xúc tu vi đều là nguyên đan cảnh hậu cảnh trào giá tuy cao nhưng coi như hợp lý không biết vương gia người lúc nào có rảnh có thể gặp gặp bọn họ dương thúc minh bạch đối phương ý tứ không có gì hơn chính là lo trước khỏi họa có thể l i ê n buổi tối hôm nay đi n g ư ờ i đem người gọi tới tính cả lưu thành bọn hắn cùng một chỗ ta trong phủ thiết tiến mời bọn họ thật lớn vương gia ta cái này liền đi an bài về sau tên này chủ mưu liền bước nhanh rời đi trước khi đi tự nhiên đem vừa rồi chống ra che lấp trận pháp triệt tiêu pháp bản cũng thu vào trong ngực mà dương thúc tiếp tục túi đầu thẩm duyệt trên bàn cái kia một đống lớn thuế ruộng văn thư cùng địa phương thượng các loại báo cáo giấy nhắn tin mà l i ề n tại dương thúc thư phòng s á t vách năm cái sắc mặt lạnh lùng tu sĩ lúc này chính ngồi vây quanh tại một t r ư ờ n g b à n nhỏ bên cạnh năm người này chính là trước đó dương thúc cùng hắn chủ mưu cho tới cái kia năm cái cựu bệnh chân nhân đệ tử cũng là dương thúc thông qua nguyện ảnh lâu mời đến giúp mình nguyên đan cảnh hậu cảnh cao thủ nói chút là cái gì nghe không rõ lắm cái kia pháp trận hết sức nghiêm mật cơ hồ không có bỏ sót chỉ nghe được mấy cái mơ hồ tử là cái gì h ư ờ n g tử thành nguyện ảnh lâu còn có một số vụn v h t tử chủ quan không rõ ràng nhưng tựa hồ đề cập tới chúng ta cố ý mở c h e lớp pháp trận cũng có thể nâng lên chúng ta mà lại linh vương người chủ mưu kia nhìn chúng ta ánh mắt rõ ràng cất giấu cái gì ta không phải hết sức thích người kia nhìn nhìn lại đi các ngươi chú ý đừng đem sư tôn cho phù lục làm rơi thời khắc mang theo nơi này không thể so h ư ờ n g tử thành chúng ta thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ minh mạch sư h u n h yên tâm bất quá chuyện này ta cảm thấy vẫn là bẩm báo sư tôn cho thỏa đáng ừ m ta hiểu rồi chương sáu trăm bảy mươi bốn tạp nghiệm ba tháng hai mươi năm lại đến mỗi năm một lần la nguyệt tiết cùng dĩ vãng không giống lần này thẩm hạo là tại trong quân doanh ăn la m nguyệt bánh ngọt đồng thời phá lệ có thể có nửa cân rượu trái cây phái phát hạ tới so với trước kia ăn la m nguyệt bánh ngọt trong quân đầu bếp tay n g ề rõ ràng thô kệ được nhiều hương vị mặc dù không kém ngon miệng cảm giác liền kém xa loại trình độ này la nguyệt bánh ngọt nếu là tại phong nhật thành tuyệt đối không ai mua bất quá liền tài nghệ này la m nguyệt bánh ngọt trong quân đội cũng rất là nơi tiêu thụ tốt la m nguyệt bánh ngọt là cái gì là bầu không khí là an nhàn là s u ấ t g i ế t chóc bên ngoài ngày tốt lành cả ngày vẻ lo lắng hoặc máu tanh tâm lý liền cần đơn giản một chút mà ấm áp đồ vật nhìn xem liền liền lý giang cùng chương giã loại này rõ ràng hưởng thụ đủ thượng đẳng sinh hoạt người đồng dạng ăn đến say xưa ngon lành liền biết có thể trong quân đội hưởng thụ được quê quán đồ ăn rất khó được thầm hạo vừa ăn la nguyệt bánh ngọt một bên cũng không nhịn được hồi ức những năm qua la nguyện tiết một màn k i ê màn cũng không biết bây giờ thế cục này phong nhật thành bên trong có phải là còn có người làm l à người hội về phần cái kia nửa cân rượu trái cây thẩm hạo đưa cho lý giang hắn là uống không quen loại này mang theo chua xót hương vị rượu mặc dù nghỉ lễ nhưng thẩm hạo trong tay sự tình nhưng không có thiếu mảy may một mặt là giám sát s ứ nội bộ sự vụ phương diện này tương đối mà nói đơn giản một chút bởi vì giám sát s ứ là nhằm vào giám quân đến thiết lập nhưng bây giờ các giám sát xứ là nhằm vào giám quân đến t h i t lập nhưng b â i giám sát xứ chức năng cũng liền n h ặ rỗi nếu không phải thẩm hạo để bọn hắn âm thầm ghi chép trong quân chủ xoáy bỏ s u t cùng giám quân lười biếng vẫn thật là không có chuyện làm một phương diện khác chính là phong nhật thành bên kia huyền thanh vệ nội bộ sự tình đừng nhìn thẩm hạo bây giờ thân ở trong quần nhưng phong nhật thành chuyện bên kia vụ hắn cũng không có vớt xuống bình thường việc nhỏ tự nhiên không cần đến hắn hao tâm tổn trí vương nhất minh cũng hết sức tài giỏi tự nhiên có thể xử lý rất khá nhưng luôn có một số chuyện cần hắn quyết định cho nên từ huyền thanh vệ con đường tới tin tức gần nhất xa so với giám sát s ứ việc nhiều được nhiều trước đó nhìn thấy liêu thành phong bây giờ bị tập nã tin tức thẩm hạo đều sưng sở một hồi lâu còn nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy huyền thanh vệ cao tầng chính là liêu thanh phong lúc ấy là tại bạch giang bên bờ thuyền hoa bên trên t h ẩ m hạo như lâu la tại bên cạnh cười làm lành về sau khương thành thượng vị liêu thành phong bị điều đến tính nam về sau tựu i không đặt qua không nghĩ tới lúc này mới mấy năm người liên không có rồi đương nhiên liêu thành phong tương quan công văn sẽ lên báo cho hoàng đế bên trong cũng nhất định có chứng cớ xác thực đủ để muốn liêu thành phong tính mệnh nhưng những này sẽ không công bố ra ngoài bởi vì không có rộng mà báo cho tất yếu cùng trước đó tịnh tây hành động lần kia xôn xao tình huống có bản chất khác nhau tăng thêm bây giờ quốc triều thượng hạ thế cục vi diệu cũng không nên đem chuyện này tuyên dương chỉ bất quá thẩm hạo minh bạch liêu thành phong chuyện này khẳng định không đơn giản chỉ là một cái nội bộ t h à n h tẩy nguyên nhân về sau hát thủy cũng cho tin tức một câu nói toạc ra liêu thành phong phía sau ẩn t ì n h không tuân thủ huyền thanh vệ quy củ ỉ vào tự mình cóng độ nét dạy muốn đơn độc tại huyền thanh vệ bên ngoài đứng đội tam hoàng tử mà đây đối với huyền thanh vệ đối với bảng ban mà nói đều là một cái không thể chịu đựng phong hiểm thẩm hạo từ khi đến phong nhật thành về sau một tay thành lập được hát thủy tiếp xúc đến không ít tính cựu chiều cao tầng quyền lực cơ cấu về sau cũng đối huyền thanh vệ có hoàn toàn mới nhận biết trong sự nhận thức của hắn huyền thanh vệ xem ra quyền lực ngập trời lại không nhận tính cựu chiều luật pháp k ế c thúc làm lên sự tính đến dùng phách lối hai c h ữ hình dung một điểm không quá đáng nhưng huyền thanh vệ nếu là phạm tội bị nắm chặt đến bím bóc cũng tương tự sẽ không từ luật pháp đến thẩm phán dưới đ ạ i đa số tình huống xa so với luật pháp nghiêm phán đều thê thảm l i ê n giống với liêu thành phong bây giờ đối ngoại cơ hồ không có tin tức chuyển tới thậm chí ngoại nhân liền hắn cùng hắn một nhà lao tiểu sống hay chết cũng không biết mà tình huống thực tế dựa theo huyền thanh vệ thói quen lúc này liêu thành phong khẳng định đã lạnh cả nhà lao tiểu không có một cái chạy muốn nói giết một cái liêu thành phong thật sự tất cả đều là theo lẽ công bằng xử lý t h ầ m hạo không tin hát thủy đã đem liêu thành phong đạo nội tỉnh bên trong dính đến không ít thế lực lớn có thu tộc còn có tam hoàng tử cái này liền có thể giải thích rất nhiều thứ liêu thành phong tại trấn phủ xứ vị trí bên trên làm bao nhiêu năm đầu tiên là tại tĩnh tây về sau lại đi tĩnh nam lại hướng phía trước còn nhiều lần đảm nhiệm quá tính trung thiên hộ có thể nói cùng nhau đi tới chính là hơn nửa đời người coi như xảy ra chuyện cũng không có khả năng một ngày hai ngày tuyệt đối là năm n à y tháng nọ lấy bảng ban tính tình cùng thủ đoạn lại không biết mình dưới t r ư ơ n g chấn phủ sứ là cái là mặt hàng gì đỡ liêu thành phong thời điểm có lẽ sẽ có một chút nguyên nhân khác tỷ như nói hoàng đế phương diện ảnh hưởng có lẽ bảng ban lúc ấy căn cứ vào một chút cái gì khác suy tính cho nên khoan dung liêu thành phong cũng không phải là cái gì không thể tin sự tình nhưng tất cả mọi chuyện đều có cái độ bảng ban có lẽ có thể không nhìn liêu thành phong rất nhiều khuyết điểm cùng tiểu động tác thậm chí là vụ trộm thân phận nhưng tuyệt đối sẽ không khoan dung liêu thành phong đột phá huyền thanh vệ danh giới cuối cùng người ta bảng ban đều thành thành thật thật không dám lẫn vào hoàng thất đại khảo liêu thành phong lại nghĩ đến mang theo tĩnh nam huyền thanh vệ đứng đội tam hoàng tử đây coi là không tính trực tiếp kéo bảng ban xuống nước dám làm như vậy thật sự cho rằng bảng ban không dám động thủ giết người a để thẩm hạo cảm thấy có ý tứ nhất địa phương là bảng ban còn cho khương thành có nổi đối ngoại biểu hiện ra ngoài tư thế chính là khương thành đang tìm thủ riêng lấy thủ riêng làm cơ hội cuối cùng liên lụy một cọc huyền thanh vệ nội bộ cao tầng đột nhiên thay đổi thậm chí thuận tay đem toàn bộ tĩnh nam huyền thanh vệ đều cho tẩy một lần đây có phải hay không là bảng ban kéo lên khương thành bài tấm màn tre đáp án là khẳng định bất quá tác dụng cũng không phải che giấu mà là tránh h i ể m nghi t h u riêng mặc dù khó nghe nhưng cái này đặt ở huyền thanh vệ trên thân tính là gì nha trên phố bách tính đều xem huyền thanh vệ như tà ma đồng dạng sợ hãi nước bẩn tự mình không biết nói bao nhiêu duy chỉ có không dám công khai giảng m à thôi cho nên không cần cho huyền thanh vệ che giấu chủ yếu là tránh h i ể m nghi tránh có người đem xử lý liêu thành phong sự tình xem là bàng ban tại cắt tịch cùng tam hoàng tử quan hệ cho dù đây là sự thật nhưng chỉ cần không lên được mặt bàn cái kêu bàng ban liền có thể từ từ nhắm hai mắt giả bộ không thấy chuyện này sở dĩ để thẩm hạo nghĩ nhiều như vậy trong đó một cái nguyên nhân trực tiếp chính là liền bàng ban loại này cấp bậc đại lao đều cần kéo lên khương thành làm tre lấp ý đồ tấm màn tre mới dám xử trí người dưới tay mình đây có phải hay không là nói rõ quốc t r i ề u nội bộ cục diện đã không đơn thuần là khẩn trương rồi d u n g h ắ c thủy truyền tới tin tức chung xuất hiện nhiều lần một chữ đến nói chính là câm như hến không dám nói lời nào chỉ cần có tự mình hiểu lấy biết mình không có đứng đội tư cách người ở thời điểm này cũng không dám nói lung tung sợ nửa câu không đúng liền bị đánh lên nào đó nào đó, nào đó. hoàng tử nhãn hiệu sau đó bị mơ mơ hồ hồ chơi chết đây không phải nói đùa mà là t ì chương thật.、Dựa、theo h á u trăm h y t o o n g h à bảy mươi năm tức, thanh g một nhàn trong hoàng thành trừ gia trong hoàng cung cấm vệ quân cùng hoàng triều vùng ngoại ô phong hồng sơn trang bên ngoài có được vũ lực chính là hoàng thành cảnh vệ bốn môn quân coi giữ cùng thành nội địa phương nha môn nha dịch ngay bình thường những lực lượng này không đáng giá nhắc tới không nói xa liền vẹn vẹn cấm vệ quân cái tia hai vạn người liền có thể một mạch đem bốn môn quân coi giữ nện đến nát như chớ nói chi là trong nha môn nha dịch đó là dùng đến chém giết sao nhưng yếu là yếu chút thế nhưng tiến hành cùng lúc đợi cấm vệ quân có nói hay không phải xem hoàng đế ý tứ mà hoàng đế bây giờ không nói một lời cấm vệ quân liền như là một đầm nước động xong không làm ngoại giới chỗ nhiễu đương nhiên cũng không người nào dám đi có ý đồ với cấm vệ quân đây mới thực sự là tự tìm đường chết cùng đầu vóc không được chứ ra cấm vệ quân như vậy hoàng thành gần nhất lực lượng vũ trang cũng chỉ có bốn môn quân coi giữ cùng thành nội nha dịch lịch đại đại khảo chẳng những tràn đầy máu tươi đồng dạng vì về sau người tổng kết rất nhiều kinh nghiệm cùng giáo huấn thậm chí là một chút hết sức mơ hồ quy luật t ỷ như nói cuối cùng tại đại khảo trung thắng được người kia mấy bộ phận đều là sớm nắm giữ trong hoàn g thành cán đao tử người những này lực lượng vũ trang liền tương đương với cán đao tử bởi vì đại khảo đến cuối cùng cực khả năng xuất hiện cực đoan tình huống đến lúc đó nếu là tay không tất sắt liền cơ hồ là tình huống tuyệt vọng trái lại liền phần thắng to lớn tranh đoạt ban đầu liền tiến vào g a i cấn đầu tiên là bốn môn quân coi dư chủ tướng chúng có hai cái thấy tình thế không nói thân thể nhiễm bệnh đã không thể lại vì b ệ h ạ c h ấ n thủ hoàng thành hy vọng có thể trở về hương vượt qua quãng đời còn lại binh bộ đối với loại này cáo lao thỉnh cầu từ trước đến nay là hết sức thận trọng h ú n g chi là hoàng thành thủ tướng thỉnh cầu bình thường đều sẽ nhiều lần châm chức về sau mới có thể cho ra hồi phục mà tại binh bộ hồi phục trước đó ngươi nếu là dám từ quan rời đi đó chính là tự ý rời vị trí hỏi tội là có thể chặn đầu ngươi nhưng lần này binh bộ động tác rất nhanh hai tên cửa thành thủ tướng thỉnh cầu đưa lên không đến năm ngày liền lấy về đến phục thậm chí xét duyệt thủ tục đều chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu căn bản không có như bình thường như thế cẩn thận thẩm tra đối chiếu thỉnh cầu nguyên nhân mà cái kia hai cái từ quan cáo lão người lỏng một đại khẩu khí về sau vội vội vàng vàng liền đi binh bộ làm giao tiếp sau đó nửa khắc không ngừng trực tiếp liền xuất hoàng thành đi vòng riêng phần mình về quê quán cùng đ à o mệnh đồng dạng hai cái cáo lão lập tức liền có người bổ khuyết trên không ra hai cái thiếu người tự hồ cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng căn bản không có thời gian dày vò khốn khổ cũng không cần điều trước sau chân hoàn toàn không có để hoàn thành bốn môn có không tướng tại vị không cửa sổ về sau liền để mắt ba ngày hai đầu liền có hoàng thành thủ tướng cùng địa phương nha môn chủ sự các loại chuyện xấu bị tuân ra tới thậm chí trong nhà đào cho sự tình đều bị không biết hai chuyền đi phố lớn ngõ nhỏ có cái mũi có mắt một tháng qua năm cái vị trí liên tiếp đổi một vòng đổi lại người đâu hoặc là tiến hình bộ đại lao hoặc là chính là trong nhà sợ tội tự sát dù sao không có ai có thể an ổn xuống hạ tràng hình dung thế thảm những tin tức này thẩm hạo vẫn luôn hết sức chú ý không phải hắn nhiều chuyện mà là trong tay hắn hát thủy bị khương thành mệnh lệnh mật thiết chú ý trong hoàng thành g i thổi cỏ lay thu h o ặ biết cũng chính là hoàng thành bốn môn kịch liệt tranh đoạt n h ấ t lên hoàng thất đại khảo sự nóng sáng những tin tức này tựa như một bộ tiểu thuyết tràn ngập thẩm hạo tại chiến trận bên ngoài nhàn hạ sinh hoạt ở đây không có hoa lâu không có hương mềm ca cơ thậm chí có rượu cũng không dám uống cả ngày một đám tinh lực tràn đầy nam nhân hoặc là chính là so đấu võ nghệ hoặc là chính là góp một khối k h o á c lác những cái kia trâu thổi lên là thật có thể thừa thiên có đôi khi có thể nghe được thẩm hạo loại này tam quan người đến trận mắt hốc một gọi thẳng lợi hại mà hát thủy tình báo luôn luôn để thẩm hạo có mới có thể để cho mình động nao cơ hội đồng thời cũng hết sức may mắn hắn bây giờ tại trong quân cách quốc triều nội bộ những cái kia mưa gió rất xa bất luận cục diện làm sao biến hóa trước mắt xem ra cũng sẽ không lan đến gần hắn bên này khoanh tay xem kịch chính là từ hát thủy bài xuất đến thời gian tiến đến xem hoàng thất đại khảo thời gian mở đầu tại thất hoàng tử dương thúc từ hoàng đế cầm trong tay đến thuế r u ộ n g thít chặt kế hoạch đại quân y bắt đầu mà thời gian này đến đại khảo tiến vào gây cấn giai đoạn ở giữa thời gian quá độ rất ngắn mà lại cũng không phải là làm từng bước tiến hành theo chất lượng là bị mặt phía nam chiến cuộc chỗ trực tiếp ảnh hưởng cho nên tại hát thủy bài xuất đến thời gian tuyến thượng gây cấn tiết điểm tại kiếm xuyên triệt để đột phá man tộc rằng có tuyến về sau đột nhiên bắt đầu lấy hát thủy phân tích bọn hắn cho rằng có thể như vậy đột nhiên tiến vào đại khảo gây cấn nguyên nhân căn bản là thời gian chiến tranh tiến trình tăng tốc đại khảo tiến trình cũng sẽ tăng tốc thậm chí cả hai muốn trong cùng một lúc hoàn thành khả năng cực lớn đây không phải nói chiến tranh kết thúc là mấy vị hoàng tử muốn phân ra tuyệt đối thắng bại mà là nói đại khảo thời gian hạn chế sẽ dùng xong sử dụng hết về sau sẽ từ hoàng đế trực tiếp điểm xuất người chiến thắng đồng thời tuyên bố đại khảo kết thúc cho nên vì để tránh cho hoàng đế cái này không xác định nhân tố đối với bảy vị hoàng tử mà nói tự nhiên ổn thỏa nhất biện pháp chính là đem còn lại người cạnh tranh toàn bộ đuổi ra khỏi cửa đến lúc đó chỉ còn lại mình mình một người thắng lợi cũng liền chạy không được thẩm hạo có một ý tưởng hoặc là nói suy đoán có hay không một loại khả năng đó chính là bởi vì mặt phía nam chiến sự nguyên nhân binh bộ hoặc là nói hoàng đế trái lại nắm giữ trận này đại khảo tiến độ đâu bởi vì tại trước đó thẩm hạo cũng đọc qua rất nhiều tĩnh cựu chiều sách s ử kỳ thật hoàng thất đại khảo đều là nhiều năm trước coi là xử quan lấy cách gọi bị hậu nhân dùng cho tới nay trên sách ghi lại mỗi một lần hoàng thất đại khảo thời gian đều không ngắn dài từng có hơn năm năm ngắn cũng có hai năm tiến vào gây cấn giai đoạn tỉ như tranh đ o ạ t hoàng thành cán đao t ử đồng dạng đều là tại đại khảo trung hậu kỳ cùng lần này hết sức không giống thậm chí tại tính cựu triều trong lịch sử đại khảo gặp được đại chiến đều là lần thứ nhất mà gần người nhất trong quân đội thẩm hạo cũng thu được một tay tin tức mặt phía nam chiến sự lại có điều chỉnh trước đó thay phiên xuống tới ba vạn người sẽ lần nữa bố trí đến bạch đầu h ạ mà kiếm xuyên cái này đ ộ xuất bộ cũng đang điều chỉnh binh lực trọng tâm sẽ đem trung hạ hai cái quân trại binh lực tụ hợp cùng một chỗ trần binh tại hạ bộ trung bộ để chống địa phương sẽ lấy binh chạm phương thức trực tiếp c o vào bởi như vậy kiếm xuyên tính công kích liền sẽ kịch liệt yếu bớt mà công năng tính sẽ gấp b ộ i tăng cường trở thành một cái vào man tộc thể nội cái ống liên tục không ngừng tướng quân tuốt cùng tiếp tế hướng bạch đầu hạp phương hướng chuyển vận như thế hai mặt binh lực cộng lại đã vượt qua mười lăm vạn người cho đến man tộc trực tiếp áp lực có thể nghĩ đây là không chút nào cho man tộc cơ hội thờ dốc đồng thời cũng nhanh chóng phải tựa hồ thiếu một chút tiêu hóa thời gian cho thẩm hạo cảm giác chính là có chút đoạt thời gian y tứ chương ũ n g k b á u trăm bảy mươi sáu động thủ lan nguyễn tiết qua đi ngắn ngủi tâm lý tạ an ủi coi như xong còn lại vẫn là trong quân ngũ lời nhảm thay huấn luyện giết địch trung tuần tháng ba bên này đã bắt đầu nóng hơi động một cái liền một thân mồ hôi tu vi thấp một chút tu sĩ đều đang huấn luyện sau cảm thấy nóng đến hết sức phổ thông quân tốt cảm thụ càng sâu cho nên thẩm hạo không thể không mở miệng lần nữa nhắc nhở trần tử phương chú ý cho các trong quân một tuyến quân tốt phân phối đầy đủ n h ạ t nước m ố i bổ sung m ố i cũng không phải cái gì đường cái hàng càng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền cho dù bởi vì là nhu yếu phẩm bị quốc triều hạn định giá cả nhưng tuyệt đối không tới tùy tiện muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu trình độ lấy ra phổ cập toán quân trộn nước uống càng là có thể nói thành xa xỉ ý nghĩ trước đó kiếm xuyên đại chiến thời điểm thẩm hạo cho trần tử phương đề cập qua nhạc nước mới có thể tốt hơn bổ sung thể lực sự tỉnh trần tử phương lúc ấy cũng đích sắc làm theo hiệu quả cũng không tệ nhưng lúc đó sống còn trong quân chủ tướng sẽ không so đo chi tiết tự nhiên sẽ sở hữu có thể sử dụng biện pháp đều dùng tới bảo đảm quân tốt chiến lược nhưng hôm nay p h ủ cập toàn quân liền không như vậy dễ dàng nếu không phải nước sôi để n g ộ i cùng cấp cứu đội hiệu quả gọn gàng dứt khoát lại rõ như ban ngày thẩm hạo cái này liên quan tới nước m ố i chủ ý tuyệt đối lại sẽ có tốt một phen tranh luận thậm chí khẳng định sẽ có người nhảy ra c h i ề u thẩm hạo châm trọc khiêu khích bất quá vết xe đổ cuối cùng không có ai nhảy ra đội thẩm hạo đem quyền quyết định giao đến tả ngọc lương trong tay đương nhiên tả ngọc lương vẫn là đồng ý thẩm hạo đề nghị nhưng cũng làm hạn chế chỉ có một tuyến tham chiến biên chế có thể tại thời chiến cho quân tốt phối phát nước mới uống còn lại biên chế cùng không phải thời gian chiến tranh đều chỉ có nước sôi để ngội có thể uống thâm hạo là biết mối ăn ở cái thế giới này thu hoạch khó khăn toàn bộ nhờ vùng duyên hải chậm rãi phơi ra thủ pháp cùng công nghệ tự nhiên không cao thậm chí lợi dụng đến tu sĩ thủ đoạn địa phương càng là cực ít tựa hồ biết rõ mối ăn tầm quan trọng nhưng không có tu sĩ nguyện ý tốn tâm tư đi suy nghĩ nó làm sao để cao sản lượng cùng hiệu suất cho nên thâm hạo rất muốn đem một cái thế giới khác kỹ thuật mang tới phổ huệ một chút đại chúng kết quả hắn phát hiện mình cũng là nửa t ư i sẽ là một chút trên lý luận công thức thực tế thao tác cùng phổ cập tính đều cực thấp thế là chỉ có thể bàn bạc k ỹ hơn chờ sau này rảnh rỗi lại nói về sau căn cứ trần tử phương kích động phản hồi một tuyến quân tốt tại phối phát nước mới về sau thời gian chiến tranh thể lực đích xác xác thực m u ố n so trước kia tốt hơn rồi còn nói về sau mối ăn cũng phải trở thành vật liệu chiến bị bắt đầu tăng lớn cung ứng quân ngũ cái này đã trở thành trên giấy báo binh bộ sở dĩ như thế tranh thủ thời gian vẫn là bởi vì tiến vào trung tuần tháng ba về sau chiến cuộc lại là một hồi gió tanh mưa máu có thể để cao quân tốt thể lực biện pháp coi như lãng phí lớn hơn một chút cũng sẽ để tạ ngọc lương đem hết toàn lực đi thúc đẩy ba tháng thượng tuần còn tại điều chỉnh kiếm xuyên cùng bạch đầu hạp binh lực phân bố đến trung tuần về sau chiến sự liền càng thêm kịch liệt tạ ngọc lương phương thức đơn giản thu bạo căn bản không giống hắn cầm xuống kiếm xuyên lúc loại kia rào hạ tâm tàn diễn xuất mà là lựa chọn đường đường chính chính phong cách trực tiếp tại bạch đầu hạp chính diện lấy mới tăng ba vạn ưu thế binh lực triều địch nhân đối diện phát khởi thế công đồng thời tại bạch đầu h ạ mặt phía bắc cũng chính là kiếm xuyên phương hướng thừa thắng mà đến kiếm xuyên bộ đội sở thuộc cũng bắt đầu b ư ớ c bách man tộc không thể không đ i ề u một bộ phận nhân thủ ra ứng đối kiếm xuyên phương diện áp lực cái này khiến minh lực của bọn hắn tiến một bước giật gấu va vai lấy phía trước phản hồi về đến tin tức thẩm h ạ o ngạc nhiên phát hiện man tộc thế mà tại như thế cấp bách tình huống dưới vẫn không có đối vương đình đ ặ t thành thống nhất ý kiến thậm chí mắt đỏ làng tộc cũng không có dứt bỏ hồng thổ thị tộc độc lập thành lập vương đình lá gan nếu không bạch đầu hạp như thế nguy cơ hồng thổ thị tộc tương quan hùng tộc cùng hầu tộc không có khả năng không đến giút bận h i u chí ít nhìn qua man tộc nội bộ so tĩnh cựu chiều sự tỉnh càng thêm cấp bách nhưng lại khó mà điều hòa dù sao lấy thẩm hạo trước mắt đối với chiến sự hiểu rõ hắn cảm giác chính là tả ngọc lương đã tại chuẩn bị muốn triển khai một vòng mới đại động tác cực khả năng chính là bạch đầu hạp đả thông bạch đầu hạp liền có thể trực tiếp uy hiếp tăng bị khâu đồng thời đem man tộc chính yếu nhất lương thực nơi sản sinh cùng bọn hắn nội địa trực tiếp cắt đứt mở như vậy cực có thể sẽ khiến cho nội bộ chưa đạt thành thống nhất đường kính man tộc tại tăng bị khâu trước bày ra quyết chiến tư thế nếu quả thật như thẩm hạo suy nghĩ vội vàng kéo ra quyết chiến như vậy tính cựu chiều phần thắng tuyệt đối cao hơn nhiều man tộc đến lúc đó một trận chiến định cắn khôn trước đó kiếm xuyên bị tạ ngọc lương đạ thông đại khảo lập tức vượt qua rất nhiều giai đoạn trước làm nền thời gian tiến vào tranh đoạt hoàng thành cán đao tử gây cấn giai đoạn bây giờ người sáng suốt vừa nhìn liền biết tạ ngọc lương lại đem triển khai một vòng mới lớn thế công như vậy có thể hay không hướng trước đó như thế rất nhanh liền lần nữa lấy được chiến quả đâu từ đối với man tộc yếu thế nhận biết cùng đối tả ngọc lương vị này danh tướng trước đó biểu hiện xuất sắc đại bộ phận người đều sẽ cho rằng chiến cuộc lần nữa hướng tốt khả năng rất lớn cho nên đại khảo cũng liền lại một lần nữa tăng tốc tiến trình có đủ nhất đại biểu tính một sự kiện chính là 19 tháng 3, đại hoàng tử dương bách thành tại dạ yến một vị tu tộc tộc trưởng thời điểm nhận không rõ thân phận tử sĩ tập kích phía sau bị chặt hai đao may mà xuyên thượng phẩm nhuễn giáp hộ thân cùng trên người một kiện pháp khí hộ chủ giút hắn triệt tiêu rất lớn một bộ phận tổn thương không phải dương bách thành hạ tràng đáng lo mặc dù cuối cùng lần này tập kích thất bại nhưng vị tia tu tộc tộc trưởng lại là tại chỗ chết mà tên này tu tộc tộc trưởng cũng là một nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ bởi vậy có thể thấy được kẻ tập kích thực lực c ơ nào hung hiểm đương nhiên dương bách thành có thể còn sống sót vậy cái tia chút không giết chết hắn tử sĩ cũng không có sống sót cơ hội trực tiếp uống vào độc đan tự sát nội g i ậ n dương bách thành đem mục tiêu hoài nghi khóa chặt tại nhị hoàng tử cũng chính là cản vương dương n i ệ p trên thân hai người bởi vì tuổi tác tương tự bên ngoài thực lực cũng tương đương đồng thời thế lực không phía trên có rõ ràng xung đột cho nên cho tới nay có thể nói đều là cây kim so với cọng dâu hai không ngừng nghịt bây giờ dương bách thành kém chút mất mạng đầu tiên nghĩ đến chính là mình nghĩ đệ sau đó chính là một lần hành động trả thù đáng tiếc là dương bách thành dưới sự phẫn nộ cách làm đồng thời không có nghiêm mật tổ chức c h ụ hoạch đang hành động vừa mới bắt đầu thời điểm liền bị cao độ cảnh giác dương nghiệp dưới trướng phát giác hai người tại hoàng thành trên đường ra tay đánh nhau riêng phần mình thương vong hơn mười người cái này cũng không tính là cái gì nhưng tu sĩ đạo thủ lại tại trên đường cái kia tác động đến coi như quá lớn Nghe nói sau đó, hình bộ công đó sau thương, thương bộ b trong hoàng thành nếu là nói có chỗ nào nhận đại khảo ảnh hưởng nhỏ nhất vậy liền không phải huyền thanh vệ nơi này không ai có thể hơn sẽ không giống địa phương nha môn như thế càng sẽ không hướng hoàn g thành bốn môn quân coi giữ như thế cả ngày mê mang lại khẩn trương lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ trên đầu thành đem kỳ liền đ ổ i danh tự lo lắng hơn mình bí mật làm qua một chút vốn cho rằng không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ bị thêm mắm thêm muối tuân ra đến sau đó đem mình đưa vào đi huyền thanh vệ thượng hạ đều ôm cánh tay đang nhìn náo nhiệt tâm tình cũng còn không sai thậm chí rất đắc ý mình huyền thanh vệ thân phận cùng bàn ban tại hoàng thất đại khảo chuyện này thượng lựa chọn nếu không huyền thanh vệ hiện tại rất có thể tựa như trong hoàng thành cái khác bộ môn trọng yếu như thế một đoàn đầy dối mặt phía nam đã bắt đầu đánh thuận Tà tập Ngọc Lương dùng tập kích bây ấ t thêm thủ thật ngờ đón chính diện cường công, hai bộ thủ đoạn chơi đến là thật xinh phá đẹp. hai chơi cục bộ b là giờ man tộc đường lùi đã không lớn trừ phi bọn hắn có thể tại bạch đầu hạp đại bại thân vạn lâm bộ đội sở thuộc đồng thời liên chiến kiếm xuyên một lần nữa bắt về kiếm xuyên cư cao lâm hạ vị trí bất quá rất khó bọn hắn hiện tại liền vương đình cũng còn không có lập nên xem ra quốc triều những năm này cướp bóc đối man tộc tổn thương thật thật sự bọn hắn đã tìm không ra có thể vững vàng phục chúng anh kiệt hôm nay chỉ huy sứ trong nha môn theo thường lệ mở hội nghị thường kỳ sau đó khương thành lại bị bảng ban lưu lại khương thành một bên ân cần cho bảng ban tách trả bên trong thay mới trả cùng thêm nước sôi một bên tại bên cạnh ngay bảng ban đối mặt phía nam thế cục phân tích đồng thời phụ họa nói lên t ạ ngọc lương trước mắt cầm đánh cho đó là thật xinh đẹp trước kia còn không có bao nhiêu người gọi hắn danh tướng bây giờ gọi như vậy t ạ ngọc lương người coi như nhiều lắm tạ ngọc lương là danh tướng sao khương thành cảm thấy có phải là danh tướng không phải hiện tại người định đoạt phải làm cho người đến sau bình luận nhưng có một chút t ạ ngọc lương tại chiến sự thượng đích thật là để khương thành chịu phục còn có ngươi cái kia môn sinh bây giờ lại cho người kiếm ặ t mũi ha <cười> nói đến thật đúng là không nhìn ra kia tiểu tử còn có nhiều như vậy tâm địa gian dạo trong đầu đồ vật quả nhiên là bể bụi cũng không biết lúc trước hắn vị kia tu hành vỡ lòng lao sư là phương nào cao thủ có thể biết nhiều như vậy tạc học phương diện này sự tình ngươi hỏi qua hắn sao bàng ban tâm tình không tệ huyền thanh vệ thật chặt đứng đội đương kim hoàng đế là được chư vị hoàng tử đ ã sinh đả tử cùng bọn hắn hoàn toàn không có quan hệ không giúp đỡ không đ ắ t tội về sau bất luận ai ngồi lên bảo tọa bọn hắn đến lúc đó theo quy củ đến chính là cũng sẽ không hát a y đương nhiên h u y ề n thanh vệ theo sát hoàng đế đồng thời cũng sẽ nhìn chằm chằm hoàng thành cùng mấy vị hoàng tử cùng tương quan thế lực nhất cử nhất động xem náo nhiệt cũng là đề phòng chưa xảy ra chỉ bất quá không nghĩ tới mặt phía nam chiến sự tiến triển lại nhanh như vậy cũng không nghĩ tới tả ngọc lương có thể tại xa như thế khoảng cách dụng binh tình hôn dưới s i n h s i n h kháng trụ sơ kỳ áp lực về sau lập tức triển khai phản công bây giờ chẳng những triệt để phá cục còn phản bao bạch đầu hạp binh phong liền kém một bước liền có thể cắm vào man t ộ c khẩn yếu chi điện nghe nói bạch đầu hạp thế công đã bắt đầu cũng không biết khoảng thời gian này bên kia đánh cho như thế nào khương thành đem tách trà đưa tới bàng ban trong tay thối lui đến mấy bước có hơn mới có chút không người nói ra đại nhân thuộc hạ đối thẩm hạo tuổi nhỏ lúc chuyện cũ biết rất ít là nghe nói hắn có một cái tu hành vỡ lòng chi sư trừ cái đó ra đồng thời không có cái gì khác chỗ đặc biệt huống hồ thẩm hạo thiên phú chậm chế thành lúc trước hắn tập luyện pháp môn cùng tu vi đều rất kém cỏi nghĩ đến hắn cái kia vỡ lòng chi sư cũng bất quá một cái vân du bốn phương nhàn tản tu sĩ、si、thôi bị hỏi những vấn đề này khương thành là có tâm lý chuẩn bị nhưng không có biện pháp cho ra xác thực trả lời bởi vì thẩm hạo cũng không phải là hắn chiêu tiến huyền thanh vệ hắn nhìn thấy thẩm hạo thời điểm thẩm hạo đã là một vị tổng kỳ quan có thể hiểu rõ đến liên quan tới thẩm hạo nội tình không có gì hơn chính là huyền thanh vệ công văn trong phòng người ghi chép khắc thẩm hạo vừa trốn hoang tới cô nhi làm sao đi tìm hiểu mà lại khương thành cảm thấy có cần thiết này sao ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta cũng có thể nói cho ngươi đối với thẩm hạo không thể lấy một cái chỉ là phó thiên hộ ánh mắt cùng chức quyền địa vị đi đối lãi tiềm lực của hắn rất lớn lớn đến ta cho rằng v g ự a xa quá ngươi ngươi biết hắn hiện tại đã đột phá tụ thần cảnh sau cùng quan khẩu chính thức bước vào nguyên đan cảnh đi đúng vậy đại nhân thẩm hạo cho lúc trước ta đến nói riêng đ ể cập tới rất nhiều người đều cảm thấy thẩm hạo sở dĩ có thể như thế thông thuận tu hành tinh tiến chủ yếu chính là dựa vào đến từ hắn lần trước tại thường bách phong đạt được đốn ngộ cơ duyên nhưng đốn ngộ người tuy ít nhưng ghi chép lại không ít mấy ngàn năm xuống tới cũng từng có không ít ghi chép a chưa từng có quá hướng thẩm hạo như thế nhanh chóng đột phá tại một đến hai năm bên trong liền trực tiếp phá một cái đại cảnh giới người ta cố ý vượt qua trừ số ít mấy cái tu giới truyền thuyết bên ngoài đạt được đốn ngộ đồng thời có ghi lại người đều chưa từng xuất hiện như thẩm hạo khoa trương như vậy tu hành tinh tiến Hùng、hồ ngươi vừa rồi cũng nói thiên phú của hắn là điển hình lại hiếm thấy chậm trễ thành như vậy hắn bây giờ tu hành phi tốc đột phá nguyên nhân trừ trước đó d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đốn ngộ trợ lực bên ngoài có phải là cũng có bản thân hắn thiên phú thức tỉnh quan hệ ngươi cảm thấy dạng này người tu hành tiềm lực có thể hay không đuổi s á t những cái kia nhất lưu tông môn hoặc là siêu cấp trong tông môn cái gọi là thiên tiêu khương thành dưới hai mắt ý thức trận to mấy phần có chút không thể tin nhìn xem mỉm cười b ằ n g b a n hắn có thể tiếp nhận dùng thiên tài để hình dung thẩm hạo bởi vì thẩm hạo trước mắt xem ra đích xác xứng với xưng hô thế này thế nhưng là thiên tiêu đây có phải hay không là quá mức rồi không tin ha ha ngươi có biết hay không thẩm hạo từ tiến vào huyền thanh vệ về sau cơ hồ chính là đơn thuần dựa vào từ ngộ tới tu hành thậm chí lúc trước hắn đột phá tụ thần cảnh thời điểm đều là mình dựa theo công pháp từ ngộ tiến hành không có người bên ngoài nửa điểm chỉ ra c h ỗ sai ngươi năm đó dám làm như vậy sao có phần này năng lực sao khương thành nghe vậy coi là thật trong lòng giật mình đích xác bàng ban như thế nhắc lên hắn mới phản ứng được tựa h ồ tại lệnh người kinh dị tu vi tinh tiến tốc độ che lấp lại càng kinh khủng cùng lợi hại hơn chính là thẩm hạo nội tính cùng ngộ tính biểu hiện ra ngoài khả năng tiềm lực nói như vậy ngươi có thể minh bạch đi đại nhân ngài là cảm thấy thẩm hạo tương lai có thể có khả năng này mặc dù sẽ còn thật lâu nhưng sự tình lại là muốn làm ở phía trước thẩm hạo làm mầm mông tốt chỉ cần tu vi đuổi theo đồng thời tâm tính lại rèn luyện một chút lại tàn nhẫn một chút ánh mắt lại độc gác một chút liền tốt hơn rồi cho nên thẩm hạo nội tình không thể qua loa điểm này ngươi tiếp xúc với hắn phải nhiều nhất nhất định phải lưu tâm khương thành minh bạch đây là bàng ban tại nói cho hắn thẩm hạo bây giờ đối với huyền thanh vệ mà nói tầm quan trọng tuyệt đối không chỉ chỉ là một cái hết sức tài giỏi thuộc hạ đơn giản như vậy thân phận mà là bị bảng bàn xem như tiềm ẩn người nối nghiệp tại bồi dưỡng cứ như vậy thẩm hạo thân phận nội tình khẳng định phải rõ ràng rõ ràng mới được đương nhiên bảng ban cũng không có nói cho khương thành toàn bộ tình huống tỷ như nói hắn đã sớm phái người điều tra thẩm hạo công văn thượng tương quan nội tình vẹn vẹn công văn bên trong nói tới thẩm hạo xuất thân tân lương thành liền nhiều lần điều tra năm lần không thôi nhưng trừ đích xác đích sát xác sát tại năm đó phát sinh qua một lần thiên t a i đồng thời đích s á c có người chạy nạn đến tính tây bên ngoài liên quan tới thẩm hạo tương quan tin tức nửa điểm không có chương 678, ám tra. bởi à là n ban bản năng cảm giác thẩm hạo thân phận có lẽ không đơn giản, thậm chí là có ẩn tình. Nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng không đơn giản chính g giác b cảm có chí có cho có thẩm thậm hại. hạo lẽ là sẽ vì thẩm hạo từ tiến vào huyền thanh vệ về sau bao quát tiến vào hắn ánh mắt về sau cùng nhau đi tới biểu hiện ra các loại dấu hiệu tuyệt đối không tồn tại đối tính cựu chiều hoặc là đối huyền thanh vệ có nửa điểm hắc ý cho nên bằng ban mới có thể đối thẩm hạo một mực khai thác tương đối dung túng thái độ thậm chí là cho không ít thực tế chiều cố tỷ như nói cái kia ba tên tiếp thân đi theo thẩm hạo thị vệ bây giờ kỳ thật giám thị ý vị đã cũng không nhiều càng nhiều chính là bảo hộ lại nói thẩm hạo nếu là thật khả năng đủ trưởng thành là hắn bàng ban người nối nghiệp đó cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó bàng ban có nhiều thời gian chậm rãi dò xét hôm nay cũng chỉ là tìm một cái cơ hội cho khương thành để tỉnh một câu không muốn bỏ sót một chút có lẽ có thể hiểu rõ đến thẩm hạo thân thế vụn vặt tin tức khương thành cũng minh bạch bây giờ bàng ban nói thẳng nói muốn đem thẩm hạo xem như huyền thanh vệ tương lai cây gài cửa tử đến nối đãi vậy hắn thật đúng là muốn về sau hảo hảo lưu cái tâm nhãn mặc dù hắn chưa hề cho rằng thẩm hạo sẽ có cái gì không đúng địa phương ngoài ra còn có vấn đề thủ hạ n g ư ơ i đám kia hát thủy thám tử bây giờ tại hoàng thành xung quanh còn dấu an ổn hồi đại nhân lời nói đều an ổn đều là một chút bất nhập lưu không lọt m ắ t kẻ lang thang hoặc là vô lại lưu manh còn có các nhà các hộ bên trong làm việc vặt người rành rỗi mà lại đều sớm là khuôn mặt cũ cả ngày phố lớn ngõ nhỏ đi lại đông thành thành tây rất nhiều người đều nhận biết cho nên bên ngoài làm ầm ĩ phải lại hung bọn hắn cũng đều an ổn lấy đôi kia xong bảo thai đâu gần nhất có tin tức gì không có bạch thường khanh đứng đội linh vương hẳn là tại đối bạch thường khanh người trong nhà vụ trộm trải vớt hạo thành bên kia đều có tin tức nói có người đang t r a từ g i a t ỷ mội nội tình trước đó thẩm hạo làm được rất nhỏ bọn hắn không có khả năng t r a ra đ ầ mối nhưng cũng không thể không càng thêm cẩn thận cho nên gần nhất từ g i a t ỷ mội bên kia tạm thời yên tĩnh chờ danh tiếng sau một lát liên lạc lại b a n g ban nhẹ gật đầu hắn ngược lại là không có tiếp tục đến hỏi những cái kia hát thủy thám tử tình huống cụ thể mà là từ trong ngăn kéo lấy ra một phần đồng đầu đưa tới khương thành trước mặt để hát thủy người thử nhìn một chút tại hoàng thành tìm một cái người này cùng cái này huy hiệu khương thành vội vàng tiếp nhận đồng đầu triển khai bên trong l à mấy tấm chân dung cùng một bộ tinh xảo huy đồ án nhân vật chân dung là cùng một người chẳng qua là chính diện khía cạnh khác biệt tuổi tắc nhìn qua có chút mơ hồ nhưng khương thành luôn cảm thấy tranh này thượng người hết sức quên mặt nhưng cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt lại lại như thế đặc biệt cùng quỷ dị khương thành lại xác định mình nếu là nhìn thấy loại này bộ dáng người sẽ không quên có lẽ là ai cùng người trong bức họa dáng dấp rất giống sao về phần cái kia huy hiệu khương thành cũng xác định mình trước đó chưa từng gặp qua hình bầu dục đột nhiên là chín ngôi sao hợp thành một cái cựu mang tinh dáng vẻ ở giữa tựa hồ là một con mắt cái này huy hiệu xem ra hết sức quỷ dị lai lịch gì người trong bức họa này là ai có phải là cảm thấy rất quen thuộc ha ha hắn gọi dương văn quảng dương văn quảng khương thành nhữ mày trong lòng vội vàng quá một lần đầu tiên là không có đối được hào nhưng đột nhiên trong đầu l o a lên một cái mẫn cảm lại một mực bị khương thành xem như nghe đồn nhân vật nhảy ra hắn náo hải tiếp lấy một chung không hiểu sợ hãi để hắn phía sau lưng đ ầ y mồ hồi mau dựng ngược đại nhân cái này cái này người là tấn vương b a n g ban không nói gì mà là nhẹ gật đầu ra hiệu khương thành không có đón sai t khương thành lần này rõ ràng chính mình vì sao vừa rồi sẽ cảm thấy cái này trên bức họa mặt người quen đây không phải cùng hoàng đế bệ hạ có sáu bảy phần giống mà bàng ban nâng trung trà lên uống một ngụm lưu lại thời gian cho khương thành tiêu hóa một chút cái này bạo tạc tin tức thật lâu khương thành mới bất đau đến t i ế t hầu có chút phát khô gấp giọng nói đại nhân tấn vương không chết còn trở về rồi không sai đây là bệ hạ cho tin tức cho nên không sai tấn vương chẳng những không chết mà lại có thể xác định hắn bây giờ đang ở hoàng thành ở trong mặt khác dựa theo bệ hạ lời nói tấn vương bây giờ tu vi đã đạt huyền hải chi cảnh mà lại thủ đoạn khả năng khó lường cho nên trong lòng ngươi phải có số tấn vương huyền hải cảnh đây cũng là một cái h o à n g sợ tin tức đương nhiên tin tức này so với tấn vương còn sống đồng thời đến hoàng thành đã không tính là gì bàng ban hết sức lý giải khương thành kinh dị gương mặt lúc trước hắn bị hoàng đế gọi đi phúc an cung cáo chi chuyện này thời điểm đồng dạng một mặt sợ hãi lại trong lòng cũng đi theo loạn cả một đ o ạ n tấn vương thân phận không muốn trương dương để ngươi trong tay người tận l ự ợ t c a nếu là cha được cũng đừng loạt động nhanh chóng báo cáo hiểu chưa thuộc hạ minh、Bạch. khương thành mặc dù chậm thở ra một hơi nhưng tin tức này quá dọa người trước mắt hắn trong đầu còn có chút loạn thậm chí có loại cảm giác không chân thật rõ ràng là bệ hạ tại vì đời tiếp theo đại thống người thừa kế cử hành đại khảo cái này mấu chốt đụng vào tại nam man đại chiến liền đã đủ không may làm sao vừa quay đầu liền lên một đời vương ra đều chạy đến đây đây là muốn làm gì a khương thành vội vàng rời đi chỉ huy sứ nha môn trước đó ôm cánh tay nhìn trong hoàng thành náo nhiệt tâm thái bây giờ đã cũng không còn thấy hát thủy cũng không tại hắn trực tiếp trong k h ô n g chế hắn cần tìm bây giờ cụ thể phụ trách hát thủy vương kiệm tự mình an bài chuyện này đồng thời tại lớn như vậy trong hoàng thành tìm người liền đã đủ khó huống chi vẫn là tìm một cái huyền hải cánh tu sĩ có thể thành hay không khương thành trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có khương thành rời đi bàng ban trên mặt một mực treo mỉm cười lại biến mất theo nhìn sự tình m u ố n xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất t ỷ như nói lần này tấn vương tin tức là hoàng đế trực tiếp ném qua đến trừ chứng thực hoàng đế trong tay còn có một bộ trừ gia huyền thanh vệ bên ngoài hệ thống tình báo bên ngoài còn nói rõ tấn vương hành tung tuyệt đối không phải gần nhất mới bị hoàng đế biết được nói cách khác hoàng đế một mực giữ lại một cái đại họa trong đầu lại thờ ơ vẫn là nói bởi vì nguyên nhân nào đó để hoàng đế không có cách nào đậu thủ chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt khác hoàng đế cho mệnh lệnh là ám tra ý tứ chính là bí mật tiến hành không thể lộ ra lại coi như tìm tới người về sau cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ đây là vì sao tìm được về sau không phải hẳn là cùng m à diệt chi sao cuối cùng còn có một chút chính là bàng ban trước đó liền phát hiện hoàng đế một mực đang phục d ụ n g một loại nào đó ép tinh thần chen thuốc tựa hồ là tại cưỡng chế chống cự cái gì tăng thêm hoàng đế khí tức càng ngày càng loạn hồn phách ba động cũng thế bàng ban minh bạch hoàng đế chỉ sợ không còn sống lâu nữa cho nên bảng ban hết sức hiểu thành sao không luận mặt phía nam chiến sự vẫn là đại khảo đều tự a hồ tiến triển quá phận khoái bên ngoài mặc dù nhìn không ra hoàng đế cái bóng nhưng bảng ban dám khẳng định hai chuyện này tuyệt đối đều là hoàng đế ở trong đó làm lấy đầy tay thậm chí bảng ban suy đoán hoàng đế chuẩn bị tận khả năng đem mặt phía nam đại chiến cùng hoàng thất đại khảo tại mình số tuổi thọ kết thúc trước đó cùng nhau kết thúc công việc trước mắt xem ra đều tiến hành phải phi thường thuận lợi nhưng tấn vương tin tức tự a hồ là cái ngoài ý muốn mà hoàng đế mệnh lệnh nói ám tra cũng hẳn là còn có khát tính toán chương sáu phát hiện vương kiệm bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới hoàn thành tại tinh tây c h ấ n phủ sứ trong nha môn nhìn thấy đem hắn cấp lệnh đưa tới khương thành sau đó nghe tới một cái tựa như thiên phương dạ đàm tin tức đồng thời còn bị cắt cử một cái tới tương quan nhiệm vụ t u y ệ t mật hồi tưởng lại vương kiệm đều sẽ vô ý thức trong lòng rung động một chút đồng thời lại có một loại không h i ể u hưng phấn tấn vương a đây chính là bệ hạ nhị đệ năm đó bởi vì hoàng thất đại khảo thời điểm bị hoàng đế tính toán kém chút chết về sau chẳng biết đi đâu năm đó cũng chỉ có tấn vương chạy thoát còn lại hoàng tử đều không có tính mệnh chỉ có đương kim hoàng thượng phải trèo lên bảo tọa bây giờ lại là đại khảo thời khắc thần vương thế mà trở về hơn nữa còn là lấy một cái huyền hải cảnh tu sĩ、si、thân phận vương kiệm ý nghĩ rất đơn giản bây giờ loại này dính đến hoàng thất cơ mật đại sự đều phái phát cho bọn hắn hát thủy đến t r a không vừa vặn nói do hát thủy bây giờ đã bị phía trên chỗ tán thành sao thậm chí việc này nhất định đều là thông qua bệ hạ nếu là sự tình làm được xinh đẹp cái kia khương thành hạ đạt nhiệm vụ vương kiệm tự nhiên ở trước mặt đáp ứng quay người trước hết muốn cho thẩm hạo bờ báo trở lấy thiên lý âm phủ chằn trọc mấy lần mới đến thẩm h ạ chỉ thị tự vệ làm đầu truy tùng thứ hai vương kiệm từ trước đến nay là thẩm hạo gọi làm gì liền làm gì nhìn thấy cái này tám chữ thời điểm cũng rất nhanh phản ứng lại đích xác chuyện này mặc dù phân lượng rất nặng lại một khi thành công công lao cực lớn nhưng tính nguy hiểm quá cao thậm chí có khả năng cho vẫn ở tại tân sinh giai đoạn hát thủy mang đến khó có thể chịu đựng tổn thương phải biết đây chính là một cái huyền hải cánh tu sĩ về sau vương kiệm cẩn thận hồi tưởng tựa hồ khương thành cho hắn hạ đạt nhiệm vụ thời điểm cũng không có dùng nhất thiết phải nhất định phải chờ một chút hạn đệ tử đây là đang để hát thủy người thử thời vận sao vớt rõ ràng mạch suy nghĩ vương kiệm tự mình đến hoàng thành chỉ huy liên ở tại một gian không đáng chú ý ngõ nhỏ tạp viện bên trong đến cùng ngày ban đêm trong hoàng thành phụ trách tầng cao nhất thám tử liền hỏi tuân chạy tới bọn hắn đều trong lòng thất vọng bởi vì đây là vương kiệm lần thứ nhất tự mình đến hoàng thành đến tìm bọn hắn trong lòng biết nhất định là có đại sự người này cùng cái này huy hiệu tại có thể cam đoan mình không bại lộ tình huống d ư ớ i hết sức tìm kiếm một khi phát hiện không cho phép hành động thiếu suy nghĩ lập tức báo cáo mấy cái mật thám thượng tuyến vội vàng cất kỹ chân dung cũng không có người hỏi cái này là ai một câu nói nhảm không có chờ vương kiệm giao phó xong về sau xoay người rời đi sợ ở đây chờ lâu vương kiệm hoàn toàn sẽ không bởi vì những thám tử này vội vàng tư thế thời khí quy củ này có chút vẫn là hắn định ngay đặc thù cùng trên quan trường khách sáo mặt mũi không giống tại mật thám một chuyến này bên trong giảng cứu chính là quan hệ vượt lạnh n h ặ t càng tốt trên đường chạm mặt đều là người xa lạ h á c thủy hiện tại mật thám hệ thống cùng ban đầu dựa vào thuần dựa vào dược vật khống chế kẻ lang thang theo dõi thời điểm đã không giống phân tầng cấp từng tầng từng tầng đưa lên t i ế n càng là tầng dưới chốt càng là sẽ không hiểu thân phận của mình càng sẽ không biết mình đang vì ai làm việc mà dược vật hoặc là tài vật chủ yếu chính là hạn chế những n à y tầng dưới c h ố t thám tử thủ đoạn đương nhiên một chút thủ đoạn cần thiết vẫn là muốn học lúc đầu vương kiệm là chuẩn bị đ i ề u một chút tu sĩ đến tham dự hoàng thành bên này mật thám sự vụ kết quả bị thẩm hạo cho bác bỏ nói là hoàng thành vị trí đặc thù tu sĩ thân phận không thích hợp một khi xảy ra chuyện gì dễ dàng trở thành công kích biêm ngắm cho nên hát thủy bây giờ tại hoàng thành mật thám tất cả đều là không có tu vi không biết võ nghệ người bình thường đi trên đường một cái chọn tuổi tên lỗ mãng hoặc là một cái con cái gửi từ thị trường ra bác gái lại hoặc là ngồi xổm ở góc đường biểu lộ mê man g ánh mắt cho tản tên ăn mày có đôi khi vương kiệm đều không phân rõ những cái kia là hát thủy con mắt những cái kia là chân chính người qua đường liên tiếp năm ngày vương kiệm chậm rãi từ vạn nhất lập công lớn trong tưởng tượng, tượng thanh t ỉ n h lại bởi vì bất luận là hoàn thành cái kia một mảnh t h ắ n g tử hoặc là những cái kia t i ề m phục tại các nhà môn quan nhân trong nhà tạp dịch đều không có nửa điểm phát hiện người cũng tốt huy hiệu cũng được cũng không thấy tung tích đến lúc này vương kiệm cũng kịp phản ứng khó trách hương chấn phủ sử không có cho hắn hạ cái gì hạ định hoàn thành n ô n n ữ bây giờ xem ra để hắn tìm người thật đúng là tại tìm vận may thôi